Chương 297, máy a công chúa. Chương 297, máy a công chúa. Theo vách đá hướng xuống bờ, tại bọt nước xoáy động chỗ, có một vùng nước đầm sâu trăm trượng, rộng hơn 10 trượng. Nay đầm chính là thác nước quanh năm suốt tháng trùng kích vào mới hình thành. Lúc này bờ đầm, đang có một thân ảnh quý cô bờ đầm, nàng hai mắt rưng rưng, chắp tay trước ngực, thấp giọng cầu thần, nguyên tôn quý hương nguyệt chi thần năng nghe được của ta cầu nguyện, để cho ta cùng hắn năng lực thuận thuận lợi lợi rời đi nơi này, tìm kiếm tân sinh. Nàng nguyện nhìn, cầu nguyện sau một lúc, nàng lại quay đầu nhìn về phía chỗ cám, tại chờ đợi người nào xuất hiện. Ngay lúc này nàng đột nhiên nghe thấy cái gì nàng đột nhiên ngẩn đầu nhìn lên hai cái thân ảnh theo trên thác nước bay thấp tiếp theo phụ phu một tiếng thì rơi xuống trong nước không bao lâu này hai cái thân ảnh trật vật bơi tới mép nước còn có một cái nhân khẩu bên trong nói ra ta không nghĩ tới này vách đá vậy mà như thế chi trượt tay này cũng chụm không ở vách đá hắn lời còn chưa nói hết đột nhiên khỏe mắt của hắn trông thấy một đạo hồ quang quan qua, hướng về hắn như sao saoộii tập biệt giống như năm tới Trưng miệu trong lòng rồi mình hắn vội vàng vừa trốn mở trong tay rút ra từ chút kiếmấn về thân ảnh này đang tới hắnối ra tay chỉ nghe thấy makoô chầm một chút lưu một người sống Nghe thấy lời này, hắn cũng là trong lòng hơi động, pháp lực thu hồi hơn phân nửa, tử chúc kiếm đâm vào kia hồ quang bên trên, đem thân ảnh kia mang theo hồ quang đánh bay ra ngoài. Đinh, một tiếng, hồ quang rơi xuống đất, lại là một cái phát sáng mui đá đầu. Truy thủ này hình như là dùng cứng rắn phát sáng khoáng thạch điêu khắc thành bị trương Miểu tử chúc kiếm đánh chúng cũng không có hư hao, chỉ là rơi xuống, trên mặt đất có hơi phát sáng. Mà cái kia bay ngược ra ngoài thân ảnh thì là một quay thân dừng lại, sau đó dùng để phòng ánh mắt nhìn trương hai người. Trương hai người thì đồng dạng đang đánh giá nàng. Thanh âm này toàn thân có bộ lông màu trắng. Dạo gam chiếu sáng gặp, dáng người cao gầy xíu xiêu, mặc trên người một bộ da giáp nhất dạng quần áo, đi chân đất, đứng thẳng mà đi, lại là một con giống cái địa đệ ma viên. Dung mạo của nàng như là viên hầu bình thường, hai mắt thật to ngập nước còn có thể nhìn ra mấy phần mì thanh mục tú đến, đoán chừng tại địa đệ ma viên tộc đàn bên trong, cũng là đẹp vượt đi. Nhưng mà lúc này, nàng lại vô cùng gấp gấp cùng đề phòng, nàng thấp giọng hỏi, các ngươi là cái nào bộ tộc? Nàng có thể nói chuyện, hơn nữa còn rất lưu loát. Bực này địa đệ ma viên là thoát ly cấp thấp danh sách địa đệ ma viên, là địa đệ ma viên bên trong cao cấp chủng. Trương cùng Ma Cơ liếc nhìn nhau. Trong mắt cũng có mấy phần hưng phấn. Bọn hắn vì uống hầu nhi tiểu, bây giờ chính là địa đệ ma viên hình tượng. Xem ra là bị cái này địa đệ ma viên ngộ nhận là đồng tộc rồi. Mà cô ho nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi tốt, chúng ta là lạc đường lữ nhân, đến từ phía trên." Nàng chỉ chỉ bên trên, ra hiệu hai người bọn họ đến từ cao hơn lòng đất. Ma kêu địa đệ ma viên nghe xong, thì là câu mày nói: "Các người đến từ chưa Khai hóa nơi. Là dã vượn?" Điều đó không có khả năng, nơi nào có dã vượn biết nói chuyện. Mà cô nghe xong, lúc này liền nói: "Không không không, chúng ta không phải dã vượn." Nàng lời còn chưa nói hết, Chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân, sau đó chính là a a a, tiếng hô hoán, tận lực buổi tiếp một hồi ánh sáng sáng lên, xung quanh đột nhiên sáng rỡ. Nay thời gian trong nháy mắt, đâm nước này bên cạnh thì lại người đến. Một đoàn địa để ma viên tay nâng phát sáng, quang bó đuốc, đem nơi này cho bao vây. Bọn này địa để ma viên mặc thống nhất rất ra, trên bị giáp còn có một cái quanh co khúc hiệu phù văn. Cái này phù văn chương miểu biết nhau, là tổ phù văn một, đại biểu ý là tự, âm đọc, xi Trong tay của bọn hắn giơ cao lên quang đuốc, đây là một loại cùng loại với ngọn đuốc chiếu sáng công cụ, chỉ là này quang bó đuốc không phải diễm mà là một quả biết phát sáng tăng đá. Này quang bó đuốc nhiều mặt, có cùng loại với ngọn đuốc còn có cùng loại với đèn tin cầm tay. Cùng loại với ngọn đuốc chính là bốn phía chiếu sáng hình, mà cùng loại với đèn tin cầm tay chính là đem ánh sáng tụ lại lên, chiếu xạ một cái phương hướng. Trừ ra cái này chiếu sáng công cụ, trong tay bọn họ còn có đúa đá thạch mâu, đúa đá thạch mâu thì có một tia phát sáng khoáng thạch ở trong đó, cũng có thể phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Nhìn thấy những thứ này, Địa Đệ Ma Viên, Trương trước mắt từ tính Địa Đệ Ma Viên sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng hỏi, "Tự chính đâu? Hắn ở đâu? Các ngươi đưa hắn như thế nào?" Lúc này, một con cao lớn địa để ma viên nói với nàng, "Tôn kính Ma công chúa, hiện lên vương tử đã bị giam lỏng, hắn là không có cách nào phá được rồi. Ma ngài, thì xin theo chúng ta đi một chuyến đi, ta nghĩ Nữ vương bệ hạ nhất định sẽ thật hân hạnh gặp ngài." Hắn nói xong, bên người địa để ma viên thì rút ra vũ khí, cảnh tượng một chút thì khẩn trương lên. Ma kêu đại ma vượn lại tiếp tục nói, "Nghe nói Ma công chúa thân thủ bất phàm, được trong tộc cao nhân chỉ điểm, luôn luôn được xưng là lợi hại nhất, Nữ vương người nối nghiệp. Lần này chúng ta tới mời ngài trở về, thì có trong tộc cao thủ tham gia, còn xin công chúa điện hạ không muốn rựi vào nơi hiểm yếu trống lại, nếu như làm thương tổn ngài, mà nữ vương lựa giận chúng ta cũng không thể gánh chịu. Này Viên Hầu lời nói mặc dù khách khí, nhưng mà thủ hạ lại một chút cũng không chậm, dưới tay hắn Viên Hầu không ngừng tới gần Thư Ma Viên, mắt thấy là phải đối thủ. Lúc này, Trương Miểu cùng Ma Cô hai cái ngoại nhân đều bị bọn hắn coi như không thấy rồi, chỉ có mấy cái địa để Ma Viên nhìn bọn hắn, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn bọn hắn được xưng Ma công chúa thư địa để Ma Viên sắc mặt biến đổi, nàng đột nhiên hô to, "Là Ma bộ lạc công chúa, là nữ vương người đối nghiệp, ta sẽ không bị các ngươi thủ binh. Chỉ có chiến tử Ma A, không có đầu hàng Ma A." Nàng hô xong những lời này, vung tay một cái, chưa rơi xuống ở người nàng bên cạnh dao găm bay trở về trong tay nàng, tiếp lấy nàng nhẹ răng gào rít, vung vẩy dao găm hướng về trước mặt địa để mà viên đánh qua. Kia đại ma vượn thì hừ lạnh một tiếng, hắn vung tay một cái, thủ hạ ma viên thì hướng phía vị này ma công chúa công kích mà đi. Không thể không nói, vị này ma công chúa thực lực hay là cao hơn những thứ này ma viên binh sĩ không ít, nàng vùng vẩy dao găm, mỗi lần đều có thể đâm trúng ma viên yếu hại, nhường đối thủ trước tiên thì chết sức chiến đấu. Mà nàng thân hình linh hoạt, tại trong địch nhân đẳng chuyển Nazi, địch nhân vũ khí thì đánh không trúng nàng. Ngẫu nhiên nàng sẽ nhắc tới vài câu, sau đó trong tay bộc phát ra một đạo quang mang, Quan mang này như là sóng xung kích giống nhau, một chút có thể đè trước mặt ma viên binh sĩ cho đánh bay rất xa. Chỉ là thời gian qua một lát, thì có không ít ma viên binh sĩ ngã xuống đất, mà vị này ma công chúa thì bắt đầu có hơi thở. Trương Miểu ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, hắn cùng vị này ma công chúa đánh vừa đối mặt, này công chúa hẳn là nhận qua hệ thống ma tinh xảo giáo dục, trong tay là có mấy phần thực lực với lại vũ khí của nàng cũng không thể, có vô kiên bất tội là tính. Nhưng mà vị công chúa này có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là nàng thực lực hay là kém chút ít. Nàng nên niên cấp không lớn, tu hành thời gian cũng không dài, cảnh giới của nàng sẽ không cao lắm, pháp lực cũng sẽ không rất thâm hậu. Tổng kết mà nói, nàng có thể đánh, nhưng mà không bền bỉ. Với lại kinh nghiệm chiến đấu của nàng cũng không phong phú, trước kia có thể đều là vì luận bàn làm chủ. Nàng không hội quy hóa pháp lực của mình tiêu hao, cùng là với pháp thuật sóng xung kích, mức tiêu hao này đại chiêu tập ngập sử dụng tại tiểu binh bên trên, này thật to tiêu hao pháp lực của nàng. Thật sự theo trong chiến đấu đi ra người đều hiểu rõ, đối phó tồn cá nhại nếp không nên dùng đại chiêu, cũng không cần quá lẻo lẻo động tác để cho mình gánh vắt càng nặng. Mà vị công chúa này là thế nào hoa lệ làm sao tới? Tại đối phó rồi gần một nửa tiểu cạ rẹ mỉ về sau, nàng cũng có chút đến tiếp sau bất lực rồi. Ngay lúc này, những thứ này Ma Viên binh sĩ sau Lương đột nhiên nhảy ra một thân ảnh, thân ảnh này thì không cao lớn lắm, nhưng mà hắn cực kỳ linh hoạt cơ sống truy, trong nháy mắt cắt vào chiến trường, song truy hướng phía Ma công chúa thì chém qua thứ. Ma công chúa trong lòng giận mình, nàng niệm động chú ngữ, lần nữa đánh ra một đạo Á nguyệt trùng kích. Một đạo sóng xung kích hướng phía này đôi giao giám sát thủ đánh tới, cặp kia giao giám sát thủ biết mình trốn tránh không ra, ngay lập tức gác ở người, làm một phòng thủ trạng thái. Thân thể của hắn bị xung kích ba nặng nề đánh trúng, trong tay nàng song chủy có hơi lên, lại là đã hấp thu không ít sóng xung kích lực lượng, còn lại lực lượng đánh vào trên người nàng lại bị trên người giáp ra hấp thụ bộ phận, cuối cùng nàng bị đánh lui mấy bước, nhưng không có nhận tổn thương gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái này xong truy sát thủ cũng là tinh anh. Phòng ngự một cái này, nàng nhìn về phía Mai A công chúa, Mai A công chúa giờ phút này khí tức đã bất ổn, không còn nghi ngờ gì nữa, lực lượng đã bị nàng tiêu hao được 7, 8 phần rồi. Công chúa điện hạ, ngươi còn có bao nhiêu nguyệt năm đâu? Hiện tại thuốc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể không làm thương hại ngươi, nếu ngươi lại phản kháng, kia cũng không lo được chúng ta ra tay nặng." Sát thủ kia nhàn nhạt nói. Này Mai A công chúa dường như thân phận rất cao, những địch nhân này đối nàng chút sợ ném chuột vỡ bình cho dù có thể đánh bại nàng, thì hy vọng nàng năng lực thúc thủ chịu chói. Mà này Ma công chúa lại là cười khổ một tiếng, hay là rất cường ngạnh nói, ta nói qua, Mai Ha bộ lạc không có đầu hàng công chúa. Có bản lĩnh các ngươi liền giết ta, mẫu thân của ta sẽ báo thủ cho ta. Nói xong, nàng lần nữa xuống tới, lần này, nàng là hoàn toàn không muốn sống đấu pháp, thậm chí là muốn nhanh chóng muốn chết. Thấy được nàng bộ dạng này, tiểu hồ ly lại là có chút bị cảm động, nàng lặng lẽ nói với Trương Miểu, "Trương Miểu, nàng thật đáng thương a, giúp đỡ nàng đi." Trương Miểu cùng Ma Cơ liếc nhau, sau đó hắn gật đầu, tiếp lấy lớn tiếng hô Nhiều người như vậy bắt nạt một nhược nữ tử có gì tài ba, có loại hướng ta đến." Hắn trang bứt hét lớn một tiếng, như là phim kiếm hiệp bên trong đại hiệp ra sân giống nhau, hắn rút ra tử trúc kiếm, thân hình thoát một cái thì tránh vào trong chiến trường, trong tay tử trúc kiếm hướng về kia song truy sát thủ thì đâm tới. Thật nhanh. Này đôi dao giám sát thủ chỉ nhìn thấy một cái bóng lóe lên, sau đó thì cảm thấy một hồi tim đập nhanh, tử trúc kiếm mũi kiếm đã đánh vào nàng song truy phía trên. Tử trúc kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, này sát thủ song truy bị thoải mái đánh bay, Ngay tiếp theo này sát thủ ngược lại cũng bay mấy đâm vào sau lưng trên vách đá. Kia đại ma vượn xem xét, thầm nghĩ đến, đây cũng là ở đâu xuất hiện ra mặt Ma cô, đối phó Ma không dám dùng sức, lẽ nào đối phó ngươi tiểu này Ma cô cũng không dám dùng sức sao? Trong lòng của hắn mắng to một tiếng, tiếp lấy hét lớn một tiếng, lấy ra một thanh hai tay trọng phủ, mang theo một đoàn bình sĩ thì hướng về Trương Miệu chém quá khứ. Khi thế có thừa, mà lực không đủ vậy. Lúc này Trương Miệu còn có hào hứng lợi bình một câu, tiếp lấy hắn toàn thân chấn động, pháp lực cổ độc lên, cũng không hề dùng, cái gì kỹ xảo, chính là nguyên anh, kỳ pháp lực vừa để xuống, bọn này công tới địa để ma viên liền phảng phất đối diện bị xe tải lớn đụng. Toàn bộ đâm đến vẻ mặt huyết, bay rất ra ngoài hơn mấy trượng, nặng nghề quăng trên vách đá. Có không ít ma viên lúc này liền bị đụng mất đi, mà kia đại ma vượn song đến mạnh nhất, thì ngã nằm nhất, cái kia đem hai tay trọng phủ thì rời khỏi tay, trên không trung đánh cái xu hái, nặng nghề rơi xuống ở bên cạnh hắn, kém chút đưa hắn đầu cho chém xuống đến. Đại ma vượn sợ tới mức trái tim đều muốn ngừng. Sau đó hắn phát hiện Trương Miểu cũng không tiếp tục ý xuất thủ, hắn nhìn thật sâu một chút Trương Miểu, sau đó kéo lấy cái đó xong truy sát thủ liên chạy đi rồi. Nhìn hai tiểu đầu mục đạo tẩu, Trương Miểu cũng không có đuổi theo, bọn này viên hầu chẳng qua cơ cùng luyện khí thực lực, hắn quả thực không muốn khi dễ bọn hắn. Mà vị Ma công chúa nhìn thấy ngã xuống đất một mảnh đạn nhân, nàng giờ phút này thì cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, toàn thân bồn rủn ngồi xuống. Nàng nhìn về phía chương miểu, vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi không phải dã viên bộ lạc khách tới, các ngươi rốt cục là ai? Mà cô hơi cười một chút, nàng đi vào Ma công chúa bên cạnh, nói, chúng ta xác thực không phải cái gì dã vượng, chúng ta đến từ chỗ xa hơn. Không bằng ngươi giới thiệu một chút thân phận của ngươi đi. Mai A công chúa nhìn bọn hắn, nàng hơi chầm mặc một chút thì đứng dậy thể đúng hai người hành lễ, nói, ta là tới từ Ma bộ lạc Mai A, thân của ta là Ma bộ lạc Nữ vương. Nói xong câu này, nàng lại trầm mặc một chút. Sau đó tiếp tục nói, những người này là đến từ một bộ khác giới tự, cũng là chúng ta ma bộ lạc đối địch bộ lạc. Mà ta lại cùng tự bộ lạc tự trình vương tự yêu nhau. Lần này vốn là ta cùng hắn hẹn xong cùng nhau từ buôn chạy ra nơi này, mặc kệ bộ lạc ở giữa tranh chấp, đi truy tầm chúng ta tình yêu của mình. Không ngờ hiện lên bị bọn hắn giam lỏng, mà những người này cũng nghĩ nhân cơ hội này bắt ta trở về. Nghe thấy lời này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, tiểu hồ ly nghe càng là hơn hai mắt sáng long lánh, nàng trước đây thật đáng thương này, Mã công chúa cảm thấy nặng có một loại thấy chết không sợ nhũ khí, bây giờ nghe chuyện xưa của nàng Nàng càng thêm bội phục này dị tộc công chúa, tiểu này là yêu phi nước Đại Dũng khí, chính là nàng chỗ hướng tới. Mà Câu nghe nàng thì rất vui vẻ, chẳng qua nàng không phải vui vẻ mãi công chúa tình yêu, mà là nàng rốt cuộc tìm được bộ tộc có trí tuệ, nói không chừng nàng có thể tìm tới nơi này bản đồ địa hình, sau đó có thể rời đi nơi này. Với lại tìm thấy địa để ma viên, nàng ánh trăng thì có hy vọng. Ngay lúc này, một hồi rối bởi tiếng vang lên lên, qua một chút, lại là một đám địa để ma viên lao đến. Những thứ này địa để ma viên cùng trên một nhóm không có khác nhau quá nhiều, duy nhất năng lực phân chia chính là bọn hắn trên người trên bị giáp là một cái khác văn, mã Bọn này ma viên lại tới đây, nhìn thấy đầy đất đệ nhân, bọn hắn đầu tiên là sức sở, sau đó lại nhìn thấy Trương Miệu cùng bọn hắn mã công chúa cùng nhau, những thứ này ma viên ngay lập tức, hô hô ha ha, kêu lên. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ này ma viên còn không thể nói chuyện. Mai A công chúa nhìn thấy bọn hắn, lúc này thì hô, "Tất, các ngươi chớ quá dậy. Hai vị này là bằng hữu của ta, là bọn hắn vừa mới đã cứu ta." Lúc này, một người mặc giáp ra, cầm trong tay thạch mâu thư ma viên đi tới, nàng nhìn Mai A công chúa, cười lạnh nói, "Mai A, ngươi cùng tự chỉnh sự tình bại lộ. Ngươi thân là thứ nhất đại công chúa." lại cùng địch nhân tư thông, ngươi sống rồi. Ngươi sau khi trở về, mẫu thân tất nhiên sẽ hung hăng xử phạt ngươi. Mây A nhìn nàng thì hư lạnh một tiếng, mạng, ngươi cũng đừng thật là vui, cho dù ta không phải thứ nhất đại công chúa, này thứ nhất đại công chúa thì không tới phe ngươi." Cái đó gọi mạ thư ma viên sắc mặt rất khó nhìn, nhưng mà nàng nhưng không có tiếp tục cùng á đấu võ mồm, mà là vung tay một cái, ra hiệu mã cùng với nàng đi 298. Chương 298, Ám Nguyệt nữ 298. Ám Nguyệt nữ thần. Chương 298. 298, Ám Nguyệt nữ thần đen nhánh dưới đất, ai cũng không biết có cái gì. Trương Miểu cùng ma cô đi theo bọn này địa để Ma Viên, đi từ từ tại gặp ngành đường núi hiểm trở bên trên. Từng cây to lớn thạch đinh đinh vào trong vết đá, sau đó lại tại đây đột xuất thạch đinh dường trên thiết phía đá, hình thành một cái trưởng mà chợt hẹp đường núi hiểm trở. Nay đường núi hiểm trở vô cùng có khả năng chính là trước mắt Ma Viên nhóm xây dựng mà năng lực có năng lực này xây dựng đường núi hiểm trở, nói rõ trước mắt Ma Viên tại tổ chức cùng nhân lực trên đều cực kỳ phát đạt. Cái này giống là thông đường cái, nhưng địa để Ma Viên nhóm thông hành tốc độ tăng lên rất nhiều đường núi hiểm trở mỗi gian phòng cách một khoảng cách thì có một phát sáng tặng đá đảm nhiệm, đèn đường. Tiểu này đèn đường tại đen nhánh trên vách đá hỗn lượn mà đi, tạo thành một cái thật dài lòng đất Trường Long. Mà ở này Trường Long cuối cùng chính là một tòa to lớn mà rộng lớn lòng đất thành thị. Tại một tòa lớn lòng đất khoang trống bên trong, một tòa thành thị như là mang đá giống nhau, trưởng ở trong đó. Tại khoang trống đỉnh chót, có một khỏa to lớn phát sáng tảng đá khảm nạm tại đỉnh, tảng đá kia quang cũng không chói mắt, chiếu cũng không tính là rõ ràng, nhưng lại cung cấp cần thiết nguồn sáng, làm cho cả khoang trống không còn ở vào trong bóng tối. Phát sáng tảng đá lớn dưới, chính là một tòa lớn mang đá, tại trên mang đá, có lít nha lít lỗ thủng. Những thứ này lỗ thủng có vô số địa để ma viên ra ra vào vào, căn này to lớn mang đá thì giống là đứng sừng sững ở lòng đất tổ mối. Nay mang đá lại có tầm mười căn đường núi hiểm trở cùng vách đá tương liên, thì tạo thành ra vào nơi này lối đi. Mỗi một cây đường núi hiểm trở bên trên, cũng có một đống trống trải, nhà, là cái này đường núi hiểm trở trên xây dựng binh doanh. Cảnh tượng như vậy, nhường Trương Miệu thì thấy vậy kinh thán không thôi. Tiểu này lòng đất thành thị, hoàn toàn chính là do địa để ma viên nhóm thành lập mà thành. Cái này cũng đổi mới rồi ma cô đúng địa để ma viên nhất biết. Trải qua một phen kiểm tra, Trương Miểu bọn hắn đi theo mã công chúa tiến vào trong thành thị. Bên ngoài thoạt nhìn như là con mối tổ thành thị, trong đó bộ cũng là bốn phương thông suốt, rất rộng rãi. Từng cái địa đệ ma viên đưa đầu ra tò mò nhìn chương Miểu đám người. Theo hóa trang nhìn lại, có ma viên trên người chỉ có bộ vị mấu chốt có giáp da che chắn, mà có ma viên thì còn có giáp da mũ giáp, giáp da nhẹ chân. Dường như trên người giáp da càng nhiều, những thứ này địa đệ ma viên thân phận thì càng cao. Thực chất thì xác thực như thế, tại địa đệ ma viên quần thể này bên trong, giáp da nhiều ít cùng hoa lệ hay không, là trực tiếp quan hệ đến giai cấp cùng địa vị. Địa vị chưa đủ, thực lực không mạnh địa đệ ma viên là không có tư cách cũng không có thực lực mặc nhiều hơn nữa giáp ra thậm chí có chút địa để ma viên ngay cả che giấu giáp ra đều không có những thứ này địa để ma viên linh trí chưa mở chỉ có thể làm thành gia xúc sử dụng cũng là mẹ công chúa trong miệng giá Vượng phát triển văn minh trước hết nhất thức tỉnh chính là lòng xấu hổ có chút linh trí sinh vật đều sẽ dùng một vài thứ che chắn hoặc là trang trí thân thể chính mình trương miệu cùng ma cô là biến thân thành địa để ma viên bọn hắn cũng không có suy xét cho một bộ da hào chính mình mặc quần áo vì vậy liền bị ma công chúa cho rằng là chưa khai hóa ra Vượng bất quá bọn hắn biểu hiện thực lực mạnh mẽ với lại ánh mắt rõ ràng cũng có thể nói chuyện, cái này nhường Ma công chúa nàng nhỏ có chút nhìn không thấu Trương Miểu được lối. Bọn hắn đoàn người này tại Ma Viên trong thành thị lẽ qua, thời gian dần trôi qua đi tới thành thị đỉnh, một tòa xưa cũ đại khí cung điện thì ở vào thành thị ở trên đỉnh. Mai A mạ công chúa vào trong thông báo, không bao lâu, Mai A công chúa cũng bị gọi vào. Trương Miệu cùng Ma Cốt thì là tại một đám ma viên giám thị dưới, bắt đầu xì xào bàn tán. Cái này ma viên bộ lạc thật để cho ta mở rộng tầm mắt, về sau ta tất nhiên đem lần này hiểm viết thành truyện ký, sau đó giá cao bán ra cho bảo căn thành những người khác. Ma Cốt có chút hưng phấn nói. Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục cùng bọn hắn tiếp xúc. Trương Miểu không quan tâm ma cô chuyện ký, hắn chỉ quan tâm lần này mạo hiểm kết thúc. "Ừm, chúng ta còn cần từ nơi này đạt được ánh trăng. Đạt được ánh trăng sau đó, chúng ta lại tìm đến Thiên Quang, như vậy chúng ta Ngũ Quang thì thu thập được tay, về phần 10 màu ta đã sớm thu thập hoàn tất, trở về có thể ngâm chế Ngũ Quang Thập Sắc Hựu." Ma Cô nói ra kế hoạch của nàng. Nàng suy nghĩ một chút, nói tiếp, "Cái này Ma Viên bộ lạc quy mô không nhỏ, ta nghĩ bọn hắn nên có nơi này phụ cận bản đồ địa hình, đạt được bản đồ địa hình, chúng ta nên có dự đi ý nghĩ." Ma Cô rất lạc quan. Vì cảm thấy Cái này quy mô ma viên bộ lạc, tất nhiên phạm vi hoạt động sẽ không nhỏ. Cũng đúng thế thật tất nhiên, quần thể càng lớn, hắn phạm vi hoạt động thì nhất định càng lớn, nếu không thì cũng không đủ tài nguyên nuôi sống nhiều như vậy quần thể số lượng. Hai người thương lượng một hồi, ngay lúc này, đột nhiên có một giống cái địa đệ ma viên đi tới, nàng đối trương miểu cùng ma cô nói, ngoại lai vượng, nữ vương bệ hạ muốn gặp các ngươi. Hai người đi theo này giống cái địa đệ ma viên đi vào hoàng cung đại điện, sau đó đã nhìn thấy nơi này nữ vương mã ngoài dự đoán là, nữ vương mã là một cái nhân loại bộ dáng, nàng toàn thân không có nửa điểm lông tóc, mặc cũng là vài bộ áo lót. Sau đó lại có xinh đẹp giáp da ra thân. Nàng hình thể rất cao lớn, ước chừng có 2m23, mặt mũi của nàng cương nghị, tóc rất ngắn, nếu không phải còn có nữ tính đặc thủ, Trương Miểu dường như cho rằng nàng là một nam tính. Nhìn thấy cái này thì không cần nhiều lời, nữ vương này tất nhiên là một vị nguyên anh yêu tu. Vì gỗ linh chỉ có nguyên anh kỳ mới có thể hóa hình thành người. Tại nữ vương bên cạnh, đứng vững rất nhiều cái địa đệ ma viên, theo mặt đến xem, đây đều là địa đệ ma viên cao tầng. Với lại nàng nhóm đều không ngoại lệ đều là giống cái. Từ nơi này đó có thể thấy được, địa đệ ma viên là cái hệ xã hội thị tộc. Uy nghiêm mạ nữ Vương nhìn thoáng qua trương miệu cùng ma cô sau đó nàng đem ánh mắt phóng trên người ma cô dưới cái nhìn của nàng trong hai người có thể làm chủ hẳn là mako mà Trương miệu cho dù là lợi hại cũng chỉ là ma cô hộ vệ mà thôi. nàng hỏi ma cô các nguyên là từ đâu mà đến tại sao lại đi vào chúng ta mới bộ lạc vì sao như thế chi xảo cứu nữ nhi của ta ma cô lúc này sớm có phương án suy tính nàng ung dung trả lời nói chúng ta đến từ dưới lòng đất một vạn trượng, có phải không cẩn thận tới chỗ này về phần cứu lệnh thiên Kim chính là thật trường hợp mà nữ Vương nghe nàng lúc mày lại làữ lại Dường như có người có thể từ miệng âm nghe được ra kẻ nói chuyện đến từ phương nào, Này Ma Nữ Vương cùng Mã công chúa khác nhau, nàng sống được thời gian càng dài, biết đến sự việc càng nhiều, cũng có thể theo Ma cô trong lời nói đạt được nhiều hơn nữa thông tin. Dưới lòng đất một vạn trượng, Lệnh Thiên Kim, này cũng không phải chúng ta nói chuyện tỏi quen, đây càng như là mặt đất người nói chuyện tỏi quen, các người là đến từ mặt đất. Ma Nữ Vương lúc này thì hỏi lại. Ma cô sững sở, sau đó thì gật đầu một cái nói, không sai, chúng ta đi qua mặt đất thì cùng mặt đất người có tiếp xúc. Nghe thấy Ma cô thừa nhận, Ma Nữ Vương ngược lại là gật đầu một cái, nàng nói: Chỗ ta nơi này có rất ít mặt đất người có thể đến tới, không, có nữ thần chỉ dẫn, mặt đất người đến không đến nơi này. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Tất nhiên các người đến, đến rồi, vậy liền gia nhập vào thuộc hạ của ta, nghe Ma nói thực lực các ngươi rất mạnh, không biết có thể đánh bại hay không của ta Dũng sĩ." Tiếng nói của nàng rơi xuống, bên người nàng một giống cái địa đệ ma viên thì đi ra. Nay địa đệ ma viên dáng người cao gầy, trong tay cầm một cây thần mâu, bên hông cải lấy một cái dao găm. Nàng trực tiếp theo nữ vương bên cạnh đi xuống, cầm trong tay trường mâu thì chỉ vào ma cô nói, "Ta là Mai A Lệ, chính là thứ ba công chúa, cũng là vương tọa ở dưới thứ ba Dũng sĩ." Ngụy Lai vượn ngươi cũng nên cẩn thận. Tiếng nói của nàng rơi xuống, tiện tay cầm trường mâu công đi lên, nàng động tác cực nhanh, trong tay trường mâu phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải phản phẩm đối thủ căn bản không quản Ma cô có bằng lòng hay không, liền trực tiếp cùng Ma cô đến rồi một hồi quyết đấu. Ma cô nhịn không được cười lên bên trong, thì rút ra bản thân cốt đoá truy nhỏ, hướng phía vị này có tên tiếng Anh Mã Lệ công chúa đánh qua. Cả hai thực lực sai biệt cách xa. Vị này Ma Lệ công chúa sông đỉnh không qua kim đan kỳ tu Vi, mà Ma là chân chân chính chính nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, ngay một cốt đánh xuống, dù cho là nàng thu bảy phần lực thì đem vị này ma lệ công chúa Thạch Mogonat chỉ là một kích, mã lệ công chúa đã bị đánh bay rất ra ngoài, nặng nề ngã tại vương tọa trước đó. Thấy cảnh này, trừ ra mã á công chúa, cái khác viên hầu tất cả giận mình. Vương tọa trên mã nữ vương càng là hơn đằng một chút đứng lên, nàng ánh mắt chằm chằm vào Ma cô, qua thật lâu mới nói, không hổ là năng lực theo mặt đất mạo hiểm mà về tinh anh Ma Viên, phần này thực lực. Nàng cũng là nguyên anh yêu tu, tự nhiên năng lực nhìn ra một chút máy khỏe, nhưng mà nàng không hiểu là, Ma cô thực lực như vậy, vì sao nàng không hóa hình thành người? Lẽ nào là đến từ Ma Viên nhất tộc tự tôn kiêu ngạo sao? Cổ Yotu có thể hóa thành người, nhưng mà bọn hắn lựa chọn tiếp tục duy trì nguyên hình. Ma viên cùng người không sai biệt lắm, duy trì nguyên hình thì không ảnh hưởng hoạt động, vì vậy không hóa hình thành người thì có thể lý giải. Nghĩ đến đây, Mã Nữ Vương trong lòng hiểu rõ, nàng nhàn nhạt nói, "Thực lực của ngươi đã có thể biến thành đại thủ lĩnh, ta vui lòng phong ngươi làm đại thủ lĩnh, có thể dẫn đầu 1000 tinh binh vì ta chinh chiến." Nàng lời còn chưa nói hết, Ma Cô thì ngắt lời lại nói của nàng, "Ta không có hào hứng biến thành thủ lĩnh, cũng không có ý định ở đây mòn chờ đợi, ta tới nơi này chỉ là vì đạt được một ít ánh trang." Nghe Ma Cô lời nói, Mã Nữ Vương lại ngẩn người. Nàng có chút không hiểu nói, nếu như ngươi không nghĩ gia nhập chúng ta Ma bộ lạc, chẳng lẽ còn muốn gia nhập tự bộ lạc? Ngươi giết nàng nhóm vượn, nàng nhóm sẽ không để cho ngươi gia nhập. Chúng ta Ma bộ lạc có vượng khẩu 10 vạn, tự bộ lạc cũng so với chúng ta thiếu một vạn, nếu ngươi về sau muốn tách ra đi tự thành nhất tộc, ta có thể đáp ứng ngươi, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Ta có thể giới nữ thần sinh thể, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ma Câu nghe một hồi lúc đầu, hiểu lầm kia là có chút sâu rồi. Chẳng qua nàng vẫn là không có tỏ vẻ ra là chính mình là nhân loại, vì tỏ vẻ chính mình là nhân loại về sau, nàng sợ phiền phức càng nhiều. Nàng chỉ nói là, ta chỉ là khách qua đường sẽ không ở này ở lâu, chỉ cần đạt được anh chàng ta rồi sẽ rời khỏi. Đương nhiên, ta thì hy vọng có thể đạt được rời khỏi địa hình nơi này độ. Ma nữ Vương trầm mặt một chút, nàng còn muốn nói tiếp chuyện gì? Nhưng mà lúc này, một đạo ánh chăng chiếu xạ bước vào đại điện, trong đại điện đột nhiên chuyển tới một giọng ôn hòa, "Mã, nhường hai người bọn họ tới gặp ta." Nghe thấy thanh âm này, tất cả ma viên cũng nghiêm sắc mặt, vội vàng đáp, "Xin nghe nữ thần mệnh lệnh." Thanh âm này chính là mã trong miệng luôn luôn nói, "Nữ thần", cũng là địa để ma viên nhóm cộng đồng tín ngưỡng, Ám nữ thần. Ma Trương Miểu cùng ma cô thì là trong lòng hơi kinh hãi, bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút lại không nghĩ tới cái này, nữ thần lại còn thần linh. Có rồi nữ thần mệnh lệnh, mà nữ Vương thì tự mình mang theo Trương Miểu cùng Ma Cô đi hướng nữ thần chi điện. Trên đường đi, Ma Cô cùng Trương Miệu cũng không dám lố mãng, vì nữ thần thần niệm luôn luôn đang chú ý hai người. Trong lòng hai người âm thầm tiêu khổ, sớm biết nơi này có thần linh chiếu cố, bọn hắn thì sẽ không làm như vậy rồi. Nữ thần thần điện tại trong thành thị, tại đây tòa thành chính giữa có một rất lớn hồ nước. Tại trong hồ nước, có một vòng mãng nguyệt hiện hiện. Đây rõ ràng chính là một cái bóng, thế nhưng trong lòng đất, tại đây thành thị nội bộ Nơi nào có mặt trăng tồn tại, tất nhiên không có chăng sáng tồn tại, như thế nào lại có mặt trăng cái bóng ở trong nước. Này chính là lòng đất kỳ cảnh một trong, trong nước ngược lại nguyệt. Thì bởi vì cái này kỳ cảnh, Ma Cô mới có thể trong lòng đất thu thập được ánh trăng. Trong truyền thuyết, nước này bên trong nguyệt chính là một viên chân chính mặt trăng mạnh vỡ biến thành. Hai người được đưa tới bên hồ nước, sau đó Mã Nữ Vương liền nói, nhảy vào đi, có thể đạt tới nguy cung. Hai người làm theo, giễn phần mình thả người nhảy lên bước vào trong hồ nước, sau đó bọn hắn bị một hồi hấp lực khẽ hấp, trong nháy mắt thì rơi xuống tại một viên hoang vu thổ địa bên trên. Nơi này lênh lênh thanh không có nửa điểm thảm thực vật, nhưng mà nơi này thổ địa lại tại có hơi phát sáng, phát ra chính là ánh Trăng. Ngay tại hai người rơi xuống ở chỗ này đồng thời, một tòa mông lung cung điện xuất hiện tại cách đó không xa, một giọng ôn hòa vang lên lần nữa, "Vào đi, ngoại lại du khách." Hai người lẫn nhau, Trương Miểu thì nắm chặt trong ngực khu thần tiên, cái đồ chơi này là hắn dám vào nhập thần linh nơi lớn nhấtỉ vào, nếu như trở phát xuống sinh chuyện không tốt, hắn thì dùng khu thần tiên đối phó kia Ám nguyện nữ thần. Hai người một hồi bước vào trong thần điện, bước vào thần điện trong mắt, tiểu hồ ly đột nhiên a, kêu lên một tiếng, sau đó nàng theo Trương Miểu trong ngực lại ra, cơ thể một hồi biến hóa biến thành hình người. Hồ Mạn Thù trên mặt vui mừng, nàng theo bản năng liền muốn nhảy vào Trương Miểu trong lưng nói, "Trương Miểu ngươi nhìn xem, ta biến trở về đến, đến rồi." Nhưng mà nàng chỉ là vụng trộm nhìn thoáng qua Trương Miểu, nhưng không có làm ra bất luận cái gì khác người động tác. Nàng nhóm hồ tộc là nguyệt thần thân thuộc, tại thời khắc này, sự thân thuộc của nàng thuộc tính bộc phát, thực lực bị nguyệt thần trợ khôi phục. Cơ thể cũng bị nữ thần chữa lành. Nguyệt thần cho Hồ Mạn Thù áp lực còn là rất lớn, mà giờ khắc này, Trương Miểu cùng Ma Cô cũng thay đổi người hồi hình. Hồ tại nơi này, bọn hắn biến hình thuật cũng mất hiệu lực. Nguyệt cung trong Một thanh lệ nữ tử chính nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn bọn hắn, nàng nhìn ba người này, đột nhiên cười nói, một cái là sự thân thuộc của ta, một cái là nhân loại, một cái là hóa hình gồ lìn. Nhóm này hợp thật hiếm thấy. Tay nàng vung lên, ba người trong nháy mắt bị nàng kéo đến trước mặt, sau đó vị này nữ thân nhất nhất dò xét bọn hắn, tiếp lấy nàng cười nói, ta chỗ này thật lâu không có tới người, từ bị vây ở lòng đất này, cũng không biết phía ngoài ta trở thành hình dáng ra sao. Các người có thể cùng ta nói một chút sao? Tiếng nói của nàng rơi xuống, Trương Miểu trong đầu thì chợt nhớ tới thế giới dưới lòng đất vẻ mặt mảnh vỡ nghe đồn. Nghe đồn rằng Mặt trăng có một mặt là vĩnh viễn ở vào trong bóng tối mà Nguyệt Thần vô cùng không thích này đen xì một mặt, thế là thì dùng đại thần thông đem cái này hắc ám một mặt cho cắt bỏ rồi, này bị cắt mở mặt tối liền bị Nguyệt Thần vĩnh viễn vùi sâu vào bên trong lòng đất, vĩnh thế không thấy được đến quan minh. Hiện tại xem ra, truyền thuyết này dường như thật sự có chút ít sự thực ở trong đó. Mười năm hàn băng huyết chưa lạnh, chỉ tranh một khi xuân trở về. Năm nay LOL kết thúc, khó nhất đứng ở trận chung kết trên trận 5 người, cuối cùng vẫn nâng lên tất cả mọi người hy vọng. Hy vọng sang đời thì ôm ấp hy vọng, cho dù thất bại thì để ý liệu. Năm nay thất bại rồi, sang năm lại đến ngã một lần khôn hơn một chút, cuối cùng vẫn cần nhờ Hà Nội địa dã chiến đêm này, nhất định là muốn em ó 299. Chương 299, mặt tối của mặt trăng trường 299. Mặt tối của mặt trăng. Chương 299, mặt tối của mặt trăng. Trà xanh lựa lở, giữ hương vần quanh. Trương Miểu uống vào là trà hoa quế. Nay trà hoa quế cũng không phải bình thường trà hoa quế, đây là Ám Nguyệt Nữ thần trong lòng đất bồi dưỡng ra đặc thủ trà hoa quế. Thế giới dưới lòng đất, không có chân chính ánh nắng, cũng không có chân chính ánh trăng. Nàng bồi dưỡng trà hoa quế chỉ là dùng chính mình, hư giả Ánh Trăng ngồi dưỡng ra tiểu này trà hoa quế trong suốt như hư ảo, không có mùi vị gì cả, cần phối hợp dưới lòng đất sinh ra ong đất mật ong mới có hương vị. Trương Miểu cùng Ma cô uống vào chỉ cảm thấy vẫn được, nhưng mà Hồ Mạn Thù uống sau đó cũng cảm giác cơ thể giống như nhẹ hai lượng, cả người tinh thần cũng trở nên không giống nhau, giống như đối với mình ảnh độn bản năng càng thêm quen thuộc cá nữ thần cùng Trương Miểu bọn hắn hẳn nguyên một hồi, nàng vẫn luôn là vô cùng dáng vẻ ôn hòa, biết được Ma cô ý đồ đến về sau, nàng cũng cười nói, "Ngươi tất nhiên muốn thu thập lòng đất ánh trăng, ý tưởng này cũng là kỳ diệu, ta chỗ này cái gì? Cũng thiếu, ánh trăng này ngược lại là rất nhiều." Nói xong, nàng thì đưa một đoàn ánh trăng cho Marco. Marco mừng dỡ đón lấy, ánh trăng này được đến là hoàn toàn không phí sức a. Ám Nguyệt Nữ thần suy nghĩ một chút, nói, các ngươi muốn rời khỏi nơi này, ta thì có biện pháp giúp các ngươi. Nói thật, các ngươi không phải nhóm đầu tiên đến đến nơi này của ta tu sĩ, mỗi một vị đến đến nơi này của ta tu sĩ, ta đều sẽ thoát khỏi bọn hắn giúp ta làm một chuyện, đó chính là đi thần khư chi địa giúp ta tìm về sắc phong phù lục của ta. Nói đến đây, trên mặt nàng không khỏi lộ ra một tia phiền nào chi sắc, nàng nói, xác phong phù lục của ta bị chôn ở sâu dưới lòng đất, tính cả thần phủ của ta cùng nhau. Nếu như các ngươi có thể giúp ta đạt được phụ lục, ta có thể thi triển thần thông, cho các ngươi mở ra Nguyệt Huy Thông Đạo, để các ngươi trở về mặt đất, các ngươi nhìn xem này làm sao." Trương Miểu đám người nghe sử sở, lập tức bọn hắn liếc nhìn nhau. Ám Nguyệt Nữ thần thì nghiêm túc nói, "Thần phủ của ta cũng là bị tháo rời ra mặt tối của mặt trăng, này thần phủ bị trên trời Nguyệt Thần vùi sâu vào sâu dưới lòng đất, cũng bố trí cấm chế, tất cả vượt qua Nguyên Anh kỳ tu sĩ còn không thể nào vào được. Ta vào không được thần phủ của ta, thì trốn không thoát nơi này. Vì thế, ta nuôi dưỡng lòng đất này tổ dân gỗ cũng là đám kia hầu tử, đáng đám kia hầu tử tư chất ngu dốt." Đã nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thành công theo thần phủ của ta bên trong tìm thấy phụ lục. Không có sắp phong phụ lục, ta thi triển không xuất thần thông, tự nhiên cũng không thể tiễn các ngươi trở về. Ta biết chuyện này rất nguy hiểm, ta thì không bắt buộc các ngươi đi giúp ta tìm về phụ lục, các ngươi không muốn lời nói, cũng có thể lưu ở nơi đây, trong lúc rảnh rỗi theo giúp ta tâm sự thì rất tốt." Ám Nguyệt Nữ thần nói một hơi rất nhiều, Trương Miểu nghe thì đã hiểu rồi. Nay trà hoa quế không phải tốt như vậy uống, hắn thì đã hiểu rồi nữ thần ý nghĩa, muốn rời khỏi nơi này, vậy sẽ phải giúp nữ thần làm việc. Nếu là không giúp, vậy liền cả đời ở tại chỗ này đi. Về phần nàng nói không có phụ lục thì thi triển không được thần thông, này tám thành là lý do. Nhưng mà hiểu rõ là lý do lại như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn năng lực ép buộc nàng sao? Ám Nguyệt Nữ thần cùng phía ngoài Thái Âm thần quân chính là một người có hai bộ mặt, nàng vị cách cũng là Hóa Thần hậu kỳ thần quân. Cho dù Trương miệu có khu thần tiên, nhưng mà hắn không có năm chắc tất thắng có thể khiến cho vị này nữ thần khuất phục. Ngược lại là Ma Câu nghe nữ thần lời nói, nàng lông mày thật sâu nhíu lại, sau đó nói với nữ thần, "Thần quân đại nhân, lúc này việc này lớn, còn xin tha cho chúng ta bàn bạc một hồi." Nữ thần hơi cười một chút, nói, "Có thể, các ngươi bàn bạc đi." Nói xong, thân thể của hắn thì biến mất tại ba người trước mặt, và nữ thần biến mất, Marco mới nói, ta chưa từng nghe qua có người từ dưới đất ba vạn trượng trở về qua, ta không biết cái này nữ thần nói có đúng không là đúng. Nếu nữ thần nói là sự thật, nàng có thể tiến chúng ta trở về, như vậy lần này mạo hiểm có thể cực kỳ nguy hiểm. Nếu không sẽ không chưa từng có ai thành công. Nàng Dương Chương Miểu cùng Hồ Mạn Thù gật đầu. Hồ Mạn Thù là nguyệt thần thân thuộc, đối với nữ thần thì có tự nhiên hào cảm, giờ phút này nàng thì giúp nữ thần nói một câu nói, nữ thần so với chúng ta lợi hại, thì không cần phải. Gật chúng ta, có lẽ là trước kia người tới thực lực quá yếu đất. Nàng nói xong, thì nhìn về phía Trương Miểu. Hai nữ ánh mắt cũng phóng trên người Trương Miểu, Trương Miểu suy tư một hồi, cũng nói, hai người các ngươi nói cũng đúng, mặc kệ nữ thần là nghĩ như thế nào, nhưng mà nếu như chúng ta không đi làm chuyện này, như vậy nàng có phải không sẽ giúp chúng ta trở về. Nhưng mà thì có khả năng chúng ta giúp nàng, nàng cũng sẽ không thả chúng ta trở về. Mà cô tiếp câu nói trước, nữ thần chính là thần linh, hẳn là sẽ không nuốt lời mà mà đi. Hồ Mạn Thù nhỏ giọng giải thích rồi một câu. Nàng nói lời này kỳ thực thì không có quá nhiều lòng tin, chỉ là bởi vì trong huyết mạch đúng nữ thần mặt thân cận mà thôi. Trương Miểu gõ bàn một cái nói, Hắn đột nhiên cười một tiếng nói, dường như chúng ta cũng không được tuyển. Chúng ta không tới, chúng ta cứ đợi ở chỗ này cả đời, sớm muộn gì cùng nữ thần nói chuyện tiếm, chúng ta đi cũng vẫn có thể có chút cơ hội trở về. Địa thế còn mạnh hơn người a. Hai nữ nhất nghe, trong lòng đột nhiên run một cái. Đúng vậy à, địa thế còn mạnh hơn người a, Á Nguyệt nữ thần dường như không có ép buộc bọn hắn, nhưng mà nàng lại là những câu cũng tại ép buộc bọn hắn. Thật không tới, vậy bọn hắn rồi sẽ bị nữ thần giam lỏng, chỉ cần tại nữ thần giam thị giới, bọn hắn sớm muộn là muốn đi vào khuôn khổ. Hai nữ thật sâu nhíu mày, thì theo vừa mới lấy được một chút chỗ tốt bên trong bình tĩnh. Lúc này, nữ thần thần khu lại là chậm rãi lại hiện, hiện ra. Nàng mỉm cười nhìn Trương Miểu đáng người, sau đó hỏi, "Làm sao? Các ngươi thương lượng làm sao?" Hai nữ không có mở miệng, ngược lại là Trương Miểu mở miệng nói, "Có thể giúp đỡ nữ thần làm việc, là vinh hạnh của chúng ta, chúng ta đáp ứng." Tiếng nói của hắn rơi xuống, hai nữ nhìn hắn cũng không có tiếp tục mở khẩu. Tất nhiên hắn đã làm quyết định, như vậy nàng nhóm liền nghe tốt á nguyệt nữ thần nghe nói như thế, nàng nụ cười trên mặt càng đậm, sau đó nói, "Rất tốt, chỉ cần các ngươi giúp ta tìm về phù lục, ta tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa, để các ngươi trở về mặt đất. Đây là thần cho các ngươi lời hứa, sẽ không làm bộ." Hy vọng như thế đi, hy vọng vị này nữ thần quy tắc bên trong không có, nói dối, đầu này Á nguyệt nữ thần cũng là một sấm rền gió cuốn thần, tất nhiên Trương Miểu bọn hắn đồng ý, nàng liền bắt đầu tiện Trương Miểu bọn hắn đi nàng thần phủ Á nguyệt nữ thần thần phủ, kỳ thực chính là kia bị bóc xuống mặt tối của mặt trăng. Mặt tối của mặt trăng, là người đời chưa từng thấy qua mặt trăng kia một mặt. Thế gian mặt trăng vĩnh viễn sẽ chỉ thể hiện ra nàng quang minh kia một mặt. Bởi vậy, mặt tối của mặt trăng cũng là tuyệt đối bóng tối kia mặt, cũng được, sưng là âm ảnh giới. Hộ năng lực trốn vào trong bóng tối, chính là đạt được rồi nguyệt thần cho phép, có thể để cho nàng âm lực lượng. Chỉ là chẳng biết tại sao, tháng này thần lại lột bỏ nàng mặt tối, sau đó vĩnh trấn lòng đất. Xuất phát trước, Ám Nguyệt nữ thần nói với bọn họ, "Mặt tối rất lớn, dùng chân các ngươi là đi không xong, bởi vậy ta cho các ngươi hạ một đạo thần thông. Đạp Nguyệt, có rồi cái này thần thông, các ngươi có thể tại trên ánh trăng tự do hành động, với lại tốc độ cực nhanh. Mặt tối thoát ly của ta khống chế rất lâu, không có ta khống chế, ta cũng không biết phía trên kết đã sinh cái gì, vì vậy các ngươi mọi thứ đều phải cẩn thận. Đưa chú của ta thì trong Ám thần điện bên trong, tìm thấy nó, sau đó mang về là được." Lại nói của nàng xong, vung tay một cái, một cái thông đạo thì xuất hiện tại ba người trước mặt, là cái này Nguyệt Huy thông đạo. Năm đó Trương Miểu cùng Hồ Mạn Thủ chính là dùng cái thông đạo này đi hướng Hối Minh chi cảnh, cái thông đạo này trên lý luận có thể đi hướng bất luận cái gì ánh chăng chiếu rõ chỗ. Nữ thần còn nói không có phụ lục nàng thì thi triển không ra Nguyệt Huy thông đạo cái này thần thông, hiện tại xem ra chính là mở mắt nói lời địa đặn. Nhưng mà nữ thần nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì khó xử, nàng đúng Trương Miểu bọn hắn nói, cái lối đi này chỉ có thể duy trì ba cái toàn bộ nguyệt tương thời gian, nếu như các ngươi không thể tại 3 tháng cùng thời gian sẽ đến, như vậy lối đi này rồi sẽ biến mất. Mắt ta mỗi lần mở ra lối đi vị trí đều là ngẫu nhiên. Nếu như các ngươi bỏ qua, như vậy vô cùng có khả năng không về được, cho nên các ngươi nhất định phải khoái. Ba người nghe trong lòng một nắm, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể gật đầu, sau đó tiến vào Nguyên Huy Thông đạo trong. Một hồi thời không biến ảo, Trương Miểu ba người xuất hiện tại một viên đen như một chỗ, phía sau bọn hắn là một đạo phát ra ánh trắng lối đi. Nơi này sao đen như vậy? Trương Miểu vừa mới nói xong câu đó, tay hắn liền bị Hồ Mạn Thù bắt lấy rồi. Hồ Mạn Thù ở bên tai của hắn nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Nơi này là âm ảnh giới, nguyên lai like, âm ảnh giới chính là mặt tối của mặt trăng a. Nang Am hiểu ảnh độn, ảnh độn bản chất chính là cơ thể giấu vào âm ảnh giới, sau đó mượn nhờ bóng tối che chắn, đạt tới ẩn thân mục đích. Tiểu này ẩn thân cách đây ẩn thân thuật mạnh hơn rất nhiều, tại ảnh độn lúc, thân thể của các nàng sẽ không đụng vào cùng ảnh hưởng đến bất luận cái gì vật phẩm, thì vô cùng an toàn. Bây giờ đạt tới chân chính âm ảnh giới, nàng ngược lại là có mấy phần như cá gặp nước tự tại. Ma cô đến nơi này cũng là có hơi kinh hãi, theo bản năng bắt lấy rồi Trương Mà lúc này đây, một đôi tay nhỏ đưa nàng tay từ trên người Trương phóng, chờ tay thì rắc rồi mà cô tay Sau đó Hồ Mạn Thu liền nói, "Maco tỷ tỷ đừng sợ, ta mang theo người đi." Giờ phút này, nàng ngược lại là có chút vui vẻ, vì trên đường đi nàng đều là trốn ở trương miệu trong lực, hiện tại cuối cùng đã tới nàng sân nhà. Nàng nắm hai người, sau đó nói, phát động đạt nguyệt thần thông, chúng ta đi tìm kiếm nguyệt thần thần điện." Nói xong, ba người vận khởi thần thông, tiếp lấy ba người vừa xài bước ra, thì vượt qua hơn 100 giảm. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ dị, giống như trương miệu tại kéo lấy không gian đi tới bình thường, không gian chuyển đổi cũng theo không kịp chân giống nhau, hắn phảng là xâm nhập rồi không gian. Sau đó không gian bất đắc dĩ chuyển đổi, nhường hắn một chút thì xuất hiện tại hơn 100 dặm bên ngoài. Loại cảm giác này nhường Trương Miểu rất kỳ diệu, hắn cẩn thận suy tư, đây có phải hay không là tốc độ đạt tới trình độ nào đó về sau, không gian lạc hậu cảm giác. Đi vài bước, Trương Miểu mấy người thì đi ra bên ngoài mấy trăm dặm, ánh trăng lối đi đã biến mất không thấy gì nữa, trung quanh đều là bóng tối vô thận. Tiểu này bóng tối thì vô cùng kỳ lạ, đây không phải loại đó hấp thụ ánh sáng bóng tối, mà là tránh đi ánh sáng bóng tối. Bóng tối có hai loại, một loại là hấp thu ánh sáng, ánh sáng không thể phản xạ, cảm quang động vật không tiếp thu được quang tự nhiên cảm thấy bóng tối. Còn có một loại là chiếu sáng không đến, không có ánh sáng bước vào, tự nhiên thì không có ánh sáng phản xạ, cũng đúng thế thật một loại bóng tối âm ảnh giới chính là tránh đi ánh sáng bóng tối, với lại kiểu này tránh đi như là bài xích quang giống nhau. Quang vốn định chiếu vào, nhưng mà bóng ma này giới không cho quang chiếu vào, nó tại bài xích ánh sáng. Ngay lúc này, Trương Miểu trong lòng đột nhiên khẽ động, tay hắn thì đột nhiên buông lỏng, lại là hồ mạn thủ buông tay hắn ra. Tiếp theo, Trương Miểu chỉ nghe thấy rồi một hồi, dinh dinh đang đang, tiếng va chạm. Trương Miểu liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tại đây thần phủ bên trong, Hắn nguyên anh thần thức cũng không tốt xứ, thần trí của hắn không thể thả ra ngoài thân thể, dùng thần thức dò xét ngoại giới cũng làm không được. Cái này hiển nhiên là thần linh tại thần phủ nơi ở dưới cấm chế. Hồ Mạn Thù không trả lời hắn, ngược lại kia, đinh đinh đang đang, âm thanh càng thêm dày đặc rồi. Ma cô thì thở nhẹ một tiếng, có đồ vật đang tập kích chúng ta. Nàng cũng không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, chỉ có Hồ Mạn Thù có biện pháp tại âm ảnh giới, nhìn xem, đến một vài thứ, nàng đang cùng những vật kia tác chiến. Trương Miểu trầm mặc một hơi, hắn lúc này thả ra một đạo kim thuật. Trứng mắt kim quang ở trong tay của hắn phát, nhưng mà một giây sau sắc mặt của hắn đại biến, bởi vì hắn thả ra kim quang thuật như là bị cái quái gì thế ngăn cản bình thường, tại buộc phát trong nháy mắt liền bị đánh quay về, một chút tiểu xung vào trương miểu thể nội. Trương Miểu kêu lên một tiếng đau đớn, bị chính mình đánh ra kim quang thuật làm cản. Quả nhiên, nơi này bài xích ánh sáng, quang không phải là bị hấp thụ, cũng không phải bị không để ý tới, mà là trực tiếp bị bắn ngược về đi. Lúc này, hắn cũng nghe đến hồ mạn thú thanh âm lo lắng, đừng có dùng Thái Dương Thần Quân pháp thuật, nơi này hoàn toàn bài xích Thái Dương thuật, sẽ bị Cũng không cần dùng Thái Âm pháp thuật, nơi này thì xích Thái Âm quân pháp thuật. Mắt tối của mặt Trăng bị Nguyệt Thần vứt bỏ, tất nhiên bị Nguyệt Thần vứt bỏ, như vậy nó thì phản đối bất luận cái gì Nguyệt Thần pháp thuật. "Vậy ta muốn thế nào giúp ngươi?" Trưng Miểu trầm giọng hỏi. "Không cần các ngươi giúp, chỉ là chỉ là một ít bóng tối thành tinh mà thôi, ta có thể đối phó." Hồ Mạn Thủ vội vàng nói. Thực chất, nàng thì cũng không dễ chịu, nàng mặc dù năng lực tại âm ảnh giới cảm nhận được một ít tình huống, nhưng mà nàng dù sao không phải là sở trường ở đây, nàng bình thường chỉ là sử dụng bóng tối lực lượng ẩn thân mà thôi. Thường quy pháp thuật cùng cách ở chỗ này là vô dụng. Trương đại não cấp tốc chuyển động, đang không ngừng tự hỏi. Đột nhiên Hắn đi tới rồi vừa mới loại đó không gian lạc hậu cùng lôi kéo cảm giác. Tại đây một giây, trong đầu hắn đột nhiên có rồi một cái ý nghĩ. Hắn còn có thể kim đan toàn chuyển chi pháp a. Môn này pháp môn mặc dù tại kim đan kỳ sau đó liền vô dụ rồi, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, lại vẫn hữu dụ. Kim đan xoay tròn, phi thạch xoay tròn, tiểu này chuyển động, nếu dùng trên thân thể đâu, đem, chuyển, cải thành, run dậy, có thể thực hiện hay không? Nghĩ đến đây, Trương Miểu đột nhiên toàn thân chấn động, thân thể hắn đột nhiên chấn động, loại chấn động này biên độ không lớn, nhưng mà chấn động tốc độ lại là cực nhanh. Hắn chấn động, không gian Trước kia hắn còn chưa xuyên qua trước đó từng nghe nói một loại không gian huyền lý thuyết tán đồng điệu này lý thuyết người cho rằng không gian là huyền là có thể xảy ra biến hình cùng chấn động tại thời khắc này hắn quyết định chấn một chút không gian nay thường tất thử thân thể hắn thì chấn động một cái phụ cận không gian ở ngoài thân thể hắn ba tấc đã xảy ra không gian chấn động trong lòng của hắn vui mừng ý nghĩ này có thể thực hiện nếu không gian có thể chấn động như vậy hắn là có thể thông qua chấn động đến cảm thụ không gian bên trong đồ vật nói cách khác hắn liền có thể nhìn xem đến không gian bên trong có cái gì 300 chương 300 bị thương cùng trị thưởng trưởng 300 Bị thương cùng trị thương. Chương 300, bị thương cùng trị thương. Vạn nghiệm đồng nhất luân chuyển pháp là cho phi thạch ra chỉ sau đó bị trương miểu lĩnh ngộ, cho kim đan của mình ra chỉ, thật to ra tốc kim đan tu hành tốc độ. Này pháp năng cho kim đan cùng phi thạch ra chỉ là bởi vì cả hai đều là cứng rắn bất phẩm. Kim đan vô kiên bất tồi, phi thạch cũng là chí kiên chí nghịch vật. Cả hai đều có thể chịu đựng cao tốc xoay tròn mà không tan vỡ. Nhưng mà người thân thể liền không có mạnh mẽ như vậy rồi, người thân thể là tinh vi tổ chức, cho dù bị tu hành được lại cứng rắn, cũng không bằng kim đan hôn Nguyên nhất thể, cũng không phải phi thạch liền thành một khối. Cưỡng ép sử dụng trên thân thể, thân thể là sẽ chịu không nổi. Trương miệu tại dưới tình thế cấp bách lại đem pháp môn này dùng trên người mình, vì bản thân cưỡng ép chấn động kéo theo không gian chấn động. Giờ khác này, hắn đúng là thành công, bên ngoài thân chấn động như là gọn sóng giống nhau phát tán ra, đây không phải chấn động không khí xung quanh hoặc là cái khác, mà là chấn động rồi không gian. Mặc kệ có hay không có chất môi giới, không gian cũng tồn tại ở đâu. Thậm chí có bệ cánh cho rằng không gian chỉ là một khái niệm, cũng không phải bây giờ đồ vật. Mà Trương Miểu thì là theo một loại khác lý thuyết xuất phát, ép thi triển bị pháp Chỉ là trong náy mắt, hắn không gian trung quanh chấn động, nước gần sóng, chấn động 3, phát tán ra, theo này, chấn động, chương miểu, nhìn thấy, rồi bên trong không gian này tất cả đúng vậy, chính là tất cả. Rộng 157,000 trong, trưởng 478,000 trong, cao 3,150 trong. Tại đây phạm vi bên trong, hắn đem tất cả mọi thứ cũng thấy vậy rõ ràng. Phản phất là mở toàn bộ bản đồ giống nhau, trong chấp nhóng này hắn biết được bên trong không gian này tất cả. Vượt qua cái phạm vi này, chấn động 3 liền như là chạm đến rồi hồ nước bên dưới, bắt đầu xảy ra chấn động, cũng hướng về càng nhiều mặt hơn hướ Nếu là lúc này tiếp tục chấn động, những chấn động 3 không ngừng đụng vào biên giới lại phản xạ, như vậy các loại chấn động 3 xung kích đụng nhau, rồi sẽ điệp ra cùng chôn bụi. Chỉ cần chôn vùi cùng điệp ra phát sinh đủ nhiều, như vậy cái không gian này liền bị bị chấn vỡ. Cũng đúng thế thật trong chớp nhoáng này Trương Miệu thì đã hiểu đạo lý. Nhưng mà trong chấp nhoáng này qua đi, thân thể hắn như bị đập vỡ trứng gà bình thường, toàn bộ thân thể xuất hiện hàng loạt vết thương, huyết dịch không chịu được áp lực cường đại, một chút thì biểu rồi ra đây. Ấm áp me tung tóe ra ngoài, vẩy ra đến trên người Marco, Marco cảm thấy một hồi ấm áp chất lỏng nhễm ở trên mặt, sau đó nàng nhẹ nhàng sờ một cái tiếp lấy đặt ở trong miệng một liếm, sau một khắc nàng thì rít gào lên tới. "Trương Miểu, Người làm sao vậy? Đây là máu của người sao?" Đèn nháy nhấp nháy dưới bên trong, Ma Cơ thấy không rõ lắm Trương Miểu tình huống, nàng bắt lấy Trương Miểu tay, ngay lập tức tìm tỏi trên thân thể hắn. Tiếp lấy nàng mò tới một tay huyết. nàng trong lòng có chút hoảng, chẳng qua dù sao cũng là sống mấy ngàn năm lao yêu tinh, nàng ngay lập tức từ trong ngực lấy ra một bình rượu thuốc, lục lọi liền hướng Trương Miểu trong miệng rót. Uống một ngụm rượu thuốc, Trương Miểu sặc một cái. Hắn cười khổ mà nói, "Không được, nội tạng phá, rượu thuốc giữ không được." Ma Cơ nghe xong, thì không có nói nhảm. Nàng ngay lập tức lấy ra một viên đan dược muốn hướng Trương Miệu trong nghiệm nhất, nhưng mà Trương Miệu lại nói, nội tạng phá, đan dược cũng không thể nào tiêu hóa. Ma Cơ lần này cuối cùng trận tròn mắt, nàng chỉ là cái ngâm rượu sư phó, nàng hiểu được dùng rượu ngâm rượu, lại không phải một chuyên nghiệp đại phu, nếu là rượu thuốc vô hiệu, nàng liền không biết phải làm gì cho đúng. Trương Miệu suy yếu nói, trước dùng linh khí bảo vệ cơ thể của ta, trước muốn cầm máu. Ma Cơ nghe nói như thế, nàng ngay lập tức theo trong tay rót vào linh khí, đem Trương Miểu thân thể bảo phù lại. Nay một lồng che đậy không cần gấp, làm linh khí ngập Trương Miểu cơ thể lúc, Ma Cơ một chút thì kinh ngạc. Đây là cái gì thủng trăm ngàn lỗ cơ thể a? Linh khí bước vào thân thể hắn, lại chưa từng đếm được trong vết thương tiết lộ ra ngoài. Đúng, chính là như vậy. Trước duy trì cơ thể. Trương Miểu nói với nàng xong, sau đó thì đúng hồ mạn thú hô, mạn thú, bên trái 3 cái, bên phải 2 cái, bên trên có 1. Dưới chân còn có 1 cái. Nghe ta mệnh lệnh, trái nghiêng trên 3 thước 2 tấc, gai. Hồ mạn thú cùng Trương Miểu chính là chiến trường bạn núi khố, nàng nghe được Trương Miểu lời nói, trong lòng không biết sao, một chút thì yên ổn. Nàng không chút suy nghĩ, bản năng dựa theo Trương Miểu mệnh lệnh, hướng về trái nghiêng trên vị trí thì đâm tới. Bạch Anh đâm vào một đoàn vật thể bên trong, đoàn kia vật thể không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ tới hồ mạn thú năng lực tinh chuẩn đâm chúng nó, nó là hơi sững sở, sau đó thì, phốc, một tiếng tiêu tán. Trương Miểu nghe được một tiếng này, hắn ngay lập tức nói, "Trái bên trong, chính gai, phải dưới, bà thước một tấc, ngồi xuống, ngay phía trước chính gai." Trương Miểu nhanh chóng đã phân phó đi, hồ mạn thú thì nhanh chóng công kích, từng đoàn từng đoàn bóng tối bị nàng đánh nát. ma cô bên này, nàng thì là rất lo lắng, Trương Miểu hiện tại cơ thể căn bản không thể lạc quan. Thân thể hắn còn đang ở đổ máu. Mặc dù dưới sự giúp đỡ của linh khí đổ máu về số lượng rồi rất nhiều, nhưng mà dù sao vẫn là có miệng vết thương. Nàng tại Trương Miểu bên tai nói, "Không thể như vậy, ngươi sẽ chết. Ngươi cơ thể không kiên trì nổi." Trương Miểu lúc này thì nói với nàng, "Không nên gấp gáp, ổn định tâm trạng, ta dạy cho ngươi khâu lại vết thương. Vì linh khí là kim câu, đem miệng vết thương của ta cho may vá lên, ngươi may qua trang phục." À? "Này rất đơn giản." Ma Câu nghe hắn, nàng ở đâu may qua trang phục, nàng đời này đều không có may qua trang phục, y phục của nàng không phải huyên hóa chính là mua có sẵn. Nhưng mà lúc này cũng không phải soạn lúc này. Nàng hít sâu một hơi, nói, "Ta muốn làm thế nào? Người rằng ta, ta để ngươi linh thức bước vào trong cơ thể của ta, sau đó vì thần thức khống chế linh khí, đem trong thân thể vết thương cũng câu lại, ta không có cách nào điều động pháp lực của mình rồi." Ma cô dưới mắt thì không nghĩ ngợi nhiều được, thân thể nàng kề sát trương miểu, da thịt cùng ra thịt đụng vào, chính mình linh thức thì tiến vào trương miệu trong thân thể. Làm nàng linh thức bước vào trương miệu thể nội về sau, trương miểu linh thức thì cùng nàng linh thức thông đồng cùng nhau, hai người giống như hòa hợp bình thường, toàn thân cũng run rẩy run một cái, đây chính là thần giao. Ma cô kém chút cầm giữ không được, nàng ở đâu trải qua loại chuyện này? Nhưng mà nàng lập tức đem cầm bản tâm, đem kinh nghiệm bài xuất, này màu hồng phấn kinh nghiệm theo nàng linh thức trên bộc ra, lại hóa thành từng đạo màu đỏ rơi xuống tại Trương Miệu trong thân thể. Trương Miểu nhìn xem, đến một màn này, hắn cười khổ một tiếng. Hắn thì không có cách nào ngăn cản cuộc sống khác kinh nghiệm a, hắn lập tức nói, dựa theo ta cho miệng vết thương của người, bắt đầu khâu lại đi, khâu lại rất đơn giản. Lúc này Trương Miệu cũng không được tuyển, hắn một chút liền phát hiện mà cô cũng sẽ không chỉ khâu. Nhưng mà lúc này, hắn còn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể giáo a. Hắn không có nghĩ đến cái này mấy ngàn năm gỗ lại không hiểu mai. Trương Miểu tay nắm tay dạy nàng may chính mình, thân thể nội tạng, cơ thể, da thịt, mạch máu, tổ chức đều muốn nhất nhất vá lại. Bên này linh thức dạy bảo ma cô, bên ấy hắn còn có thể thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, tiếp tục chỉ đạo Hồ Mạn Thù đối phó trong bóng tối lẫn nhân. Hồ Mạn Thù bên ấy là được đối phó nhiều, nàng cùng hắn phối hợp ăn ý, không bao lâu những địch nhân này liền bị Hồ Mạn Thù nhất nhất chấm giết, Hồ Mạn Thù tay chụp tới, còn chiếm được mấy quả âm ảnh châu. Bóng ma này trâu cũng là khó được bảo bối, người bình thường cầm bóng ma này châu đều có thể trốn vào bóng tối, để cho mình thân, là số ít người bình thường cũng có thể dùng bà bối. Hồ Mạn Thù thu hồi âm ảnh châu, nàng nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu quay về nói với Trương Miểu, địch nhân đã giải quyết. Nàng lời còn chưa nói hết, nàng đã nhìn thấy Trương Miệu cùng Ma cô cực kỳ ái mộ chăm chú ôm ở cùng nhau, Ma cô cả người đều cơ hồ treo ở trên người hắn, với lại trên mặt hiện lộ rõ mỹ thái, so với nàng hồ mị tử còn hồ mị tử. Thấy cảnh này, Hồ Mạn Thù su, một chút đầu góc trống, giống, nàng không nghĩ tới, chính mình tại phía trước quyết đấu sinh tử, hai người này vậy mà tại hậu phương. Một mái mắt, trong đầu trăm mối cảm xúc ngang, tạp niệm sinh, nước mắt không cầm được đến rơi xuống, trong tay Bạch Anh đều muốn cầm không được. Trương Miểu cũng nhìn thấy bộ dáng của nàng, hắn ngay lập tức nghĩ tới điều gì, sau đó nói với Hồ Mạn Thù, "Nàng tự cấp ta chỉ thương, người khác suy nghĩ nhiều." "Chị thương? Chị cái gì thương muốn như thế cho hệ? Chị tình thương sao?" Hồ Mạn thủ cắn răng nghiến lợi nói, Trương Miểu bất đắc dĩ, chỉ có thể để ép thân thể một cái, đem trong thân thể vốn cũng không nhiều vết dịch lại gạt ra một chút. Một vòi máu biểu rồi ra đây, nhường hai nữ nhân kinh hãi. "Trương Miểu, có một vết thương nước lớn hơn, có phải hay không ta mày quá chậm? Vết thương chuyển biến xấu rồi, đây là linh thức câu thông mà cô lời nói." "A, ngươi thật bị thương." Người sao bị thương? Ta nhớ được không có quái thú đánh tới. Hồ Mạn Thù quá sợ hãi, cũng không dám hỏi tới phát cáo, vội vàng xông lên nói. "Hồ ba, chương miểu nhẹ nhàng trợ ra, hắn nói, ta dùng một chút bí pháp, kết quả cơ thể phá thoái, cô đang cho ta mày vá cơ thể." Hồ Mạn Thù nghe thấy lời này, nàng cũng không lo được con trách, nàng vội vàng nói, "Nàng được hay không à? Có muốn hay không ta thì giúp ngươi. Người muốn ta làm thế nào?" Nàng mặc dù không tin y thuật, nhưng mà nàng từ nhỏ mưa rầm thấm đất thì hiểu được một ít biện pháp trị liệu, này khâu lại cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Trước đây Mạn Thù làm tiểu y tá khâu lại là tốt nhất. Dù sao cũng so mà cô cái này, ngày cả may cũng đều không hiểu người mạnh, thế nhưng lúc đó Hồ Mạn Thù đang đối phó địch nhân, với lại Trương Miệu thì không nghĩ tới Ma Cô thậm chí ngay cả khâu vết thương cũng không biết. Trương Miệu lập đầu, nói: "Trong thân thể của ta chen không xuống ba đạo linh thức, sẽ nổ tung." Trương Miệu ăn ngay nói thật. Mà Hồ Mạn Thù nghe xong thì nổ, nếu nàng là tiểu hồ ly trạng thái, đoán chừng lúc này đã sủ lủng rồi. Ngươi cũng cùng nàng linh thức tương dung." Hồ Mạn Thù gấp đến độ một đỏ một xanh nạng tức bực dẫm chân. Mà Trương nói: "Ngươi giúp ta xử lý một chút ngoại thương đi, ngoại thương cũng muốn bao vây cùng khâu vết thương." Hồ Mạn Thù bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể từ trong ngực lấy ra băng gạc cùng dược cao, sau đó cũng là để linh khí hóa kim câu, bắt đầu cho Trương Miểu xử lý ngoại thương. Trương Miểu chấn động, chỉ kéo dài một cái trước mắt, cũng may cũng chỉ kéo dài một cái trước mắt, nếu không Trương Miệu cơ thể tất nhiên bị đánh được vỡ nát, chỉ có nguyên anh năng lực chống tới. Nơi này không có cơ thể phù hộ nguyên anh, cũng sợ là nguy cơ trùng trùng. Chẳng qua tin tức tốt là, hắn đã hiểu rõ kia Á nguyệt nữ thần thần miếu ở đâu. Bận điều rồi hồi lâu, hồ Thù đã xử lý tốt Trương thương, nàng hiện tại chỉ có thể mắt nhìn mà cô tại xử lý Trương Miểu nội thương. Ma cô thỉnh thoảng lèm nhè cùng rên rỉ luôn luôn nhường nàng nắm đấm nắm chặt. Cuối cùng, người mới học Ma cô cuối cùng đem Trương Miệu nội tạng tu bổ hoàn tất. Nàng linh thức lui ra đây, sau đó nàng dùng ngập nước ánh mắt nhìn chương miểu, không còn nghi ngờ gì nữa lần này linh thức dung hợp nhường nàng thì thu hoạch rất nhiều. Hồ Mạn Thù hừ lạnh một tiếng, nói, "Tất nhiên bay về rồi, cái kia còn ôm làm gì? Toàn thân hắn là thương, không chịu được ngươi ôm." Ma cô ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó thì từ trong ngực lấy ra một bình rượu thuốc nói, "Đây là bổ huyết bổ khí ngươi uống nhanh điểm." "Không cần, ta đã vừa mới cho hắn hắn đan dược, hắn hiện tại quá bổ không tiêu nổi, an không được rượu." Hồ mạn thù giọng không nóng không lạnh chuyển đến. Marco nghe ra ngữ khí của nàng bất mãn, nàng giờ phút này cũng có chút trở dạng, căn bản không dám nhìn hồ mạn thù, nàng liên nói, vậy ta vịn hắn đi. Hồ mạn thù nói tiếp, ngươi vịn đi, nhưng mà không nên sở loạn, hắn vết thương chẳng chị, chờ chút bị kích thích vết thương vỡ ra, máu chạy không chết hắn. Nàng mặc dù rất tức giận, nhưng mà nàng cũng không có đánh mất lý trí. Nàng hiểu rõ chờ chút lộ trình nàng là muốn làm bảo tiêu này nâng người việc phải làm vẫn đúng là chỉ có thể ma Marco đi làm không, nâng không được Á nguyệt nữ thần cho ba người bọn hắn thi triển thần thông đạt nguyệt chỉ có thể chính mình dùng, nếu không hồn mạn thú có thể triệu hồi ra mấy cái trúc binh ngâm chương miểu rồi. Trương miệu không dám lên tiếng, hắn và hai nữ chính mình thương lượng xong tất về sau, hắn mới chỉ một cái phương hướng nói, chỗ nào là nữ thần cung điện. Hai nữ hiểu rõ đây là hắn sử dụng bí pháp biết đến, mà bí pháp này tác dụng vụ vô cùng nguy hiểm. Hai nữ thì không nói gì, mang theo trương miệu một đạt nguyệt, liền đi hơn 100 dặm. Phía trước có quái vật, chúng ta vòng qua bọn hắn. Bên trái có một gốc quái thụ, trên cây dường như có đồ vật, mạn thú đi hái được. Phía trước có đồ vật, mạn thù đảo một đảo xem xét. Với đi, Trương Miểu thì một bên phân phó Hồ Mạn Thù. Hồ Mạn Thù năng lực trong âm ảnh giới có hạn hoạt động, nàng dựa theo Trương Miểu phân phó ngược lại là tìm được rồi không ít thứ. Nàng tìm được rồi một khỏa quái thụ, đạt được rồi một khỏa kỳ quái quả. Cái quả này Trương Miểu sau khi thấy nhíu nhíu mày, bởi vì đây là một khỏa khô quất đạo quả. Tại thần linh thần phủ bên trong tại sao có thể có đạo quả? Hồ Mạn Thù lại nghe phân phó của hắn, trên mặt đất đào một hồi, kết quả đào ra một cỗ hài cốt. Nay hài cốt ngược lại là rất hoàn chỉnh, túi trữ vật đều còn tại. Trương Miểu phá vỡ này túi trữ vật về sau, phát hiện một ít phù vật, còn có một tấm nguyệt cùng thần địa đồ. Trương Miểu ba người nhìn một chút thần điện này độ, phát hiện thần điện này độ có trên dưới hai bộ phận. Hồ Mạn thủ chỉ vào nửa bộ phận trên nói, đây là Nguyệt Thần Thần phủ trung thần điện, chúng ta bái Nguyệt lúc gặp qua. Này nửa phần dưới, nếu như không có đo sai, này nửa phần dưới nên chính là mặt tối của mặt trăng thần điện. Trưng Miểu nhà nhặt nói, có thần điện này đồ, bọn hắn ngược lại là hiểu rõ rồi thần điện nội bộ con đường. Chờ chút là hữu dụng. Trưng Miểu nói tiếp, còn có mấy chỗ hư hư thực thực có bảo bối chỗ, chúng ta tiếp tục đi tìm. Hắn tất nhiên mở toàn bộ bản đồ, tự nhiên là muốn vơ vét một chút nơi đây bảo bối, quả quyết sẽ không cứ thế mà đi. Ba người có đạp mượt thần thông, đi đường tốc độ là rất nhanh, có Trương Miểu chỉ để mọi người sẽ không cần tại đen xỉ môi trường bên trong đường vòng, thì tránh qua, tránh né nguy hiểm quái thú. Không bao lâu, Trương Miểu bọn hắn đã tìm được ba loại bảo bối. Một thanh Tàn Phá Kim Mâu, một thanh Tàn Phá Nguyệt Búa, cùng một quyển Ngọc Thư. Này Kim Mâu như là Thái Dương Thần Quân bảo bối, tháng này búa hẳn là Thái Âm Thần Quân bảo bối, mà ngọc này thư, hình như là một quyển bản chép tay 301. Chương 301, Ám Nguyệt Cung Địa Hẹn 301. Cung Điện. Chương 301, Ám Cung Điện. Ngọc bản tay chính là ghi lại ở Mỹ Ngọc Tâm Đắc Trải Nghiệm. Thông Thiên dùng phù văn viết hẳn, nếu là không nhận ra phù văn, cái này cùng thiên thư không hề khác gì nhau. Ngọc này thư là dùng Nhật Nguyệt phù văn viết. Mặc dù Nhật Nguyệt hai vị thần quân đánh trận không lướt, nhưng mà bọn hắn lại là dùng cùng một loại phù văn. Tiểu này phù văn chương miệu không biết, nhưng mà Hồ Mạn Thù lại là biết nhau. Nang Lang Nguyệt thần thân thuộc, vốn là nên tuân thủ nắm giữ tôn thần phù văn. Hồ Mạn Thù mở ra ngọc thư, liền bắt đầu đọc lấy ngọc thư trên phù văn. Chỉ là đọc một chút, bên thì sáng hối diệt ánh sáng, không có bị ảnh bóng tối bài xích, không còn nghi ngờ gì nữa này quang cùng âm ảnh giới hẳn là cùng một loại thuộc lượng. Bóng tối cũng không thể đột nhiên sinh ra, đây là chiếu sáng không đến chỗ mới có thể sinh ra đồ vật, mà thân mình thì không ánh sáng không phải bóng tối, mà là bóng tối. Hồ Mạn Thù đọc cực kỳ chậm, nàng muốn thật lâu mới có thể đọc lên một câu phù văn, với lại phù văn không lưu loát khó đọc, nàng đọc lấy đến vậy rất gian an, chỉ là đọc hai ba câu, nàng cũng có chút thở hổn hển. Sau đó nàng dừng lại nói, "Không được, phù văn này lực lượng vượt qua của ta đã hiểu, ta đọc không ra, nếu là cưỡng ép đọc, sợ là sẽ phải bị thương." Trưng Miểu Đội vàng nói, "Tất nhiên sẽ bị thương, vậy liền không muốn đọc." Hồ Mạn Thù đầu, nàng nhìn thoáng qua ngọc này thư, nói, "Mặc dù đọc không ra Nhưng ta vẫn là năng lực giải thích cho ngươi một chút ngọc này trong sách đại khái ý nghĩa." Nàng dừng một chút, sau đó nói, "Ngọc này trên sách ghi chép rồi một loại pháp môn, gọi chẳng Á Thần, nói là có thể đem thần linh trên người, ác, cho chém ra tới. Chứ ra cái pháp môn này, còn có một số ngắn gọn ghi chép." Nói tới chỗ này, con mắt của nàng không khỏi trừng một cái, sau đó nói, "Nguyên lai trước đây thật lâu nguyệt thần thì dùng biện pháp này chém chính mình, Á Thần. Hơn nữa còn bởi vì cái này, cùng Thái Dương Thần Quân đánh một hồi." Nghe thấy hồ mạn thù lời nói, Trương Miểu không khỏi nhìn một chút kia phá toái hai loại vũ khí. Một cái Thái Dương chi mâu một cái đoạn ngượt chi phủ, hai thứ này vũ khí vô cùng có khả năng chính là lúc trước hai vị kia Thái Dương Thần Quân cùng Thái Âm Thần Quân vũ khí. Thái Dương Thần Quân cùng Thái Âm Thần Quân cũng không phải từ đầu đến cuối ở cái thế giới này, Thái Dương Thần Quân cùng Thái Âm Thần Quân đã thay đổi rồi rất nhiều vị. Thần linh tuổi thọ thật dài, trên cơ bản có thể cho rằng vĩnh sinh. Nhưng mà vĩnh sinh cũng không đại biểu thần linh sẽ không chết. Thần chiến, vây công, thậm chí là đặc biệt nhằm vào thần linh độc dược cùng tất bệnh, cũng có thể làm cho thần linh ngủ say thậm chí tử vong. Tại thế giới thần linh bên trong, phản bội cùng là chuyện thường ngày. Hiện tại Động Đình Thần Quân cũng là phản bội chính mình thần quân, mới được Động Đình Thần Quân thân vị. Thái Dương Thần Quân sẽ chết, Thái Âm Thần Quân cũng sẽ chết. Nhưng mà bọn hắn sau khi chết, kế thừa này thần vị thần linh, vì sao sẽ còn tiếp tục kỉu hận của bọn họ đâu? Nghĩ đến đây, Trương Miểu thì không khỏi sở lên cằm của mình, hắn động tác này khẽ động rồi vết thương, nhường hắn đau đớn mấy phần. Chẳng qua hắn cũng nghĩ đến một loại khả năng, có phải hay không là hai vị này thần quân có cái gì không thể cho ai biết bí mật chứ? Cổ xưa hai vị thần quân chết rồi, nhưng mà bí mật của bọn hắn nhưng không có giải quyết, ngược lại một đời lại một đời truyền thừa xuống, hai bên vì bí mật này, không ngừng nhắc lên thần chiến. Vì chính là bí mật này, liên nghĩ đến đây, Trương Miểu đã cảm thấy ngọc này trên sách ghi lại đồ vật có thể trọng yếu phi thường. Hắn nhìn thoáng qua kia ngọc thư trên không hiểu Nhật Nguyệt phù văn, sau đó nói: "Mạn Thù, về sau có rảnh ngươi liền dạy ta một chút này Nhật Nguyệt phù văn đi." Hồ Mạn Thù gật đầu một cái, nói: "Ngươi muốn học Nhật Nguyệt văn. Nay đơn giản, về sau có rảnh ta liền dạy ngươi. Hiện tại là không kịp, hiện tại còn muốn thăm dò Nguyệt Chi thần điện ấy." Hai người tại trò chuyện lúc, Ma cô lại là đang không ngừng lật xem hai kiện tàn phá thần linh vũ khí. Thần linh pháp bảo sử dụng vũ khí đều có thể xưng là thần khí, thần khí đây nguyên anh tu sĩ sử dụng linh khí phải cường đại hơn rất nhiều. Mà cô trước kia chưa từng gặp qua thần khí, lần này trông thấy hai loại tàn phá thần khí, khó tránh khỏi sẽ thêm nhìn xem vài lần. Nhìn ra ngoài một hồi, nàng có chút tiếc khí nói, thần khí này liền thành một hối, cho dù bây giờ trở nên tàn phá thì không phải chúng ta có thể sử dụng. Trương Miểu trở về nàng một câu nói, đây là tự nhiên, thần khí phải có thần phủ mới có thể thanh nén, với lại muốn tiêu hao rất nhiều tài nguyên, ngay cả bình thường tiểu thần chính thần cũng không nhất định năng lực luyện chế ra tới. Ngươi nếu là muốn dùng thần khí, còn phải tấn thăng hóa thần kỳ mới được. Hóa thần kỳ tu sĩ cũng có thể sử dụng thần khí, chẳng qua hóa thần kỳ tu sĩ không có thần phủ, rất khó góp đủ tài nguyên luyện chế thần khí. Về sau nếu là ma cô tấn thăng hóa thần kỳ, ngược lại là có thể đem này tổn hại thần khí đặt ở chính mình tự phủ bên trong thanh ngăn, tài nguyên lại thu về dưới, cũng có thể luyện chế ra chính mình thần khí. Ma cô cười cười, sau đó nói, "Này vừa vẫn có hai kiện, ngươi một kiện ta một kiện, phù hợp chẳng qua." Nghe hai người bọn họ lời nói, Hồ Mạn Thù âm thầm dưới môi. Thực lực của nàng còn chưa tới Nguyên Anh đại viên mãn, với lại nàng thì không nóng nảy tuấn thăng. Tại gia các nàng, Đại bộ phận có năng lực hồ ly tinh tấn thăng nguyên anh đại viên mãn về sau, cũng sẽ ở Nguyệt Thần dưới chứng tích lũy công văn, sau đó nhu cầu một thần vị. Bạch hồ nhất tộc đại bộ phận nhu cầu là y quan chi thần vị, với lại tuyệt đại bộ phận là tiểu thần thần vị. Cùng loại với nàng nhóm tiểu này thần linh quyến tộc, thật la thiếu linh hội tự thân, thành tựu yêu thần. Ngược lại là có không ít chuột hoàng, tu chính là giá hồ thiện, nàng nhóm ngược lại sẽ linh hội tự thân, sau đó tiến đứng tinh thần, thành tựu yêu thần. Rốt hồ năng ứng tinh thần vẫn rất nhiều, với lại cũng rất lợi hại. Hồ mạn nhỏ, tu vi không đủ, nàng trước kia là không có suy nghĩ qua loại vấn đề này, nhưng mà hiện tại nàng cũng muốn suy tính một chút chính mình đừng ra, rốt cuộc trương miệu là càng ngày càng mạnh, nàng cũng không thể cản trở. Ba người riêng phần mình suy tư một hồi, sau đó trương miệu liền nói, "Tốt, nơi này bảo bối cũng kém không nhiều thu thập hoàn thất. Chúng ta muốn đi thăm dò cung điện rồi." Ba người lúc này mới giữ vững tinh thần, nàng nhóm cũng không quên, kia Nguyệt Huy Thông đạo chỉ có thể bảo tồn ba cái toàn bộ nguyệt tương thời gian, nếu là không nắm chặt thời gian, sợ là đường trở về thì biến mất. Ba người thi triển thần thông, rất nhanh liền đi tới cung điện trước đó. Nếu là không có Chương Miểu chỉ điểm, nàng nhóm quả quyết thì sẽ không nghĩ tới nơi này có một tòa cung điện. Chỉ vì cung điện này chính là hư ảo như bóng tối bình thường, tại đây cái âm ảnh giới bên trong, rất khó mà phát hiện, chỉ có đi rất gần mới có thể nhìn thấy cung điện này chỗ. Toà cung điện này hoảng hốt không bằng tồn tại, lờ mờ có thể thấy được nó là hình bán mờ hình. Ba người tại cửa ra và ở lại một chút, sau đó thì tiến vào cung điện cửa lớn đi vào, toàn bộ thế giới cũng có chút khác nhau rồi. Cung ngoại giới sơn đen mà đen một đoàn nhìn không thấy khác nhau, nơi này mặc dù cũng không có quăng nhưng lại ngoài ý muốn có thể, trông thấy, đây là một loại vô cùng thần kỳ cảm giác, liền như là dưới ánh trăng bóng tối giống nhau. Bóng tối là nhìn không thấy, nhưng mà người có thể thông qua ánh trăng miêu tả bóng tối giới hạn, nhìn xem đến bóng tối tồn tại. Cung điện này thì như thế, người kỳ thực nhìn không thấy ở vào trong bóng tối cung điện, nhưng mà nhưng ngươi có thể thông qua một loại cảm giác, cảm giác được cung điện này là cái dặm gì. Ba người có chút kinh dị, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục tâm bình tĩnh. Ma cô lấy ra Nguyệt cung bản đồ địa hình bắt đầu nhìn lại, nàng chỉ vào một chỗ nói, là cái này ám nguyệt cung nhập khẩu, thì chính là chúng ta tồn tại chỗ. Nếu là không có đánh dấu sai, như vậy này nhập khẩu có hai con thỏ đèn thủ. Tiếng nói của nàng rơi xuống, Phía trước đột nhiên trở nên hoàn hốt, sau đó thì xuất hiện hai con cao khoảng một trượng, đứng thẳng như người thố tử tinh. Này thố tử tinh bắt thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, thật to răng cửa lộ ra nửa viên. Bọn hắn toàn thân lông đen, đừng hỏi vì sao Trương Miểu hiểu rõ chúng nó toàn thân lông đen, cũng đúng thế thật cảm giác được. Thỏ đen trên đầu có hai con ngắn nhỏ mà đáng yêu lỗ tai thỏ, cái mông có một đoàn cuộn mình lên thỏ cái đôi. Chúng nó xem kỹ Trương Miểu đám người, nhưng lại không có hành động. Mà cô nhìn thấy hai người này, nàng nhíu nhíu mày nói, đây cũng là một loại phòng ngự biệt pháp. Nếu là chúng ta có nguyệt thần giấy thông hành, chúng nó hẳn là sẽ không công kích, nhưng mà hiện tại vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta không hề có loại vật này. Do đó, chúng ta muốn đánh một hồi mới có thể qua." Hồ Mạn Thù có chút kích động mà nói. Mà cô nhìn một chút bản đồ địa hình, nói, "Đây là khu vực cần phải đi qua, vậy liền tránh không được một hồi đại chiến." Nói xong, nàng chậm rãi nhường trương miệng ngồi xuống, sau đó chính mình lấy ra chính mình quất đoá tiểu tốt. Trước kia không thể động thủ, đó là bởi vì nàng nhìn không thấy, hiện tại nàng nhìn xem, được gặp rồi, đương nhiên sẽ không nhường Hồ Mạn Thù một người tiến lên đối địch. Mà cô thành tinh về sau, tại một đoạn thời gian rất dài trong nàng cũng là muốn chính mình đi tìm ngâm diệu thứ gì đó nàng dưới đất đấu thắng Ma Viên, tại vách núi đấu thắng Ưng Diêu, tại phiên chợ đấu thắng không có hảo ý tu sĩ, nàng cũng không phải cái gì tay trói gà không chặt ngược nữ tử. Hai cô nương liếc nhìn nhau, mặc dù có thể khoảng có chút không hợp nhau, nhưng mà bây giờ lại là cùng chung mối thủ. Nàng nhóm đột nhiên xông vào đại địa trong. Hai con thỏ đen thì trong nháy mắt vền hai, hướng phía hai người một người một quyền đánh qua. Hai con thỏ đen bắt thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết là nhục thân cận chiến phái chúng nó cũng không có sử dụng vũ khí, chính là dựa vào năm đấm bằng thịt của mình lại đánh ra để ép quyền phòng, đánh cho linh khí trùng quanh phòng lên lên. Với anh, một quyền, thỏ đen năm đấm cùng ma cô cốt đóa truy nhỏ và chạm cùng nhau, thỏ đen trên nắm tay bao vây lấy thật dày thỏ hào, giống quyền sáu giống nhau bảo hộ lấy năm đấm. Nhưng mà cô đóa loại vũ khí này là chuyên môn phá giáp phá phòng này, một cốt đóa đánh xuống, cũng đã có thỏ đen xương ngón tay vỡ vụn. Nhưng mà thỏ đen một quyền này cũng làm cho ma cô lui lại mấy bước, hiển nhiên là này thỏ đen lực lượng lớn. Ma cô nhíu những mày, nàng từ trong lấy ra một bình rượu thuốc uống một ngủ. Này rượu thuốc gọi, chính là dùng nam lĩnh đặc biệt đại hắc côn kiến ngâm rượu thuốc, ăn vào này rượu thuốc về sau thì có kiến thần lực lượng ra thân, để người trong nháy mắt lực lượng lật cấp 3. Đương nhiên, này rượu thuốc thì có tác dụng phụ, dược hiệu qua sau đó, rồi sẽ bắp thịt toàn thân đau nhức. Chẳng qua lúc này không còn nghi ngờ gì nữa không phải quan tâm tác dụng phụ lúc, ma cô ăn vào rượu thuốc, toàn thân đột nhiên trở nên lại đen, lực lượng của mình thì đột nhiên tăng lớn cấp 3, nàng cơ lấy chính mình cốt đóa, lần nữa hướng về đại hắc thỏ đánh qua. Lần này, đại hắc thỏ bị nàng nặng nghề đánh vào người, sau đó bị nàng đánh bay mấy trượng, rơi xuống qua một bên. Đại hắc bị một kích này đánh trúng cơ thể, toàn thân xương cốt đều bị đánh nát, cơ thể giống một viên vải rách giống nhau bay rất ra ngoài trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Thấy cảnh này, Ma Cô nhẹ nhàng thở ra, không ai có thể trải qua ở nàng một cách này. Nhưng mà một giây sau, nàng lại là giật mình mở to hai mắt nhìn. Này toàn thân xương vỡ vụ đại hắc thỏ lại là ương mạnh đứng lên. Hắn cơ cơ chính mình thổi sói não, sau đó từ trong ngực lấy ra một khỏa đan dược nuốt xuống. Một giây sau, này đại hắc thỏ cùng hống một tiếng, toàn thân huyết khí quay cuồng, trên người cơ thể lần nữa lành chướng mấy phần, bể nát xương cốt bị cưỡng chế ghép lại cùng nhau, bên ngoài thân tuân gia vô số xanh, theo cơ thể nội cục mạnh mẽ con thỏ biến thành ma quỷ cơ thể thỏ. Lúc này con thỏ toàn thân toát ra nhiệt khí, nó nhìn Ma Cô, Đột nhiên hướng về ma cô lao đến, một quyển thị hướng phía Marco đảo qua khứ. Vô Liêm Sỉ, cái đồ chơi này cũng sẽ cán thuốc. Ma cô trong lòng giật mình, vội vàng vùng vẫy cốt đóa, thì không chậm trễ chút nào đánh qua. Cốt đóa cùng nắm đấm nặng nề đánh nhau, một tiếng bạo hưởng, hai người đều bay. Thỏ đen cùng ma cô cũng bay rất ra ngoài, không có một phương chiếm được tiên nghi. "Marco ngươi không sao chứ?" Trưng miệu lo lắng hỏi. "Không sao, không cần lo lắng." Ma cô từ dưới đất bò dậy, nàng có chút chật vật, nhưng lại không có gì đáng ngại. Nàng nhìn kia con thỏ không tự chủ được cười nói, không hổ là thần quân cấp bậc phụ, ngay cả một giữ cửa cũng lợi hại như thế. Nhìn tới không xuống một chút tiền vốn là không được. Nàng nói xong, cũng có chút đau lòng lấy ra một bình nhỏ rượu thuốc. Nàng nhàn nhạt nói, "Bình thuốc này rượu là ta và vài vị tầm đạo giả cùng nhau tiêu diệt một đầu thật sự thành thần hắc kiến thần, phải xuống nó lực tuyến mới pha thành rượu thuốc. Chúng ta tài trí rồi như thế một bình nhỏ. Này rượu thuốc rất đắt." Nàng nói xong, liền mở ra rượu thuốc tiểu nhấp một miếng, không còn nghi ngờ gì nữa không dám uống nhiều. Bởi vì này bình thuốc rượu là chân chính dùng thần linh âm rượu nghĩ lực thần dược. Thiên hạ văn vật đều có thể ngâm rượu, chỉ có không dám uống rượu thuốc người, không, có không dám theo đuổi rượu thuốc người. Nay một ngụm nhỏ vào trong bụng, Ma cô đột nhiên trên đầu mọc ra hai cây con kiến xuất tu, cơ thể ngược lại nhỏ đi mấy phần, trở thành chỉ có năm thức không đến. Thân thể của hắn trở nên nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mà thân thể của hắn mặt ngoài ngược lại có một tầng hắc quang bao phủ, giống như cho nàng tô lại rồi một tầng bên cạnh. Trương Miểu nhìn thấy cái này, hắn không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Bởi vì này đen bên cạnh cũng không phải cái gì linh quang hoặc là áo giáp, mà là quang ở chỗ này bị bóp méo mà hình thành. Trương Miểu mới lĩnh ngộ chấn động không gian pháp môn thì rõ ràng một chút không gian huyền bí. Trong mắt hắn, đây rõ ràng là ma cô thân thể lực lượng quá mạnh, đã chèn ép rồi không gian, nhường không gian trở nên bóp méo. Vì không gian vặn méo, mới khiến cho người cảm thấy thân thể của hắn tô lại rồi một tầng đen bên cạnh. Mà lúc này ma cô lại là ở trong lòng nghĩ đến, chỉ có 30 tức thời gian, không thể vượt qua thời gian, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi. Nàng nghĩ đến đây, thì đem trong tay cốt đoá thu lại, sau đó nhẹ giọng vừa quát, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó đột nhiên xuất hiện tại thỏ đen trước mặt, hướng phía thỏ đen nặng nề đánh một quyền. Một quyền này, ngay cả không gian đều bị ngợn lên. Vì tại nàng một quyền này phía dưới, 5 đấm phụ cận xuất hiện đen sì một mảnh. Này đen sì một mảnh không phải bóng tối, mà là thật bóng tối. Thỏ đen bị trong nháy mắt đánh trúng, nó còn chưa kịp phản ứng, cơ thể liền như là đất cắt bình thường, bắt đầu xảy ra đổ sụp cùng khủng đảo. Huyết ục, da lông, gân cốt bắt đầu đổ sụp, huyết dịch đều không có chảy ra, da thịt cũng không có lẻn ra, cứ như vậy xảy ra đổ sụp, trong nháy mắt công phu, này thỏ đen liền bị đánh thành một tấm tiểu bánh bánh, chít chít một chút tại trên mặt đất. Thật là lớn lực lượng. Thấy cảnh này, Trương Miểu lộ ra một trận mắt ốc mồm nét mặt. 302 chương 302, Ám Nguyệt điện. 2. Chương 302 Ám Nguyệt Thần Điện. Chương 302 Ám Nguyệt Thần Điện, 2. Bị truy dẹp thỏ đen liền như là một tấm thật mỏng thọ làm, trong thân thể cơ thể, xương cốt cùng da thịt đều bị đánh cho áp xúc lên, mới có thể xuất hiện như thế tình huống. Không có lực lượng cầm lồ, là rất khó làm được điểm này. Ngay tại Ma Cô giải quyết thỏ đen lúc, bên kia hồ mạn thủ thì giải quyết một cái khác thỏ đen. Nàng mặc dù muốn chậm một chút, nhưng lại đây Ma Cô muốn thoải mái một ít, nàng rút cuộc truyền tại chiến đấu, cũng không phải Ma Cô kiểu này trợ nấu rượu có thể xảy được. Mà Ma Cô làm xong đây hết thảy, nàng cũng là sắc mặt trắng bệnh, có chút thoát lực ngã ngồi tại chương miểu bên cạnh. Chương Miểu nhìn bộ dáng của nàng, lắc đầu nói, ngươi cần gì phải như thế, kia thỏ đen vốn cũng không đủ ngươi đánh, ngươi chỉ cần chậm rãi kéo dài, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Cô hơi cười một chút, lại là nói, cách rất nhiều, nhưng mà ta duy chỉ có không muốn tổn nàng. Chương Miểu nghe lời này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nghỉ ngơi một chút, và Ma Cô khôi phục sức mạnh, ba người lần nữa đi tới. Tháng này thần điện chính là nguyệt thần ở lại cung điện, nếu là bình thường lúc, nơi này nên có chồng vô số thiên tài địa bảo. Chương Bảy nhìn các loại bảo vật sơn hào hải vị, Có vô số tu sĩ cùng thần linh ở đây tới tới đi đi. Nhưng mà hiện tại, nơi này chỉ có yên tĩnh cùng lạnh canh. Mặt tối của mặt trăng chính là không ánh sáng nơi, nơi này cũng là không ánh sáng nơi. Mặc dù trương miệng bọn hắn năng lực, nhìn xem, đến trong cung điện tất cả, nhưng mà kiểu này, nhìn xem, dù sao cũng là không có sát thái. Nơi này mọi thứ đều là ưu ám mà mơ hồ như là thấp kém phim đen trắng. Đại điện trong thủ hộ thỏ đen, cũng chỉ là cung điện này không chút nào thu hút một trở ngại. Thông qua thỏ đen bảo vệ cửa, ba người tiếp tục đi tới, rất nhanh liền thấy một hồ cạn ao nước. Cái này ao nước trên mặt đất hình đồ đánh dấu lạ, nguyên trị ánh trăng sẽ ngưng kết thành thủy, sau đó tụ tập ở chỗ này. Uống vào nguyệt trì bên trong thủy, Nguyên Anh kỳ trở xuống tu sĩ có thể trong nháy mắt bổ đầy thể nội pháp lực, mà Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ cũng có thể tăng tốc thể nội pháp lực khôi phục. Nước này trong nguyệt cùng cũng chỉ là dùng để rửa sạch túy hoa thủy mà thôi. Bây giờ tháng này rau càng là hơn khô cạn thời đấy, may may linh thủy thì không đi qua tháng này ao, liền tiến vào đến một trong tiểu hoa viên. Vườn hoa trong có một gốc đã chết héo quế hoa cây. Quế hoa cây là Thần Thần Thụ, vì kim quế là thượng thấp nhất, này gốc quế hoa cây hiển nhiên là kim cây quế, nếu là tình huống bình thường Này cây nên nở đầy kim quế hoa, phi hương ngàn ngàn Sau đó cung trong thuộc thần thị nữ sẽ hái xuống kim quế hoa, pha thành quế hoa mật cho Tôn Quý Nguyệt thần uống. Chẳng qua bây giờ, này quế hoa cây đã chết héo, chỉ để lại đen xỉ thần cây tồn tại trong đó. Làm Chương và ba người bọn họ bước vào nơi đây lúc, xung quanh đột nhiên chuyển đến một hồi dị hương, đúng lúc này, mấy cái mông lung ảnh tử thì hướng về Chương Miểu ba người đánh tới. Không tốt, là thần linh tàn hồn. Mà Câu ngay lập tức nói, nàng tức ở trong túi chứa vật tìm kiếm, muốn tìm ra đối phó thần linh chú. Chẳng qua nàng chưa kịp lấy ra chú, Chương Miểu trên người thì bay ra một cái trúc roi. Này giúp roi trên không trung nhất chuyện, không nói lời gì thì hướng về kia mấy cái thần linh tàn hồn thì quát tới. Chỉ nghe thấy vài tiếng mờ mịn tiêu thảm, mấy cái này thần linh tản hồn liền bị khu thần tiên cho giúp tán, trực tiếp chôn vùi tại phía trước. Khu thần tiên ngay cả còn sống thần linh đều có thể có chết, huống chi là chết mất thần linh tản hồn. Ma cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bảo bối này, con mắt không tự chủ được nhìn nhiều mấy lần. Khu thần tiên đem thần linh tàn hồn có chết, nó lại trở về rồi trương miệu trong ngực. Chương Miểu đi từ, từ đến gốc kia cây khô trước mặt, sau đó hắn nói, cây khô cũng có thể phát mầm non. Đây này sức sống còn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, hay là có cơ hội tiêu sống. Mạn thủ, đem này thần thụ tận gốc mang đi đi. Thế là hồ mạn thú liền đi tới cây khô một bên, đến rồi cái, Lâm Đại Ngọc nhổ lên tùy dương, một chút liền đem này quả thần thụ cho nhổ tận gốc ném vào trong túi chữ vật. Xong cái này, ba người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh liền đến rồi một lối rẽ, nếu là không có bản đồ địa hình, ba người không khỏi muốn lựa chọn một con đường tiếp tục thăm dò. Nhưng mà bọn hắn hiện tại là có bản đồ địa hình. Mở ra địa đồ xem xét, bên trái là thông hướng rừng cây quế, bên phải là thông hướng vườn dược thảo, ở giữa là thông hướng bãi điện con đường. Ám Nguyệt Nữ thần nói nàng sắp phong phù lục tại trung ương đại điện, vậy liền nên tiếp tục tự động, vòng qua bãi yết điện mới là. Ma Cô chỉ vào địa đồ nói, Trương Miểu điểm một cái, nói thẳng, vậy liền thông qua bãi yết điện. Ba người tiếp tục đi tới, vòng qua này ngã ba đường, hướng phía trước đi lại mấy bước, liền phát hiện con đường phía trước bị đoạn. Một đạo hào rộng to lớn xuất hiện tại ba người trước mặt, tại trong khe đỏ, Thái Dương thần quân cùng Thái Âm thần quân lực lượng còn đang ở dây dưa, hai cố cường đại thần lực quấy nơi đây, để người thông qua không được. Đường này không thông, còn có lối đi khác sao? Trương nhìn phía trước thần lực, có chút nhíu mày hỏi Ma Cô. Mà cô lại lấy ra bản đồ địa hình nhìn một chút, sau đó nói, có thể đi dược viên, sau đó tiến vào thiên điện, cuối cùng cũng có thể đến trung ương đại điện. Phía trước thần lực trở ngại con đường, chưng nửa ba người không thể không thay đổi lộ tuyến, bọn hắn lui về về sau, chuyển hướng dược viên mà đi. Thần phủ trong có nhiều dược viên, này một chút cũng không kỳ lạ. Ba người đi rồi không bao lâu, liền thấy một viên hoang phế linh điền. Này linh điền dài rộng có hơn một nán trượng, diện tích cũng không nhỏ. Nguyên bản cũng có thể có trận pháp bảo hộ, chẳng qua bây giờ trận pháp đã phai thoái, linh điền cứ như vậy trần trụi bên ngoài. Linh điền mặc dù phế, nhưng lại không phải đất sỏi đá, trong linh điền Còn sinh trùng tươi tốt trường không ít hình thù kỳ quái dự thảo. Mặt tối của mặt trăng không ánh sáng, vì vậy dược viên này bên trong sinh trưởng cũng là ghét ánh sáng dự vật. Hàng lường lẫm, cỏ xỉ dê, điêu y và dược vật sinh trưởng trong đó. Marco hơi xem xét, liền phát hiện không ít linh dược, những linh dược này nhiều năm không ai ngắt lấy, sinh trưởng niên hạn thật dài, đều lớn lên rất trắng kiện. Đó là địa âm nấm, ở bên ngoài dường như đã tuyệt chủng linh dược. Đó là đen phục linh, cùng bình thường phục linh so sánh, nó là lòng dạ hiếm động. Còn có dây sắt điêu y, cũng là dường như tuyệt nghĩ không ra ở chỗ này còn có lớn như vậy một mảnh. Mạc thuận miệng nói ra ba loại bên ngoài cực kỳ thưa thất linh dược, trên mặt vẻ hưng phấn không giảm. Những linh dược này cứ như vậy sinh trưởng ở nơi này, không cần tới ngâm rượu thật là đáng tiếc. Đây là dược viên, sợ phòng gặp nguy hiểm. Hồ Mạn Thù đúng dược liệu không có hứng thú, nàng bốn phía nhìn một chút, bốn phía đều là yên tĩnh một mảnh, cái này vô cùng không tầm thường. Mặc kệ là vị nào thân linh, dược viên này từ cuối cùng sẽ có rất nhiều bảo hộ biện pháp. Trương Miểu thì nhìn kỹ một chút, hắn là đại phu, thì vô cùng trông mà thèm phía trước chân quý dược liệu. Hắn suy nghĩ một lúc, nói, cẩn thận một chút, chúng ta đem mảnh này dược viên cho dọn một chút. Hắn nếu đã vậy nói Hai nữ thì tự nhiên là gật đầu, sau đó cẩn thận đi vào dược viên trong đi vào dược viên, dẫm lên dược viên bên trong linh thổ, Trương Miểu đám người liền bắt đầu thu thập dữ liệu. Trương Miểu hành động bất tiện, hắn động tác cũng chậm một ít. Mà Ma cô cùng Hồ Mạn Thù thì là động tác rất nhanh, nàng nhóm một bên thu thập vừa quan sát bốn phía, cực kỳ giống trộm dược tiên trọng. Ngay tại Hồ Mạn Thù nhổ một cái địa tùy nấm dẫm lúc, nàng đột nhiên cảm giác được này Ma cô có chút khó nhổ, tiếp lấy nàng vừa dùng lực, căn này Ma cô đột nhiên bị nàng rút ra trong đất, mà ở này Ma cô phía dưới lại là liên tiếp một khóa khô quắt đầu lâu. A, Hồ bị này khô quắt đầu lâu giật mình. Nàng theo bản năng đem đầu lâu này hất lên, đầu lâu quằn xuống đất, đột nhiên thì mở mắt. Tiếp theo, đầu lâu này hé miệng, dùng thanh âm khàn khản hô một tiếng, "A a." Đầu lâu này tiếng la rơi xuống, giống như kinh động đến cái quái gì thế, giờ khác này tất cả vườn thuốc cũng chấn động, tiếp lấy một đôi khô quắc tay đột nhiên từ dưới đất xuyên ra, hướng về Trương Miểu thì bắt tới. Ta liền biết sẽ không như thế đơn giản thì cho chúng ta thu thập linh dược. Trương Miểu mắng to một câu, cũng không lo được trên người có thương, trực tiếp một cước đá gây rồi cái kia bàn tay. Lúc này, toàn bộ vườn thuốc cũng náo nhiệt lên, không biết bao nhiêu cương thi hài từ dưới đất bò lên ra đây. Quấn về cương miêu ba người bọn họ thì bắt tới. Là cương thi. Đánh cương thi. Ma cô hô một tiếng, rút ra bản thân cốt đóa, dùng sức hướng về một cái đầu đỉnh ma cô cương thi đánh qua. Những cương thi này trên đầu, trên người đều dài nhìn linh dược, không còn nghi ngờ gì nữa linh dược rượi vào hấp thụ cương thi dinh dưỡng mới nhìn tốt như vậy. Mà những cương thi này cũng không biết là nguyệt thần chôn xuống hay là nơi này người hái thuốc trở thành. Chẳng qua bây giờ đã không trọng yếu, đánh cương thi là được, đánh lúc cẩn thận một chút, không muốn đem dược liệu làm hư là được. Nguyệt thần chính là thái âm thần, lực lượng tính chất âm, tối cương thi bị vặn. Nếu không phải Nguyệt Thần ghét bỏ cương thi xấu xí, thì thực cương thi cũng có thể làm Nguyệt Thần thân thuộc. Nhưng mà cuối cùng đây là một xem mặt thế giới, cương thi hay là quá xấu rồi, bị Nguyệt Thần xử cự. Nhưng mà hiện tại, mảnh này hoang phế dược viên bên trong, lại bị bọn này bị Nguyệt Thần ghét bỏ cương thi chiếm lĩnh, này cũng không thể không nói là trầm trọng. Ba người đánh cho tương đối cẩn thận, vì muốn cố kỵ linh dược. Nguy hiểm thật những cương thi này thì không mạnh, bị đánh cái 30 thì mang đi. Sau tốn một chút thời gian kiểm tra dược viên, đợi đến linh dược đều bị thu thập hầu như không còn, những cương thi này cũng bị đánh cho tất linh bát lạc, lại lần nữa về đến linh điền làm phân bón hoa rồi. Ba người lần này thu hoạch không ít, giữa viên này đều bị kiểm tra được sạch sẽ. Kiểm tra hoàn tất dự viên, Trương Miểu ba người tiếp tục đi tới, lần này, bọn hắn tiến về là thiên điện. Này thiên điện là Á Nguyệt Nữ thần thuộc thần châu ở Á Nữ thần thuộc thần không giống với Nguyệt Thần Tô Thần, Á Nữ thần thuộc thần có, Ám Ngọc Thần, ngược lại môn thần, bóng tối thần, các loại. Những thần linh này không giống như là thiên tượng thần, mà càng giống là ân tình thần. Thiên điện trong, bây giờ cũng lạ trống không một thần, nhưng mà những thần linh này lực lượng lại là vẩn quanh trong thiên điện. Muốn đi trung ương đại điện, nhất định phải vòng qua thiên điện. Những thứ này thuộc thần lưu lại lực lượng không có hai vị kia thần quân mạnh, nhưng mà thì không dùng kinh thường. Trương Miểu ba người hơi cảm thụ một chút, cảm thấy những lực lượng này bọn hắn có thể chịu được, vì vậy dự định nhanh chóng vòng qua nơi này. Ba người vừa mới bước vào thiên điện thì có lưu lại thần lực ảnh hưởng nán nhóm. Ba người đi tới đi tới, đột nhiên hồ mạn thủ rút ra bị anh, không nói một lời thì hướng về ma cô thọc quá khứ. Nàng một bên bọn, một bên lạnh giọng nói, ngươi cái không muốn bích liên chết gỗ lịn, dám dành với ta nam nhân, ngươi thật coi cô lại lãi là dễ trêu sao? Ma Ma cô cũng là vẻ mặt cười lạnh, nàng thì mắng, thì ngươi một miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu cũng dám cùng buồn cô nương đối nghịch, an ta một vậy. Theo tiếng mắng của nàng, nàng thì rút ra cút đóa, hướng về hồ mạn thủ thì goá quá thứ. Kẹp ở giữa Trương Miểu lúc này trong lòng cũng hiện ra một cái ý nghĩ, đánh, đánh chết tốt nhất. Nữ nhân thật phiền phức, chết hết rồi tốt nhất. Hắn ý nghĩ này tòng tâm đấy toát ra, nhưng hắn một chút thì ngã ngược lên. Ngay tại Trương Miểu ý nghĩ này dâng lên lúc, trong cơ thể hắn tự chốc phân thân đột nhiên giật giận, một cô mát lạnh tâm ý chuyển đến trong đầu của hắn, một chút liền đem hắn ngã ngực cho giữa giấy sạch sẽ, cũng làm cho hắn một chút thì tỉnh lại. Ta làm sao lại như vậy loại suy nghĩ này? Lạ Ta nhất định bị nơi này thần lực cho ảnh hưởng tới." Trương Miểu trong lòng hoảng hốt, bởi vì hắn đã thấy hai nữ chém giết ở cùng một chỗ. "Các ngươi không cần đánh nữa, đừng lại đánh." Trương Miểu hô lên. Nhưng mà giờ phút này, ngay cả nữ nhân căn bản không để ý tới hắn, dao găm trong tay cùng cốt đao đánh cho len ken rung động, hoàn toàn là không công kích liều mạng. Hai người bọn họ, một bị ghen ghét ảnh hưởng, một bị đố kỵ ảnh hưởng, giờ phút này đã mất âm, loạn rồi trí. Mà Trương Miểu thì là lo lắng ở bên cạnh hô to, đơn giản chính là, "Các ngươi không cần đánh nữa, các ngươi đừng lại đánh." Hai câu này, hắn hô một chút, Thể nội tử trúc phân thân thì nhìn không được rồi, nó lại phóng xuất ra một cô mát lạnh lực lượng, đem Trương Miểu kiểu này mất trí hành vi cho giải thoát ra đây. Lần này, Trương Miểu hoàn toàn tỉnh ngộ, mẹ nó. Ở chỗ này mò mẫm bổ nào có một cái dám rụng, phải dùng hành động đi ngăn cản nàng nó a. Hắn thật nhanh sông đi lên, cũng không để ý chính mình có tổn thương, lúc này một người một cái tắt đánh qua. Tách. Tách. Hai tiếng qua đi, hai nữ cũng bụng mặt lui lại một bước, nàng nhóm không hiểu nhìn Trương Miểu, trên mặt cũng có một ít tủi thân, phảng phất đang hỏi hắn hỏi cái gì đánh các nàng. Cho các nàng hai bàn tay, nhìn các nàng còn phát không phát điên. Trương này là thật có hiệu quả, A Chương Miểu sầm mặt lại, lúc này quát, đánh cái gì? Còn không mau đi đường. Hắn một tiếng gầm nhẹ nhường hai nữ trở nên hoảng hốt, sau đó lúc này, Trương Miểu bắt lấy hai người bọn họ tay, thật nhanh rời khỏi khối này nơi thị phi. Và hai nữ lấy lại tinh thần, nàng nhóm đã bị Trương Miểu mang ra thiên điện, cách xa thiên điện bên trong còn sót lại thần linh lực lượng, cả người cũng tỉnh táo lại. Lần này, nàng nhóm nhớ tới vừa mới tại thiên điện làm ra vẻ gây nên, cả người cũng lung túng được hận không thể chụp ra cái hai phòng ngủ một phòng khách tới. Trương Miệu nhìn các nàng dáng vẻ cuốn cũng cười an ủi nói, "Tốt Vừa mới các ngươi bị cơn sốt lại thần linh lực lượng ảnh hưởng, lúc này mới vắng đầu công kích lẫn nhau chuyện bây giờ đã qua, tất cả mọi người không cần lo lắng. Hai nữ lường hắn một cái, sau đó lẫn nhau nói lời xin lỗi, này chuyện mất mặt cứ như vậy qua. Hai nữ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua sau lưng Tiên Điện, nàng nhóm chợt phát hiện, có lúc ngoại địch cũng không đáng sợ, đáng sợ là nội tâm một ít ý nghĩ. Vì ghen tị và đố kỵ, nàng nhóm lẫn nhau kiều hận đối phương, thậm chí là đau thương tương hướng, nếu không phải Trương miệu không có mất trí, đoán chừng ba người bọn hắn rồi sẽ nội đấu mà chết. Địch nhân khác cũng không đáng sợ, thật sự đáng sợ chính là mình ngũ loạn. Trương Miểu trong lòng cũng nhẹ nhàng tựa ra, sau đó ba người ăn ý không nói gì, mà là tiếp tục hướng về trung ương đại điện mà đi. Phía trước chính là trung ương đại điện, cái này nữ thần sắc phong phú lục ngay tại trong đó. Đạt được tầm phù này về sau, là có thể nhường Á Nguyệt nữ thần mở ra Nguyệt Huy thông đạo, sau đó bọn hắn là có thể rời khỏi cái này dưới đất ba và trượng. 303 chương 303, màu vàng kim phủ lục chương 303. Màu vàng kim phủ lục. Chương 303, màu vàng kim phủ lục. Lữ trình dường như đạt đến đích, chẳng qua này đích thường thường là nguy hiểm nhất. Trương Miểu ba người cẩn thận quan sát một chút trung ương đại điện, đang quan sát sau đó, bọn hắn lại là ngoài ý muốn phát hiện, đại điện này rất bình tĩnh. Vừa không tung hoành tàn sát bừa bãi thân lực, thì không ở lại chấn thủ quái vật đại điện này sạch sẽ, dường như cái gì cũng không có. Quá bình tĩnh rồi. Có thể có trá. Hồ Mạn Thù phát biểu ý kiến của nàng. Ma Ma cô thì là xuất ra bản đồ địa hình nhìn kỹ một chút, lại là phát biểu khác nhau ý kiến, không nhất định tại trên địa đột thì ghi rõ nơi này là an toàn không lại nơi. Ý kiến của hai người không đồng nhất, Trương Miểu suy tư một lát, nói, bất kể như thế nào, bây giờ đến cũng đến, đến rồi cũng không có khả năng xoay người lại đi, mục tiêu của chúng ta liền tại bên trong. Lời nói của hắn thì có đạo lý, mặc kệ là tình huống thế nào, bọn hắn cần sắc phong phù lục ngay tại trong đó. Ba người thu hồi tâm tư, riêng phần mình cảnh giác, tiến vào trung ương đại điện bên trong. Thật bất ngờ, dọc theo con đường này cũng rất thông thuận, mãi đến khi bọn hắn nhìn thấy kia nổi bổng bền giữa không trung màu vàng kim sắc phong phù lục. Thần linh sắc phong phù lục có 4 loại, màu đỏ là tiểu thần sắc phong, thực lực hẹn tương đương mới vừa tiến vào thần kỳ. Lại đến cấp, chính là màu xanh sắc phong, đây là chính thần sắc phong, thực lực cùng loại tại hóa thần kỳ tiếp xuống tới chính là thần chủ sắc phong, này sắc phong là màu tím ước trưởng tại hóa thần trung kỳ. Cuối cùng chính là này màu vàng kim sắc phong, đây là thần quân đại biểu, thì tương đương với hóa thần hậu kỳ. Thần đạo cuối cùng chính là thần quân, đến một bước này, thần đạo thì vào không thể vào. Tiếp đó, tại giai rằng giặc thần quân kiếp sống bên trong, chính là riêng phần mình tìm kiếm về vui, hoặc là bồi dưỡng thuộc hạ thổ thần, hoặc là tranh đoạt địa bàn, nhắc lên thần chiến. Dù sao tại dài rằng giặc thời kỳ, luôn luôn muốn tìm cho mình một ít chuyện làm nữ thần sắc phong phù lục là màu vàng kim, màu vàng kim nhàn nhạt không hề có sâu như vậy. Nhưng mà bất kể như thế nào, Đây đều là thần quân sắc phong, đại biểu cho thần quân thực lực. Trương Miểu nhìn thấy này sắc phong lúc, hắn thì có chút kỳ quái, này Á nguyệt nữ thần không phải nguyệt thần chia ra tới sao? Vì sao thực lực của nàng thì còn có thần quân cấp? Theo đạo lý nói, chia ra tới thần linh hẳn là sẽ không cùng thì ra là thần linh thực lực giống nhau. Nay thì tương đương với thần quân đem bùa chú của mình phân ra một bộ phận, chế tạo ra mới phụ lục, sau đó cho tân thần sắc phong giống nhau. Không có thần có thể chia ra một cùng thực lực mình giống nhau thần, này không phù hợp thần đạo quy củ. Chân chính thần linh sắc phong, hẳn là như là thôi ân lệnh giống nhau, sẽ càng điểm càng yếu. Ngay tại Trương Miểu tự hỏi lúc, Ma cùng Hồ Mạn Thù đã tìm tỏi một bên đại điện trong. Nang nhóm tìm một phen, thì không có tìm được nguy hiểm gì. Hai người bọn họ lại lần nữa về đến Trương Miểu bên người, thấp giọng nói, nơi này dường như vô cùng an toàn, không có phát hiện cái gì dị thường. Nếu như không có dị thường, như vậy dị thường ngay tại chỗ dễ thấy nhất. Ba người lại lần nữa đánh giá đến này màu vàng kim sắc phong phù lục. Sắc phong phù lục ba người thấy rất ít, Trương Miểu đã từng thấy qua, Hồ Mạn Thù cũng đã gặp ra tộc trưởng bối sắc phong phù lục. Mà Ma Coco là thấy những điều chưa hề thấy. Hồ Mạn Thủ đã từng thấy qua tiểu thần sắc phong phù Chiếc mẫu đỏ phù lục đã từng cho nàng rung động rất lớn, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua phức tạp như vậy, xinh đẹp như vậy phù lục đồ án. Phía trên viết đầy lít nha lít nhít phù văn, phù chú cùng đồ án. Chỉ là nhìn nhiều vài lần, cũng làm người ta nhịn không được đi lĩnh hội nó, sau đó rồi sẽ nhận phản vệ. Nhưng mà cái này phù lục khác nhau, này màu vàng kim phù lục càng thêm phức tạp xinh đẹp, mỗi một cây đường cong, mỗi một cái đồ án cũng giống như vừa đúng ra, không có nhiều một tia vưng hữu, cũng không có thiếu một phần tiêu tổn. Giống như giữa thiên địa công minh nhất, tối công chính, tối hài hòa đồ án cũng tồn tại trong đó. Vô số phù văn viết đầy phù lục, cho dù Hồ Mạn Thù nhặt nguyệt văn học cũng không tệ lắm, nàng thì rất khó đọc hiểu phù văn này cụ thể ý nghĩa, chợt nhìn lên tới, phù văn này dường như là một thiên thơ ca tụng, mà cẩn thận phán đoán, phù văn này lại giống là tại viết một thiên lời thề mình. Người muốn lại nhìn tiếp, đó chính là mắt mở, hoa mắt chóng mặt rồi. Thân linh sắc phong phù lục, dường như có thể nói là trên thế giới hoàn mỹ nhất phù lục. Nếu là có người năng lực vẽ ra dạng này phù lục, vậy hắn thì nắm giữ phong thần bản lĩnh. Có thể là như vậy phù lục, thật là, người có thể vẽ cho ra sao? Chuyện này chỉ có thể là thiên địa tự nhiên mà thành mới có thể hình thành đi. Hồ Mạn Thu nhìn tầm phụ này, nàng lẩm bẩm nói, các trưởng bối nói, nếu tu vi đến rồi nguyên anh đại viên mãn, sau đó lại lấy được rồi một tấm hoàn chỉnh sắc phong phù lục, như vậy thì có thể thành thần. Đạt được Sĩ phong chính là tiểu thần. Đạt được Thanh phong chính là chính thần. Nếu là đạt được Tí phong, đó chính là thần chủ, nếu đạt được Kim phong, có thể một bước lên trời, biến thành thần quân. Nói cuối cùng, nữ khí của nàng đều có chút phiêu hốt, thần sắc cũng chút ý hướng tới, giống như hận không thể mình lập tức có thể đạt được tở phù lục này, sau đó một bước lên trời biến thành mới ám nguyện thần. Ngay cả bên cạnh Ma Cô thì tán thưởng nói, đúng vậy a. Tấm phù này thật đẹp a, nếu chính mình có thể dùng liền tốt. Hai vị cô nương, vậy mà đều đúng tầm phù này độ tâm. Ma Trương Miểu đồng dạng không ngoại lệ, hắn nhìn tờ phù lục này, giờ phút này cũng là cảm xúc bành trướng không kềm chế được, hận không thể ngay lập tức đem tấm phù này hòa tan vào thân thể, vinh đăng thần quân. Ba người không tự chủ được đi lên trước mấy bước, đồng loạt bắt lấy rồi tấm này trôi nổi phù lục. Trong nháy mắt này, địa đệ nguyệt thần điện bên trong á nguyệt nữ thần đột nhiên mở mắt ra, đầy vui mừng, giống như nhìn thấy ba người bắt lấy lục vẻ, hô hấp nàng cũng dồn dập phần, trong miệng thì đang không ngừng nói, "Đúng đúng đúng, chính là như vậy." đem bùa chú của ta mang ra, đem thần vị của ta trả lại cho ta. Nàng không tự chủ được đứng thẳng lên, nhìn về phía bên người Nguyệt Huy thông đạo, bây giờ cách lối đi quan bế thời gian còn rất dài, lần này nàng ném ra ngoài mồi, cuối cùng không phải không quân. Lần này nàng cuối cùng muốn đạt được ước muốn, đạt được bùa chú của mình. Trương Miểu thành công, cũng làm cho nàng rất cảm thấy bất ngờ, điểm ấy là nàng không có nghĩ tới. Chẳng qua chỉ cần thành công, kia nàng thì kiếm lời. Khi mà Trương Miểu bắt lấy phụ lục trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tự trúc phân thân cũng là run lên bần bật, bật, tại ngoài ngàn vạn dặm thủ cô sơn bên trên, tự chúc bản thể toàn thân run lên. Hắn không tự chủ được mở to mắt, trên mặt lộ ra giật mình cùng kinh ngạc. Hắn không khỏi tự lầm bẩm nói, hắn gặp phải cái gì, sao có thể tiếp xúc đến hoàn chỉnh Nguyệt Chi quy tắc? Hắn chẳng lẽ không sợ bị thần linh cho đánh chết? Trương miệu cảnh ngộ hắn hoàn toàn không biết gì cả, hắn mặc dù tại Trương miệu trong thân thể lưu lại một cái phân thân, nhưng mà này phân thân cũng không phải hắn, không thể hoàn toàn nắm giữ Trương Miểu tình huống. Đơn giản mà nói, này phân thân chính là một đơn giản máy xử lý, rất nhiều tình huống là không thể xử lý không có bản thể hắn cường đại như vậy. Nhưng mà tại gặp được loại tình huống này, phân thân hay là cho bản thể gửi đi rồi báo cáo. Giờ khắc này, bản thể không còn có dư dự Hắn bắt đầu điều động thủ cô sơn lực lượng, bằng vào chính mình trời sinh thần thông, bắt đầu câu thông trương miểu thể nội cái kia từ trúc. Tại câu thông chương miểu thể nội từ trúc một mấy mắt, hắn thì nhìn xem, đến rồi trương miểu ba người bị phù lục khống chế, chính từng bước từng bước lôi kéo phù lục hướng ra phía ngoài hành động. Lúc này trương miểu ba người đã mất đi bản thân ý thức, bọn hắn bản thân ý thức trong nháy mắt bị phụ lục cho khống chế rồi, chính khống chế ba người tiến về phụ lục chủ nhân chân chính chỗ. Lam Hương, trương miểu đám người thực lực còn chưa đủ, bọn hắn bị đại đạo dỗ, đã luân h bước vào đại đạo. Từ trúc ý đến, đại đạo chính là tu sĩ suốt đời truy cầu. Tu sĩ cầu đại đạo, cầu trường sinh. Khi thật sự đại đạo tại trước mặt bọn hắn thời điểm, mặc kệ là đạo tâm làm sao kiên định tu sĩ, đều sẽ không tự chủ được bị đại đạo thu hút. Ba người bị ngật chi đại đạo thu hút, một chút thì luân hãm trong đó, nếu là không thể tìm hiểu thấu đáo đại đạo, như vậy bọn hắn cả đời đều sẽ luân hãm trong đó, hoàn toàn mất đi bản thân. Cái này như là quỷ chết đói, quỷ chết đói đang nhìn đến thức tức lúc, chúng nó sẽ không tự chủ được đi nuốt ăn đồ ăn, nếu là đồ ăn không nhiều, chúng nó sẽ không ăn no bụng, nhưng mà tối thiểu năng lực bảo trụ mạng nhỏ. Nhưng mà nếu đồ ăn rất nhiều, quỷ chết đói rồi sẽ liều mạng ăn, mãi đến khi đem chính mình cho ăn bệ bụng mới thôi. Cố Mai Trương Miệu có tự chúc. Tự chúc? Nhìn xem, hướng về phía kia và lóng ánh phụ lục, hắn lại là cười lạnh một tiếng nói, này phần cơm đúng Trương Miệu mà nói quá căng cứng, nhưng mà với ta mà nói lại là vừa vặn, thiên vừa cùng với nó, ta nếu không bị, hắn không trái lương tâm. Một giây sau, hắn phát động thần thông, đem chính mình bản thể cùng Trương Miệu thể nội cái kia tự chúc đổi, nhường hắn một chút thì xuất hiện tại Trương Miệu thể nội. Sau đó hắn không chút do dự xông về tấm đỗ kia lên. Trở nên hoảng hốt. Giống như một giấc mộng giống như. Trương Miểu to mắt, hắn phát hiện mình đã bị một đại bội tự chúc vây, toàn thân đang mang theo khó chịu. Hắn ngay lập tức tránh thoát từ trúc vây quanh, tại trong hoàng hốt, hắn hình như trông thấy tự trúc đứng chính mình nói một câu nói, "Không nên rời đi nơi này, đợi ở chỗ này, chờ ta tiêu hóa nguyệt chi nói." Nghĩ đến đây, hắn toàn thân một cái giật mình, trong đầu ngay lập tức đã hiểu rồi rất nhiều chuyện. Mẹ nó, kém chút liền rồi nguyệt thần nói, kém chút thành nguyệt chi quy tắc nô lệ." Trương Miểu nghĩ thông suốt điểm này, hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải tự trúc tự mình cứu giá, hắn sợ là muốn thất bại rồi. Hắn toàn thân một cái giật mình, sau đó bốn phía quan sát, quả nhiên thấy được hôn mê bất tỉnh mà cô cùng hồ ma thủ, tại bọn hắn cách đó không xa. Màu vàng kim phù lục lẳng lặng nổi lơ lửng, một cái thô to tử trúc cảnh lá bao vây lấy phụ lục, dường như đang cùng nó đối kháng. Trương Miệu vội vàng đi giải cứu hai vị cô nương, đem hai cái cô nương tỉnh lại sau. Hai vị cô nương cũng lạ vẻ mặt mê man. Và Trương Miệu cùng các nàng giải thích chuyện gì xảy ra về sau, hai nữ cũng lộ ra thần sắc kinh khủng. Khá tốt còn tốt, nếu không chúng ta liền rồi Ám Nguyệt thần nói, về sau sợ là thành nàng nô lệ. Ma cô lòng vẫn còn sợ hay nói. Hồ Mạn Thù thì gật đầu một cái, chẳng qua bản thân nàng tính ngưỡng lại làm cho nàng cũng không nói đến Đúng bất kính. Ba người nhìn kia bị tử trúc cuốn lấy phù lục, Sau đó Ma Cô hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Nếu không quay về, Tiên Nguyệt Huy Thông Đạo có thể thì đóng lại. Trương Miểu đúng tự chúc vô cùng tin tưởng, hắn nói, không sao cả, tất nhiên việc đã đến nước này, vậy chúng ta chỉ có thể cùng ám nguyện Thần chống lại, lại để bản thể của ta đối phó tầm phù này, chúng ta an tâm chờ đợi là được. Ma Cô nghe thì gật đầu, nàng to mò hỏi, bản thể của ngươi còn có thể làm được loại chuyện này? Còn có thể hấp thụ quy tắc đại đạo. Tự nhiên, ta chính là trúc loại thành tinh, ngươi có thể nghe nói trúc loại, khiêm tốn. Khiêm tốn có thể dung chuyện thiên hạ, chỉ là đại đạo quy tắc, cũng là năng lực tiếp nhận. Trương Miểu nói quát không biết ngượng cho trên mặt mình thế vàng. Hai nàng khác cũng hiểu rõ, hắn là trúc loại thành tinh, thiên hạ gỗ lịn sao mà nhiều, thiên hạ thần thông làm sao hắn nhiều, sự mạnh mẽ này hấp thụ đại đạo quy tắc thần thông nàng nhóm chưa nghe nói qua, nhưng mà cũng không tỏ vẻ liền không có á hai nữ nghe Trương Miểu giải thích, cũng không có xoắn suýt quá nhiều. Ba người vừa không thể đi ra ngoài, lại không có chuyện để làm, Trương Miểu cũng không tốt xuất ra bài giáo mọi người đấu địa chủ đánh bài bộ poker. Thế là hắn thì nói với Hồ Mạn Thủ, "Mạn Thủ, hiện tại khó được rảnh rỗi, không bằng ngươi dạy ta Nhật Nguyệt Văn đi. Có rảnh, học một môn ngoại ngữ cũng là tốt." Dù sao đã có sắn nữ lao sư giáo, ngay tại trường ngưỡng học ngoại ngữ lúc dưới lòng đất nguyệt thần điện bên trong ám nguyệt nữ thần thì cảm giác có chút không đúng rồi. Nàng mặc dù không thể khống chế bùa chú của mình, nhưng nàng vẫn là năng lực cảm giác chính mình phụ lục tình huống. Tình huống hiện tại là tâm phù này lại đứng im bất động. Chẳng lẽ còn đã xảy ra biến cố gì sao? Bước vào âm ảnh giới tìm phù lục rất khó, nhưng mà tìm thấy phù lục về sau, phù lục rồi sẽ khống chế bọn hắn, để bọn hắn mang ra phù lục tới. Một bước này thì rất dễ dàng, có phù lục chế, âm ảnh giới là không có độ vật có thể tổn thương đến ba người bọn hắn. Bọn hắn nên cầm phù lục rất nhanh liền đã đến Nguyệt Huy Thông Đạo, sau đó xuất hiện ở trước mặt mình mới là. Nhưng mà hiện tại vì sao xảy ra chuyện huống? Ám Nguyệt Nữ thần không khỏi tâm phiền nóng giận lên, từ nàng cùng bự chú của nàng tách rời về sau, nàng liền không thể điều động thần phụ lực lượng, liên kết tại Nguyệt thần tự thân lực lượng đều bị suy yếu chín thành. Nàng không thể tiến vào thần phủ cầm tới bự chú của mình, thực lực của nàng liền không thể khôi phục. Hiện tại nàng cảm giác được kế hoạch của chính mình muốn thành công, thế nhưng tại cuối cùng này khẽ run dậy bên trên, lại là xuất hiện biến cố. Nàng đi rồi vài vòng, đột nhiên nghiêm sắc mặt, sau đó xuất hiện tại mã cùng tự bộ lạc nữ vương trước mặt. Hai bộ lạc nữ vương thấy được nàng, ngay lập tức quỳ xuống, cung kính hồ, "Tôn kính nữ thần, xin hỏi ngài có dặn dò gì?" Nữ thần mặt không thay đổi nhìn nàng nhóm, lạnh lùng nói, "Ta cần càng lớn cống tế, ngươi xuất động tập đàn, đem tự, mã, bộ lạc tiêu diệt, dùng huyết nục của bọn hắn đến cung tế ta. Chỉ có như vậy, các người mới có thể có đến ta nhiều hơn nữa vinh quang." Hai cái bộ lạc nữ vương nghe nói như thế, nàng nhóm trên mặt cũng lộ ra một tia khát máu chi sắc, sau đó nàng nhóm nặng nghề đối với nữ thần dập đầu phía dưới nói, "Xin nghe nữ thần hiệu lệnh." Và nữ thần sau khi rời đi, hai vị nữ thần thì triệu tập hạ, bắt đầu chuẩn bị diệt tộc chiến tranh. Ám Nguyệt Nữ thần chỗ sâu dưới lòng đất, nàng không cách nào về đến chính mình thần phủ, không cách nào từ trong thần phủ đạt được cấp dưỡng, nàng không cách nào đạt được bùa chú của mình, không cách nào từ trong phủ lục đạt được lực lượng. Vì duy trì thần lực của nàng, nàng không thể không dùng biện pháp khác đạt được thần lực. Nàng Ám Nguyệt thần chi vị, kỳ thực nắm giữ rất ít nguyệt lực lượng của thần, vì nguyệt lực lượng của thần đều bị Minh Nguyệt thần chiếm lấy rồi, nàng chỉ có thể mở ra lối riêng, đến cướp đoạt lòng người lực lượng, do đó, nàng thuộc thần bên trong có rất nhiều là nhân đạo quy tắc thần. Bởi vì này điểm, nàng có biện pháp thu thập lòng người lực lượng, đi duy trì thần lực của mình. Nhưng mà không ổn là Nàng bị đánh vào sâu dưới lòng đất, nơi này không có nhân loại, ngay cả có trí tuệ gỗ lỉnh cũng rất ít. Không có cách, Ám Nguyệt Nữ Thần chỉ có thể chính mình nâng đỡ địa đệ ma viên nhất tộc, đem bọn hắn cưỡng ép theo hoang dã dã vượn dã thú, biến thành có trí tuệ người vượn nhất tộc. 304 chương 304, Mê Hồ Hắc Chưởng 304. Mê Hoặc. Chương 304, Mê Hoặc cá Nữ Thần làm một hăng hái hướng lên cường đại thần linh, cường giả cũng không phản nạn môi trường, cường giả sẽ chỉ sửa đổi môi trường. Không có sinh vật có trí khôn, Ám Nữ thì lựa chọn một tiếp cận nhất tộc loài người địa đệ ma tộc, sau đó dùng thần lực của mình cho chúng nó khai trí dạy bảo chúng nó tu hành, dạy bảo chúng nó lớn mạnh tộc đàn. Tại nữ thần không ngừng nỗ lực dưới, Này như là dã thú địa đệ ma viên trong thời gian cực ngắn thì vượt qua văn minh, đã trở thành cao bộ tộc có trí tuệ. Nàng nỗ lực cũng đã nhận được thu hoạch, nàng bắt đầu có thể thu hoạch địa đệ ma viên, lòng người, lực lượng. Như vậy, lòng người lực lượng muốn làm sao mới biết thu hoạch lớn nhất đâu? Tự nhiên là lòng người khoé động thời điểm. Nếu là đời sống bình thản như nước, mỗi cái viên hầu cũng gặp sao như vậy, này mặc dù cũng được, thu thập lòng người lực lượng, nhưng mà lực lượng này không mạnh không kích tỉnh, không dồi dào thì không tương đại. Vậy phải như thế nào mới có thể thu hoạch bánh chứng mà cường đại người tâm lực lượng đâu? Chỉ có chiến tranh cùng cùng thế, cùng thế có thể đem lòng người càng biến đổi đợ thuần, có thể để người ta tâm lực lượng mạnh hơn, vì đoàn kết lòng người mới biết bộ phát ra lực lượng cường đại. Đoàn kết tại thần người bên cạnh mới có thể bộ phát ra lực lượng khổng lồ. Trên một điểm này, Ám Nguyệt nữ sinh làm rất tốt, tất cả ma viên đều là nàng cùng tín đồ, có thể cho nàng cung cấp thuần túy tí tín ngưỡng lực lượng. Loại lực lượng này cường đại, nhưng mà còn chưa đủ bánh chứng. tiếng người mà nói chính là có chuyển vận, nhưng không bộc phát. Kia thế, thế nào nhường tâm linh của người ta lực lượng có bộc phát Này dĩ nhiên chính là chiến tranh, chỉ có tại sinh cùng tử, huyết cùng nước mắt, chém giết cùng đổ màu trong, lòng người mới biết kịch liệt nhảy lên, cho dù chiến tranh mang tới tử vong sẽ tạo thành vô tận trả thù cùng báo thủ, kia lối trả thù này cùng báo thủ cũng có thể để cho lòng người khói động. Vì vậy, Á nguyệt nữ thần sử dụng chính mình tín đồ tín ngưỡng, xúi dục Ma Viên phân liệt, trở thành nhiều hơn nữa tộc đàn tiến hành chiến tranh. Nếu có một phương bị một phương khác triệt để tiêu diệt, như vậy nữ thần rồi sẽ đệ phạt một mới nguyên anh kỳ nữ vương, sau đó nhường cái này bộ lạc phân liệt, tiếp lấy lại để cho hai cái bộ lạc đánh nhau. Tại Ma Viên trong lịch sử, đã có vài chục cái bộ lạc tiêu vong đều là bị nữ thần như thế làm việc diệt vong. Ma Viên nhóm chẳng lẽ sẽ không phát hiện bọn hắn chiến tranh đều là bị nữ thần suối dục sao? Hội, nhưng mà Ma Viên nhóm không quan tâm, bởi vì đây là là Tín ngưỡng mà chiến, đây là Lạp nữ thần mà chiến, dường như là hai đứa bé là tranh đoạt mâu thân sủng ái mà trở mặt thành thù giống nhau. Mộ Mộ kỳ thực càng yêu ta nhiều một chút. Chúng ta mới là nữ thần thích nhất, Ma Viên. Hừ. Kết quả là, dưới loại tình huống này, Ma Viên nhóm không ngừng chiến tranh, hán, lòng người thì bành trướng lên, mặc cho nữ thần thu mạch. Lần này, nữ thần cần nhiều hơn nữ thần lực. Nàng đợi không kịp chậm rãi thu hoạch ma viên nhóm lực lượng, nàng muốn tới một đợt lớn. Cho nên nàng lần nữa nâng lên ma viên hai cái bộ lạc chiến tranh, hơn nữa là diệt bộ lạc chi chiến. Ma viên nhóm thời khắc chuẩn bị là nữ thần mà hiến thân, cho nên bọn hắn chuẩn bị thật nhanh, chiến tranh kèn lệnh vang lên thời điểm, hai cái bộ lạc ma viên dốc toàn bộ lực lượng, đi hướng chiến trường. Chỗ này chiến trường cũng là ma viên nhóm địa phương chiến đấu, mấy ngàn năm chiến đấu, để trong này mỗi một tấc đất cũng nhuộm đầy ma viên máu tươi, nơi này bùn đất nắm một cái, chảy ra đều là nồng hậu dày đặc huyết dịch. Hai bên sắp xếp chỉnh cũng không có cái gì trước khi chiến đấu giác thải lời nói, bởi vì này đã nói được đủ nhiều rồi. Hai bên xếp hàng, sau đó tại nữ vương một tiếng gầm rú dưới, tất cả mọi người xông tới, đánh thành rồi một đoàn. Không cần cái gì trận hình, cũng không có cái gì trừ pháp, chính là gắng gậm giết, không có bất kỳ cái gì mà viên sẽ rút lui, bởi vì đây là vì bọn họ cao thượng nữ thần mà hiến thân. Maya cũng bị kêu lên chiến trường, đây là diệt bộ lạc chi chiến, nàng không thể không tham gia. Trên chiến trường, nàng nhìn thấy nàng yêu thích tự trình. Tự chỉnh cũng nhìn thấy yêu dấu Maya. Vượt qua thiên quân vân mã, vòng qua người đông nghìn hai người cứ như vậy nhìn. Giống như một chút ngần năm. Sau một lát, chuyện này đối với không nên yêu nhau người yêu giống lên một tiếng, giương phần mình hướng về đối phương lao đến. May A rút ra yêu thích quang thạch đoan đao, Từ Trình rút ra bản thân quang thạch trường kiếm. Hai người hai mắt đối mặt, cũng tại đối phương trong mắt nhìn thấy chính mình thân ảnh. Mười mấy năm trước, ở chỗ nào dưới thác nước, May A vì giao đấu bại bởi rồi ma mạ mà đến chỗ này vụng trộm khóc thút thít. Đợi nàng lúc đến nơi này, lại phát hiện đã có một con ma viên ngồi sùm ở chỗ nào khóc. Cái đó khóc thút thít ma viên, chính là thanh xuân tuổi trẻ Từ Trình. Hắn khóc đến là thương tâm như vậy, trong lúc nhất thời, lại nhường May quên đi chính mình bi thũng ngược lại đi quan tâm hắn đến đến rồi. Ma viên nhất tộc, nữ tính vi tôn. Tự Trình bởi vì chính mình là nam vượng, lặp đi lặp lại nhiều lần bị chính mình mẫu hậu coi như không thấy, hôm nay, hắn khổ luyện nhiều năm cuối cùng luyện tốt một chiêu pháp thuật, sau đó hào hứng đi biểu thị cho Tự nữ Vương nhìn xem. Thế nhưng, Tự Nữ Vương ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ là lạnh lùng nói một câu, nam vượng không cần luyện được tốt như vậy, về sau hảo hảo lấy chồng sinh hầu tự là được, luyện được cho dù tốt cũng vô dụng. Những lời này thật sâu đau đớn rồi Tự Trình, hắn không dám ở mâu hậu trước mặt biểu lộ ra, hắn chỉ có thể đi vào này yên lặng thác nước, lên tiếng gấp lớn. Vì sao? Vì sao? Vì sao nữ thần như thế bất công, vì sao hắn không phải một con mẫu vượn? Tự trình kêu khóc kinh động đến mày a, sau đó hai người tại thác nước bên cạnh đánh một hồi. Hai vượn là đối địch bộ lạc, gặp mặt hết sức đỏ mắt, nơi nào có không đánh đạo lý. Một trận chiến này, hai bên có phải không điểm trọng bá, khó quyết cao thấp. Tiếp lấy mỗi người bọn họ thối lui, hẹn xong lần sau tái chiến. Những ngày tiếp theo, hai con đối địch vượn thường xuyên gặp nhau, gặp mặt thì đánh nhau. Tại loại đánh nhau này bên trong, hai người lẫn nhau thu hút, hiểu nhau, dần dần sinh yêu thương. Đáng tiếc là, hai vượn là đối địch thân phận, với lại đều là đối địch cao tầng. Đây là một hồi nhất định bắt đầu chính là bi kịch yêu. Cứ như vậy vùng vẫy rất nhiều năm, bọn hắn cuối cùng dự định quên đi tất cả, dự định vụng trộm chạy đi, đi một chỗ không có vượn phát hiện bọn hắn địa phương, qua chính mình thắng ngày. Sau đó liền bị Trương Miểu bọn hắn gặp được. Hôm nay là hai bên nữ vương diệt bộ lạc chi chiến, hai bên đem không chết không thôi. Hai người bọn họ thì đem không chết không thôi. Mai A Dao gầm đâm đến, tự trình trường kiếm thì đồng dạng đâm đến, trên mặt của hai người cũng phóng xuất ra giải thoát chi sắc, sau đó, sau đó hai người cũng nghiêng đi rồi binh khí. Dao gầm theo bên trái sẽ qua, trường kiếm ở bên phải đâm vào không khí. Binh khí đều không có đâm chúng đối phương ngược lại để bọn hắn lẫn nhau đụng vào nhau tại thời khắc này nhiều năm chung đụng ăn ý một chút liền để bọn hắn đã hiểu rồi tâm ý của đối phương hắn cùng nàng cũng muốn chết tại trong tay đối phương dết ta. bọn hắn không hẹn mà cùng nói nhưng mà bọn hắn làm sao có thể ra tay giết đối phương hai người ôm ở cùng nhau thật lâu không có nhúc nhích. mà thấy cảnh này mà nữ Vương thì là đối ma hô to may người đang làm gì giết hắn bên kia tự nữ Vương thì đồng dạng thấy cảnh này trên mặt nàng thì nổi lên một hồi nộ khí quá hiện lênết May làm hữu dụng namượng Hai cái nữ vương lẫn nhau hô một tiếng, sau đó lại chém giết cùng nhau. Mà hai cái vi tình sở Khốn Ma Viên thì là liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ ra mấy phần quyết tuyệt. Nếu sinh không thể cùng nhau, tự chính nói, vậy chúng ta thì chết cùng một chỗ. May A nói tiếp đi. Hai người liếc nhìn nhau, lẫn nhau hôn một cái, riêng phần mình cầm lấy binh khí của mình, hướng về ngực của mình đâm tới. Sinh, không thể để cho bọn hắn ôm chết, nhưng lại làm cho bọn họ cùng ngủ. Cút mày đi, này đen xỉ thế giới dưới lòng đất. Ma Viên chiến tranh kéo dài thật lâu, làm cái cuối cùng tự bộ lạc Ma Viên ngã xuống. Còn lại Ma bộ lạc Ma viên cuối cùng nhẹ nhàng tỏa ra. Bọn hắn thoát lực ngã trên mặt đất, mặc cho ma viên chi huyết tại dưới người bọn họ chảy xuôi. Mấy bạn ma viên, bây giờ chỉ còn lại hơn ngàn. Dựa theo quy củ, thành công ma viên bộ lạc sẽ đi đón thu thất bại bộ lạc toàn bộ di sản, chủ yếu chính là những kia không thể lên chiến trường phụ nữ trẻ em con non. Sau đó bọn hắn sẽ cử hành tang lễ long trọng, đem tất cả ma viên cũng ném vào vực sâu, để bọn hắn sau khi chết cùng hệt. Sinh thời điểm, bọn hắn là đối địch bộ lạc, nhưng mà sau khi chết, bọn hắn là đồng tộc ma viên. Thế đó, ma viên nhất tộc sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức sẽ tiếp tục sinh sôi, đợi đến bộ tộc cường thịnh, sau đó lại chia ra tới. Mà Á nguyệt nữ thần thì thu hoạch được một sóng lớn lực lượng, nàng vội vội vàng vàng về đến chính mình thần điện. Sau đó bắt đầu làm chính mình sự tỉnh. Về đến thần điện, nàng điều động thần lực, bắt đầu câu thông thần phụ trong chương miệu ba người. Ba người này uống hết đi nàng trà hoa quế, hử, những thứ này trà hoa quế há lại cho không bọn hắn uống. Mỗi một trong chén trà cũng có thần lực của nàng, bằng vào những thần lực này, nàng năng lực ngắn ngủi câu thông cùng ảnh hưởng ba người này. Nhưng mà nàng nhóm rốt cuộc tại chính mình không đi được thần phủ bên trong, cái này rất tiêu hao thần lực của nàng. Cái này khiến nàng không thể không thu hoạch ma viên. Trương miệu Trong ba người, tiểu hồ ly tinh hồ mạn thú chính là nguyệt thần thân thuộc, là cùng nàng lực lượng người thân cận nhất, nàng bị ảnh hưởng thì sâu nhất. Vì vậy, nàng ban đầu thì có liên lạc hồ mạn thủ. Lúc này hồ mạn thú đang dạy bảo Trương miệu học tập Nhật Nguyệt văn, Trương Miểu tốc độ học tập rất nhanh, hắn thậm chí đã có thể chính mình đọc hiểu kiêng ngọc thư trên phù văn, chỉ là còn có một số phù văn hơi có chút dị nghị, đang cùng nàng tình giáo. Nàng kỳ thực thì không hiểu nhiều Trương Miểu vấn đề, tuy nói nàng tinh thông Nhật, văn, nhưng mà Trương Miểu vấn đề đã vượt qua nàng những biết, nàng cũng không biết muốn trả lời như thế nào đối với loại vấn đề này. Trưng Miệu chỉ có thể chính mình tìm hiểu. Nhưng vào lúc này, Hồ Mạn Thù chợt nghe một hồi lưu lự giễu giỡn âm thanh. Các ngươi vì sao không đem phụ lục tiến đến nơi này của ta? Ám Nguyệt Nữ thần mờ mịt tâm thanh tại bên tai nàng vượn quanh, Hồ Mạn Thù giật mình một cái, theo bản năng nói, Ám Nguyệt Nữ thần muốn hại ta nhóm, chúng ta không thể nào tiếp tục giúp nàng rồi. Phía bên kia Ám Nguyệt Nữ thần sửng sợ, sắc mặt ngay lập tức biến hóa. Nàng làm sao biết nàng yếu hại nàng? Nàng sao có thể tránh thoát phụ lục đúng ảnh hưởng của các nàng? Mấy vấn đề này tại nữ thần trong đầu chợt lên. Nhưng mà nàng lập tức nói, ta là nữ thần, sao lại lừa gạt cùng ám sát các ngươi? Cơ ngươi đem phụ lục mang cho ta quay về, ta tất nhiên thực hiện lời hứa, đem bọn người đưa về mặt đất." Lời này nhuần hồ Mạn Thù trở nên hoảng hốt, nàng bây giờ bị ly kia trà hoa quế ảnh hưởng, lại thêm nàng chính là nguyệt thần thân thuộc, trời sinh thì thân cận với thần, nguyệt thần đối nàng vô cùng có sức thuyết phục, tại thời khắc này, nàng cảm thấy nguyệt thần nói rất đúng, nguyệt thần là bậc nào thân phận, vì sao muốn hại bọn hắn tiểu này tiểu lâu la, vì sao muốn nói chuyện không tính toán gì hết đấy. Hồ Mạn Thù nội tâm một chút thì dao động lên, mà thì là rèn khi nói, "Nếu ngươi đem phụ lục đưa về đến bên ta, ta có thể ban thượng phụ lục" để ngươi biến thành của ta tu thần, ít nhất đồng ý ngươi một chính thần vị trí. Lời này nhuận hồ mạn thủ trong lòng nóng lên, nàng theo bản năng nói, ngươi sẽ cho ta chính thần vị trí. Vậy ngươi sẽ cho Trương Miểu một thần vị sao? Nguyệt thân sững sờ, gia hỏa này làm sao còn có kẻ mặc cả đi lên. Nàng trong lòng có chút không kiên nhẫn, nhưng mà lúc này nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nàng lúc này vẫn là đạo, có thể, ta có thể cho vị kia Trương miệu một chính thần vị trí, của ta thuộc thần đô đã vãn lạc, chính cần các ngươi dạng này tài tuấn phú hệ của ta. Ám chút gấp gáp, thậm chí nói với thủ, không bèn bèn là Trương Ta còn có thể cho vị kia Ma cô cô nương một chính thần vị trí, ba người các ngươi cộng đồng phong thần, hả không tốt hơn. Nàng vốn là muốn dùng này chỗ tốt cực lớn một chút thì tin phục Hồ Mạn Thu. Nhưng mà nàng tuyệt đối không ngờ rằng là, Hồ Mạn thù lại nhướn mày, nói ra, "Không, ta không nghĩ cho Ma cô tỉ tỉ chính thần vị trí, ngươi cho nàng một tiểu thần liền tốt, tốt nhất là của ta thổ thần." Hồ Mạn Thu lúc này bị Nguyệt Thần mê hoặc, nội tâm là có cái gì nói cái gì. Ám Nguyệt Thần là mặt tối của mặt trăng, là trong lòng bàn tay tâm âm U thần, nàng gọi về mê hoặc là người, thì ám hiệu sử dụng người sâu trong nội tâm dục vọng khống chế là người. Do đó Giờ phút này Hồ Mạn Thù nói rất đúng nàng sâu trong nội tâm chân thực dục vọng. cô có thể cùng nàng tốt, nhưng là lại không thể so sánh nàng tốt, là cái này Hồ Mạn Thù nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Nguyệt Thần lúc này thì nhìn rõ rồi Hồ Mạn Thù ý nghĩ, chẳng qua nàng cũng không muốn nói cái gì, mà là nhanh chóng đồng ý, nói, "Có thể, tất cả như ngươi mong muốn. Chỉ cần ngươi đem phù lục mang cho ta quay về. Chỉ cần phù lục tới tay, Ám Nguyệt Thần ta sẽ không quản sống chết của các ngươi." Hồ Mạn Thù giờ phút này cũng trở về đáp, "Tốt, vậy thì mời Tôn Thần lặng chờ tin lành." Có rồi cái này đáp lại, Ám Nguyệt Thần cũng là nhẹ nhàng tựa ra, nàng cách ra liên hệ thì này ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không đến, nàng thì tiêu hao trường một thành thần lực, này thông tin vẫn đúng là cố sức chẳng qua này cũng là đáng chỉ cần phụ lục về đến trong tay nàng, như vậy nàng có thể lần nữa khôi phục thực lực, về sau cái này thần lực thì đem vô cùng vô tận. Đến lúc đó, chính là nàng đánh lên người cùng, đem Tiêu Minh Nguyệt thần cho đánh chết thời khắc. Ám Nguyệt thần nhẹ nhàng tỏa ra, sau đó thì lặng lặng chờ đợi. Nàng không sợ hồ mạn thú bị ngăn cản, vì chỉ cần hồ mạn thú lại lần nữa bị phù lục khống chế, như vậy thì tính hai người khác không có bị phù khống chế, đến lúc đó thì không ngăn cản được hồ mạn thù. Tại phù lục gia trì dưới, Hai người khác tuyệt đối không phải đối thủ của Hồ Ma Thủ. Nàng này nhất đẳng, chính là một toàn độ người tương. Đợi trái đợi phải, nàng chính là không có cảm giác được phù lục đang di động. Lúc này, nàng mới hiểu được mình đã mắc lửa. Hồ Ly tinh kia cũng dám lừa nàng. Hồ Ly tinh kia cũng dám lừa gạt mình thần quân. Nàng là thế nào dám? Trước kia luôn luôn nàng gạt người, bây giờ lại bị một con miệng còn hôi sữa tiểu hồ ly tinh lừa gạt, nàng một chút thì nổi giận. Lúc này điều động thân lực, cùng Hồ Ma Thủ liên hệ tới. Hồ Ma vì sao còn chưa động thủ? Lẽ nào là muốn lừa gạt tôn thần hay sao? Không phải Ta mới vừa cùng Trương Miệu cùng với Ma Cô tỷ tỷ thương lượng qua rồi, bọn hắn cảm thấy ngài cho thần vị quá thấp, muốn càng nhiều tốt hơn thù lao. Chúng ta cảm thấy ngài ít nhất phải cho ba cái thần chủ thần vị. Hồ Mạn Thù lời nói xong, lại có một thanh âm chen lấn đi vào. "Đúng vậy à, ta này muội muội không hiểu chuyện, ta ha có thể ở người sau, làm sao có khả năng cho hồ muội muội thuộc về thần, ta cũng vậy muốn thần chủ vị trí nha." Ma Cô giọng cười nhẹ nhàng chuyển tới. Lần này, có ngốc thần linh thì đã hiểu, nàng bị ba người này bủa bỡn, nhưng nàng vẫn là không rõ, vì sao Hồ Mạn Thù biết giải mở màn mệnh họa Nàng thế nhưng nguyệt thần, đúng sự thân thuộc của chính mình chủng tộc là có mê hoặc tăng thêm. 305 chương 305, chồng chúc chương 305. Chồng chúc. Chương 305, chồng chúc. Nữ thần rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ám Nguyệt nữ thần thét chói tai vang lên nói, đã các ngươi như thế kiên cường, vậy mọi người liền đợi đến bị vây ở âm ảnh giới cả đời đi. Lúc này Nguyệt Huy thông đạo đã quan bế, không có Nguyệt Huy thông đạo, bóng ma này giới chính là một thế giới đóng kín, Ám Nguyệt thần không tin chúng miểu bọn hắn năng lực nào, hắn thời gian, hắn tự nhiên là sợ, tự nhiên là sẽ hướng phục cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác, vì nàng thì không có cách nào đúng thần phụ trong trương miểu đám người làm cái gì. Bên kia, Hồ Mạn Thù cùng nữ thần liên hệ bị chặt đứt, nàng thì thu liễm lại nụ cười của mình, ngược lại là có chút bận tâm nói với Chương Miểu, chúng ta đã đắc tội nữ thần, sau đó phải làm sao bây giờ? Chương Miểu nhìn thoáng qua bị Tử Chúc quấn quanh phụ lục, giờ phút này phụ lục đã có chút ẩm đạm, hắn nhàn nhạt nói, tin tưởng ta, ta sẽ không lừa gạt các ngươi. Hồ Mạn Thù thở dài, nàng có thể làm sao, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng á nam nhân này là tự chọn cái này, nữ thần cũng là chính mình đắc tội, nàng đã hết rồi đừng lui. Chương Miểu trấn an một chút nàng nhỏ Sau đó tiếp tục nghiên cứu ngọc trong tài thư. Này sách Ngọc thư, hẳn là một vị nào đó nguyệt thần viết, hoặc nói, là mưu vài vị nguyệt thần cùng nhau viết. Đây là một quyển có truyền thường ngọc thư. Thật lâu trước kia, có như thế một vị nguyệt thần, nàng là một vị vô cùng thông tuệ nguyệt thần, tại nàng kéo dài xuống lâu, nàng đột nhiên ý tưởng đột phát. Vì sao nàng không giải thoát này thần đạo hạn mức cao nhất, phóng tới tầng thứ cao hơn đâu? Thần đạo là có hạn mức cao nhất, hạn mức cao nhất chính là thần quân. Cho dù ngươi mạnh hơn, thì siêu thoát chẳng qua thực lực này phạm chủ. Mà những kẻ không tuyển chọn thần đạo tu sĩ, bọn hắn lựa chọn tự phụ lập đạo, mặc dù gian nan khó khổ, nhưng lại có có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn, thậm chí có có thể trở thành tiên nhân. Nghĩ đến đây, vị này Nguyệt Thần liền nghĩ tới bị tiên nhân chi phối sợ hãi. Các tiên nhân đúng thần linh muốn gì cứ lấy, thậm chí một lời ra lệnh, thần linh sẽ vì chi chịu chết. Thần linh đối với tiên nhân mà nói, đó chính là nuôi trong nhà nô lệ. Thử hỏi, vị tiên nô lệ không nghĩ trở mình làm chủ nhân. Thế nhưng lựa chọn thần linh con đường, vậy liền đoạn tuyệt rồi lên cao đường tắt. Không biết có bao nhiêu thần linh thử qua các loại cách, muốn đột phá tầng này gồng cùng xích, nhưng mà không có một vị thần linh thành công. Vị này Nguyệt sinh mệnh, thì hưởng khởi ý nghĩ này, Sau đó liền bắt đầu nghiên cứu. Có lẽ là thiên đạo thủ cần, lại có lẽ là vị này Nguyệt Thần thật là thiên tài, nàng thật đúng là nghĩ tới một cách. Biện pháp này chính là chảm nghiệm. Thông qua chém ra chính mình, thiện nghiệm, ác nghiệm, tại tăng thêm chính mình, bản nghiệm. Có thể đột phá thần linh gồm cùng xiên xích, thành tựu hợp đạo tu sĩ ý nghĩ này cũng không biết vị kia Nguyệt Thần là thế nào nghĩ ra được, nhưng mà ý nghĩ này vừa ra, vị kia Nguyệt Thần liền như là điên dại giống nhau, bắt đầu nhào vào cái này nghiên cứu bên trên. Thế là, tại mỗi năm tháng nào, nàng vung dao hướng mình, cố gắng chém da chính mình, niệm. Kết quả cũng không ngoài ý muốn, vị này thần linh chết rồi tự cấp tự mình động thủ thuật trên đường, đã xảy ra rất nhiều nàng không có đoán trước sự việc. Nàng trải nghiệm thất bại rồi, sau khi thất bại, nàng tại trong vòng trăm năm liền nhanh chóng vãn lạc. Chẳng qua tâm đắc của nàng toàn bộ ghi lại ở ngọc này trên sách, để lại cho đời tiếp theo nguyệt thần. Vị này nguyệt thần vẫn lạc về sau, vị kế tiếp nguyệt thần không có khe hở kết nối vào đến, thành tựu mới nguyệt thần. Sau đó tại sửa sang lại trên một vị nguyệt thần giờ sẵn lúc, phát hiện này sách ngọc thư. Ban đầu, vị này người tiếp nhận là chẳng thèm ngó tới nàng vừa mới leo lên nguyệt thần vị trí, còn đang ở hưởng thụ đăng đỉnh vui vẻ, nàng căn bản sẽ không đi truy tầm kiều này, trên cơ bản sẽ không thành công phát môn. Nàng có thể là nguyệt thần thì rất vui vẻ rồi. Cuộc sống như vậy qua hơn 1000 năm. Ngàn năm thời gian nhường vị này, nguyệt thần càng phát ra cảm thấy nhàm chán. Sau đó, nàng lại thấy được này sách ngọc thư. Lần này, nàng không có đem này sách ngọc thư đem ra xó, ngược lại là nghiêm túc nghiên cứu. Năng lực thành tựu nguyệt thần thần linh cũng không phải người ngu, ngược lại là đỉnh tiêm tu sĩ. Vị này nguyệt thần cũng không ngoại lệ, tại tiền nhiệm trên cơ sở, nàng càng thêm nghiêm túc nghiên cứu, đánh một ít miên vã, càng thêm khắc sâu khai quật môn này pháp môn lực. Sau đó, nàng thì kìm nén không được, bắt đầu nếm thử ý nghĩ của nàng có được hay không. Nay thử một chút thì tại thế Vị này thần linh đi được không hề có so sánh với Mặc Cho Nguyệt xa, nàng thì thất bại rồi. Nàng đem chính mình cho chém chết rồi. Trước khi chết, nàng thì đem tâm đắc của mình trải nghiệm ghi chép lại, mà đối đãi người kế nhiệm. Cứ như vậy, Ngọc này thư tại mấy Mặc Cho Nguyệt Thần trong tay lưu truyền, mỗi một vị Nguyệt Thần cuối cùng đều sẽ bắt đầu nghiên cứu môn này trảm nghiệm pháp môn. Bởi vì này pháp môn đúng là rất có đạo lý, tăng thêm nhiều như vậy Mặc Cho Nguyệt Thần bổ sung, môn này pháp môn càng phát ra hoàn thiện, mỗi một đời Nguyệt Thần cũng cảm thấy mình so sánh với một nhiệm kỳ mạnh, cũng cảm thấy biện pháp của mình là biện pháp tốt nhất. Thế là nàng nhón cũng hướng mình vung ra rồi một đao. Sau đó cũng thất bại rồi. Mãi đến khi, mãi đến khi gần đây một niệm kỳ nguyệt thần. Nhắc tới cũng xảo, vị này nguyệt thần cùng vị này Thái Dương thần nguồn gốc không cạn, chính là đồng tộc huynh muội. Vị này nguyệt thần đạt được ngọc thư về sau, thì cùng vị này Thái Dương thần chia sẻ, hai vị thần linh cộng đồng linh hội ngọc này trên sách nội dung. Sau đó, hai vị này thần linh lại thật giúp đỡ lẫn nhau, vẫn đúng là nghiên cứu ra chạm nghiệm cách. Vị này nguyệt thần vì chẩm nghiệm, nàng đầu tiên là thần cách phân liệt, ra Vị này ra đỡ. Tương đương với hai vị thần linh dựng dục ra một vị mới thần linh. Bọn hắn cộng đồng ngồi dưỡng, đem vị này Á Nguyệt Nữ Thần bổ dưỡng thành thần quân cấp, sau đó liền sử dụng trạm niệm pháp, đem cái này nữ thần cho chém ra đến. Bọn hắn thành công, Á Nguyệt Nữ Thần bị chém ra đến rồi. Nhưng mà vị này Á Nguyệt Nữ Thần sau khi sinh, thì ngay lập tức đối bọn họ đọc thủ, lúc này giết chết Thái Dương Thần làm trọng thương một thần. Hai vị này thần linh trước khi chết, thì liên hợp lại đem Á Nguyệt Nữ Thần cho phong ấn tại khắp mặt đất, cũng đưa nàng sắc ra đến, nàng không thể nắm giữ lực lượng của mình. Tại chém ra Nữ lúc, bọn hắn thì phạm vào một sai lầm, bọn hắn vì sao trước chém ra? Á Nghiệm, đâu? Bọn hắn nên trước chém ra thiện niệm, a, chém ra thiện niệm mới sẽ không xuống tay với bọn họ. Mà chém ra ác niệm, ác niệm trước tiên rồi sẽ phản vệ. Đời thứ nhất Nguyệt Thần tại tưởng tượng cái pháp môn này lúc, chính là lựa chọn trảm thiện niệm. Ngược lại là bọn hắn đồ bất việc, trực tiếp bồi dưỡng được các niệm tới. Thái Dương Thần Quân tại chỗ chiến tử, Thái Âm Thần Quân mặc dù không có tại chỗ chết, nhưng mà cũng là bị trọng thương, tại phong lớn ná nguyệt nữ thần về sau, nàng cũng là chết rồi. Hai vị thần linh chết có chút không minh bạch, sau đó hai cái thần hệ thì kết xuống án, mở ra mấy đời thần linh thần trong Ngọc thư nhìn thấy đây hết thảy, cũng đã nhận được này trải nghiệm chi pháp. Nói thật, này Trảm nghiệm pháp cũng không hoàn thiện, cho dù cuối cùng chém ra ác nghiệm, nàng nhóm thì bị phản vệ. Nhưng mà môn này Trảm nghiệm pháp lại đạt được rồi từ chúc độ cao tán thưởng. Nghĩ không ra thế giới này còn có như thế có ngộ tính thần linh, lại nghĩ ra tiểu này đột phá thần linh gồm cùng xiển xích cách. Ừm. Cái pháp môn này thô giáp rất nhiều, nhưng mà chỉ cần hơi mài giũa một chút, là cái này một môn rất tốt pháp môn. Tử chúc đang hấp thu nguyệt thần sắc phốc lúc, vẫn không quên cùng Trương Miểu kể ra chuyện này. Trương Miểu ngược lại là rất kỳ quái, hắn nói, nghe ngữ khí của ngươi, ngươi dường như vô cùng thượng tức cái pháp môn này, pháp môn này đúng ngươi rất trọng yếu sao? Từ Trúc gật đầu, nói: "Từ theo ngươi, ta đều theo chiếu một bước một dấu chân chậm rãi hành động. Ta vì ngươi lựa chọn thành thần linh, đó cũng không phải ta lựa chọn tốt nhất, nhưng lại là ta tối ưu lựa chọn. Vốn cho rằng về sau phải hao phí đại đại giới lại lần nữa đi trở về chính đạo, nhưng mà pháp môn này lại làm cho ta có cơ hội đem thứ bị thiệt hại xuống đến thấp nhất." Từ Trúc nhường trương miểu có chút sửng sở. Hắn nói: "Nghe lời ngươi, là ta liên lụy ngươi." Từ Trúc nhìn hắn một cái, bưng lấy một ít kiêu ngạo, nhàn nhạt, nhạt nói: "Ngươi sẽ không cần tự trách, cũng đúng thế thật lựa chọn của ta, tại lúc đó, đây là tối ưu mở. Có ta cho ngươi hộ giá hộ tống." Ngươi mới có thể đi càng xa. Nhìn dáng vẻ của hắn, Trương Miệu trong lòng cũng không biết nên làm sao châm biếm. Hắn thì nhàn nhạt nói, "Nghe lời ngươi, ngươi dường như địa vị rất lớn." Tử Trúc cười cợt, nói, "Bây giờ nói cái này vô dụng, cho dù ta là Tử Trúc chi tiên, vậy cũng là dị vãng vinh quang. Ngươi có thể thật không biết xấu hổ." Trương Miệu ngắt lời hắn, trực tiếp châm biếm nói, "Mà Tử Trúc thì là cười một cái nói, "Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận này đều là chính mình cho. Tốt, ta thì không nói nhảm rồi, pháp môn này ta muốn." muốn rồi pháp môn này, đây là hắn khó được theo Trương Miểu trong tay nhận được chỗ tốt. Trương Miểu lại là hỏi hắn, Chúng ta bị vây ở chỗ này rồi, ngươi có biện pháp nào giải cứu chúng ta? Từ Trúc trầm tư một chút, nói, ta nguyên bản suy nghĩ là chờ ta hấp thu này Nguyệt chi quy tắc, ta có thể mở ra Nguyệt Huy Thông đạo để các ngươi rời đi. Nhưng mà hiện tại có rồi Trảm Nhật pháp, ta lại là có rồi mới ý nghĩ. Nói đến đây, Từ Trúc dừng một chút, hắn nói với Trương Miểu, đã các ngươi nhàn rồi không trẻ gì, kia chính là ở đây trùng tự trúc đi. Từ Trúc cùng bóng tối cũng là vô cùng phối đều là đen xỉ. Trùng Trúc, Hồ Mạn Thù cùng Ma Cô hai người trong miệng một lời nói, nàng nhóng nghi ngờ nhìn Trương Miểu, không nghĩ tới Trương Miểu sẽ để cho nàng nhóng Trùng Trúc? Trương Miểu ho nhẹ một tiếng, gật đầu một cái nói, "Đúng vậy, trọng chúc, Chúng tử chúc của ta." Hai nữ liếc nhìn nhau, mặc dù nàng nhóm vô cùng không hiểu, nhưng mà nàng nhóm thì không nói gì. "Không phải liền là trọng chúc nha, dù sao nhàn rỗi cũng là nhà rỗi." Hai người gật đầu đáp ứng, sau đó Trương Miệu thì vừa nói, "Nói chồng chúc, trước kia ta lúc ở hạ giới, chính là chồng chúc lập nghiệp. Các ngươi từng nghe nói kim thanh chúc sao? Ta còn là luyện khí tu sĩ lúc, chính là dựa vào chồng chúc tích lũy tài nguyên." Trương Miệu nói lên hắn chuyện cũ, hai nữ thì thích nghe. Sau đó hai nữ nhất vừa nghe chúng hắn trọng chúc chuyện cũ, vừa đi theo hắn chủng chúc. Từ trúc đây kim thanh trúc cao cấp hơn quá nhiều, kim thanh trúc chỉ là cấp thấp linh thực, mà tử trúc đã là cao cấp linh thực, bởi vì đây là tử trúc chi thần hạt giống. Mà cô cầm nàng cốt đóa, nàng đầu tiên là dùng cốt đóa tại gõ mở trên đất địa gạch, sau đó chương miểu ngay tại này trong lỗ thủng tung xuống một viên trúc mễ, tiếp lấy hồ mạn thủ thì tưới nước tưới nhuần hạt giống này. Ba người dường như là bình thường trúc nông giống nhau, chậm rãi khai khẩn thổ địa, chậm rãi tung xuống hạt giống, phảng phất đang gieo hy vọng. Tưới nước sẽ nhanh chóng nảy mầm, chỉ là thời gian qua một lát, một đoạn thấp thấp bé tiểu nhân mang thì phá đất mà lên. Này tử trúc măng sẽ dừng lại một chút, phản phất đang thích ứng môi trường. Chờ nó thích ứng môi trường, rồi sẽ nhanh chóng lớn lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cao lớn lên lớn lên, trở thành một cái mảnh khảnh tử trúc. Tân sinh tử trúc còn có màu trắng lông tơ, và tử trúc nhìn lớn hơn một chút, những thứ này lông tơ rồi sẽ tơi ra, chốc căn cũng sẽ trở nên sơn đen mà đen, sau đó những thứ này tử trúc rồi sẽ hấp thụ nơi này lực lượng. Ba người mỗi ngày năng lực gõ mở một mẫu đất lớn nhỏ, tháng này cung địa gạch rất cứng, trồng lên đến tương đối tốn sức. Chờ bọn hắn đem toàn bộ đại điện cũng đủ loại sau đó, bọn hắn liền rời đi trung ương đại điện, hướng về thiên điện trùng đi. Thiên điện có còn sót lại thần linh lực lượng, nhưng mà này tự trúc có thanh tâm tĩnh khí tác dụng. Từ trúc hấp thu bóng ma này lực lượng, đã xảy ra biến dị, sản sinh một loại gọi lục căn thanh tĩnh trúc, biến dị tự trúc. Chỉ cần đeo kiểu này lục căn thanh tĩnh trúc, này lục căn thanh tĩnh trúc có thể hấp thụ các loại tâm trạng, để người giữ bình thản. Có này trúc tự bảo hộ, ba người không đang e sợ thiên điện trong lưu lại thần linh lực lượng, trực tiếp đem trúc tự trồng vào thiên điện bên trong. Mà ở này thiên điện tân tử, cũng sẽ hàng loạt biến dị trúc, bắt đầu hấp thụ nơi này lượng. Trong qua thiên điện về sau, bọn hắn lại đặt trúc tự đến dược viên bên trong. Dược viên thổ địa là linh thổ, có thể so sánh những kia địa gạch tốt hơn nhiều, nơi này trúc tự đặc biệt tốt chủng, với lại sinh ra từ trúc đều là từng cây dược trúc. Tử trúc vốn là có thể làm thuốc, hiện tại trở thành dược trúc, cái này dược hiệu thì càng thêm cường đại rồi. Bên kia, Ám Nguyệt nữ thần thì phát hiện nàng thần phụ có chút không đúng. Nàng thân phụ, tựa hồ tại bị cái quái gì thế ăn mòn chiếm lĩnh. Nàng mặc dù không thể trở về đến chính mình thần phụ, nhưng mà thần phụ biến hóa nàng hay là có thể cảm giác được. Bây giờ nàng cảm giác được chính mình thần phụ dường như bị cái quái gì thế cho ký sinh rồi. Những thứ này ký sinh vật chẳng những trong thần phủ tùy ý sinh trưởng, còn hấp thu nàng thần phủ lực lượng. Cái này khiến nàng trong lòng có chút bất an. Nàng không tại thần phủ, tự nhiên không thể điều động thần phủ lực lượng tiêu diệt những thứ này ký sinh vật. Hiện tại nàng chỉ có thể lo lắng xung. Tử trúc trong thần phủ càng chuẩn càng nhiều, làm trúc tử thành kích thước nhất định, trúc tử có thể dựa vào dưới lòng đất dễ cây bản thân sinh sôi. Tử trúc căn bắt đầu thật sâu đâm vào âm ảnh giới bên trong, cũng bắt đầu lan tràn ra, tại thần phủ các nơi ra. Trúc tử chính là thực vật thân thảo, có thực vật thân thảo sinh nhanh, thì đứng tính cưỡng ép là điểm. Mặc dù là không hề ánh sáng âm ảnh giới, nhưng những thứ này tự trúc cũng có thể hấp thụ âm ảnh giới lực lượng bản thân sinh trưởng. Dù sao những thứ này tự trúc là có tự trúc chi thần ở phía sau làm hộ tuẫn, châm dãi tự trúc càng lớn càng nhiều. Trương Miểu công tác của bọn hắn thì càng ngày càng nhẹ nhàng, hiện tại đã không cần bọn hắn tự mình đi đào đất trồng trúc rồi. Hiện tại ba người đã có thể tại trong rừng trúc uống trà thưởng trúc. Ba người trước mặt là trúc tử làm bàn đế, còn ngâm lá trúc trà. Trưng Miểu nhìn bốn phía tự trúc, đột nhiên nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy nơi này trở nên không có đen như vậy? Hai nữ lúc này mới cẩn thận quan sát. Sau đó nàng nhỏ gật đầu một cái nói, ngươi vừa nói như vậy, thật sự chính là, nơi này bóng tối lực lượng dường như giảm bất khuyết. Trương Miểu nghe cười một tiếng, hắn nói, thực vật sửa đổi môi trường, coi nơi này tự trúc chiếm lĩnh hơn phân nửa thần phụ thời điểm, chính là chúng ta khi về nhà. Cách đó không xa, một gốc cao lớn tự trúc đang quấn quanh một tấm màu vàng kim phụ lục, mà này màu vàng kim phù lục lúc này đã ngày càng ảm đạm, dường như không lâu sau đó rồi sẽ trở thành lu mờ ảm đạm. 306 chương 306, trở về trường 306. Trở về. Chương 306, trở về. Trong núi không giáp, lạnh tận không biên năm. Ấp ảnh giới mặc dù không phải trong núi, nhưng mà cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Tử trúc cuốn quanh màu vàng kim phù lục như đồng nhất lúc hoàng hôn điểm ánh nắng, cuối cùng biến mất ở chân trời, tan mất dư uy. Sắc phong phù lục hoàn toàn nằm đạm xuống, phù lục liền như là từng bị lửa thiêu giống nhau, như là cho tàn giống như trầm dãi tàn mát, vẹn vẹn là mấy cái náy mắt, phù lục thì biến mất không thấy gì nữa. Làm phù lục biến mất trong náy mắt, áp ảnh giới tất cả tử trúc đột nhiên không gió mà bay, toàn bộ đứng thẳng rồi thân thể, bắt đầu hoa hoa tán hưởng. Cao nhất cái kia tử trúc, bản thể, bắt đầu phát ra ánh chăng nhàn nhạt, nhạt, giống như đại để lộ, chỉ từ tử trúc bản thể bên trên tán phát. Tiếp theo, như là tinh tinh chi hỏa Liễu Nguyên, tất cả thần phù tự chúc thì bắt đầu phát ra ánh trắng. Trắng muốt ánh trắng theo lá chúc trên phát ra, từng mảnh lá chúc như là ngân nục giống như. Tất cả ánh trắng tụ lại, tại thần phù cao hơn tạo thành một vòng mãn nguyệt. Mãn nguyệt đã thành, bóng ma này giới bị quang mang bao phủ, tất cả bóng tối trong nháy mắt liền bị chiếu sáng suốt đời, không có nửa điểm bóng tối. Ánh trắng chỗ chiếu chỗ, đều là ta tổ. Dưới ánh trắng chúc ảnh, tích không mà thành. Địa, thành. Phủ, bắt đầu, Liên như là thủ cô sơn là của hắn thần phủ giống nhau, nơi này cũng thành hắn thần phủ. Mà lúc này, tại ngoại giới, tất cả có thể trông thấy mặt trăng chỗ. Mọi người kinh ngạc phát hiện, trên bầu trời ánh trăng đột nhiên mọc ra một cái bóng, này ảnh tử nhìn kỹ, tựa như là một cái bức ảnh. Minh nguyệt giáo khiết vô hạ, này đột nhiên xuất hiện bức ảnh, làm cho tất cả mọi người cũng lấy làm kinh hãi. Năng lực xảy ra như thế dị biến, tất nhiên là nguyệt thần bên ấy xảy ra chuyện gì, lẽ nào nguyệt thần mới xây rồi cái gì thật thông? Mà Thái Âm thần quân thấy cảnh này, nội tâm của nàng thì sinh ra một cố cự vô cùng có tin. Nàng cảm thấy một cố không chút nào rơi vào nàng nguyệt chi quy tắc tạo thành cũng ảnh hưởng đến nguyệt thương. Vị này nguyệt thần không hề có nhìn qua Ngọc Thư, nàng cũng không biết bực này mật ân. Như thế biến cố nhường nàng có chút không biết làm sao, nhưng mà nàng quyền hành lại dường như không có phân ra cái gì, cũng đúng thế thật nhường nàng kỳ quái. Phía ngoài nguyệt thần nghi thần nghi quỷ, mà lòng đất ám nguyệt nữ thần thì là thật nôn một ngũ máu. Làm nàng cảm giác chính mình sắc phong phụ lục không thấy lúc, nàng tức giận được nôn một ngũ máu. Thần linh nếu là không có sắc phong phụ lục, kia nàng thực sự không phải thần linh, chỉ là một có thần lực cường đại tu sĩ mà không có sắc phong phù lục, nàng thì không có cách nào khống chế thần lực của mình, nàng mặc kệ có bao nhiêu thần lực, nàng đều sẽ vì tốc độ cực nhanh đánh mất cố lực lượng này. Thần linh chính là như vậy, lực lượng của các nàng đại bộ phận bắt nguồn từ sắc phong phù lục cá nguyệt nữ thần giờ phút này mất sắc phong phù lục, nàng là triệt để điên cuồng. Nàng cảm giác chính mình thần phụ thì biến mất không thấy gì nữa, biến thành những vật khác. Giờ khác này, nàng triệt để điên cuồng, vọt thẳng vào trúc nguyệt phúc địa. Nàng nguyên bản bị chế, là không thể về đến chính mình phủ. Nhưng mà giờ phút này thần phủ đã sửa lại chủ nhân, kia chế tự nhiên là mất hiệu lực, bởi vì này không phải nàng thần phủ Nàng hiện tại có thể xông vào thần phủ chúng rồi. Xông vào thần phủ Á Nguyệt Nữ Thần Điện cuồng quắt to, là ai? Là ai dám can đảm chiếm cứ thần phủ của ta, dám can đảm chiếm cứ sát phong của ta? Nàng bây giờ hay là thần quân thực lực tu sĩ, lực lượng biến mất không có lập tức đem nàng đánh về nguyên hình, nàng bây giờ còn có cuối cùng liệu chết đánh cược một lần cơ hội. Nàng bay vào trúc nguyệt phúc địa, vì chính là đoạt lại bữa chú của mình, nàng cảm thấy bữa chú của mình bị người khác chiếm cứ. Nàng bước vào thần phủ, trong nháy mắt thì khóa chặt rồi Trương Miểu ba người, tiếp lấy một thoáng hiện thì ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đưa tay thì hướng về Trương ba người bắt tới. Cường đại thần lực hướng về trương nhỏ ba người đánh tới, tại thần quân cấp hấp lực dưới, ba người không thể động đậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Vô Liêm Sỉ, nơi này chuyện gì xảy ra? Ám Nguyệt Nữ Thần một bên bắt, một bên khảo vấn. Ngay lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng quát nhẹ, làm càn. Từ đâu tới ra thần, cũng dám đối với chúng ta vô lễ. Một tiếng quát khẽ này rơi xuống, lại là Hương Mao từ trong chúc ảnh đi ra. Nàng giờ phút này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trong tay nắm lấy một cái chút roi, đối Ám Nữ Thần thì hung hăng rút qua. Ngươi là cái thứ gì? Cũng dám xưng hô ta là ra thần, ta là Nguyệt Chi Nữ? Ám nguyệt nữ thần cái cuối cùng, thần, chữ còn chưa nói ra, thân thể của hắn liền bị trúc roi hung hang giúp chúng, sau đó nàng cả người như là bị điện giật đến giống nhau, nàng toàn thân trên giới giật mình một cái, một cỗ toàn tâm đau đớn nhường nàng, ai nha, một tiếng hô lên. Hương mau trong tay cầm căn này còn không phải thế sao bình thường nhanh chúc, mà là tử trúc làm thành khu thần tiên. Nếu là luận phẩm chất, đây trương miểu trong tay cái kia khá tốt. Rốt cuộc chương miểu cái kia khu thần tiên chỉ là một. Không bản mà trong tay nàng căn này là hai. Không bản. Theo tử trúc thực lực tương đại Hạn chế tác khu thần tiên sẽ càng ngày càng mạnh, đường nhìn Hương mau hiện tại chỉ là một chính thần, nhưng mà tính toán ra cũng là hóa thần tiền kỳ thực lực, trong tay có khu thần tiên, đánh một hóa thần hậu kỳ thần linh là không hề có một chút vấn đề. Vài roi tử tiếp theo, Ám Nguyệt nữ thần đã bị đánh ý thức mơ hồ, thần thể tách rời, rõ ràng sắp không kiên trì được nữa rồi. Mà Hương mau lại là rất không minh bạch khí, nói, chính là ngươi muốn an toàn chúng ta. Chỉ bằng ngươi. Ám Nguyệt nữ thần bây giờ bị đánh cho cũng thần trí không rõ, nàng hoàn toàn không có nghe tiếng Hương Mao nói cái gì. Nàng thực sự chịu đựng không nổi đau khổ, chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lúc này, Tử cũng truyền tới Tút, đừng đánh chết rồi, đưa nàng thu hút khu thần tiên bên trong, về sau mặt cho người thúc đẩy. Thương Mao nghe xong, thì vội vàng đồng ý nàng nghiệm động pháp chú, sau đó dùng chút roi đúng Ám Nguyệt nữ thần một chỉ, nói: "Ta lại hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không biến thành thần của ta buộc, cung cấp ta thúc đẩy." Sử dụng khu thần tiên thúc đẩy thần linh, là muốn đạt được thần linh đồng ý, đây là căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, không thể cưỡng ép thu phục. Mà lúc này Ám Nguyệt nữ thần đã bị đánh sợ, nàng nào dám phản đối, chỉ có thể thấp giọng nói: "Lên đồng vui lòng, lên đồng vui lòng." Nàng nếu là không ưng, này khu thần tiên cũng không thể tu phục nàng, nhưng mà nàng nếu là không muốn, cũng bất quá bị khu thần tiên đánh chết sổ sách. Tại sống và chết trong lúc đó, Ám Nguyệt Nữ thần lựa chọn làm thần bổ cá Nguyệt Nữ thần bị thu hút khu thần tiên bên trong, biến thành thần mục. Mà làm xong đây hết thảy, Hương Mao mới cùng Trương Miệu nàng nhóm chào hỏi. Tất cả mọi người không phải người sống, tự nhiên rất quen thuộc. Mà cô nhìn nàng, cười nói, đã sớm nghe nói ngươi nhập thần đạo, lại không nghĩ tới ngươi lại còn vẫn là chính thần bị cách. Hương Mao đúng Ma Cô cười cười, nói, may mắn có thể bị tử tôn đại thần nhìn chúng, liền để ta thành tựu chính thần. Cũng coi như vận khí ta tốt. Nàng miệu, sau đó đúng Trương lễ, nói, gặp qua Trương đại ca Nàng cho tới bây giờ vẫn còn có chút không làm rõ được Tử Tôn cùng Trương miệu quan hệ. Như Tử Tôn là Trương miệu bản thể, như vậy Trương miệu cũng hẳn là Tôn thần mới là. Nhưng mà Trương miệu hiện tại hay là nguyên anh tu sĩ, mà Tử Tôn hiện tại đã có thần quân thực lực. Nếu là bọn họ không sao, nhưng mà rõ ràng bọn hắn quan hệ lại rất không bình thường. Tiểu này kỳ quái quan hệ nhường hương mau không biết nên xưng hô như thế nào hai người, hiện tại chỉ có thể các luận các đích, nàng xưng hô Tử Tôn là Tôn thần đại nhân, xưng hô Trương miệu là đại ca. Trương Miểu nhìn thấy Hương Mao, cũng cười cùng nàng lễ, hắn nói: "Ngươi năng lực thành tiểu thần linh, ta thì thật cao hứng." Nghe nói ngươi chính là cứu khổ cứu nạn thần, cái này thần danh vô cùng thích hợp ngươi. Hương Mao có hơi cúi đầu, nói: "Đây là đạt được rồi Tôn Thần đại nhân giúp đỡ, nếu không ta cũng không thể thành tựu chính thần, Tôn Thần đại nhân chỉ điểm rất nhiều, ta thì vô cùng cảm kích." Hai người trò chuyện vài câu, sau đó Hương Mao liền nói: "Ta là tới mang bọn ngươi rời đi. Hiện tại này chúc nguyện phúc địa cùng thủ cô sơn từ chúc linh cảnh tương liền, chúng ta có thể tại đây hai cái thần phủ lẫn nhau ghé qua. Hương Mao để mọi người mừng rỡ, cuối cùng có thể rời khỏi địa phương này." Chẳng qua Ma Cô lại là nói: "Không thể trực tiếp đi bảo căn thành sao? Ta còn có chuyện phải làm." Hương Mao gật đầu. Nói, cái này cũng không khó, ta có thể mở ra trúc ảnh thông đạo, để các ngươi xuất hiện tại bảo Căn Thành. Về sau chỉ cần tại từ chúc bên cạnh, các ngươi có thể câu thông thần phủ, làm được tùy ý tới lui. Ba người sửng sở, còn có bực này thần thông. Hương Mao nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, thì cười nói, đây là tôn thần căn cứ nguyệt thần quy tắc, tăng thêm quy tắc của mình, dung hợp mà thành thần thông, thì gọi trúc ảnh thông đạo. Nàng nói xong, thì nhẹ nhàng vỗ tay một cái, tiếp lấy bên cạnh trúc ảnh xuất ra, đột nhiên hiện ra một cái quynh có khắc hiệu trúc lâm tiểu đạo. Ba người liếc nhìn nhau, biết đây chính là ảnh thông đạo rồi, bọn hắn đi tới trơ bọn hắn rời khỏi trúc ảnh thông đạo về sau, bọn hắn thì xuất hiện dưới bảo căn thành đèn đuốc sáng trưng bảo căn thành ngay tại phía trên, Marco nhìn thấy này quen thuộc thành thị, nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, nguy hiểm thật à, rốt cục quay về rồi, ta kém chút cho là chúng ta sẽ bị vây ở lòng đất rồi. Hương mau cười cười, nói, về sau sẽ không sợ rồi, về sau ngươi mặc kệ ở đâu, ngươi thì thuận tay tung xuống từ trúc hạ giống, chỉ cần có từ trúc sống sót, ngươi là có thể dựa vào này tự trúc mở ra trúc ảnh thông đạo, tôn thần đã đem cái này thần thông quyền sử dụng phóng cho các ngươi rồi. Marco nghe thẳng đầu. Lúc này, Thương mau cũng đứng trương lại hành lễ. Nói, tôn thần đang triệu hoán ta rồi, ta cũng không thể tiếp tục buổi tiếp các ngươi, chúc các ngươi một đường thuận lợi." Trương Miểu cũng liền bận bịu trả cái lễ, sau đó Hương Mao thì biến mất tại chốc lâm trong đường nhỏ. Đợi đến nàng rời đi, Ma Cơ mới nói, "Lần này mạo hiểm cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Ta đã thu tập được địa quang, tinh quang, ánh nắng cùng ánh trăng, còn kém cuối cùng giống nhau thiên quang rồi." Hồ Mạn Thú nghe xong, lúc này liền nói, "Vậy chúng ta còn muốn bước vào sâu dưới lòng đất sao?" Ma Cơ nhìn phía dưới vực sâu, nàng có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Ngày này quang ngược lại cũng không cần đi đến chỗ sâu, chúng ta tìm một chỗ có thể thu thập." Chẳng qua ở chỗ này sáng quá rồi, nay có thể thu thập không đến thiên quang. Ba người không phải bỏ giờ nửa chừng người, vì vậy tiếp tục hướng về phía dưới đi rồi một đoạn, mãi đến khi không có trông thấy bảo căn thành ánh đèn về sau, Ma Cơ mới nói, "Được rồi, chớ đi qua sâu, ở chỗ này có thể thu thập thiên quang rồi, chẳng qua muốn chờ đợi một ít thời cơ." Nàng nói xong, liền mang theo ba người ngồi chồm hồm ở vách đá một bên, sau đó chỉ vào kia đen sì dưới lòng đất nói, "Các ngươi nhìn, các ngươi tại đây trong bóng tối, có thể thấy cái gì?" Hô Mạn Thù giờ phút này đã không phải là tiểu hồ ly trạng thái, nàng gián chứng miểu, theo Ma Cơ ngón tay nhìn lại chỉ nhìn thấy một mảnh đèn xì nàng lắp đầu nói, ta cái gì thì nhìn không thấy, có phải hay không muốn chờ đợi cái gì lòng đất quái vật hoặc là kỳ quan mới có thể thu tập được thiên quang. Ma cô khẽ lắc đầu, nói, có một câu ngạn ngữ, trước ánh bình minh là thời khắc hắc ám nhất. Bình minh chính là thiên quang lúc, tại đây tối đen chỗ, tìm thấy kia có hơi ánh sáng, đây chính là chúng ta cần thiên quang. Hổ mạn thú nghe được mơ mơ màng màng, chưng miểu lại là thoáng chút năm chiều. Sau đó ma cô thì nói tiếp, làm cái này hắc ám có phần lúc, chính là chúng ta thu thiên quang lúc. Nàng ý tứ, chính là chờ lấy trong bóng tối xuất hiện một tia trắng, cũng là đen phát sinh biến hóa trở nên đen, rất đen cùng rất đen, kiểu này phân tầng. Không làm thiết kế người là rất khó đã hiểu kiểu này đen thay đổi dần sắc, làm thiết kế người có thể đã hiểu rồi, cái này cùng sắt thái lộng lấy đen là có dị khúc đồng công chi diệu. Cũng không biết sau bao lâu lâu, Marco vẫn đang ngó trường phía trước, con mắt của nàng cũng không dám nháy, cũng không sợ mắt làm. Ngay lúc này, nàng đột nhiên nói, "Thiên, hết." Nói xong, nàng ném ra một chiếc gương, đi tiếp nhận kia một tia thiên quang. Mà hồ mạn thú bản ôm chương cánh tay ngủ được mơ mơ màng màng, nàng đột nhiên nghe thấy lời này, thì mơ mơ màng màng nói, "Trời đã sáng sao?" Nàng mở to mắt, thì không biết có phải hay không là lên mảnh liệt, nàng đột nhiên trông thấy phía trước đen phân tầng. Phía trên là cực đen cực đen đen, phía dưới là chẳng phải đen đen, đen lại cũng chia thành hai loại. Đây là nàng trước kia không bao giờ nhìn qua cảnh sát. mà kiểu này cảnh sát, chính là ma cô truy đuổi thiên quang. Ma cô bảo kính bay ra ngoài, bắt đầu tiếp nhận đạo này, thiên quang. Ngày này quang cũng giống như là ảo giác giống nhau, chỉ là như vậy mấy cái nháy mắt, này hai tầng đen thì lẫn lộn cùng nhau, sau đó không phân khác biệt. Dưới lòng đất, rốt cuộc không có thật thái dương, cũng sẽ không thật sáng lên. Ma cô thu hồi bảo kính của mình, nàng nhìn thoáng qua bảo kính của mình, Trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đạo này tiên quang mặc dù phẩm chất không tốt, với lại số lượng cũng bình thường, nếu là đi đến càng sâu chỗ, nàng hẳn là có thể thu tập được tốt hơn thiên quang, nhưng mà nàng không nghĩ dày vò, nàng hơi mặt chút. Nàng thu hồi bảo kính, sau đó cười nói, "Tốt, tiên quang chúng ta sưu tập hoàn tất, chúng ta có thể đi trở về ngâm rượu rồi." Tiếp theo, ba người thì bay trở về Bảo Can Thành, về đến Ma Cô rượu thuốc quán, ba người hơi chút nghỉ ngơi, sau đó Ma Cô liền mang theo Trương Miểu cùng Hồ Mạn Thu bước vào căn phòng bí mật, bắt đầu biểu hiện ra chính mình ngâm rượu kỹ thuật. Nàng lựa chọn cơ rượu là 3000 năm Bảo Can đủ lâu năm. Đây là một loại bản địa rượu. Ngâm rượu có một chú ý, đó chính là bản địa bọt rượu bản địa dưỡng liệu. Có thể cho rằng nước dùng hóa nguyên ăn. Ngâm rượu người tin tưởng vững chắc, chỉ có bản địa rượu tăng thêm bản địa dưỡng liệu mới có thể theo đổi ra tốt nhất rượu thuốc. Có rồi cơ rượu, chính là ngâm rượu vật liệu. Trừ ra thiên địa nhật nguyệt tinh không ánh sáng, còn cần 10 màu. Nay 10 màu ma mà cô đã sớm thu thập tốt. Đó chính là: sắc đẹp, cảnh sắc, sắc trời, thần sắc, thanh sắc, thần sắc, sơn sắc, màu sắc, tài sắc. Nay chín loại sắc tăng thêm cơ rượu thân mình thì có, tự sắc chính là ngâm chế ngũ thập sắc tựu nguyên liệu. Này ngũ quang thẩm sắc tiểu ngâm chế nhanh chóng, với lại có tác dụng trong thời gian hạn định rất ngắn, tại nửa khắc đồng hồ trong không uống xong, vậy liền đi đến rồi quang mất hiệu lực. Vì vậy, Marco mới muốn mang theo Trương Miểu cùng hồ mạn thú cùng nhau ngâm rượu, đây là thuận tiện bọn hắn chờ chút thừa dịp hữu hiệu uống 307. Chương 307, tới cửa gây chuyện nguyệt thần chương 307. Tới cửa gây chuyện nguyệt thần. Chương 307, tới cửa gây chuyện nguyệt thần. Trước mắt bảo căn rượu lâu năm có một hũ lớn, tất nhiên, như thế hũ lớn là không dùng hết, Đoan Trường chỉ cần hơn 200 cân. Marco coa ra 200 cân rượu, sau đó liền bắt đầu hạ liệu ngâm rượu cũng không biết nàng hạ liệu có phải hay không có chú ý, dù sao những thứ này quan cùng sát xâm nhập trong rượu về sau, rượu liên bắt đầu sôi trào phát theo đuổi, với lại mỗi một loại quang gia nhập trong rượu, rượu màu sắc rồi sẽ xảy ra biến hóa. Theo ban đầu không màu trong suốt, trở thành màu xanh dương, trở thành màu đỏ, sau đó trở thành màu xanh lá. Một vạc lớn màu xanh lá sôi trào chất lỏng, còn có rất nhiều bọt khí lộc cục lộc cục động tĩnh, lại thêm ma cô còn không ngừng nhỏ vào đồ vật loạn thất bắt tao, không hề đứt bậc quấy, họa mặt này mặc kệ chương miểu thấy thế nào, cũng cảm thấy ma cô như là phim hoạt hình bên trong ác độc vui bả tại phối độc rượu. Theo nguyên liệu gia nhập tiểu dịch không ngừng sôi trào, này hũ lớn rượu càng ngày càng ít. Sau đó ma cô liền đem rượu đổi cái tiểu vật chứa, tiếp lấy lại tiếp tục gia nhập dữ liệu. Rượu này cũng là muốn gia nhập một ít dữ liệu. Qua một hồi, Trương Miệu thậm chí trông thấy nàng xuất ra một viên béo béo mập mập thiên ma, sau đó nàng cắn răng, đem chọn viên thiên ma vứt đi vào trong. Thấy cảnh này, Trưng Miệu trong lòng giận mình, lúc này lại hỏi, ngươi ném vào thiên ma, không phải là bản thể của ngươi đi. Marco khẽ gật đầu, nói, rượu này cần tốt nhất thiên ma vào rượu, thử hỏi thiên hạ nơi nào có so với ta khá tốt thiên ma. Lần này quả quyết không thể thất bại. Muốn làm thì làm được tốt nhất miệ nghe ha to miệng hắn cũng không biết nên nói cái gì cái này bản thể thì bỏ là cái này đập nổi dìm thuyền A thiên ma ném vào về sau ngày này ma hấp thu hàng loạt tự dịch sau đó lại bị ma cô đưa ra nàng khép cười khổ nói rượu này chế thiên ma thì đã làm xong hấp thu tự dịch thiên ma bên trong thành phần thì bước vào trong rượu rượu này chế thiên ma kỳ thực chính là sản phẩm phụ, về sau còn có thể vào có chút phương thuốc cuối cùng ma cô đem tất cả mọi thứ cũng đầu nhập trong rượu rượu này cuối cùng trở thành làm sáng tỏ màu vàng một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị chuyển gia ma cô tử trong lực lấy ra ba cái ly thủy tinh Sau đó nói, rượu này hoàng như hộ phách, phải dùng ly thủy tinh uống mới tốt. Hồ Mạn Thù nghe thấy lời này, tò mò hỏi, uống rượu này thì có cốc hạn chế sao? Có phải hay không dùng cái khác cốc không được? Mà cô liếc nàng một cái, cô nương này luôn luôn xoắn xuýt tại kỳ kỳ quái quái chỗ á nàng nói, dùng thủy tinh chén chỉ là vì dễ mắt, không có bất kỳ cái gì đặc thù tác dụng, ngươi nếu là không thích, lấy tay nâng lấy uống cũng được. Nàng nói xong câu này, liền đem rượu bình quân chia làm ba chén. Rượu này dịch cũng là trải qua tính toán vừa vặn ba chén, không có có thêm một chút. Ma Cơ đem rượu đưa cho cùng Hồ Mạn Thù. Nói, ngũ quang thập sắc tiểu có thể mở náo vực, thành trong óc. Mạn Thù mặc dù không có nguyên anh viên mãn, nhưng mà uống xong thì có đông đạo chỗ tốt. Nếu là mạn thù năng lực tại trong vòng 10 năm nguyên anh viên mãn, vẫn có thể mở náo vực. Hồ Mạn Thù gật đầu, nàng cảm thấy mình tại trong vòng 10 năm tấn thăng nguyên anh viên mãn khả năng không lớn. Chẳng qua nàng cũng không phải là vô cùng quan tâm cái này. Nàng bưng chén rượu lên, một ngụm thì uống cạn tiểu dịch. Rượu này có chút ngọt liệm cửa vào miên nhu không tay. Thù nhãn tỉnh sáng lên, trong miệng nói ra, rượu ngon. Nàng lời này vừa dứt, cũng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, sau đó cơ thể mềm nhũn thì say náo quá khứ. Trương miệu vội vàng đỡ lấy nàng, sau đó nói, "Rượu này kình có như thế đại." Ma Cô cười nói, "Đây chính là muốn khai thác não vực người nghĩ sao? Yên tâm đi, nơi này vô cùng an toàn, uống xong này chén, chúng ta ngủ mở giấc, liền thành." Nói xong, nàng dơ ly rượu lên đúng Trương miệu trước mắt, sau đó thì uống một hớp làm. Tiểu lượng của nàng rất tốt, còn có thể đứng vững mấy giây. Nàng mắt say lờ đờ mông lung nhìn Trương miệu, trên mặt sáng lạn như hoa đảo, sau đó hướng Trương miệu trên người khẽ nghiêng, thì ngủ thiếp đi. Trương Miểu gãi gãi đầu, hắn đem hai nữ đặt ở bên cạnh mềm trên giường. Sau đó chính mình cũng uống hạ Ngũ Quang Thập Sắt Hựu. Rượu này đúng là rượu ngon, vì ở dưới liệu dược liệu rất ít, cũng không có cái gì dược liệu mùi thuốc. Tiểu dịch theo rét hổ và bụng, chỉ là trong mí mắt, Trương miệu thì cảm giác cảm thấy hoa mắt, dường như có đủ loại sáng ngợi hướng về hắn đánh tới. Lần này, hắn đột nhiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, tay chân cũng giống như không thuộc về mình, cơ thể một chút thì nhũn ra. Tiểu lượng của hắn cũng là như thế, căn bản không kiên trì được một hơi thời gian, thì trực tiếp nằm vật xuống đất đi. Ngay tại Trương Miểu tiêu hóa Ngũ Quang Thập Sắt từ lúc, thủ cô sơn trên thì đã xảy ra đại sự. Một vòng to lớn minh bao phủ trên thủ cô sơn. Đúng vậy, chính là bao phủ trên thủ Cô Sơn. Này vầng trăng sáng lớn như trời bạn, đem toàn bộ thủ Cô Sơn cũng bao phủ lại. Ánh trăng trong sáng chiếu trên thủ Cô Sơn, đem thủ Cô Sơn chiếu giống ban ngày. Cô Sơn, bờ biển, Minh Nguyệt. Đây vốn là cực tốt phong cảnh, nhưng mà hiện tại nhưng không ai thưởng thức cái này phong cảnh, vì tại đây Minh Nguyệt phía trên, còn có lít nha lít nhít bóng người, những bóng người này đủ loại kiểu dáng, bọn hắn giật mình tại một vị tôn quý hoa lệ nữ thần bên cạnh, chính cao cao quan sát phía dưới thủ Cô Sơn. Vị này thần linh, dĩ nhiên chính là Thái Âm thần quân. Nàng là một vị cực đẹp nữ thần, hắn mày như trang lưới liệm, Hắn sắc mặt như trăng sáng, hắn phát như đêm tối, hắn trong mắt như thu thủy. Tân Mai cực kỳ vừa người lộng lẫy cung trang đưa nàng tôn lên tôn quý vô cùng. Nàng sát thực cũng không phải thường lộng lẫy, là thiên thần nhất hệ bên trong nổi danh thần quân, nàng thực lực cường đại, có mấy trăm thổ thần, có mấy vạn thuộc hạ, có thể chi phối nguyên tường, có thể phá vỡ đêm tối. Nàng nếu là giận dữ, có thể trong đêm tối đã không còn mặt trăng, đêm tối chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Bây giờ vị này thần linh lại là đi tới Thủ Cô Sơn. Thủ Cô Sơn bên trên, từ tôn hai tay lại, dấu ở rộng lớn trong tay áo. Hắn mặt không thay đổi nhìn lên bầu trời nguyệt thần, hắn đi theo phía sau không nói một lời. Rồi có khẩn chương hư mạo, ta có thể cảm giác được, trên người của ngươi có ta nguyện chi nhất đạo quy tắc, nhưng mà nhưng ngươi sẽ không có này quy tắc. Bầu trời nguyệt thần nhàn nhạt nói xong, thanh âm của nàng ôn nhu mà lạnh tanh, có một cỗ cự người ở ngoài ngàn dặm xa cách cảm giác, nhưng là lại có một loại chiếu sáng thiên địa tôn quý cảm giác. Nang dương này phương thiên địa đều an tính lại, đông hải sóng biển bình phục lại đi, mặt biển như là mặt kính bình thường, cũng không dừng lại gió biển giờ phút này thì ngừng lại. Thiên địa phất đều an tĩnh lại, chỉ vì nghe nàng. Là cái này uy tín lâu năm thần quân lực Từ tôn thầm nghĩ nhìn, hắn lại là không ngạo không tự tin nói. Tại hạ chợt có đột được, đúng là đạt được một chút nguyệt chi quy tắc. Không biết nữ thần có ý tứ là. Nguyệt Thần nhìn hắn, đợi một lúc lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi đem những tia quy tắc giao cho ta, ta có thể không truy cứu ở trong đó sự việc. Về sau ta chiếu sáng mặt đất, ngươi trấn thủ cửa sông, không đụng đến cây kim sợi chỉ làm sao?" Nữ thần nhường ở đây tất cả tu sĩ, thần linh cũng là người. Đặc biệt Nguyệt Thần thân thuộc nhóm, nàng nhóm có chút không dám tin tưởng đây là nữ thần nói chuyện. Nữ thần gióng ngự giá đích thân cho rằng muốn dẫn một hồi chiến, nhưng lại không nghĩ tới ban đầu nữ thần thị nhận sai. Vị này nữ thần nhìn như mảnh mai xinh đẹp, nhưng mà thiên hạ tất cả mọi người hiểu rõ, nàng thế nhưng một vị cứng rắn tỷ khí nữ thần. Nàng cùng Thái Dương thần quân đánh thần chiến, một lời không hợp thì đoạn mất thiên hạ mấy năm đêm tối, đồng thời cùng Thái Dương thần quân thần chiến đánh hơn ngàn năm, bây giờ cũng không có ngừng. Nếu là cảm thấy nàng mềm yếu, như vậy trên đời này liền không có cứng rắn nữ thần. Nhưng mà hôm nay, nàng lại thái độ khác thường trở nên hòa khí, cái này lại là bởi vì cái gì? Từ Tôn nhàn nhạt, nhạt nhìn lên bầu trời nữ thần, lắc đầu nói, sự tình đều dễ thương lượng, duy trì có chuyện này không được. Hắn gọn gàng tự tuyệt nữ thần, cái này khiến Nguyệt thần trong lòng không thích. Không hề bận tâm trên mặt thì có hơi như mày, tựa hồ có chút tức giận. Nhìn thấy nữ thần như vậy, bên người nàng một vị thuộc thần lúc này không làm. Vị này thuộc thần lúc này quá lớn, thủ cô sơn thần, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Nữ thần ôn tồn cùng ngươi nói, ngươi không muốn trở thành là nữ thần mềm yếu. Ngươi cầm nữ thần dùng nữ thần đều muốn trả lại. Chê đến thần giận, đó là ngươi không đủ sức đại giới. Vị này thuộc thần ngược lại cũng thực sự, Thái Âm thần quân không giống với Đông Hải thần quân, thần quân trong lúc đó cũng có khoảng cách. Thái Âm thần quân cùng Đông Hải quân so sánh, thật là cùng đèn trên thuyền trái khác nhau. Thái Âm Thần Quân là thiên thần nhất hệ bên trong mạnh nhất vài vị thần quân một trong, có thể cùng nàng sánh vai chỉ có Thái Dương Thần Quân cùng Thiên Lôi Thần Quân. Như thủ cô sơn thần bực này không chính hiệu thần linh, Thái Âm Thần Quân nhất hệ vẫn đúng là trước mắt. Thái Âm Thần Quân lặng lặng quan sát nhìn Tử Tôn, nàng tại Tử Tôn trên mặt không có nhìn ra bất kỳ kinh hoàng nào thất thố, thậm chí thân lực của hắn đều không có ba động. Tại quan sát của nàng dưới, thiên hạ không có thần linh năng lực giấu giếm được nàng. Nhưng mà vị này bình tĩnh thường thủ cô thần, lại làm cho Thái Thần có chút xem không hiểu. Nàng bên trong, có một cái ý niệm trong đầu luôn, luôn cảnh cáo nàng, nàng không nên cử động. Tại vị này thủ cô sơn thần trên người, nàng cảm giác được một tia khủng bố. Loại cảm giác này nhường nàng rất kỳ quái, theo đạo lý nói, này thủ cô sơn thần chẳng qua chỉ là thần chủ, căn bản không thể nào uy hiếp nàng. Nhưng mà vì sao nàng sẽ sinh ra kiệu này sợ hãi suy nghĩ? Nếu là không có ý nghĩ thế này, vì tính tình của nàng, giờ khác này đã thần lực tuân ra, bành rồi hắn này nhỏ nhỏ thủ cô sơn, có thể lên là nguyệt thần có thể xúc động, có thể lỗ mãng, nhưng lại sẽ không không có trí tuệ. Nguyệt thần lẳng lặng nhìn từ Tôn, đột nhiên nói, nguyệt, lại đi thử xem thủ cô sơn thần thực lực." Ở ngươi nàng một bên, có hai nam một nữ ba vị thần linh. Ba vị này thần linh chính là Nguyệt Thần nhất hệ thần chủ, Sock Nguyệt, Bán Nguyệt cùng Mãn Nguyệt, mà Mãn Nguyệt lại là ba người bọn họ bên trong mạnh nhất. Mãn Nguyệt thần chủ là vị ôn tồn lễ độ nam thần, chẳng qua Nguyệt Chi thần hệ thần linh có một đặc điểm, đó chính là bọn họ giới tính là có thể biến ảo. Nguyệt Thần chính là thái âm thần, nhất định là nữ thần. Mà nếu có thần tiếp nhận nàng thần vị, như vậy mặc kệ đó là nam thần hay là nữ thần, đều sẽ trở thành nữ thần. Cho nên hiện tại Mãn Nguyệt thần là nam, nhưng mà tương lai hắn cũng có thể là nữ. Vị này, thần, thần lễ, sau đó hắn tay một cái, Một đạo vòng tròn thần khí xuất hiện ở trong tay của hắn, này vòng tròn chính là Hãn Thần khí, Doanh Nguyệt. Cái gọi là, Viện chuyển Mãn Nguyệt, Tiêu Tiêu Do Thu, Doanh Nguyệt tên này, chính là từ chỗ này tới. Mãn Nguyệt thần vận chuyển thần lực, đem trong tay Doanh Nguyệt nệm xuống. Thần khí này theo Mãn Nguyệt thần thủ bên trong bay ra, lập tức liền bị lớn, không bao lâu thì biến thành một đạo ngàn trượng đường kính vòng tròn, ngay lập tức hướng về thủ cô sơn đập tới. Lúc này, thủ cô sơn trên đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng, này màn sáng cùng vòng tròn va chạm lên, phát ra ầm, một tiếng vang thật lớn, tất cả không gian đều bị chấn động, trực tiếp phá vỡ đêm tối yên tĩnh. Nhuyễn Đông Hải sóng biển quay cuồng lên, Nhuyễn Đông Hải gió lay động lên. Mạn Nguyệt Thần nhìn thấy chính mình thần khí một kích lại không có đánh phá này phát trận, hắn khẽ gi một tiếng, trên mặt lại là hơi lộ ra một cái mỉm cười, nói, trận pháp này vẫn còn rắn chắc. Hắn lại nói xong, Dư Nguyệt đột nhiên một phân thành hai, sau đó lại hai phân thành bốn. Bốn đạo đường kính ngàn trượng to lớn vòng tròn, lần nữa hướng về thập phương vạn giới tự quang diệt thần trận hành kích mà đi. Lần này, bốn đạo vòng tròn đánh vào trên đại trận, đánh cho đại trận rung động, trời, vô số từ đáy biển tuôn một mảnh màu đỏ. Dù cho là thiên địa đều bị này thanh thế đánh cho bỗng nhiên biến sắc, trái lại này thủ Cô Sơn, lại như là dòng nước xiết bên trong ngoanh thạch, hay là sừng sững ở đây, lù lù bất động. Lần này, Bình Tính Mãn Nguyệt Thần thì không bình tĩnh rồi. Hắn lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nói, như thế lại trận, lại năng lực trải qua ở doanh nguyệt bốn kích, này nói ra, cũng cho hắn thủ Cô Sơn thần trước mặt. Tay hắn vung lên, có hơi do dự một chút, chỉ thấy không trung vòng tròn lần nữa phân liệt, theo bốn đạo trở thành tám đạo, nguyên bản trắng giờ phút này thì mang tới có hơi màu đỏ, giống một đạo đỏ nhạt huyết đạo vòng tròn, đã Nếu để cho nguyệt thần đến dùng, nàng ngược lại là có thể phân ra 16 đạo vòng tròn. Chẳng qua bây giờ người sử dụng là mãn nguyệt thần, 8 đạo vòng tròn đã là cực hạn. 8 đạo vòng tròn công kích chính là 8 lần công kích. Hắn không tin trận pháp này năng lực ngăn cản được 8 lần công kích. 8 đạo vòng tròn tại thiên không có hơi rung động, phát ra ong ong âm thanh. Thủ Cô Sơn trên tử tôn nhìn đến đây thì không khỏi nhíu mày. Nay 8 đạo nguyệt hoàn đánh xuống, hắn trận pháp còn có thể kiên trì, nhưng mà nếu này 8 đạo không được phía sau lại tới 16 đạo đâu, cũng không thể luôn luôn bị đánh không hoàn thủ đi, nay không phù hợp hắn tự chúc có đoán ba đoán. Cổ ân báo ân chính trực bất tính. Tại thời khắc này, hắn bắt đầu điều động đại trận, đem thập phương vạn giới từ quang diệt thần trận theo hoàn toàn thủ thế biến thành cả công lẫn thủ chi thế. Nếu là này tám đạo nguyện hoàn đánh xuống, đại trận này rồi sẽ đem công kích cho bắn ngược lại, đúng mãn nguyệt thần tạo thành đồng dạng làm hại. Giống như là dùng khuỷu tay chúc tử, nếu là không thể đem chúc tử bẻ gãy, như vậy chúc tử bắn ngược sẽ cho ngươi một trung thân dày rô khó quên. Ngay lúc này, nguyệt thần đột nhiên đưa tay, nàng thiên thiên tay thần, nói, nói "Được rồi nguyệt, lại đi." Nàng không có giải thích quá nhiều, mặc dù hoài nghi, nhưng hắn vẫn là biết nghe lời phái. Phi thượng thành thật đem doanh nguyệt cho thu hồi lại. Nguyệt thần nhàn nhạt, nhạt nhìn Tử Tôn, trực tiếp lên nói: "Hôm nay mạ muội tới chơi, cũng không càng nhiều chuẩn bị, lần sau ta đem mang theo bằng mang bạn, lần nữa đến dự thủ cô sơn, đến lúc đó, còn xin thủ cô sơn thần nghĩ lại làm sao." Nàng rất dứt khoát, đó có thể thấy được đây đúng là một vị sấm rền gió của nữ thần. Nàng thì không có chút nào cảm thấy mất mặt, chỉ là thả ra một câu về sau, tiện tay vung lên. To lớn chang tròn trở thành bình thường lớn nhỏ, Đầy trời thần linh đi theo nàng biến mất tại thiên không đợi đến nguyệt thần mất, thương mao cuối cùng là nhẹ nhàng ra, nàng may mắn nói, đây chính là nguyệt thần, nàng lại đi rồi. Chúng ta thật lợi hại. Tử Tôn ngang nàng một chút, nhàn nhạt nói, nữ nhân này rất khó chơi, nàng sẽ còn trở lại, mà nàng lần sau lại đến, liền đem là dốc toàn bộ lực lượng, võ trang đầy đủ. Tử Tôn lắc đầu, nói, phong dục tính mà cây không ngừng, ngươi ảnh giao thoa, chúc ảnh thì đem giao thoa. 308. Chương 308, tử phụ cấu kiến pháp chương 308. Tự phủ cấu kiến pháp. Chương 308, tử phủ cấu kiến pháp. Đầu thật ngứa, hình như muốn mọc ra cái gì rồi. lấy đầu của mình, có chút không thích đứng nói. Hắn ngủ hai ngày, hôm nay cuối cùng tỉnh lại, sau khi tỉnh lại cũng cảm giác sợ não có chút nữa, hình như muốn mọc ra cái quái gì thế dường như đây không phải ra đầu nữa, mà là đầu nội bộ chuyển đến cảm giác, cũng may này ngứa cũng không đau khổ, chỉ là hơi cảm giác có chút khó chịu thôi. Trương Miểu đã hỏi Marco, đây là trường đầu góc dấu hiệu, là chân chính vật lý trên ý nghĩa trường đầu góc, não bộ của hắn lại bởi vì ngũ quang thập sắc tiểu nhân nhân, sẽ tiến hành một lần duy trì trăm ngày sinh trưởng quá trình. Tại quá trình này, đầu góc của hắn tối thiểu sẽ lại lần nữa trưởng thành 50% nếu là hiệu quả tốt, gấp bội trưởng thì không phải là không được. Não vực sinh trưởng sẽ để cho não bộ của hắn hoạt động càng cường liệt. Tại cơ sở này bên trên Hắn sẽ có càng nhiều lực lượng đi ủng hộ mở tử phủ tại tử phủ chủng đạo trong quyển sách này thì có rõ ràng ghi chép tử phủ sinh ra sẽ kích hoạt trong đầu một đặc thù bộ vị nếu là đại não chưa đủ phát đạt là không có cách nào kích hoạt tử phủ não vực sinh trưởng là tử phủ thành lập cơ sở mà tử phủ tạo dựng còn cần một ít quá mức thứ gì đó này bao gồm tạo dựng tử phủ bí pháp bí pháp này liền như là kiến trúc bạn thiết kế mỗi cái tu si tử phủ đều có thể không giống nhau bọn hắn sử dụng bí pháp khác nhau kiến tạo tử phủ đều sẽ có chênh lệch nhưng mà biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất đều là tử phủ cái này như là xây nhà Xây nhà bản thiết kế khác nhau, tự nhiên xây ra tới nhà khác nhau, nhưng mà mặc kệ là đỉnh nhọn nhà hay là đỉnh bằng nhà, thậm chí là lõm đỉnh nhà, hắn bản chất hay là nhà, cũng thoát ly không được nhà, dựng chân, tính chất. Tự phủ chính là hóa thần tu sĩ mở, nhà, trong đó ở, khách nhân chính là quy tắc. Tự phủ chủng đạo bên trong có một môn vô cùng cơ sở tử phủ cấu kiến pháp, pháp môn này tương đối nguyên thủy chất pháp, thành lập tử phủ đúng quy định, dường như là kinh điển nhà trẻ giống nhau, không, có cái gì sai lầm, cũng sẽ không có cái gì lỗ thủng. Kỳ thực bảo căn thành bên trong có không ít tạo dựng tự phủ bí pháp, chỉ cần tốn hao cái giá đáng kể, có thể là được mà những thứ này đại giới thường thường cũng không quý tâm đạo giả nhóm đúng tạo dựng tử phủ Pháp môn cũng không khôngtà thứ bởi vì bọn họ hiểu rõ tạo dựng tử phủ Pháp môn cũng không phải cái gì tối thứ theo chốt trừ ra Pháp môn còn có tạo dựng tử phủ vật liệu Nói chung tạo dựng tử phủ cần chuẩn bị ba loại đại đạo quy tắc dường như là lên nhà dùng người đá cắt đất cùng gô giống nhau đây là nhu yếu phẩm đương nhiên nếu người đầu nhập vật liệu càng nhiều càng tốt hơn như vậy thành lập tử phụ lại càng lớn càng hoa lệ những thứ này là tài liệu đại đạo quy tắc liền cần tu sĩ trầmmrãiócp nhặt những quy tắc này có thể đi mua sắm cũng được, đi đi săn thần linh là được, cũng được, chính mình lĩnh ngộ. Cái trước phí tiền, hắn phí mệnh, cuối cùng phí người. Chính là bởi vì như thế, đi tầm đạo giả con đường tu sĩ cũng không nhiều, rốt cuộc đầu nhập vào thần linh đổi lấy thành thần cơ hội, muốn so chính mình bất vất vất vả và mở tử phủ muốn đơn giản rất nhiều, chớ nói chi là tầm đạo giả còn nhận thần linh truy nã, thân mình trôi qua cũng không tốt đầu óc mọc tốt còn cần 100 ngày, ngày 100 ngày thời gian bên trong, Trương Miểu có thể sửa sang lại mở tử phủ cần tất cả. Thực chất, hắn không hề thiếu tạo dựng tự phụ quy tắc, vì tử tôn chỗ nào có thể cung cấp rất nhiều quy tắc cho hắn. Từ tôn có hoàn chỉnh Á nguyệt quy tắc, có sơn thần địa chi quy tắc, còn có hương mao nhân tình quy tắc chờ chút, đây đều là có thể cho Trương Miểu góp một viên lạch. Mà tạo dựng tử phụ pháp môn, Marco thì vui lòng chia sẻ nàng pháp môn. Nàng pháp môn gọi, Tam bộ đăng thiên, tạo dựng tử phủ có, ba tầng. Chính như tiền văn nói, tử phụ cũng là có bình thường nhà trệ cùng cao cấp nhà lầu khác nhau, thì có một gian tiểu viện cùng ba vào ba gia đại trạch viện khác biệt. Khác nhau tạo dựng pháp, tạo dựng tử phủ hoàn toàn khác biệt. Marco thì giới thiệu nàng tạo dựng pháp, nói, Tam bộ đăng thiên của ta, có thể tạo dựng ra ba tầng tử phủ. Tầng thứ nhất là tử phủ cơ sở, có thể trồng đại đạo chi thụ, tầng thứ 2 là linh nghiệp phủ, có thể phát sinh linh nghiệm, cũng là hóa thần, kỳ thần nghiệp. Tầng thứ 3 là huyền thiên phủ, có thể dung nạp thần khí, khai ngăn thần khí. Trương Miểu cũng là lần đầu tiên như thế cẩn thận nghe nói những thứ này, hắn tỏ mờ hỏi, không phải nói tử phụ không thể chứa nạp mọi giới vật sao? Nay tại sao có thể đem thần khí dung nhập tử phụ chi chung? Đừng nói là thần khí, trừ ra một ít đặc thù pháp bảo, những pháp bảo khác, linh bảo loại hình thứ gì đó, đều là cất giữ trong trong túi trữ vật. Ngay cả kiếm kiếm hoàn kỳ tịch cũng là tồn tại trong cổ, cũng không phải dung nhập vào một nơi nào đó. Mà cô hiểu rõ Trương Miểu cũng không hiểu rõ tự phủ đủ loại dị dụng, nàng cười nói: "Ngươi nói rất đúng tự phủ cơ sở, cơ sở tử phủ chỉ có một tầng, tự nhiên là không có gì thần dị chỗ. Nhưng mà cao cấp tử phủ lại khác biệt, nó đúng là có thể chứa được một ít ngoại giới vật tiến vào. Chẳng qua tử phủ cho dù xây lại lớn, thì so ra kém một cái nhỏ nhất tiểu thần thần phủ. Tử phủ lớn nhất cũng bất quá là một tòa trại viện, mà thần phủ lại nhỏ, cũng là một phương thành trì." Nàng đơn giản dễ hiểu cho Trương Miểu nói một lần tự phủ cùng thần phủ khác nhau, sau đó tiếp tục nói: "Khác nhau tạo dựng pháp, có thể tạo dựng khác nhau tự phủ. Có tu sĩ am hiểu luận đan rồi sẽ lựa chọn có thể dung nạp luyện đan phòng tự phủ có tu sĩ giỏi về luật khí, rồi sẽ lựa chọn có luyện khí phường tự phủ Ta đúng thần khí cảm thấy rất hứng thú, tự nhiên sẽ lựa chọn có thể thai nghén thần khí tự phủ Mà sử dụng thần khí cần khổng lồ thần niệm thần thức, vì vậy ta cũng cần một năng lực tầm bổ thần niệm thần thức tử phủ Tự phủ là theo cần tạo dựng rốt cuộc tạo dựng tử phủ vật liệu không rẻ, với lại náo vực ý thức thì có gánh chịu hạn mức cao nhất. Nói đến đây, nàng không khỏi có chút tự hào, nói, ngũ quang thập sắc của ta có thể khai thác náo vực, ở phương diện này trên chúng ta là chiếm tiện nghi chúng ta tự phụ có thể có càng lớn, nền đất bất quá ta bản thân thu thập quy tắc không nhiều, này tam bộ đăng tiên đúng ta mà nói chính là thích hợp nhất. Trương Miểu nghe thì đã hiểu rất nhiều. Hắn uống ngũ quang thập sắc hữu, tương đương với nền nhà địa đây người khác lớn rất nhiều. Mà xây phòng tử không vẹn vẹn là nhìn xem nền nhà địa lớn nhỏ, còn phải xem hầu bao trống không phòng, có tiền hay không mua vật liệu mời người xây lớn như vậy nhà. Với lại nhà cũng không phải càng lớn càng tốt, người xây cái 1000 bình nhà, lại là một chó độc thân chính mình ở, vậy cái này nhà đúng người mà nói cũng quá đại quá trống trải rồi. Phong lốc động cũng không đủ nhân khí, đó là sẽ bại hoại phong thủy. Chuyện này đối với Trương Miểu cái này Lão phong thủy sư mà nói Nhà đều là muốn thích hợp, phù hợp chính mình nu cầu mới là tốt nhất, cũng không phải càng quý càng tốt, càng lớn càng tốt. Ma Cô Trương miệu rất tán thành. Hắn bắt đầu kiểm kê chính mình cần muốn bao lớn nhà. Mà bên người Ma Cô cùng Hồ Mạn Thù cũng cho hắn ý kiến. Tử phủ cơ sở ác không thể thiếu, đây là đại đạo tụ sinh trường chỗ, là hóa thần tu sĩ căn bản. Ta biết ngươi am hiểu trận pháp, vậy liền cần một kinh vĩ viện, có rồi kinh vĩ viện, ngươi tất cả trận pháp đồ phổ đều có thể tồn tại trong đó, về sau tay một cái, trận pháp tự thành, bị trận bản dùng tốt nhiều. Đây là Ma Cô đề nghị. Hồ Mạn Thù nghe thì thẳng gật đầu, nàng nói: ngươi vẫn là phải dùng thần khí này huyền thiên phủ cũng được, xây dựng một. Nếu muốn huyền thiên phủ, nhất định phải nguyên bộ linh nghiệp phủ, không có linh nghiệp phủ, thần chí của ngươi thần niệm tăng trưởng quá chậm, về sau sẽ hối hận. Ma cô ngay lập tức bổ sung nói, ngươi không phải còn thích luyện đan sao? Có thể làm cái luyện đan phòng. Hồ Mạn Thù nói tiếp, nếu làm luyện đan phòng lời nói, như vậy thần hỏa các cũng muốn sắp đặt à, không có thần hỏa, này trong thần phủ là luyện không thành đan dược. Ma cô còn nói, hai nữ nhân mồm nói xong, Hồ giống như hiệu, là nửa hiểu được không? Mà Ma cô thì là nghiên cứu mấy trăm năm. Đúng làm sao tạo dựng trấn phủ muốn thành, nàng luôn có thể tra thiếu phần bổ sung cho ra đề nghị. Nghe một hồi, Trương Miểu có chút hoa mắt váng đầu. Chẳng qua hắn thì nghe rõ chưa vậy, nay tử phủ tạo dựng đúng là có rất nhiều chú ý ngươi dự định xây một vật, thường thường cần một mặt khác, hay là hai kiện nguyên bộ công trình độ theo như vậy mới có thể để cho tử phủ phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nhưng mà tử phủ chung quy là có hạn không thể nào không hạn chế bổ túc vào các loại công trình, cái này cần tu sĩ lấy hay bỏ. Tuyệt đại đếm được tu sĩ đều là căn cứ nhu cầu của mình lựa chọn, nếu có chút ít tu sĩ không có gì đặc thù nhu cầu, vậy liền theo tăng lên sức chiến đấu bên trong tuyển chọn. Hóa thần tu sĩ tử phủ trừ ra quan trọng nhất quy tắc đại đạo thủ, còn có những vật khác có thể lựa chọn ra tăng sức chiến đấu. Nếu ngươi nghĩ tại hóa thần cảnh đi nhất lực hàng thập hội con đường, vậy liền có thể thành lập một huyền lực phủ, thành lập cái này công trình về sau, lực lượng của ngươi rồi sẽ không ngừng tăng trưởng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Đồng lý, còn có gia tăng tốc độ, huyền cơ phủ, gia tăng ngũ hành lực lượng, ngũ hành phủ, các loại. Thần linh con đường đơn nhất mà có hạn, hóa thần tu sĩ con đường lại là nhiều màu mà yêu kiều. Trương Miểu sửa sang lại một fan ma cô nói chuyện, hắn đại khái hiểu một ít tự phụ cấu thành Tự phủ trừ ra cơ sở nhất mà không thể thiếu tử phủ cơ sở bên ngoài, có năng lực tăng trưởng, thuộc tính, các loại thuộc tính, phủ, tỷ như trường lực, huyền lực phủ, tỷ như trường độc, linh nghiệm phủ, tỉ như trường nhanh, huyền cơ phủ, tỉ như trường thần khí, huyền tiên phủ. Những này là tăng trưởng thuộc tính cơ sở theo thời gian trôi qua, những thứ này, phủ sẽ cho tu sĩ đem lại hàng loạt thuộc tính cơ sở giá trị. Trừ đó ra, chính là có tính thực dụng các loại, kiến trúc, tỷ như trận pháp sư, kinh vị viện, tỉ như luyện đan sư, luyện phòng, tỉ như luyện khí sư, luyện khí phòng, tỉ như giữ thần hỏa, thần hỏa các. Các loại, phủ cá loại, viện, đều cần tu sĩ chính mình phối hợp, một khi xây dựng thành công, về sau sẽ rất khó thay đổi rồi. Mặc kệ là phàm nhân hay là tu sĩ, thay đổi phong cốc cơ sở công trình đều là một hạng đại công trình. Trương Miểu suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi Marco, này tử phủ cực hạn rốt cục lớn bao nhiêu? Rốt cục có thể chứa được bao nhiêu thứ? Marco suy nghĩ một chút, nói, tuyệt đại đếm được tu sĩ đều là thành lập cái 3 tầng, 4 tầng tử phủ. Có chút có năng lực tu sĩ sẽ thành lập 5 tầng. Về phần 5 tầng trở lên tử phủ, kia tiêu hao thì rất khổng lồ. Rốt cục xây dựng tử phủ cùng lập nhà không sai bị lắm, muốn phong cao kia nền đất muốn ổn, mua cao hơn một tầng, nền đất muốn tiêu hao thêm phí 3 thành hoặc là 5 thành tài nguyên gia cố. Bởi vậy, có tu sĩ tính toán qua, cũ tầng tử phủ dường như chính là cực hạn. 9 tầng chính là cực hạn sao? Trương Miệu lầm bẩm nói. Hắn ngược lại không có hoài nghi số liệu này, này dù sao cũng là tiền nhân trải qua vô số kinh nghiệm cùng tính được ra kết luận. Nếu tối cao chính là 9 tầng, như vậy trừ bỏ tầng thứ nhất cơ sở tầng, hắn còn có thể lựa chọn bắt tầng tòa nhà. Mà cô nhìn Trương Miểu tại cẩn thận tự hỏi, một bên tự hỏi, hắn còn một bên trên giấy viết xuống, linh Hiệp phủ, kinh vị viện, huyền tiên phủ, phong thủy viện, tầm long Cát. Quan thủy đỉnh, chờ chút chữ. Nhìn thấy những thứ này, Ma cô sắc mặt thì ngày càng kỳ lạ, nàng không tự chủ được nói ra, "Trương Miểu, ngươi sẽ không muốn tạo dựng Cựu Tầng Tử Phủ đi. Ngươi biết này muốn tiêu hao bao nhiêu quy tắc sao? Với lại ngươi cảm thấy ngươi nào vực năng lực chịu được sao?" Trương Miểu bị nàng những lời này kinh động, sau đó lại lâm vào trầm tư, hỏi tiếp, "Ngươi có cụ thể tiêu hao tiêu chuẩn sao?" Ma cô cũng phục hắn luôn rồi, nàng lúc này nói, "Nếu ngươi muốn biết, ngươi có thể đi tìm một môn tạo dựng chín tầng yêu tháp tử phủ cấu kiến pháp xem xét, xem xét rốt cuộc cần bao nhiêu quy tắc cùng bao lớn năng lực." miệ nghe cũng cảm thấy nàng nói không sai thế là thì ra ngoài tìm kiếm phương diện này kiến thức bảo căn thành bên trong có không ít tử phủ cấu kiến pháp trong đó tạo dựng 9 tầng tạo dựng pháp thì có mấy môn những thứ này tạo dựng pháp là tiền nhân thiết kế ra được nhưng mà dường như cũng không có ai đi thử qua không phải tạo dựng pháp có vấn đề mà là không có có khổng lột như vậy quy tắc ai cũng không nghĩ làm cái đuôi nát lầu ra đây Rốt cuộc đây là nhà mình tử phủ không phải xây cho người khác ở hấu người khác cũng đừng hố chính mình a kết quả là Trương miệu đơn giản đưa một ít linh dượng liền được một môn tiểu tầng linh lung tử phủ cấu kiến pháp Pháp mô Món này tạo dựng pháp không chỉ có thế nào tạo dựng Cửu tầng tử phủ, còn có khoảng vật liệu nhu cầu, rốt cuộc không ai thật sự tạo dựng qua Cửu tầng tử phủ, này Tiêu Hao cũng chỉ là tính ra, nếu như là những kia 3 4 tầng, 5 6 tầng tử phủ cấu kiến pháp, kia Tiêu Hao là phi thường chính xác. Lam Chương Miểu nhìn thấy kia dự đoán số lượng lúc, chính hắn cũng bị giật mình. Tạo dựng Cửu tầng tử phủ Tiêu Hao quy tắc, ước chừng là 9 vạn viên thần linh mảnh vỡ. Phải biết, năm khối thần linh mảnh vỡ có thể nhượng một nguyên anh tu sĩ tấn thăng đến trung kỳ. 9 vạn viên. Nay muốn tu thập tới khi nào? Chương Miểu nhìn cái số này, không khỏi tốt ra. Mà cô tam bộ đăng thiên tạo dự pháp, cũng bất quá là tiêu hao 77 viên thần linh mảnh vỡ mà thôi. Chuyện này đối với Ma Cổ mà nói đã là hết sức thu thập kết quả đối mặt 9 vạn cái số này, Trương miệu cũng bất đắc dĩ thở dài, nói, yêu cầu này quá cao, sợ là cả đời cũng thu thập không đến, vậy vẫn là lui mà cầu lần, lựa chọn một môn 3 4 tầng tử phủ cấu kiến pháp đi. Hắn cũng biết giá trị mấy ước xa hoa biệt thự lớn ở dễ chịu, nhưng mà lại Hà hắn chỉ có bạc dòng mấy lượng, miễn cưỡng tại ngoại ô làm cái 3 phòng ngủ 1 phòng khách cũng rất không tệ rồi. Thì chính là cái này lúc, hương mao tìm được rồi Trương Miểu Hung Mao dường như bể buộn nhiều việc, nàng thông qua trúc ảnh thông đạo đi vào Trương Miệu bên cạnh, nói với chương Miểu: "Ta bận bộn nhiều việc, nhưng ta vẫn là muốn thay Tử Tôn đại nhân chuyển cho ngươi một câu lời nhắn." Tôn Thần đại nhân nói: "Tạo dựng tự phủ vật liệu ngươi không nên gấp, ta toàn bộ bao hết. Gần đây ta muốn phát một món của cái lớn." Nói xong câu đó, Hung Mao thì vội vã đi rồi, lưu lại đầu góc mơ hồ Trương Miệu. Hắn có chút không thể đã hiểu, này chính bạn quy tắc tự trúc cũng có thể cầm ra được. Lẽ nào Tử Trúc là hắn không biết ẩn tàng đại lão? 309 chương 309, Thần Chiến, 1, chương 309. Thần Chiến Chương 309: Thần chiến 1. Hương Mao truyền hết lời nói thì vội vã trở về, nàng hiện tại là thực sự bệ bội nhiều việc. Từ Tôn tại điều động lực lượng dung hợp Tử Chúc Linh Cảnh cùng Chúc Nguyệt Phúc Địa, một thần có phải không tốt có hai khối thần phù này lại nhường 2 khối không liên kết thần phủ lôi kéo nhau chân sau, bất lợi cho thần linh quản lý. Vì vậy, Từ Tôn muốn đem thì ra là Tử Chúc Linh Cảnh cùng hiện tại Chúc Nguyệt Phúc Địa cho dung hợp được, trở thành hắn đại thần phủ. Vì vậy, trong khoảng thời gian này hắn bệ buộn nhiều việc, bất đến không có thời gian cùng Chương Miểu Câu thông đợi đến hắn 2 khối thần phù dung hợp sau đó, hắn thì có càng lớn lực lượng đi đối phó Nguyệt Thần và thần. Ma Nguyệt Thần nơi này thì không có nhàn rỗi, nàng thì bắt đầu mời chào nhân mã, bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Vị này Nguyệt Thần linh cảm rất mạnh, nàng hiểu rõ này Thủ Cô Sơn Thần cũng không phải mặt ngoài một vị sơn thần, nàng cảm thấy này sơn thần có không thua tại lực lượng của nàng, thậm chí nói, vị này sơn thần so với nàng còn cường đại hơn. Nàng không phải loại đó lừa mình dối người, người, nếu là Thủ Cô Sơn Thần còn mạnh hơn nàng, vậy nàng là sẽ không tùy tiện sông đi lên để cho mình chịu chết. Do đó, nàng dự định huy động người. Nàng thành thần thật lâu, tự nhiên thì có 3 năm hảo hữu. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Nang dự định liên hợp Thiên Lôi Thần Quân cùng Kim Lăng Đại Táo Quân cùng nhau đứng thủ cô sơn thần nổi lên. Thiên Lôi Thần Quân cùng nàng quan hệ cá nhân rất sâu đậm, lần trước nàng cùng Thái Dương Thần Quân mâu thuẫn, cũng là vị này Thiên Lôi Thần Quân ở giữa hòa giải. Thiên Lôi được vinh dự thiên địa đệ nhất công chính sát phạt lực lượng, năng lực nắm giữ đạo này quyền hành thần linh, hắn thực lực tự nhiên không dùng khinh thường. Thiên Lôi Thần Quân nhất hệ còn gọi là Lôi Bộ, Lôi Bộ có 36 lôi thần, mỗi một vị lôi thần thực lực cũng không thể coi thường. bọn hắn kém nhất cũng là chính vị trí, tiểu thần vị thần linh căn không có cách nào nhúng chàm Lôi chi đạo. Mà đổi thành một vị Kim Lăng Đại Táo Quân thì là cùng nguyệt tần nguồn gốc không cạn, hai người đã từng cộng đồng trong núi tu hành, tại chốc cơ cảnh cùng kim đan cảnh thời điểm, hai người giúp đỡ lẫn nhau, thân mật vô gian, một lần còn kết thành đạo lữ. Bất quá về sau tại Nguyên Anh kỳ thời điểm, bọn hắn vì lý niệm không hợp, thế là mỗi người đi một ngả, diễn phần mình tìm kiếm riêng phần mình đường đã nhiều năm như vậy, nguyệt thần thành tựu nguyệt thần, đại táo quân cũng thành tựu rồi đại táo quân. Hai người đều là đứng ở thần đạo đỉnh, cho dù năm đó đều có lý niệm không hợp, nhưng mà hiện tại đã công thành danh thoại. năm đó bẩn Thịu cũng chỉ là đề tài nói chuyện mà thôi. Nguyệt thần đối phó nghĩ, lựa chọn hai vị này bạn thân đến giúp nàng Nàng nàng nghĩ đến, có 3 vị thần quân ra tay, kia thủ cô sơn thần còn không phải tay cầm đem bó. Kết quả là, nàng liên hệ rồi 2 vị thần quân, 2 vị thần quân cũng không phải thường nệ tỉnh, lúc này liền mang theo chính mình thuộc thần tham hỏi mọi cung. Thiên Lôi thần quân khuôn mặt vĩ đại, sắc mặt tím nhạt, người mặc Thiên Lôi pháp y liễu, cầm trong tay Lôi thần pháp kiếm. Hắn đi theo phía sau 12 tên chúng thần lôi bộ, cũng là đều có thần dị, khuôn mặt bất phàm. Nguyệt Thần tại cung điện chiêu thì, thì đầy dùng. Cái thuộc hạ còn muốn khống chấp chưởng Thiên Lôi, lại là không hiếu động. Nguyệt Thần nghe thấy hắn, thì nhếch miệng mỉm cười, nàng nụ cười này, nhờ ánh trăng cũng hẩm đạm mấy phần. Nàng nói ra, Thiên Lôi Thần Quân năng lực đến, đã cho đủ muội muội mãn mũi, ca ca không cần đúng ta giải thích quá nhiều. Nàng đúng Thiên Lôi Thần Quân là huynh muội tương sướng, chẳng qua Thiên Lôi Thần Quân lại là một nghiêm chỉnh thần, hắn bất luận đối với người nào, đều là vị danh thần linh xứng hô. Bực này diễn xuất, thì phù hợp hắn Lôi thần thần công Hai người tùy tiện trò chuyện vài câu, không bao lâu Kim đại táo quân tới. Vị này đại táo quân coi trọng nhất phô trường, người khác còn chưa đến chỉ nghe thấy tiếng trống cùng tiếng đàn vang lên. Lại có thần nữ nói, còn có Chu Loan cùng mình. Mấy đầu thần khuyển oai phong hiên hách, đã trước một bước cưỡi mây bay mà đến. Sau mấy bước là thần nhân đứng vững, diện phần mình kình dù khiên kỳ, náo nhiệt vô cùng. Thanh lãnh nguyệt cung một chút thì náo nhiệt lên. Tiếp theo là ngũ thái thần quang sinh ra, thần quang hình thành một cái đại đạo, chính thất thần mã kéo lấy một cỗ hoa lệ xe ngựa chậm rãi tới. Mà Kim Lăng đại táo quân thì là ngồi ngay ngắn trong đó, có chút dương dương tự đắc. Kim Lăng đại tướng quân chính là một hơi có vẻ phúc thần, khẩu to, hoàn mắt như báo. Lúc bình thường, Hắn luôn luôn hơi khẽ nhíu mắt, thể hiện ra một cái vô hại đủ cười, nhưng khi hắn tức giận lúc, hắn thì là báo mắt căm tức nhìn, sắc mặt xanh xám, có chút khủng bố. Nay thần hai mặt, nhưng lại thực lực đột xuất, rất nhiều thần linh đối với hắn là kính nhi viễn chi, không muốn cùng hắn liên hệ. Cũng là Nguyệt thần cùng hắn có viễn cổ tình nghĩa, cho nên mới tiếp tục cùng hắn có lui tới. Hắn này vừa đến, cũng không có xuống xe. Nguyệt thần ấy là biết đạo hắn tính xấu nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lúc đầu, tự mình đến đến xe của hắn liên bên cạnh, nói với hắn, ngươi xem như đến đến rồi, Chẳng lẽ còn muốn ta dìu ngươi xuống xe sao? Kim Lăng đại táo quân cười ha ha một tiếng, cười nói: Hắn có thể nhường Tôn Quý Nguyệt Thần nương nương dịu ta Hạ Liễn, ta cũng đảm đường không nổi. Hắn nói thì nói thế, nhưng mà trên mặt lại là dương dương đắc ý, sau đó mới tiếp theo xem vua. "Nay thần là tốt nhất mặt mũi, ngươi nếu để cho đủ hắn mặt mũi, hắn cũng sẽ cho ngươi mặt mũi. Ngươi nếu là không cẩn thận đắc tội hắn, vậy ngươi thì biết đắc tội một có thủ tất báo tiểu nhân là hậu quả gì." Hắn cùng Nguyệt Thần thấy vậy cái lễ, sau đó kết bạn đi vào Nguyệt cung đại điện. Ở trong đại điện, hắn trông thấy thủ, thì mau tới hành lễ. Thần quân tại ba người bọn họ bên trong nhiều tuổi nhất, với lại thực lực thì mạnh nhất. Đại tá quân giáng cùng Nguyệt thần vùng mặt mũi, nhưng lại không dám đắc tội hắn. Thiên Lôi thần quân nhìn thoáng qua Đại tá quân, cũng chỉ là nhàn nhạt chắp tay, coi như là lễ gặp mặt, cũng không cùng hắn đáp lời. Thiên Lôi thần quân trong lòng cũng không được lắm thích vị này, lòng dạ hẹp hỏi thần quân Đại tá quân thật là có nhãn lực giới hắn đối với Thiên Lôi thần quân ngạo mạn làm như không thấy nghe, ngược lại cười ha hả ngồi ở bên cạnh hắn, sau đó thì nói với Nguyệt thần, "Tiểu Nguyệt, ngươi gấp gáp như vậy gọi ta mà đến, không biết có chuyện gì a?" Hắn biết rất hắn đến là vì cái gì, nhưng mà ở chỗ này hắn vẫn là phải Nguyệt lại lần nữa. Nguyệt cũng biết hắn tính, lúc này nói ra, Đông Hải bên bờ, có một núi tên thủ Cô Sơn, trong núi có Sơn Thần trấn thủ. Trước đó vài ngày, ta cảm giác hắn dường như đạt được rồi Ta Nguyệt Chi quy tắc một bộ phận, vì vậy ta hướng Chi đòi hỏi, chẳng qua hắn không hề có cho ta. Nay thần không phải Ta Nguyệt thần chi thuộc, theo lý không nên được Ta Nguyệt Chi quy tắc, ta theo lý cố gắng, cũng là ra ngoài bình thường. Nàng nói đến đây, Thiên Lôi Thần Quân cũng là tán đồng gật đầu, Thiên Lôi Thần Quân đại biểu Thiên Lôi chi đạo, mà Thiên Lôi nặng công chính, giảng đạo lý. Vì vậy hắn đặc biệt coi trọng sư xuất hữu danh. Nguyệt có đạo lý, này mới khiến hắn có can thiệp lý do. Nguyệt thần nói tiếp, "Này thần nương lạnh, ta cũng làm cho thủ hạ đi thử một chút hắn, hắn thực lực không tệ, ta đúng là trong lòng có e dè." Nói đến đây, hai vị thần quân cũng nhìn một chút nàng. Hai vị này thần quân hiểu rõ, Nguyệt thần tuy là nữ lưu, nhưng mà hắn thực lực không thể so với bọn hắn kém bao nhiêu, cũng là đội danh thần quân một trong, nàng đều cảm thấy kiên kỵ, như vậy này thủ cô sơn thần đúng là có chút gì đó, có thể lên làm thần quân thần linh, cũng không phải người ngu. Hai vị thần quân trầm tư một lát, sau đó đại táo quân thì cười nói, "Không sao cả, nhiên tiểu Nguyệt cầu đến trên đầu của ta." Ta tự nhiên sẽ giúp ngươi ra mặt, liền để ta xem một chút, này thủ cô sơn thần có cái gì thần dị chỗ. Thiên Lôi Thần Quân thì nhàn nhạt gật đầu, hắn ngược lại là không có gì lo lắng, đơn giản là kia thủ cô sơn sơn thần có thể đạt được rồi cái gì ghê gớm thần khí, có chút ý vào thôi, hắn thấy, mọi thứ đều không đủ gây sợ. Ba vị thần quân thương lượng một chút, sau đó thì triển khai trận thế, hướng về thủ cô sơn mà đi. Thủ cô sơn bên ngoài, vốn đang là sóng cả quay cùng đông hải đột nhiên thì an tĩnh lại, sóng biển như là bị cái quái gì thế vớt lên giống nhau, trở nên sóng không kinh. Trên bầu trời mặt trăng càng ngày càng sáng, thì càng lúc càng lớn. Không bao lâu Vầng trăng này thì cực lớn đến che đậy bầu trời, ngăn chặn thủ cô sơn đỉnh núi. Hơn 10 đạo thần quang từ không trung rơi xuống, chia ra rơi vào thủ cô sơn bốn phía, tiếp lấy những thứ này thần quang chấp động, tạo thành một đạo to lớn bình chứng, lại là đem toàn bộ thủ cô sơn cho bao phủ lại. Thủ cô sơn đã trở thành lồng giam nơi, bất luận kẻ nào, thần đô không thể trốn thoát. Làm cái này thần lực lồng giam sau khi xây xong, bầu trời thần quang lấp loé, nguyệt thần nhất hệ, luôi thần nhất hệ, còn có đại táo quân nhất thần xuất hiện trên không trung, quan sát phía dưới thủ cô sơn. Ba vị thần quân đánh giá phía dưới thủ cô sơn, sau đó nguyệt thần nói, hai vị Xin cho ta đi đầu thăm dò, nếu là xuất sư bất lợi, còn xin hai vị xuất thủ tương trợ. Nàng La chủ cấp Vương, do nàng đi đầu thăm dò không có gì thích hợp bằng. Hai vị thần quân thì gật đầu, ra hiệu nàng động thủ trước. Nguyệt thần thì không có mập mờ, mờ, lúc này tay khẽ vẫy, ba đạo nguyệt hoàn thì theo nàng ba vị thần chủ thuộc thần trên người bay ra. Nay ba đạo nguyệt hoàn theo thứ tự là Á nguyệt, Duệ nguyệt, cùng Bán nguyệt. Tay nàng vung lên, ba đạo nguyệt hoàn dung hợp cùng nhau, trở thành một đạo sáng chói mượt hoàn, hướng về cô sơn quay đầu này, chính Bảo bối này bị nhiều đời nguyệt thần thai nén trong người cùng, trải qua mấy chục vạn năm thai nén, có thể nói là đứng đầu nhất mấy thứ trong thần khí. Bọn hắn dạng này thần linh chính là có chỗ tốt như vậy, bọn hắn là có chuyển thừa cùng nội tình lấy ra bảo bối đều là đến hàng mấy chục ngàn tính toán bảo bối tốt. Nguyệt Tương Như thương nguyệt lệ địa, địa, vì lôi đỉnh vạn quân tư thế hướng về thủ cô sơn đập tới. Mà lúc này thủ cô sơn bên trong, Hương Mao gấp đến độ như là kiến bò trên trảo nóng, nàng nhìn cách đó không xa nhắm mắt cách làm tự tôn, nói, "Tôn thần đại nhân, bên địch đại tới, chúng ta phải làm sao?" Từ đang dung hợp hắn thần phụ, bây giờ cũng có chút không thể phân thân. Hắn nhàn nhạt nói, "Ngươi lại cầm khu thần tiên, đi đối phó một chút kia người thần." "Ta." Hương Mao vẻ mặt kinh ngạc nói. Từ tôn nhàn nhạt nói, "Ngươi đừng sợ, cầm khu thần tiên đi là được, tư thế làm đủ, không thể đọa rồi ta thủ cô sơn khí thế." Nghe thấy lời này, Hương mau âm thầm khí khổ, nàng trông thấy thần quân đều muốn run, này còn có cái gì khí thế nha. Với lại nàng cầm khu thần tiên đi lên, đây không phải đi chịu chết. Đúng lúc này, nguyệt tướng đã nặng nề hành trên thủ cô sơn. Thủ cô sơn đại trận hộ sơn đã sáng lên, lại gắng gượng chống được một kích này. Dù là như thế, Thủ Cô Sơn thì xảy ra kịch liệt rung động, không ít ngọn núi đã xuất hiện đất lở, dưới lòng đất thủy mạch cùng không chung khí mạch đã bất ổn. Lần này thì sợ tới mức Hương Mao mặt mày tái nhợt. Nàng ổn định lại tâm thần, sau đó nhìn một chút nhắm mắt Tử Tôn, rốt cục khẽ cắn môi cầm lấy khu thần tiên, thấy chết không sợnh giống như nghênh đón tiếp lấy. Dương tay, các ngươi những thứ này các thần, vì sao muốn vô duyên vô cớ tiến đánh ta Thủ Cô Sơn đất lạnh? Hương Mao cái gì cũng mặc kệ, đi lên chính là lên chủ mũ, thực lực nàng nên rất yếu, nhưng mà khí thế trên nàng không thể thua. Ba vị thần quân xem xét, lại làm một sợ hãi rụt rè tiểu thần bật lên, nhìn bộ dáng của nàng, dường như ngay cả chân cũng đứng không vững. Tiểu này tiểu thần, chính là hai quân đối trọi thời điểm trước trận truyền lệnh binh. Kim Lăng đại táo quân cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi là cái gì đại cánh tỏi, nơi này há có ngươi trốn nói chuyện, gọi thủ cô sơn thần ra đây." Hắn nếu là hảo hảo nhận lầm, biết sai liền sửa, ta còn có thể cho Nguyệt thần cầu xin tha, cho hắn một con đường sống. Đại táo quân nhường hương mau tức giận đến phát run, sau đó nàng tập trung nhìn bảo, đây không phải Kim Lang đại tá quân mà. Đây chính là cửu nhân của nàng một trong a nàng lúc may mắn. Ngươi cái ngu ngốc đại táo quân, bụng dạ hiểm hỏi, không biết nhìn người, lại còn có gan tới ta thủ cô sơn dương oai, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình, hà có thần linh như ngươi giống như ác liệt. Liền xem như mắng chửi người, hương Mao nàng cũng là có lý có cứ đây là nàng tu dưỡng. Mà đại táo quân bị nàng mổ mắng, lại là mặt đen lại, bị như thế một vô danh tiểu thần nhục mạ, hay là tại nhiều như vậy thần quân trước mặt bị chửi, mặt mũi của hắn không phải hướng ở đâu đặt vấn đề, mà là còn có hay không vấn đề. Hắn đời này ghét nhất bị người khác không để mặt hắn. Nguyệt Thần thì đầu, chẳng qua nàng không nói gì thêm nói nhảm, nàng lần nữa khống Tuấn Vệ thủ Cô Sơn lần nữa bắt tới. To lớn nguyệt tướng hướng về thủ Cô Sơn mà đi, Thương Mao nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim đều muốn ngừng. Trong tay nàng khu thần tiên đột nhiên phát sáng lên, một cỗ thần lực từ trong đó tuôn ra, sau đó khu thần tiên chính mình bay lên, hóa thành ngàn trượng tự doy, hung hăng hướng phía nguyệt tướng quật mà đi. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, nguyệt tướng lại bị khu thần tiên rút đến dừng lại, sau đó thì hướng lên bầu trời bắn ngược mà đi. Chúng thần xem xét, cũng là trong lòng giật mình. Ma Thiên Lôi thần quân cũng là con mắt khẽ híp một cái, nói, nhìn tới này thủ Cô Sơn thần vào, chính là căn này thần tiên rồi cũng không biết này thần tiên ra sao bảo vật. Đây là khu thần tiên, là tử tôn chính mình chế tạo bảo vật, chưa từng có tại giới này xuất hiện qua, những thần linh này không biết cũng bình thường. Tiếp theo, này khu thần tiên đột nhiên phóng ra qua mang, một thức tha bóng người từ trong khu thần tiên đi ra, thể hiện ra nàng vô hạn phong thái. Cái này được thả ra bóng người, chính là Ám Nguyệt nữ thần. Lúc này Ám Nguyệt nữ thần đã không có cùng ngày lệ khí, trên mặt nàng bình thản vô cùng, trên người ánh sáng nhu hòa bao phủ, có vẻ nàng đặc biệt cao khiết xinh đẹp. Đã từng ngồi tu người đều là như vậy, có vẻ đặc biệt vô dục vô cầu. Thư Mao trông thấy nàng bay ra ngoài, lúc này liền nói, chính là những thứ này ác thần, ngươi nhanh chóng giải quyết bọn hắn. Ám Nguyệt nữ thần liếc qua hư Mao, trước đây bực này tiểu thần ngay cả cùng nàng đáp lời tư cách đều không có, nhưng mà hiện tại, nàng lại là có thể dùng quát lớn giọng nói thúc đẩy chính mình. Không có cách, nàng mặc dù thần tiểu thế nhỏ, nhưng mà nàng là cầm khu thần tiên là nắm giữ nàng vận mệnh. Nàng không thể không tối đầu. Nghĩ đến đây, nàng trước đây không hề bận tâm tâm nỗi lên bọn sóng, nhìn về phía mấy cái kia thần ánh mắt thì ngập hận ý một giây sau, nàng hóa thành quang, hướng về ba cái thần quân thì vọt tới. 310 chương 310, thần chiến 2 Chương 310, Thần Chiến 2. Chương 310, Thần Chiến 2. Xông về trước á nguyệt nữ thần có một loại thấy chết không sợ vô úy. Vì nàng là thực sự thấy chết không sợ. Nàng bị cầm tù trong khu thần tiên, đã đánh mất chính mình thần phụ, đùa chú của mình, nàng hiện tại chỉ có một bộ thần khu, nàng cảm thấy mình là một cái không có linh hồn thần. Ban đầu thống khổ không để cho nàng được không khuất phục tại tự tôn giọi vọn, nhưng mà đau khổ qua đi, đó chính là thật sâu ảo não cùng tự trách. Nàng cảm thấy mình như là một rắc rưỡi, bị chỉ là đau đớn khuất phục, nhường nàng mất đi là thần tôn nghiêm. Nàng như là một buổi trưa đêm 12 giờ nói thôn ngọc ngọc người, trong khu thần tiên từ ai tự oán, cảm thấy mình mệnh liền như là trong ao con bọ gậy, là thấp như vậy tiện cùng bị người ghét. Nhưng mà bị khu thần tiên thúc đẩy về sau, nàng mệnh mệnh bất do kỷ, muốn chết cũng khó khăn. Mà bây giờ, nàng được thả ra đối phó cái khác thần linh. Nàng căn bản cũng không có cầu sinh dục vọng, chỉ cầu chết một lần. Nhưng mà nàng bị khu thần tiên thúc đẩy, nàng lại không thể phản kháng chủ nhân mệnh lệnh, do đó, nàng vẫn là phải xử lý trước mắt thần linh. Loại trạng thái này, chính là đem hết toàn lực đi chết trạng thái. Nàng hiện tại như là điên dại giống nhau, nếu địch nhân đối diện làm không xong nàng Kêu nàng muốn xử lý đối diện tất cả địch nhân. Do đó, làm nàng dứt khoát xông đi lên thời điểm, Nguyệt Thần bọn hắn cũng kinh ngạc một chút, sau đó Nguyệt Thần biến sát, làm việc Nguyệt Hoàn thì hướng về ám Nguyệt Nữ Thần đánh qua. Chỉ là, nhường Nguyệt Thần không có nghĩ tới là, tháng này Hoàn đang đập hướng ám Nguyệt Nữ Thần thời điểm, nó đột nhiên thì không nghe Nguyệt Thần không chế, ngược lại là dừng lại tại thiên không, hoàn toàn ngưng. Nguyệt Thần trong lòng giận mình, đây là nàng lần đầu tiên gặp được thần khí không nghe chỉ huy tình huống. Thực chất, cái này Nguyệt Cái đồ chơi này thực sự không phải toàn tâm toàn ý nghe Nguyệt Thần khống chế, tối thiểu tại 1 tháng thần khống chế thần khí công kích còn tháng khác thật lúc, thần khí này sẽ gìn giữ dự trung lập, làm được ai cũng không, rốt. Ma Á nguyệt nữ thần tại Nguyệt Hoàn, trong mắt, nàng chính là còn tháng các thần. Á nguyệt nữ thần cùng Nguyệt Thần thực chất một người có hai bộ mặt, chính là Nguyệt Thần minh hòa ám hai cái phương diện, nàng nắm quyền hành kỳ thực là giống nhau. Chỉ là, vị này Nguyệt Thần không có đạt được ngộ tự, nàng không biết Á nguyệt nữ thần lai lịch, cũng không hiểu trong đó hải, cho nên hiện tại không nghe không chế, liền để thường tin Cũng nghe lời, nàng cũng không phải là không có sức chiến đấu. Tay nàng vút lên, một đạo ánh chăng hướng về Ám Nguyệt Nữ Thần đánh qua, như là laze giống nhau, trong nháy mắt chúng đích trên người Ám Nguyệt Nữ Thần. Chỉ là, năng nhóm chính là đồng nguyên lực lượng, lẫn nhau khó mà làm hại. Đạo này ánh chăng đập nện trên người Ám Nguyệt Nữ Thần, căn bản không có dẫn tới bao lớn làm hại. Nhìn tới này thủ Cô Sơn Thần đúng nguyệt chi quy tắc lĩnh ngộ quả nhiên rất sâu, lại đem nguyệt thần pháp thuật cũng khắc chế. Thiên Lôi Thần Quân nhàn nhạt nói một câu, sau đó trong tay hắn Thiên Lôi kiếm ném ra ngoài, một tia khí, trí trí chế tạo. Trải qua hơn thay mặt Thiên Lôi Thần Quân thay ngăn, kiếm này tuần trước quần quật lôi đỉnh chí lực, bình thường Thần Quân thì không thể chịu được một kiếm này công kích. Quả nhiên, Thiên Lôi kiếm đập nện trên người Ám Nguyệt Nữ Thần, trong nháy mắt đưa nàng nửa bên thần khu đánh tan, ngoài ra nửa bên thần khu trên cũng là lôi mang chớp động, đen nhánh như tiêu. Chỉ là một kích, Ám Nguyệt Nữ Thần liền bị đập nát rồi thần khu, lực chiến đấu của nàng trực tiếp giảm phân nửa. Tiếp lấy Thiên Lôi Thần Quân tay khẽ vẫy, bay qua ra đường vàng tới. Thật là bá đạo lực. Sa Hương Mao thấy cảnh này, nàng cũng không thể không cảm thán một câu. Này không hổ là thiên địa sát phạt đệ nhất đại đạo, lôi đình lực lượng vĩnh viễn là mạnh nhất. Như vậy, Á Nguyệt Nữ thần liền phải chết sao? Nàng không có thần phủ, cũng không có sát phong phụ lục, nếu là thần khu hủy hoại, như vậy nàng thì vẫn lạc. Một bộ thần quân cấp chiến lực thì phải biến mất sao? Tử Tôn tất nhiên sẽ không như thế lãng phí, tiểu này công cụ chiến đấu bồi dưỡng cũng là không dễ làm sao lại như vậy như thế thoải mái liền bị tiêu hao hết. Ngay lúc này, thủ cô sơn trên bay ra một chút tử mang. Điểm ấy tử mang vì sét đánh tốc độ trui vào Á Nguyệt Nữ thần thần khu bên trong, lập tức liền tại trong cơ thể của nàng mọc dẽ nảy mầm. Một giây sau, Trên người nàng đen nhánh trên vết thương đột nhiên mọc ra tinh tế măng, những thứ này măng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên, trong nháy mắt thì trở thành một lùm bụi như cỏ mịn bình thường từ trước. Tiếp theo, những thứ này tự chúc lẫn nhau quấn quanh, bắt đầu chữa trị nữ thần thân khu, chỉ là một hơi cơn phu, trước đây sắp chết tám nguyệt nữ thần liền bị cứu sống. Nàng nửa người là nữ thần thân thể, mà đổi thành bên ngoài nửa người thì là từ trúc cấu thành, nàng hiện tại giống một bộ nửa khối lỗi, hàng loạt tử mang theo trên thân thể của nàng phát ra. Đây là vật gì? Dù là thiên lôi thần quân hiểu sâu biết rộng, cũng cảm thấy trước mắt đồ vật là trước đây chưa từng gặp. Lúc này, Tại Thiên không lượn quanh một vòng Thiên Lôi kiếm đã tới gần Ám Nguyệt cơ thể, lần nữa hóa thành điện mang hướng về Ám Nguyệt đánh tới. Lần này, Ám Nguyệt cơ thể không có bị Thiên Lôi kiếm xuyên qua, ngược lại là Thiên Lôi kiếm bị kẹt tại nữ thần trong thân thể, đang không ngừng run run giãy rựa. Thiên Lôi kiếm lúc này đã xuyên thủng Ám Nguyệt cơ thể, nhưng mà chính nó lại bị vô số tự trúc cuốn quanh, căn bản không thể theo Ám Nguyệt cơ thể xuyên ra. Thiên Lôi kiếm đột nhiên sáng lên, thả ra vô số điện mang, điện mang như rắn rượi như lòng, một chút thì bao phủ nửa bầu trời. Ngang Lôi trên tự lan tràn, nhưng không có rung chuyển tự trúc từ loại thực vật này cũng là không dễ điện. Thiên Lôi kiếm bị kẹt lại, Thiên Lôi Thần Quân con mắt khẽ híp một cái. Tay hắn làm một kiếm chỉ, tiếp lấy đột nhiên có lại, bị kẹt tại Á Nguyệt trong thân thể Thiên Lôi kiếm bị một cỗ đại lực rút ra, trong nháy mắt thì tránh thoát cái này gông xiềng. Thiên Lôi kiếm hướng về Thiên Lôi Thần Quân bay tới, một chút thì rơi vào Thiên Lôi Thần Quân trong tay. Mà Thiên Lôi Thần Quân cầm trong tay Thiên Lôi kiếm, lại là mặt không thay đổi nhìn phương xa Á Nguyệt nữ thần. Nhìn tới này tặc tử không vẹn vẹn là nhằm vào rồi nữ thần, còn đúng ta thì có rồi bị. Thiên Lôi Quân nhàn nói. Hắn luôn cũng không có gì buồn vui kinh sợ, nhưng mà một giây sau, tay hắn vung lên. Sau lưng hắn tướng mạo khác nhau, chúng thần lôi bộ lại là đi ra. Chúng thần lôi bộ bên trong, có không ít là yêu thần thành đạo. Tỷ Như Tiên Lôi Thần Quân có một thần chủ cấp trợ thủ, chính là một cái cá trình điện thành tinh. Đầu này cá trình điện thần liền xem như năng lực hóa thành người, hắn thì lựa chọn bảo lưu lại đại bộ phận yêu thần. Hắn giờ phút này trường một con cá trình điện sói não, có một cái dài năm thước cổ, dưới cổ là thân người, mặc trên người ngũ sắc lôi thần giáp. Trong tay của hắn cầm màu xanh tụ lôi kỳ, hai cái thật dài râu thịt giống như râu rồng bình thường, đang theo gió tung bay. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Lôi Thần Quân, sau đó giơ lên màu xanh tụ lôi kỳ lắc lắc, ở phía sau hắn, một đầu đầy đेक्टịn, xinh một hồng cẩn quái nhân từ trên lưng gỡ xuống một cái trống lớn, liền bắt đầu gật gù đắc ý gõ lên. Không bao lâu, bầu trời gió nổi mây phun, hàng loạt mây đen tụ lại mà đến, đem to lớn chang tròn cũng cho bao phủ lại. Những thứ này trong lôi vân lôi quang lấp lóe, tiếng sấm khủng lồ ầm ầm không ngừng, lực lượng cường đại ngay tại trong đó tụ lại. Cùng Nguyệt Thần so ra, Lôi Thần càng giống là điều khiển thiên tượng tiên thần. Làm những thứ này Lôi Thần điều động lượng, ảnh hưởng quy tắc thời điểm, mấy vạn dạng thiên địa linh khí đều sẽ bị bọn hắn điều động. Sau đó hình thành không thể địch nổi thế xét đánh lôi đình. Kim Lăng đại táo quân thấy cảnh này, nội tâm của hắn thì sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Là cái này lôi thần kinh khủng chỗ, bọn hắn này một đám thần là dễ dàng nhất điều động thiên địa thần lực. Nếu tăng thêm phong thần, vũ thần, nói thần, vụ thần chờ chút thần linh phụ trợ, như vậy toàn bộ thế giới thiên tượng lực lượng đều sẽ bị bọn hắn điều động. Tiểu này thiên địa vĩ lực, là cái khác thần linh tuyệt đối ngăn cản không nổi. Do đó, cho dù Kim Lăng đại táo quân chết sĩ diện, nhưng mà hắn cũng không dám đắc tội lôi thần một bộ. Lúc này, hắn đột nhiên cười một tiếng, nói, "Thiên lôi thần quân tụ lại lực lượng còn cần một quãng thời gian." không bằng trong khoảng thời gian này liền để các binh sĩ huynh đệ của ta đánh cái tiên cơ, cho mọi người trợ trợ hứng. Hắn là chết sĩ dị thần, cho dù dưới loại tình huống này, hắn vẫn là phải phơi bày một ít tư lực, không để cho Thiên Lôi Thần Quân đưa hắn qua thường. Tiếng nói của hắn rơi xuống, phía sau hắn thì đi ra mấy cái cưới lấy thần mã thần linh kỵ sĩ. Kim Lăng đại táo quân chính là nhân đạo thần linh, tại điều động thiên địa linh lực trên không bằng tiên thần, nhưng mà bọn hắn thì có sở trường của mình, đó chính là thần linh đủ nhiều. Nhân đạo thần linh là nhiều nhất, Kim Lăng đại táo quân có thuộc thần 3000, trong đó đại bộ phận là tiểu thần. Mà những thứ này tiểu thần không nhất định toàn bộ là nhân loại thì có rất nhiều là đầu nhập vào hắn gỗ lịn. Tỷ như, hắn dưới trướng thì có một đám mã yêu, bọn này mã yêu cũng bị hắn phong làm thần linh, những thứ này yêu mã biến thành thần mã, mà bọn hắn phối hợp thêm đồng thời thần linh kỵ sĩ, tại phối hợp một con thần truyện. Chính là tiêu chuẩn Kim Lăng đại táo quân thần linh kỵ sĩ. Hiện tại hắn kêu đi ra là mạnh hơn một ít thần mã cùng thần linh kỵ sĩ, sau đó phối hợp mạnh hơn thần truyện, tăng thêm thần khí trùng thương, thần khí cường nọ chờ chút trang bị. Là cái này một chi trang bị đến tận thần linh chiến sĩ. Cái khác thần linh dùng đại binh, mà Kim Lăng đại tá quân không cần, hắn phải dùng thì dùng thần linh. Vì thần linh làm vũ khí mã hai có hắn phô trương đại. Này mấy chục kỵ sau khi ra ngoài, bọn hắn cũng không có xuống ngựa, mà là đối Kim Lăng đại táo quân có hơi hành lễ, sau đó thì, trái nắm tay hoàng, phải bình cương, ngàn kỵ quân bình cương, dường như liền sông ra ngoài. Trong đó, kia đại hoàng cầu thì đi theo trong đó, là thần khiển đầu mục, thì sủa loạn nhìn hướng về thủ cô sơn vào tới. Này, chính là đại táo quân giới trướng ưng khiển kỵ sĩ. Toàn bộ do thần linh tạo thành kỵ sĩ đoàn thể, mặc dù mỗi một cái kỵ sĩ cũng không tính là mạnh, nhưng mà này xếp lên sức chiến đấu, nhưng cũng không dùng tính thượng. Mười mấy mấy kỵ sĩ hướng về Ám Nguyệt quân đi, những kỵ sĩ này một cái xách ra đây đều không đủ Ám Nguyệt đánh, nhưng mà bọn hắn hiện tại cũng không phải một cái tác chiến, bọn hắn như là quân đội giống nhau tiến thôi có thứ tự, cũng không cùng Ám Nguyệt cùng gián, chỉ là không ngừng vẫy dây đàn. Bọn hắn có thần mã chạy nhanh chóng, lại có thần khuyển không ngừng sủa gọi quấy rối, còn có thần khí cùng nọ bất thình lình ám tiến đả thương người, chỉ cần Ám Nguyệt hơi lộ ra một ít sơ hở, những thứ này thông minh lanh lợi kỵ sĩ rồi sẽ nhô lên thương, thương kích Nếu là một vòng này không thấy hiệu quả, bọn hắn ngay lập tức sẽ tan ra, tiếp tục rối, chờ đợi một lần công kích. Như là vận phí tốt đã được rồi một chút chiến quả, bọn hắn cũng sẽ không tham luyến chiến quả, mà là nhanh chóng lui ra, không cho Ám Nguyệt giở trò lừa bịp cơ hội phản kích. Loại chiến thuật này, dường như là bầy chó đi săn lợn rừng, cho dù lợn rừng Phiêu Phỉ thể trạng, lực lớn như trâu, cũng sẽ bị bầy chó chậm rãi mài chết Ám Nguyệt cứ như vậy bị cuốn lấy. Kim Lăng đại táo quân trên mặt thì lộ ra vẻ tươi cười. Hắn không khỏi liếc bên cạnh thiên Lôi Thần quân một chút, ánh mắt bên trong có chút đắc ý, cho dù ngươi Thiên Lôi Thần quân lợi hại, nhưng mà thì ở chỗ nào trong tay địch nhân ăn quá đắng, nhưng mà hiện tại ta lại là đè ép địch nhân kia đánh, như thế tính toán, chẳng phải là ta còn mạnh hơn ngươi. Kim Lăng đại táo quân nghĩ đến đây, hắn thì không khỏi cười ha hả, sau đó nói: "Những kỵ sĩ này bình thường bại hoại, lại tiêu hao thêm phí của ta tư lương, thần của ta phụ có hơn phân nửa sản xuất đều muốn tiêu hao trên người bọn hắn, bây giờ nhìn tới, này cũng là đáng." Lời của hắn mặc dù có chút bất mãn, nhưng mà nghe được hắn người nói chuyện đều biết hắn là đang khoe khoang. Cũng chỉ có hắn dạng này thần quân, mới có như vậy nhiều tiểu thần phụ thuộc, mới có thể dần dần dạng này thần linh kỵ sĩ đoàn. Nay mười mấy kỵ quân lấy Á Nguyệt, ngoài ra mười mấy kỵ thì vòng qua nơi này, hướng về thủ cô sơn vọt lên đi. Thương Mao cầm trong tay khu thần tiền, khẩn trương nhìn những thần linh này kỵ binh. Trong mắt toàn bộ là kiên quyết. Nàng tự nhiên hiểu rõ những kỵ binh này là cái gì, ngay tại nàng phải dùng thần khu bảo vệ mình thủ cô sơn thời điểm, bên hai của nàng chuyển đến giọng Tử Tôn. Người đang làm gì? Phải dùng cơ thể đi ngăn cản kỵ binh bắn vào sao? Người còn không tránh ra." Tử Tôn kinh ngạc âm thanh tại nàng vang lên bên tai, nàng tại thời khắc này lại không biết nên trả lời như thế nào. Nàng vốn là loại đó, vì cao thượng mục tiêu mà có căn đảm bỏ qua sinh mệnh người, năm đó ở Diêm Thành như thế, bây giờ tại Thủ Cô Sơn cũng giống như thế, nàng biết mình sẽ chết, nhưng mà nàng không để ý chút nào chính mình sẽ chết. Trong miệng nàng lúng ta lúng túng không dám nói. Đột nhiên một cái đại thủ bắt lấy nàng, đưa nàng kéo vào rồi thủ cô sơn bên trong. Nàng trở lên hoảng hốt, sau đó thì xuất hiện trước mặt Tử Tôn. Tử Tôn nhìn nàng, lắc đầu nói, ngươi thế nhưng ta duy nhất tu thần, mệnh của ngươi vô cùng trân quý, không muốn tùy tùy tiện tiện thì đứng ở tường vây phía dưới. Thương Mao nghe hắn, cũng không có giải thích cái gì, mà là hỏi, Tôn thần đại nhân, ngài có đôi sách sao? Tử Tôn hơi cười một chút, nhìn lên trời bên cạnh thần linh kỵ sĩ nói, ta năng lực có đối sách gì, đơn giản là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Những thứ này số tiền lớn chế tạo thần linh kỵ sĩ, thì không phải là không có nhược điểm. Tiếng nói của hắn rơi xuống, thủ cô sơn trên vô số tử trúc thì không gió mà bay, tiếp theo, những thứ này tử trúc từ dưới đất rút ra chính mình bộ rễ, sau đó lẫn nhau quấn quanh, trở thành từng tôn không lớn không nhỏ tử trúc đạo binh. Thủ cô sơn rất lớn, với lại trồng rất nhiều rất nhiều tử trúc, thô sơ giản lược tính ra, có thể có 5 vạn vạn cái tử trúc. Bây giờ, những thứ này tử trúc cũng sống lại, chúng nó giờ phút này đều muốn bảo hộ gia viên của mình. Tử trúc đạo binh hóa thành dòng lũ, hướng lên bầu trời thần linh kỵ binh vào tới, này mười mấy Bầu trời thần linh thấy cảnh này, trên mặt bọn họ lộ ra một tia khinh miệt cười. Ngô Xuân, dùng đạo binh đi bắn tiệt thần linh, người cho dù có vô cùng vô tận đạo binh, cũng không có khả năng đánh thắng được thần linh. Đại táo quân khinh miệt nói xong đạo binh là đánh không lại thần linh bao nhiêu đạo binh đều không được. Điểm này là bọn hắn nhiều năm như vậy thần chiến đánh ra tới kinh nghiệm. Tại thần linh trên chiến trường, đạo binh chỉ có thể tiêu hao đối diện đạo binh, thần linh chỉ có thể đối kháng đối diện thần linh. Binh đúng binh, đối với tướng, đây mới là thần linh chiến tranh hình thức. Mã Tử nhìn chính mình vô số tự chúc binh, trên mặt cũng chỉ là lộ ra một nụ cười vị thâm trường 311. Chương 311, Thần Chiến, 3, Chương 311, Thần Chiến, 3, Chương 311, Thần Chiến, 3, đầy trời tử trúc đạo binh phóng tới thần linh kỵ sĩ, kỵ sĩ bên người thần khiển tại rùa, bọn hắn lộ ra răng nanh, toàn thân toát ra thần quang, tại tử trúc đạo binh tới gần trong nháy mắt, bọn hắn cuồng hống một tiếng, cắn một tử trúc đạo binh dùng sức hất lên, đạo binh bay rất ra ngoài, đụng nát một mảng lớn đạo binh. Mười mấy cái đạo binh cứ như vậy bỏ mình, nhưng mà này mấy mấy cái đạo binh cùng không giới hạn đạo binh so ra, như là chín Châu mất sợi lông. Nhiều hơn nữa đạo binh dâng lên, thần khiển vào chính mình đồng bị thiết cốt phòng ngự Các bạn không thèm để ý những thứ này đạo binh công kích, bọn hắn quét qua một màn lớn, ngoan cô chống lại chống cự nhìn đạo binh xung kích. Cho dù đạo binh số lượng rất nhiều, có một ít đạo binh đã vòng qua thần khiển bắt đầu công kích kỵ sĩ, nhưng mà những thần linh này kỵ sĩ đây thần khiển mạnh hơn, bọn hắn mặc thần khí khôi giáp, trong tay cầm thần khí trường mâu, mặc dù đều là cấp thấp nhất thần khí, nhưng cũng không phải tự trúc đạo binh năng lực ngăn cản. Chỉ là 10 cái thần linh kỵ sĩ, thì trận này vô biên vô tận tự chúc đạo binh. Chân trời thần quân nhìn đến đây, bọn hắn đều là hiểu rõ cười một tiếng. Quả nhiên, đạo binh sao có thể xông phá thần linh phòng ngự. Thủ Cô Sơn trong tự tôn thấy cảnh này, hắn lại không có gì bất ngờ. Hắn cũng biết, bình thường tử trúc đạo binh dĩ nhiên không phải thần linh đối thủ, muốn đối phó thần linh, tối thiểu muốn thực lực tương đương, hoặc là có chuyên môn khắc chế thần linh thủ đoạn. Hắn ngồi xếp bằng xuống, trong miệng bắt đầu niệm tụng chú văn, một đoạn lớn khó đọc lại khó hiểu ngôn ngữ theo trong miệng hắn đọc lên, trong chốc lát, Thủ Cô Sơn trên địa vùng Kim Liên, thiên rơi kim hoa. Hắn niệm tụng chú văn, chính là đại danh đỉnh, đỉnh khu thần chú. Chú văn tại hắn niệm tụng dưới, từ hư thực, trở thành từng mai, từng mai hướng về trời tử trúc bay đi. Phù văn rơi vào tử trúc đạo binh trong thân thể bại bọn hắn tự trúc trên người lưu lại một cái vàng nóng ánh phù văn lấn. Giờ khác này, tất cả tự chúc đạo binh cũng ra chỉ khu thần phù văn, vô số khu thần phù văn dung hợp cùng nhau, biến thành một đạo to lớn khu thần chú. Nếu như nói trước kia tự trúc đạo binh không thể phá khai thần linh phòng ngự, như vậy hiện tại được ra chỉ rồi khu thần phù văn tự chúc đạo binh có thể phá vỡ thần linh phòng ngự. Mặc dù năng lực phá vỡ thần linh phòng ngự, nhưng mà tu vi thấp tự trúc đạo binh đúng thần linh công kích thì rất thấp, thế nhưng hiện tại những thần linh này gặp phải là vô cùng vô tận tự chúc đạo binh. Mặc dù đều là cạo gió, nhưng mà tại chỉ cần cạo đến rất nhanh, cạo đến đủ nhiều Như vậy này tích lũy làm hại cũng là phi thường cùng bố. Tử trúc đạo binh trong tay trường mâu hướng về sông vào đạo binh trong đám thần khuyển đâm tới. Những thứ này cậu tử ỷ vào tử trúc đạo binh không thể phá mở phòng ngự của bọn hắn, huyền hộ gặp bảy dê giống như đúng tử trúc đạo binh tùy ý đồ sát. Nhưng mà giờ khác này, những thứ này, dê, chật mai sắc rồi sừng thú, có rồi lâm rách, ra hổ, năng lực. Mấy chục hàng trăm cây trúc mâu đồng thời đâm vào thần khuyển trên thân, đầu này thần khuyển hay là như là trước kia giống nhau không thèm quan tâm. Nhưng mà một giây sau, những thứ này mâu cũng đâm vào thần khuyển trong thân thể. Bảo vệ hắn thần quang trong nháy mắt liền bị đâm rách, hàng trăm cây trúc mâu cứ như vậy đâm vào trong cơ thể của hắn, đâm vào trong cơ thể hắn đồng thời, một cô kỳ dị lực lượng hướng về bên trong thân thể của hắn xâm nhập. Cố lực lượng này vô cùng yếu ớt, cho dù có mây trắng cố, nhưng mà thì không có thành tựu. Thế nhưng chính là này không có thành tựu lực lượng, lại một lần thì kích chuẩn trong cơ thể hắn thần lực, bắt đầu ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Thân quyền ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, sau một khắc, có càng nhiều trúc mâu gai ở trên người hắn, nhường hắn một chút thì biến thành con nhím. Những thứ này đâm vào trường mâu nhường hắn càng thêm không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thể nội thần lực bị tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, một tử trúc đạo binh đột nhiên rơ lên trường mâu, hắn hướng về thần khuyển miệng cho đâm một cái, này trường mâu như vào chô không người, một chút thì đâm xuyên thần khuyển hết hầu, phổi quản, cũng đâm vào thần khuyển trong lòng. Tiếp lấy đạo này binh dùng sức thay đổi trúc mâu, trúc mâu trong cơ thể hắn một quái, trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ của hắn cho quái thành một đoạn, tiếp lấy đạo này binh dùng Ngậy lên trái tim còn đang ở chốc mũi thương trên ngọn bơm di chuyển, từ chốc đạo binh dùng sức lắc một cái chốc ngông, phía trên xuống nước vụn vặt toàn bộ bị chấn nát. Thân khiển thì trơ mắt nhìn trái tim của mình bị đánh nát, sau đó hắn sắc phong bị chọn lấy ra đây, tuấn về thủ cô sơn bay đi. Đạo này sắc phong rất nhanh liền bay đến Tử Tôn bên người, Tử Tôn liếc một cái, lắc đầu nói, làm bầu, đây bình thường sắc phong còn ít bảy phần quần hành, này cũng sưng sưng lạ thận. Kim Lăng đại táo quân năng lực có như vậy nhiều thần thuộc, cũng là bởi vì hắn có một bộ làm bầu chế tạo sắc phong năng lực. Hắn có thể dùng một phần ba quy tắc chế tạo ra một tấm kém cỏi nhất kém nhất sắt phong, tấm này sắp phong miễn cưỡng năng lực đúc thành một thần linh, nhưng mà kiểu này thần linh thì giống trời sinh dị dạng giống nhau, căn bản không sẽ trở lên cường đại. Nhưng mà chính là như vậy, hay là có rất nhiều tu sĩ, gỗ Liển muốn có được này một tờ sắp phong, rốt cuộc liền xem như yếu nhất thần, nó cũng là thần. Làm con thứ nhất thần khiển vẫn là thời điểm, tất cả thần linh cũng cảm giác được thần vẫn. Trên chiến trường thần linh kỵ sĩ trong lòng giật mình, lao ra thần khiển thị vội vàng dừng lại công kích, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh dị, một giây sau, bọn hắn bắt đầu lùi lại, bắt đầu co vào trận hình. Mà lúc này đây, Từ trúc đạo binh nhóm hay là không biết mệt mỏi, không sợ tử vong hướng về thần linh kỵ sĩ giết tới. Chiến đấu chính là như vậy, chỉ cần có một phương rồ rẻ, như vậy thì đại biểu cho thắng lợi thiên binh bắt đầu nghiêng. Thần linh kỵ sĩ không có kiên trì quá lâu, này mấy chục kỵ thần linh kỵ sĩ liền bị như mêng mông biển lớn bình thường từ trúc đạo binh bao phủ, cuối cùng cũng chết tại từ trúc đạo binh trong tay. Bao gồm cái kia đại hoàng cậu, hắn cũng bị lấy ra nội tạng, chết tại vô số từ trúc đạo binh trong tay. Theo nội tạng của hắn bị lấy ra, một viên nho nhỏ nguyên từ sơn thì rơi ra ngoài, đây vốn là Trương Miệu Nguyên tử Sơn, cuối cùng bị hắn ra. Nguyên Từ Sơn nương theo lấy hắn sắc phong cùng nhau bay đến Tử Tôn bên cạnh. Lúc này Tử Tôn bên cạnh đã có mấy chục tấm thấm kém sắc phong phụ lục, chẳng qua hắn cũng không quan tâm những đùa chú này, mà là lông mày nhíu lại, bắt lấy rồi này bay tới Nguyên Từ Sơn. A ha, lại là mất mà được lại Nguyên Tử Sơn. Lúc trước này Nguyên Từ Sơn bị Tiêu lão cầu nu ăn, hiện tại thì rốt cục quay về rồi. Tất nhiên bảo bối này quay về rồi, như vậy tiếp xuống thì dễ dàng. Tử Tôn lộ ra một mỉm cười thản nhiên, hắn thu hồi Nguyên Từ Sơn, lần nữa nhìn về phía bầu trời. Bầu trời thần linh kỵ sĩ đã toàn bộ tiêu diệt, Kim Lăng đại táo quân sắc mặt tái xanh. Hắn không dám nhìn tới bên cạnh hai vị thần quân, trong lòng của hắn cảm thấy hai vị này thần quân đang âm thầm giễu cợt hắn, giễu cợt hắn không chịu được như thế. Chuyện này đối với Kim Lăng đại táo quân mà nói, này đây giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn vẫn nộ hô, đây không phải bình thường thần linh có lực lượng, đó là khu thần chú lực lượng. Tiên Vương bắt đạn này chiếm thủ Cô Sơn, cũng đã nhận được cái đó chết mất thủ Cô Sơn di sản. Hắn đang đổ trách nhiệm thất bại, mà Nguyệt Thần thì sắc mặt nghiêm túc, nàng gật đầu một cái nói, không sai, đây đúng là khu thần chủ lực lượng. Nhưng mà khu thần chủ không lưu loát khó hiểu, đó là tiên văn viết thành. Cho dù năm đó thủ cô sơn thần đạt được rồi lâu như vậy, cũng không có nghiên cứu ra manh mối gì. Cái này thần linh mới bao lâu, hắn liền có thể nắm giữ khu thần chú. Nguyện Thần trên mặt toàn bộ là không dám tin. Mà thật lâu không lên tiếng tiên lôi thần quân lại là chậm rãi mở miệng. "Không, hắn không có chân chính nắm giữ khu thần chú, chân chính khu thần chú chỉ có tiên nhân mới có thể nắm giữ. Nắm giữ khu thần chú tiên nhân chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, thiên hạ thần linh ai dám không theo. Nếu này thần linh nắm giữ khu thần chú, vậy hắn căn bản không cần cùng chúng ta đánh, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta đều sẽ vô điều kiện đi chết." Thiên Lôi Thần Quân nói xong những lời này, cái khác hai vị thần quân cũng trầm mặc xuống tới. Tiên nhân đã vượt qua vài vạn năm không có tại giới này lộ diện, giống như giới này đã bị tiên nhân cho quên lãng. Chuyện này đối với bọn hắn những thần linh này là thiên đại háo sự, ai cũng không hy vọng có một nắm giữ bọn hắn sinh tử ông trời tồn tại. Nay thần mặc dù không có hoàn toàn nắm giữ khu thần chú, nhưng mà cũng đúng đự này nghiên cứu quá sâu. Nay thần không nên ở lâu, hôm nay thì ứng chu sát ở đây." Thiên Lôi Thần Quân tiếp tục mở khẩu, hắn lúc này đã là mặt mũi tràn đầy trọng, bình thường nhẹ tựa gió mây nét mặt đã sớm biến mất không còn tâm tích. Hắn nhẹ nhàng cầm Thiên kiếm Nói ra, Thiên Lôi Chu Tà trận đã chuẩn bị xong, lần này thì dùng quần quần Thiên Lôi đem này ta ác thủ cô sơn cho dẹp đi. Hắn nói xong lời này, sau đó cất bước ra ngoài. Hắn từng bước từng bước đi tới, mỗi tiến lên trước một bước, thân thể của hắn rồi sẽ phồng lớn gấp đôi, chờ hắn chín bước phóng ra, hắn đã là một cao vạn trượng to lớn thần linh. Hắn lúc này đã không giống nhân dạng, hắn giờ phút này mặt xanh nhanh vàng, hai cây răng nanh theo cằm của hắn xuyên lên ra, to lớn cái mũi phun ra màu đen khói lửa, màu đỏ con mắt khép mở trong lúc đó thần quang ném loạn, thanh làn ra màu trắng đưa hắn làm nổi bật được giống tử thi. Cao ngất lôi thần mũ như cổ thu lôi Trong tay Thiên Lôi kiếm bên trên khắc đầy lôi điện phù văn, trên người lôi thần pháp bảo thượng vân vụ lượn lờ, lôi quang lập lòe, dị quang liên diệt. Lúc này Thiên Lôi thần quân hoàn toàn không giống như là người, mà càng giống là một tôn quỷ. Thủ Cô Sơn bên trong, Tử Tôn nhìn tôn này quỷ thần, hắn khẽ cười một tiếng, nói: "Viễn, cổ chi quỷ thần, nhìn tới này lôi thần hay là thủ kỷ hội cổ phái." Hắn lắc đầu, tay vừa lộn, Nguyên Tử Sơn thì xuất hiện ở trong tay của hắn. "Có rồi ngươi, này lôi thần cũng bất quá là bầu trời rồ mà thôi." Nói xong lời này, hắn đem Nguyên Tử Sơn ném một cái, Nguyên Tử Sơn ầm lớn, trở thành một tòa trăm trượng núi. Sau đó nó tìm cái đỉnh núi rơi xuống, đem kia thì ra là đỉnh núi Lệ ép, chính mình thay vào đó. Nguyên tử Sơn cũng là một món núi. Đây là nắm giữ Nguyên tử chi lực sơn, tiểu này sơn cho dù tại Đại Thiên Vạn Giới cũng rất ít thấy. Từ Tôn bây giờ dựa vào này Nguyên Từ Sơn, cũng có thể nắm giữ một ít Nguyên tử chi đạo. Nguyên bản hắn dự định vì vạn giới từ trúc chi linh nghịch kháng tiên lôi hành kích, nhưng mà hiện tại, hắn có rồi lựa chọn tốt hơn. Lúc này, mây đen đầy trời đột nhiên dừng lại, tiếp theo, Thập Nhị Tướng Mạo Thần, thần theo trong mây đen thò đầu ra sọ. bọn hắn xuống đến, thiên lôi cuộn, như rơi Không lại không rửa, chính như quan minh Câu thân cuộn cuộn, không quên sơ tâm, diện tà thần lôi, vì nhìn thẳng vào do. Nay thập nhị lôi thần riêng phần mình em sắc khác nhau, cao thấp xen vào nhau, dùng lôi âm vịnh sướng ra này xưa khúc ca. Khi bọn hắn giọng ca kết thúc, thiên lôi thần quân tiên lôi kiếm vung lên, một đạo tiên lôi như dao long bình thường, hướng về thủ cô sơn nặng nề rơi xuống. Xẹt qua chân trời lôi quang, như là lợi nhận giống nhau cắt thiên địa, thiên địa phảng phất bị cắt mở, thế giới thì vì thế mà cho vắng. To lớn ánh sáng qua nguyệt, Chính là lôi, sơn, trong nháy liền thủ sơn trận sơn cho lén nát. Cái này có thể kháng trụ nguyên hoàn công kích đại trận, thì không chịu được thiên lôi oanh kích. Vành phá rồi đại trận thiên lôi thế đi không giảm, nó hướng về thủ cô sơn rơi xuống, muốn dùng tối quang minh chính đại lực lượng dẹp tiên này yêu ma quỷ quái chiếm cứ thủ cô sơn. Tại uy thế cỡ này dưới, dù là nhẹ nhàng thoải mái từ tôn lúc này thì toàn thân căng cứng, hắn chằm chằm vào trước mặt to lớn lôi đỉnh, trên mặt lại không vẻ nhẹ nhàng. Ngay lúc này, thủ cô sơn trên nguyên từ sơn đột nhiên sáng lên, này thủ cô sơn sáng lên, giống như như là bảo bối gì giống nhau, thì hấp dẫn lôi đỉnh chú ý to lớn lôi đỉnh có hơi thay đổi phương hướng, trước đây thủ cô sơn chủ phòng, hiện tại thì sửa đổi mục tiêu đánh phía Nguyên Tử Sơn. Từ tôn giờ phút này cũng không có nhàn rỗi, hắn điều động thần lực, đem chọn bộ thủ cô sơn lực lượng điều động, tất cả thần lực, địa khí toàn bộ hướng về Nguyên Tử Sơn mà đi, những lực lượng này cũng đi trợ giúp Nguyên Tử Sơn. Nguyên Tử Sơn, cũng là sơn, thì ăn sơn lực lượng của thần tăng phúc, thì ăn địa khí trợ giúp. Cùng ban đầu ở chương miểu trong tay khác nhau, Nguyên Tử Sơn tại Trương Miệu trong tay, liền như là là một to lớn địa dùng, là một thu phóng điện vật chứa. Nhưng mà ở chỗ này, Nguyên Tử Sơn là một núi, là một tòa nắm giữ nguyên tử Trì lực sơn đồng dạng đồ vật, tại khác biệt trong tay của người, phát huy tác dụng là hoàn toàn khác biệt đồng dạng là đạn hạt nhân, có người sẽ chỉ đe dọa hàng xóm, mà có người sẽ bị nổ hai lần. Có người xem như át chủ bài, mà có người chỉ coi thành thông thường thủ đoạn. Thiên lôi quanh trên Nguyên Tử Sơn, Nguyên Tử Sơn phát ra, hưng phấn, dòng điện âm thanh, thanh âm này chói tai, nhưng nghe được người đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nhưng mà vốn hẳn nên bị lôi đình dẹp tiến thủ cô sơn, lại gắng gượng bị Nguyên Tử Sơn cho giữ vững. Nguyên Tử Sơn đang không hấp thụ lôi lượng, thực sự không hấp thu được, nó liền đem thiên lôi nơi đạo xuống dưới đất địa mạch. Giờ khắc này, cả tòa thủ cô sơn Không, hẳn là thủ cô sơn phương viên trong rừng cũng toàn bộ mang lên điện tích. Trong rừng phạm vi bên trong, phi điều trùng ngư bị điện giật được tê dận, núi rừng cây cối phát ra hồ quang điện, nhưng không có nhóm lựa thảm thực vật. To lớn dòng điện tại thủ cô sơn vừa qua, mà thủ cô sơn lại là không có nhận bất cứ thương tổn gì. Bầu trời lôi thần cũng ngây ngẩn cả người, 12 cái lôi thần nhìn nhau sợ sở, bọn hắn lẫn nhau tại đám mây đối mặt. Mà thiên lôi thần quân thì là chừng lớn màu đỏ con mắt, hắn màu xanh trên mặt giữ tợn đáng sợ, hắn thì không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là gì lý? Vì sao thiên lôi không có tiêu diệt những thứ này ta ma? Thiên lôi thần quân không dám tin nói Nguyên Thần cũng là mặt lộ kinh ngạc, nàng nhìn quang mang kia tỏa sáng nguyên tử Sơn nói, tựa hồ là kia đỉnh núi đem lôi đình chi lực toàn bộ hấp thu. Thiên Lôi Thần Quân thì nhìn chằm chằm vào Nguyên Tử Sơn, sau đó hắn đối thập nhị thuộc thần quát, lần nữa tụ lại thiên lôi, ta không tin bọn hắn năng lực ngăn cản lần thứ 2 thiên lôi đánh kích. Thập nhị Lôi Thần nghe xong, lập tức liền đi làm việc cứ rồi. Bất quá bọn hắn đã đập tới một lần thiên lôi, lần này muốn tụ lại đầy đủ linh khí, này thời gian sợ là muốn tốt mấy ngày mới được, thế giới khí khôi phục cũng là muốn thời gian. Mà lúc này đây, Thiên Lôi ánh qua, nhìn xem nói với Kim Lang đại Táo quân, Người đem ngươi thần linh kỵ sĩ đưa tới, toàn bộ cho ta phái đi ra, đi tiến công thủ cô sơn." Kim Lăng đại táo quân nghe xong, hắn bản năng muốn tự tuyệt, nhưng mà thiên Lôi thần quân màu đỏ con mắt quét tới thời điểm, hắn lại e ngại không dám nói lời nào, hắn chỉ có thể nột nột trả lời một câu, "Đúng." 312. Chương 312, Thần chiến 4, chương 312. Thần chiến 4. Chương 312, Thần chiến 4. Kim Lăng đại táo quân người này chính là cái sắc lệ từ trong gốc, lẫn yếu sợ ác đạo trích chi thần. Đối mặt Tiên Lôi thần quân cưỡng chế, hắn may chối tử cũng không dám. Hắn chỉ có thể phát ra thần triệu, theo chính mình thần phủ đưa hắn thuộc thần đô điều động mà đến. Không bao lâu, phía sau hắn mở ra một cái kim quang lối đi, một chi ngàn thần tạo thành thần linh kỵ sĩ đoàn thì theo kim quang bên trong đi ra. Chi này thần linh kỵ sĩ đoàn chính là Kim Lăng đại táo quân tỷ mỹ chế tạo tinh nghệ. Nhìn thấy Kim Lăng đại táo quân như thế phối hợp, Thiên Lôi thần quân tỷ nuối lòng một ít chán ép, hắn nhàn nhạt nói, "Này thần nghiệm tuyệt đối không thể nhường hắn trưởng thành, lần này nếu là tiêu diệt này thần nghiệm, Kim Lăng thần quân, đến lúc đó chúng ta chúng thần quân cũng sẽ không không Đây là đánh một gậy lại cho cái táo ngọn, tiểu này hắn khuyên hành vi lại là nhường Kim Lăng đại táo quân rất được lợi, hắn muốn đơn giản chính là một màn mũi. Sắc mặt hắn hơi nguội, sau đó chắp tay một cái nói, ta cũng vậy chúng thần một thành viên, này thần nghịch thì địch nhân là của ta, đối phó hắn cũng là ta ứng tận nghĩa vụ. Thiên Lôi thần quân gật đầu, sau đó nói, lần hành động này, không phải thắng không thể. Ta cho ngươi một kiện thần khí, giúp ngươi một tay. Nói xong, hắn vung tay một cái, một cây lá cờ xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là Tình Lôi tấn vân kỳ, ẩn chứa 36 đạo đãng ma thần lôi thì có 36 cố chúng thần lôi bộ phân thân, này lá cờ ngươi già chỉ tại ngươi thần linh kỵ binh bên trên, có thể để cho bọn hắn có thần lôi chi lực ra chỉ, lúc cần thiết cũng có thể đánh ra thần lôi tự cứu. Đãng ma thần lôi chính là chúng thần lôi bộ ngưng luyện ra lôi đỉnh. Trong lôi bộ, thiên lôi là mạnh nhất đây là thiên địa chi lực đưa tới vô tận vĩ lực. Thiên lôi không thể do lôi thần chế tạo, chỉ có thể do lôi thần từ thiên địa bên trong dẫn tới. Mà thần lôi là do lôi thần ngưng tụ luyện hóa mà đến lôi đỉnh, uy lực của nó so ra kém lôi, nhưng mà uy lực của nó thì không dùng thường. Còn có một loại lôi là địa lôi Cái này địa lôi chính là vì các loại thiên tài địa bảo chế tác vũ khí. Kim Lăng đại táo quân tiếp nhận này tình lôi tấn vân kỳ, trên mặt hắn vui mừng, lúc này liền nói: "Đa tạ lôi quân ban bảo vật, ta sẽ hảo hảo sử dụng." Thiên Lôi thần quân nhàn nhạt gật đầu, nói: "Chúng ta tụ lên mới thiên lôi còn cần 3 ngày thời gian, 3 ngày nay không thể để cho kia thần nhiệt thở ra hơi, chúng ta phải không ngừng công kích hắn." Vì vậy, 3 ngày này liền dựa vào đại táo quân rồi. Kim Lăng đại táo quân gật đầu, sau đó hắn vung tay một cái, vốn định đem bảo vật này giao cho thủ hạ một vị đại tướng, nhưng mà lúc này hắn đột nhiên dừng lại, nói: "Đã như vậy, Vậy ta đem ngự giá thân trinh, tất nhiên nhường kia thần nhiệt chân tay luống cuống. Nại thần không phải loại đó đại dũng khí đại nghị lựa thần, nhưng mà hắn nhưng cũng có tính toán của mình. Hắn cảm thấy mình hẳn là có thể đỉnh qua 3 ngày, đợi đến 3 ngày sau, lôi bộ thiên lôi lần nữa giáng lâm, này thần nhiệt quả quyết không có sức sống, mà khi đó hắn cũng chỉ làm cư công đầu, cũng có thể thật to làm náo động. Như thế tướng mặt mũi sự việc hắn thật sự là không nghĩ bỏ cuộc. Thế là, hắn đem lá cờ hướng phía sau mình cắm xuống, nói, "Còn xin tiên lôi thần quân." Thái âm thần quân nghe tà tin Hắn lại nói xong, một đầu thần Tuấn thần mã liền đến, đến bên cạnh hắn, hắn trở mình lên ngựa. Một con thần tuấn kim điêu thì bay ở trên vai của hắn. Hắn lấy ra một cây kim ná cao su, cầm một cây bản long thần thường, trên lưng tình lôi tấn vân kỳ phát ra lôi mang đưa hắn ba phủ. Giờ khắc này, hắn vô trương đạt đến lớn nhất. Vì thế cỡ này nhường Kim Lăng đại táo quân mừng rỡ trong lòng, hắn cuồng tiêu hô, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, trái nắm tay hoàng phái bình gương, cầm ngũ lông trọn, ngàn kỵ quân bình gương. Chúng nhi lang, theo ta thân trinh. Hắn lúc này khó được phát ra một hồi phong khoáng chí khí, tiếp lấy hắn hất lên ngựa, dưới khố thần mã nhanh mà ra, phía sau hắn kỵ thì đi theo mà ra. Cú năng như sấm. Tình lôi tấn vân kỳ lực lượng thì ra chỉ tại các vị thần linh kỵ binh bên trên, nhường trên người bọn họ mang theo màu xanh trắng điện mang ầm ầm kỵ binh hướng về Thủ Cô Sơn mà đi, lúc này Thủ Cô Sơn đã không có đại trận hộ sơn, đông đảo kỵ binh trong nháy mắt liền tiến vào đến Thủ Cô Sơn bên trong, khi mà bọn hắn bước vào Thủ Cô Sơn về sau, trong núi phát ra một tiếng sáng, dường như đem bọn hắn dẫn tới nơi nào đó. Kim Lăng đại tá quân mang theo ngàn kỵ, kỵ sĩ, đột nhiên tiến vào trong một cái rừng trúc. Trúc lâm rộng lớn, sinh Lít Lít Sau lưng trúc lâm là ba tòa mông lung đại sơn, trong đó một ngọn núi ngược lại là có chút giống là Thủ Cô Sơn. Đây là Huấn cảnh. Kim Lăng đại táo quân trong lòng một nắm, ngay lập tức vận khởi thần lực nhìn bốn phía. Bốn phía phong cảnh chưa biến, Kim Lăng đại táo quân lắc đầu nói, không phải huấn cảnh, nơi đây mới là trận phủ. Nay thần nhiệt đem chúng ta kéo vào hắn thần phụ sao? Hắn cười lạnh một tiếng, nói, mặc kệ là cái gì, hôm nay hắn bản tính là đánh nhầm. Chúng nhi lang nghe lệnh, cho ta đem trung quanh trúc tử cũng phạt. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trung quanh thần linh kỵ sĩ cũng vô, "Nặng." bọn hắn động thủ lúc, đột nhiên bên cạnh trúc lâm thật nhanh rối sau đó có bốn đại môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bầu trời thì xuất hiện mấy dòng chữ, có thần linh đã trông thấy cũng nhỏ giọng niệm đi ra. Thần nguyệt tím chiếu linh chúc sinh, Tam Sơn cuối cùng là thênh cảnh. Nơi đây sinh huy, nghiêm cần quối lửa. Từ chúc thần phủ, chào mừng ngài. Nay vài câu dường như thơ không phải thơ, tự từ không phải từ câu nói nhường những thần linh này đầu góc mù mịt, nhìn còn có mấy phần trêu chọc ý vị. Lúc này, kia bốn đạo cửa lớn đột nhiên phát sáng, bên trong riêng phần mình toát ra mấy chữ, tạo thành sinh tử tiêu tan, cái từ này. Trải qua biến hóa tiếp theo, Kim Lăng đại táo quân cảm giác mình bị đuộng giống nhau. Hắn cười lạnh một tiếng nói, chỉ toàn làm chút ít loẻo loẻo các huynh đệ chờ ta xong. Hắn tin tưởng vững chắc Chỉ cần hắn thần linh kỵ binh trùng sát lên, đây hết thảy lẹo lẹo thứ gì đó đều sẽ bị đánh ra nguyên hình. Sau một khắc, kỵ binh của hắn nhóm liền bắt đầu bắn vọt lên, cường đại thần lực quấy linh khí bốn phía, tình lôi tấn vân cũng kỳ mang tới ra chỉ để trong này phát ra lộp ba lộp bóp đích lôi mang chớp động. Mấy trăm thần linh kỵ binh nắm lấy trường thương, đột nhiên hướng về mặt đất đâm tới. Cường đại thần lực bộc phát, đem mặt đất vén ra từng đạo sâu đạt mấy trượng, dài đến mấy trăm trượng khe Mà lúc này, Tử Tôn chính nhàn thể, nói ra, vào thập phương giới tự trận của ta, chính là sinh tử khó liệu. Trận pháp này chính là tận lực nhằm vào thần linh xây dựng đại trận. Trước kia, trận này là điều động thủ cô sơn lực lượng, liền có thể diễn sát một vị Đông Hải thần quân. Hiện tại, trận này có thể điều động mặt tối của mặt trăng cùng thủ cô sơn lực lượng, hắn uy thế nào chỉ là gấp đội. Từ trúc thần phụ trong, đột nhiên nhật nguyệt điên đảo, hắc bạch biến hóa. Bốn phiến đại môn đột nhiên phát ra quầng mang, bay ra vô số linh quang tới. Những thứ này linh quang rơi trên người thần linh kỵ sĩ, ngay lập tức hướng về thần linh kỵ sĩ trong thân thể chui vào. Chỉ là thời gian qua một lát, tất cả bị linh quang chúng đích thần linh kỵ sĩ đột nhiên thay đổi lộ đường, hướng về đồng bạn bên cạnh đâm tới. Kim Lăng đại táo quân trong lòng kinh hãi, hắn ngay lập tức lấy ra một mặt đồng la, sau đó đột nhiên vừa gõ. Giọng đồng la vang vọng tất cả thần phụ, âm thanh xuyên thấu những thần linh này kỵ sĩ đầu, ngay lập tức đem những thần linh này cho bình tĩnh. Những thứ này bị đánh thức thần linh sửng sợ, sau đó thì mặt lộ thống khổ từ thần trên lưng ngựa ngã xuống. Giết chúng ta, chúng ta bị khống chế. Rơi xuống thần linh kỵ sĩ hô to. Lúc này, kia bốn cánh cửa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, từng cái thần linh kỵ sĩ từ sau cửa xuyên ra, bắt đầu hướng về Kim Lăng đại tá quân kỵ sĩ công kích mà đến. Sinh tử tiêu tan, vô tận luân hồi, thần vào trong đó. Không chết không thôi. Trên bầu trời trăng tròn bao phủ tại trong mây đen, Thiên Lôi Thần Quân đã biến trở về rồi bình thường dáng vẻ. Nguyệt Thần cùng hắn ngồi đối diện nhau, vài vị tiểu thần chính đang cho bọn hắn chấm trà. Tiên Tính cùng Bình thẳng tại hai người bọn họ bên trong lưu chuyển, bọn hắn dường như là ra ngoài dạo chơi ngoại thành hảo hũ, căn bản nhìn không ra bọn hắn chính sử trong chiến trường đột nhiên. Nguyệt Thần quốc đột nhiên nึก gãy, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tốc từ đó vỡ ra, bên trong trà hoa quế toàn bộ lọt ra đây. Trà hoa quế như là huyết dịch giống như trôi mỡ trên bàn, nhìn này chảy ra nước trà, Nguyệt Thần cùng Thiên Lôi Thần Quân đều là biến sắc. Không tốt. Kim Lăng Lại Táo Quân, Thần Quân xẻ ra chuyện. Hai người trong miệng một lời nói, bọn hắn liếc nhau, trên mặt cũng lộ ra kinh đan chi sắc. Kia thần nhiệt thật lợi hại như thế, ngay cả Kim Lăng đại táo quân thì chịu không được một ngày. Nguyệt Thần sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, nàng chưa từng có nghĩ tới Kim Lăng đại táo quân sẽ chịu không được một ngày. Thiên Lôi thần quân thì sắc mặt nghiêm trọng, hắn đột nhiên nói, chuyện này không phải người ta thì có thể giải quyết, muốn triệu tập thiên hạ thần quân cộng đồng đối địch. Năm đó đối phó thủ cô sơn thần, chính là mấy vị thần quân cùng nhau ra tay. Nhưng là năm đó thủ cô sơn thần căn bản không có kiên trì quá lâu, cũng không có đúng thần quân có bất kỳ tổn thương gì. Nhiều vị thần quân ra tay, đó là một loại thái độ cùng trấn yết. Nhưng mà hiện tại, dường như không có nhiều vị thần quân cùng nhau ra tay, như vậy cái này tần sinh thủ cô sơn thần muốn lật trời. Nguyệt thần nghe Thiên Lôi thần quân lời nói, nàng thì bắt đầu trầm mặc. Nàng không nghĩ tới, nàng chỉ là muốn đòi lại chính mình mật chi quy tắc mà thôi, vậy mà bắt đầu muốn liên lụy Thiên Hạ thần quân cùng nhau ra tay. Thiên Lôi thần quân ngắm nàng một chút, nhàn nhạt nói, "Ngươi đi mời Thái Dương thần quân." Nghe thấy lời này, Nguyệt thần sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một tia giận tái đi, nàng nói, biết rất rõ ràng ta cùng hắn không đối phó, vì sao còn muốn ta đi mời hắn?" Thiên Lôi thần quân nhàn nói, chính là ngươi cùng hắn không đối phó, mới muốn ngươi đi mời, chỉ cần ngươi mời được đến hắn, vậy nói rõ hắn thì tha thứ ngươi rồi, cũng nói hắn sẽ vì đại cục làm trọng. Nếu ta đi mời hắn, hắn có thể mặt ngoài đáp ứng, nhưng mà trong lòng không thích, ngược lại sẽ dắt chúng ta chân sau. Thiên Lôi thần quân nhìn Thái Âm thần quân nói, Thái Dương thần quân là rõ lý lẽ thần, ngươi hảo hảo cùng hắn nói đạo lý, cũng chịu thua, hắn sẽ đồng ý xuất thủ. Nguyệt thần nghe lời này trong lòng tràn đầy không ổn, nhưng mà việc đã đến nước này, nàng thì có biện pháp gì? Nàng chỉ có thể nén giận nói, "Tốt, ta đi mời hắn." Tiên Lôi Thần Quân vật đầu, nói: "Vậy ta đi mời Động Đỉnh Thần Quân cùng Thái Sơn Thần Quân, cũng chào hỏi Thiên Phong Thần Quân cùng Thiên Vũ Thần Quân." Hai người thương lượng một hồi, riêng phần mình rời khỏi nơi đây. Trong Tử Chúc Thần Phủ, Kim Lăng Thần Quân quỳ gối tử tôn trước mặt. Hắn giờ phút này toàn thân vết thương, trên mặt toàn bộ là vẻ cầu thần. Hắn quỳ rạp xuống tử tôn trước mặt, khổ khổ cầu khẩn nói: "Mời tôn thần đừng có giết ta, ta đối với ngài còn hữu dụng, ta có thể đem những kia thần quân, a không phải, đem những ác thần thủ lĩnh cũng lừa gạt nhập phủ, như vậy là có thể thoải mái đối phó bọn hắn." Tử tôn nhàn nhìn hắn, trong tay cầm cái kia Tỉnh Lôi tấn vân kỳ. Tại bên cạnh hắn, còn có tổn hại kim ná cao su, vẻ gãy bản lòng thần thương. Tử Tôn kỳ thực giết nhau không giết hắn cũng có chút xoắn xuýt. Giết hắn đi, nay thần quân nên có thể cung cấp 3 vạn viên tạ hữu thần linh mạnh vỡ, lần này thì thỏa mãn Trương Miểu một phần 3 nhu cầu. Nhưng mà không giết hắn nha, hắn đúng là có thể làm mồi câu dùng, dùng để câu cái khác thần quân vẫn là rất hữu dụng. Chẳng qua, Tử Tôn đang xoắn xuýt lúc, Hương Mao thì là trong mắt có hỏa, ánh mắt nén lôi giống nhau nhìn lại Kim đại tá quân. Nàng cũng không này Kim đại tá quân đối nàng đại ân đại đức. Thế là nàng lúc này đúng tự hành lễ, nói ra, Tôn thần Này thần giáo hoặc mà khiếp đảm, lời nói của hắn tuyệt đối không thể tin, còn không bằng lúc này giết xong việc. Hương Mao không có chút nào ẩn tàng nàng đúng Kim Lăng đại tá quân phẫn hận. Kim Lăng đại tá quân nghe nói như thế, hắn thì hoảng sợ nhắm vào Hương Mao, nhìn hồi lâu, hắn mới giật mình nhớ ra này Hương Mao là ai. Hắn lúc này hô, "Tôn thần ở trên, này thần trước kia cùng ta có khế hợ, nàng đây là ôm hận phu người, muốn mượn tôn thần tay giết ta mà thôi, giết ta đối với ngài không dùng được, giữ lại cái mạng nhỏ của ta, mới đối với ngài có chỗ tốt. Ta vui lòng tự nguyện biến thành ngài tu thần, là ngài chinh cái khác thần thủ lĩnh." Kim Lăng đại táo quân phân thiết, nhưng mà Hương mau lại là nhắc nhở Từ Tôn. Từ Tôn nhìn Hương Mao phẫn nộ khuôn mặt nhỏ, hắn đột nhiên nói, chỉ bằng ngươi cái này lật lọng phục thiệt tiểu nhân, còn muốn châm hỏi ta cùng của ta thuộc thần sao? Tội lỗi của ngươi tội lỗi chồng chất, giữ lại cũng là tai họa, còn không phải như giết xong việc. Kim Lăng đại táo quân nghe nói như thế, sợ tới mức toàn thân phát run, hắn lúc này hô to, "Không! Giữ lại ta, ta có." Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Từ Tôn liền đem khu thần tiên đặt ở Hương trong tay, nói với nàng, "Cho ngươi tự tay giết hắn, vì ngươi chính mình báo thù đi." Phương Mao tiếp nhận Khu Thần Tiên, nàng hít sâu một hơi, nói: "Đây không phải báo thủ cho ta, mà là cho cựu khúc thập bát loan tất cả nhân loại báo thủ." Á Thần nhận lấy cái chết, tiếng nói của nàng rơi xuống, trong tay Khu Thần Tiên thì hung hăng quất vào Kim Lăng đại táo quân trên đầu. Nay một roi xuống dưới, Kim Lăng đại táo quân đầu lâu bại liệt, thần khu lắc lư một chút, phù phù một chút thì ngã nhào trên đất. Tại Khu Thần Tiên uy lực dưới, hắn ngay cả phục sinh cơ hội đều không có, thần khu, thần vị tính, cả sắc phong phụ lục đều bị một roi này Từ lên, này thần thể trở thành vô linh vỡ bị hắn thu lại. Sau đó hắn nói, này Kim Lăng đại táo quân tử vong, cái khắc thần quân cũng sẽ cảm giác được. Theo giờ khắc này bắt đầu, chúng ta đem đối mặt nhiều hơn nữa thần quân vây quanh. Chúng ta tại thời gian kế tiếp bên trong sẽ rất bận bịu bệ bọn nhiều việc. Lần này Kim Lăng đại táo quân chết đi, sẽ để cho cái khác thần quân trong lòng còn có cố kỵ, bọn hắn sẽ không dễ dàng đánh vào thần phủ bên trong, như vậy Tử Tôn liền không thể dựa vào đại trận thoải mái tiêu diệt bọn hắn. Tại về sau, những thứ này thần quân sẽ dùng các loại cách đến đối phó bọn hắn, bọn hắn thì đem đứng trước toàn bộ thế giới thần linh vào." Tử Tôn đầu, lẩm bẩm nói, hắn thu thập một ít tu hành tài nguyên vẫn đúng là Những thần linh này à, vì sao thì không ngoan ngoãn đưa tới cửa nhận lấy cái chết đâu? Báo được tù lớn Hương Mao giờ phút này mới có hơi bình phục tâm trạng, nàng nghe nói như thế, đột nhiên cười một tiếng nói, những thần linh này lại không phải người ngu, bọn hắn nơi nào sẽ ngoan ngoãn đưa đầu tới giết. Tử Tôn nghe thấy lời này, thì như có điều suy nghĩ nói, đúng vậy à, bọn hắn sẽ không như vậy ngoan. 313. Chương 313, về đến Miên Sơn trưởng 313. Về đến Miên Sơn. Chương 313, về đến Miên Sơn. Dãy núi Miên Sơn, chương Miểu đứng ở chân núi nhìn cao ngất đại sơn, thầm nghĩ đến, xa cách thật lâu, ta rốt cục quay về. Ngàn Giáng Miên Sơn hay là giống như trước đây, xa cách hơn 10 năm, gặp lại lần nữa lúc cũng là để người tổn thức. Thu thập một chút tâm trạng, Trưng Miểu tiến vào Miếu Sơn Thần Miên Sơn bên trong. Bước vào Miếu Sơn Thần trong ngay mắt, thì có người coi miếu tiến lên đón, hắn nghi ngờ trên giới quan sát một chút Trương Miểu, hòa khí mà hỏi, "Xin hỏi các hạ là ai, đến ta Miếu Sơn Thần Miên Sơn có gì muốn làm?" Trương Miểu nhìn thấy người này, hắn hơi kinh ngạc nói, "Ngươi không nhận ra ta, ta là Trương Miểu." Người này trần chờ nhìn Trương Miểu, đang chờ hắn muốn tiếp tục đặt câu hỏi lúc, một năm lần trước chút người coi miếu lại là vội vã đi tới, hắn kéo một cái kia chần chờ người coi miếu Sau đó đúng Trương Miểu hành lễ nói, gặp qua Trương Tuần Sơn, Trương Tuần Sơn ngài quay về rồi. Nghe thấy, "Trương Tuần Sơn", ba chữ, kia Nguyên Bản chần chờ người coi miếu thì hiểu do gật đầu, hắn đúng Trương Miểu hành lễ, sau đó thì rời đi nơi này. Mà kêu biết nhau Trương Miểu người coi miếu thì là thấp giọng nói với Trương Miểu, "Trương Tuần Sơn ngài tại sao trở lại?" Trương Miểu càng thêm kinh ngạc, nghe lời này ý nghĩa, hắn còn không thể quay về hay sao? Nhìn Trương Miểu kinh ngạc dáng vẻ, này lao miếu trúc thì thở dài, nói, "Trương Sơn, ngươi không tại lúc, trong núi xảy ra đại sự. Này Sơn Sơn trước rồi." Trương Miểu hắn nói, Cái viện lịch chương, chuyện gì xảy ra? Lão Miếu Trúc thấp giọng nói, thì ra là Sơn thần đại nhân bị xử tử rồi, mới Sơn thần đại nhân là Sa Võ đại nhân. Nghe thấy, Sa Võ, tên này, Trương Miểu lập tức trở về nhớ ra cái đó vai hùng từng coi đồng nghiệp. Hắn vạn lần không ngờ, chính là vài chục năm cấp phu, hắn liền lên làm Miên Sơn Sơn thần. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trương Miểu trong lòng càng thêm nghi ngờ. Mà lúc này đây, kia người coi miếu lại là lại quay về rồi, hắn đúng Trương Miểu hành lễ nói, Sơn, thượng thần đại nhân cho mời. Miếu chúc đúng Trương Miệu nháy mắt ra dấu, sau đó túi đầu hành lễ đi ra. Mà đầu bóc mơ hồ trương miểu liền bị dẫn tới miếu sơn thần đại điện trong đại điện bên trong, sa võ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Bên cạnh hắn là hai vị trương miểu không quen biết tu sĩ. Nhìn thấy vị này đã từng thượng cấp, trương miểu trong lòng mặc dù càng nhiều khiếp sợ hơn, chẳng qua hắn hay là hành lễ nói ra, miểu gặp qua tôn thần. Trên đài cao sa võ trông thấy trương miểu, mặt nghiêm túc trên nợ nụ cười, hắn cười lấy theo đài cao đi xuống, đối trương miểu nói, trương miểu, ngươi thế nhưng rời khỏi rất lâu, hiện tại rốt cục quay về rồi Thời khắc này Trương Miểu là che dấu thực lực Miên Sơn Sơn Thần quan sát toàn thể hắn một chút, phát hiện Trương Miểu thực lực cũng không tiến thêm, với lại phong trần mệt mỏi dáng vẻ thì tương đối chật vật. Trong lòng của hắn hiểu rõ, sau đó nói với Trương Miểu, nhiệm vụ lần này thật không tốt làm đi. Trương Miểu lúng túng gật đầu, nói, tại hạ có nhục sứ mệnh, không hề có bắt được Đào Tẩu Hóa Hình Linh Dược. Nhìn Trương Miểu dáng vẻ quẫn bách, xa võ ngược lại là cười ha ha một tiếng nói, không sao cả, này Hóa Hình Linh Dược chạy trốn thì chạy trốn, ngươi có thể trở về cũng rất tệ rồi. Nói đến đây, hắn thở dài nói, ngươi không tại thời gian Trong núi đã xảy ra rất nhiều chuyện, người ta năm đó đồng nghiệp một hồi, cùng đi hậu viện uống chút rượu đi. Trương Miểu gật đầu, sau đó liền theo Sa Võ đi ra đại điện, bước vào vườn sau đại điện bên trong. Nơi này là Trương Miểu lần đầu tiên bước vào. Này hậu hoa viên ngược lại cũng tinh xảo, thiếu hoa thảo giả sơn nước chảy, trước kiêu miên sơn sơn thần trung tình sơn thủy, ngược lại là đem nơi này bố trí bất quá. Hai người trong thủy tạ ngồi xuống, lập tức liền có người làm đưa tới thức ăn rượu. Hai người nâng chén uống một vòng. Sau đó Sa Võ liền nói, năm đó ngươi sau khi đi, không bao lâu mận thủy thủy thần thì phải người mà nói muốn mượn đi thủy. Trương Miểu đầu. Chuyện này hắn năm đó cũng từng nghe nói, Tiên Môn Thủy Thủy Thần phía sau chính là Động đình Hồ Quân, hắn đến môn địa, cho dù đại nhân mọi loại không ưng, nhưng mà cũng phải nghe lời nói a lúc đó đại nhân thì đã ứng. Bất quá về sau không biết sao, đại nhân đột nhiên sinh lòng biến cố, hắn lại không ưng, thế là hắn mang theo chúng ta muốn phản kháng. Nói đến đây, Sa Võ có chút xấu hổ lắp đầu nói, đại nhân đúng ta có ơn chi ngộ, nhưng là chuyện này trên ta lại là không đồng ý, ta khuyên rồi đại nhân rất nhiều lần, đại nhân vẫn nhất ý đi một mình. Cuối cùng hắn liền bị Mẫn Thủy Thủy Thần đi. Mà ta cũng đã nhận được lệnh Sơn Sơn Thần vị trí. Sa võ đem những năm này sự việc nói đơn giản một chút, hắn nói vô cùng mập mở, trong đó có rất nhiều mấu chốt hắn cũng không có nói ra. Lúc này, sa võ đột nhiên bắt lấy trương miệu tay nói, bây giờ trương lão đệ quay về là không còn gì tốt hơn rồi, ngươi lại lưu lại làm việc cho ta, và tàu thủy kết thúc, ta cho ngươi một đạo sắc phòng, để ngươi biến thành của ta thuộc thần làm sao. Tàu thủy còn chưa kết thúc, trương miệu ngược lại là sướng sốt. Sa võ lắc đầu nói, nơi nào có nhanh như vậy, này đều muốn chuẩn bị rất nhiều năm. Chẳng qua bây giờ cũng kém không nhiều làm rõ ràng đợi cho đông đi tới Mân thủy, thủy thần sẽ mượn lũ xuân lụt lúc Trương Miểu trong lòng một bản tính, này không gần đây một hai tháng sự việc mà. Sa Võ chỉ vào mảnh này vùng núi nói, đến lúc đó nơi này sẽ trở thành một mảnh trạch quốc, dưới chân núi tất cả thổ địa rồi sẽ bao phủ, miên sơn bị quần sơn vây quanh, nơi này sẽ hình thành một đầm nước, sẽ có một mới Thủy Thần chiếm cứ nơi này. Mới Thủy Thần chiếm cứ nơi này. Vậy ngươi thần phủ làm sao bây giờ? Trưng Miểu lại lả sững sốt. Sa Võ cười khổ một tiếng nói, thần phủ của ta tự nhiên là thật to rút lại rồi, miên cương còn có thể lưu lại 2 3 10. Hắn nói tới chỗ này, giọng nói tràn đầy không lòng. Nhưng hắn năng lực có biện pháp nào, thần tiểu thế yếu chỉ có thể bị xử nhục. Hai người trầm mặc một hồi, lúc này, Trương Miệu mở miệng nói, nghe nói Đại Giang gia biển miệng thủ Cô Sơn hiện tại đang bị Đông Đạo Thần Quân vây quanh, đoán chừng động đỉnh thần quân cũng sẽ đi. Nếu là thần quân cũng đi ra, này hậu phương thì chống không. Nghe Trương Miệu lời nói, xa Võ lại là trên mặt lộ ra vẻ giật mình, hắn mau nói, tin tức này ngươi là từ đâu hiểu rõ? Lần này, Trương Miệu thì ngây ngẩn cả người. Hắn không dám tin nói, này cũng truyền khắp, ngươi làm sao lại như vậy không biết. Đúng là ta theo thủ Cô Sơn trở về. Hắn lại nói nhìn, đã nhìn thấy Sa Võ trên mặt xanh xám một mảnh. Trương Miểu thì đột nhiên đã hiểu rồi. Sa Võ đã bị Mẫn Thủy Thủy thần lừa gạt che rồi, hắn bây giờ căn bản không tiếp thu được ngoại giới thông tin. Bây giờ nghĩ lại, vừa mới tại đại điện hai người thì rất là lạ mặt, đoán chừng cũng không phải Miên Sơn Sơn thần người, lại thêm nhiều bên trong rất nhiều gương mặt lạ. Này Sa Võ đã bị giá không a? Trưng Miểu trong lòng giận mình. Sa Võ lúc này thì cười khổ một tiếng, nói, "Đoán chừng ngươi thì đã hiểu rồi, ta mặc dù là Miên Sơn Sơn thần, nhưng mà ta liền như là cá trẫu chim lồng, bên cạnh ta đều là Mẫn Thủy Thủy thần an bài thay mắt, ta cũng không thể rời khỏi Miếu Sơn thần." "Này thần, nên được thì vất vức." Hắn nói đến đây, trên mặt thì lộ ra oán hận chi sắc. Kỳ thực tên Vương bắt đạn này thì lựa chứ miểu. Năm đó, Miên Sơn Sơn thần đã nhận mệnh, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu lũ lụt, chính mình thần phủ bị chìm dự định. Nhưng mà Sa Võ lại âm thầm thông đồng mặn thủy thủy thần người, đem Miên Sơn Sơn thần bức chó phản. Thông qua hàng loạt bận thịu như hại, nói xấu, tung tin đồn nhảm cùng phỉ báng, Miên Sơn Sơn thần cuối cùng mất tâm trí, hắn lại âm thầm cản trở mặn thủy thủy thần tẩu thủy sự việc. Miên Sơn Sơn thần ban đầu là Mẫn Thủy Thủy Thần giận dữ, lúc này thì giận người đánh chết Miên Sơn Sơn Thần. Trong trận chiến đấu này, Sa Võ cho Miên Sơn Sơn Thần một nghiêm trọng gói thứ, nhường Miên Sơn Sơn Thần chết được vô cùng mất ức, thuộc hạ của hắn cũng bị bắt thì bắt, giết thì giết. Sa Võ vì một hèn hạ kẻ phản bội, tên khốn kiếp thân phận nhận đại công, Mẫn Thủy Thủy Thần khen ngợi rồi hắn, mới đưa này Miên Sơn Sơn Thần thần vị cho hắn. Thế nhưng Sa Võ đắc vị bất chính, hắn ở đây Miếu Sơn Thần Miên Sơn là không có chút nào là người. Mà Mẫn nhân cơ hội này thì xếp không ít người bước vào Miếu Thần, đem Sa cho ra không. Sa Võ hiện tại có thể nói là chúng bạn xa lánh, lại bị lớn nhất Kháo Sơn làm mất tư quyền. Hắn hiện tại là thần tê. Mà Trương Miểu đến, nhưng hắn bắt lây rồi duy nhất một cái dấu dạ, cho nên bây giờ tại Liễu mạng lôi kéo Trương Miểu. Hai người tại thủy tạ uống thật lâu rượu, cuối cùng Sa Võ cũng là say ná rồi. Trương Miểu thì là về đến chính mình tuần xuất điện, sau đó có liên lạc từ Tôn. Ta đã về đến Miên Sơn, chẳng qua bây giờ Miên Sơn cùng trước kia có chút không giống. Trương Miểu ngắn gọn đem Miên Sơn chuyện đã xảy ra nói cho Tử Tôn. Tử yên tĩnh sau khi nghe xong, hắn lạnh một tiếng nói, nho nhỏ sơn thôn tận thần lại thì lục đục với nhau đến trình độ như vậy, này thần đạo. Hắn chậc chậc phê bình hai câu, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, trực tiếp xuối dục Kiêu Miên Sơn sơn thần. Hiện tại thần quân cũng tại vây khốn ta, bọn hắn hậu phương là chống giống ngươi xuối dục Kiêu Miên Sơn sơn thần, để bọn hắn hậu phương bốc cháy, như vậy thần quân nhong cố đầu không để ý mông, để bọn hắn thử vị hai đầu chết không yên lành. Trương Miểu gật đầu, sau đó nói, đầu này không sai, chẳng qua ngươi còn có thứ hai. Tử liền nói, thứ hai chính là dựa theo nguyên tiến vào động đỉnh thủy quân trong mắt, sau đó lẫn vào bọn hắn trong trận ở doanh, cho ta mật báo, hố bọn hắn mấy đầu thần mệnh, để cho ta năng lực góp đủ đưa cho ngươi thần linh mạnh vỡ. Nay kỳ thực chính là chương miểu thương lượng với Tử Tôn lưu kế. Hiện tại thiên hạ nổi danh thần quân đều bị Triệu Tập, cũng vây ngoài thủ Cô Sơn, đang thương lượng đối phó Tử Tôn. Những thứ này thần quân tại Kim Lăng đại táo quân sau khi chết cũng trở nên tinh minh rồi, bọn hắn sẽ không thủy tiện tiến công thủ Cô Sơn, chỉ cần bọn hắn giảm tiến công thủ Cô Sơn, thì nhất định sẽ lâm vào đại trận bên trong, sau đó bị giết. Nhưng mà nếu bọn hắn không bước vào đại trận, Tử Tôn thì bắt bọn hắn không có cách, bọn hắn quá nhiều người. Vì phá cục, Tử Tôn liền để Trương Miệu đi làm gián điệp, này rốt cuộc cũng là vì hắn tập hợp thần linh manh vỡ, hắn cũng muốn tận một phần lực. Hai người liên hệ rồi một hồi, Tử Tôn cũng không có cho Trương Miểu hạ mệnh lệnh, mà là nhường Trương Miểu chính mình nhìn xử lý. Kế hoạch là có, nhưng mà không theo kế hoạch đi cũng không sao, chỉ cần mục đích đạt tới là được. Tách ra liên hệ, Trương Miệu mắt nhìn phía trước, thì đang tự hỏi, sao võ người này ẩn nhẫn mà không nghĩa, mọi thứ chỉ suy xét chính mình. Dạng này người vất vất vả và bố cục biến thành Miên Sơn Sơn Thần, nhưng mà hiện tại này Sơn Sơn Thần như là khối lỗi, lại có thần phụ thu nhỏ tương lai. Chuyện này với hắn mà nói, tất nhiên là không cam lòng. Dạng này người, muốn xối dục hắn khó thì không khó. Mấu chốt là mồi có đủ hay không lớn. Hắn vì Miên Sơn Sơn thần vị trí, có thể không chút do dự xử lý Nguyên Miên Sơn Sơn thần, điều này nói rõ hắn là có đẳng khí. Như vậy, hiện tại hắn nhận nhẫn, chủ yếu nhất là thực lực chưa đủ. Được cho hắn tăng cường một ít thực lực a. Trương Miểu nghĩ đến đây, một cái kế hoạch thì dần dần tại trong đầu sinh ra. Ngày thứ hai, Trương Miểu theo thường lệ đi thăm hỏi Sa Võ. Hôm nay Sa Võ cười nhẹ nhàng, hoàn toàn không có ngày hồn qua phẫn hận. Hắn cười lấy nói với Trương Hôn qua có chút xúc cảnh sinh tình, người ta lại thật lâu chưa từng thấy, không khỏi người tiễn thất thố, lời ta nói ngươi không muốn hướng trong lòng đi. Trương Miểu cũng được lễ nói, đại nhân cùng ta thành thật với nhau, thuộc hạ sợ hãi, há có thể có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nói, hôm qua có một việc quên cùng đại nhân bằng lần giao. Sa võ nhà nhặt nói, a, Trương huynh đệ còn có chuyện gì muốn nói? Trương Miểu có chút không hảo ý gãi gãi đầu, hắn nói, ta đã từng thụ mệnh đi bắt hồi hóa hình linh dược, này hóa hình linh dược bị một cái gọi Văn Hương giáo tổ chức phù hộ, ta nghĩ hết biện pháp cũng không thể từ đó mang ra hóa hình linh dược. Nhiệm vụ này tự nhiên là không xong được. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại tiếp tục nói, trước đây chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta là không mặt mũi nào trở về. Bất quá ta được một kiện thần khí, nghĩ có thể hay không đem kiện bảo bối này đưa cho tôn thần, để cầu cái đem công chống đỡ qua. Vì vậy mới mặt dày mày dạn quay về. Hắn nói xong, thì từ trong ngực lấy ra một cái trúc roi, sau đó hắn đem căn này trúc roi đưa cho Sa Võ, nói, bảo bối này là ta theo thủ cô sơn lấy được, nghe nói đã từng là thủ cô sơn thần thần khí, đại nhân cũng biết, ta mới là nguyên anh tu sĩ, thần khí này căn bản không thể phát huy toàn bộ năng lực, vì vậy liền muốn hiến cho đại nhân, cầu cái tha thứ. Nghe Trương Miểu giải thích, Sa Võ ngược lại là có chút hứng thú. Hắn tiếp nhận chút gioi sau đó nhìn một chút, làm thần lực của hắn trở vào chút roi trong lúc, trên mặt hắn vui mừng, vì đây đúng là giống nhau thần khí. Hắn đắc vị bất chính, tự nhiên không có kế thừa nguyên lai Miên Sơn Sơn thần thần khí, mà hắn lại bị nhốt ở chỗ này, thì không có cách nào đi thu thập vật liệu rèn đúc chính mình thần khí, bây giờ có một dạng hoang dại thần khí ở trước mặt hắn, hắn làm sao sẽ không vui. Sa Võ đườm dịch một chút chút gioi, này trong thời gian ngắn hắn cũng không có suy nghĩ ra có manh mối gì, thế là hắn giả mù Sa Mưa nói, nhiệm vụ kia lạt thì ra là Sơn thần đưa cho ngươi, hiện tại hắn đã không có ở đây. Bằng quan hệ của ta và ngươi, ta chẳng lẽ còn sẽ giận lây sang ngươi. Hắn đem bảo bối này đưa cho Trương Miểu, nói: "Bao bối này đúng là một kiện thần khí, ngươi tạm giữ lại đi. Về sau ngươi tấn thăng tiểu thần có thể dùng." Hắn nói thì nói thế, nhưng mà Trương Miệu hiểu rõ, hắn hay là vô cùng không thôi, hắn chính là tại gia vẻ hào phóng thu mua lòng người mà thôi. Trương Miệu cười thầm một tiếng, hắn ngay lập tức trang kinh sợ, nói: "Đại nhân nói cười, ta mới là nguyên anh kỳ, ở đâu dùng đến rồi thật khí." Lại nói: "Thần khí này ta vốn là muốn hiến cho Sơn Thần đại nhân thì ra là Sơn Thần đại nhân không tại, còn không, có ngài nha, ngài thì thu cách đi." cũng coi như của ta một chút tâm ý. Sa Võ nghe nói như thế trong lòng vui mừng, trong lòng của hắn tán thưởng Trương Miệu trên nói, sau đó liền nói, ngươi ta quan hệ sẽ không cần như thế đẩy tới đẩy lui. Cũng được, thứ này thì tạm thời phóng tại ta chỗ này, và ngươi chừng nào thì tấn thăng tiểu thần, bảo bối này ta thì trả lại cho ngươi. Trương Miệu nghe lại là cười thầm trong lòng, chờ ngươi phát hiện bảo bối này tác dụng, sợ là ta cả đời cũng tấn thăng không được tiểu thần. 314 chương 314, lưu ký trường 314. Lưu kế. Chương 314, lưu kế. Trương, 314, kế. trương, 314, kế. trương đưa cho Sa chính là khu thần tiên một. Không phiến bản, cũng là năm đó tự Tôn đưa cho Trương Miểu kia một cái. Nay trúc roi ra chỉ có khu thần thuật, bất kể là ai cầm nó, đều có thể đúng thần linh có lực sát thương to lớn. Trương Miệu đưa món quà liền cáo từ rời đi. Mà xa Võ thì bắt đầu nghiên cứu trong tay bảo bối. Đây là hắn kiện thứ nhất thần khí, này ít nhiều khiến hắn có chút vui vẻ. Chờ hắn đem thần lực quán thâu vào trúc roi, cũng tinh tế cảm ngộ bảo bối này hiệu dụng về sau, trên mặt của hắn đột nhiên trở nên vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, bảo bối này dường như ẩn chứa đã sớm thất truyền pháp thuật, khu thần thuật Liên tưởng đến Trương Miệu là theo thủ Cô Sơn trở về, mà chết đi thủ Cô Sơn thần nghe nói cũng là bởi vì nắm giữ khu thần thuật mới bị thần quân nhóm giết chết. Chẳng lẽ nói, tấm này Miệu lại có như thế vật khí, lại đạt được rồi nguyên thủ Cô Sơn thần thần khí. Cái này cũng không phải là không được phúc duyên loại vật này ai nói được chuẩn. Trương Miệu có cái này phúc duyên, nhưng mà không có cái này phúc khí. Thực lực của hắn chưa đủ, căn bản là không có cách thăm dò bảo bối này hiệu dụng, hiện tại đưa đến trong tay của hắn, ngược lại cho hắn chiếm cái tiện nghi. Hắn cơ trong tay chút rồi, một tia dã tâm thì trong lòng của hắn xí sôi. Cảm giác này, liền như là hắn năm đó tâm tâm niệm niệm nhìn Miên Sơn Sơn thần vị trí lúc, khi đó hắn còn không có đem mục tiêu đặt ở Miên Sơn Sơn thần vị trí bên trên, hắn lúc đó chính là muốn một tiểu thần sắc phong, biến thành sơn thần thuộc thần mà thôi. Nhưng lúc ấy hắn nghe nói Miên Sơn Sơn thần cũng không muốn đem tiểu thần sắc phong cho hắn, ngược lại muốn cho hắn tiếp thân nữ nhân. Nghĩ hắn cần trọng là Miên Sơn Sơn thần làm đi mấy trăm năm, mặc kệ là lý lịch hay là công lao, hắn cũng nên được đến một tấm sắc phong, nhưng mà hắn phong lại muốn bị nữ nhân kia cướp đi, này làm sao nhường hắn cam tâm tình nguyện. Do đó, trong lòng của hắn không cam lòng cuối cùng thúc đẩy hắn phản bội Miên sơn sơn Tất nhiên Miên Sơn Sơn thần không cho, vậy hắn thì chính mình đi lưu đoạn, khi mà hắn tự mình xuất thủ thời điểm, vậy thì không phải là một nho nhỏ tiểu thần sắc phong có thể thỏa mãn. Hiện tại, hắn thì được như nguyện đạt được rồi Miên Sơn Sơn thần thân vị, vì cái này thần vị hắn nỗ lực rất nhiều, nhưng mà lấy được lại là không hoàn toàn. Nội tâm của hắn là có nhiều không cam lòng, nhưng mà lại hạ thực lực không bằng người, chỉ có thể ẩn nhẫn. Thế nhưng, nhưng là bây giờ trong tay hắn ngoài ý muốn đạt được rồi kiện thần khí này, có kiện thần khí này ra trị, dạ tâm của hắn bị không cam lòng phóng lại để cho hắn hoãn lạc. Thời gian lại qua 2 ngày, ngày này, đột nhiên có Mẫn Thủy Thủy thần thần sứ đi vào. Cũng nói cho xa võ, này tàu thủy nghi thức ngày mai rồi sẽ bắt đầu. Xa võ nghe được tin tức này sức sở, lúc này thì tức giận nói, vì sao tàu thủy sẽ chết giờ. Thần phủ của ta còn có đông đảo vật tư không có di chuyển, một ngày thời gian ở đâu năng lực dọn đi. Ngươi biết tổn thất của ta sẽ có bao nhiêu đại sao. Khi thần sứ nghe xa võ hống, hắn khinh thường nói, ta đến cũng không phải trừng cầu đồng ý của ngươi, mà là để cho ngươi biết tôn thần quyết định. Mặc kệ ngươi có bằng lòng hay không, ngày mai giữa trưa, tàu thủy đều sẽ tiến hành Thần sứ quản xuống những lời này liền đi, căn bản không quản sắc mặt tái xanh xa vỡ đợi đến thần sứ đi rồi, Trương Miểu thì đi tới hận hận nói, "Này Mẫn Thủy Thủy thần thật sự là quá không giảng đạo lý rồi, vì sao trước thời hạn hơn 2 tháng, đây không phải có chủ tâm để cho chúng ta thứ bị thiệt hại nha." Hắn kỳ thực trong lòng đã hiểu, đây là bởi vì tiền tuyển báo nguy rồi. Động Đình thủy quân muốn đi thủ Cô Sơn tác chiến, là hắn thần thuộc Mẫn Thủy Thủy thần tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, hắn cũng là muốn bị dấu hiệu mà đi. Hắn đi thần chiến trước đó tự nhiên muốn đêm này tấn thăng sự việc làm xong, nếu không chẳng phải là đêm dài lắm mộng. Mà sao vỡ bị vây ở sơn, tin tức của hắn đường tắc bị ngăn cản đoạn. Hắn căn bản không thể nào phân tích loại chuyện này. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy mình bị Mẫn Thủy Thủy thần đùa bỡn. Lúc trước nếu không phải hắn phản bội Miên Sơn sơn thần, nay Mẫn Thủy Thủy thần há có thể có đơn giản như vậy có thể tẩu thủy nơi đây. Tâm phiền ý loạn sa võ càng nghĩ càng tức giận, mà Trương Miểu còn đang ở một bên châm ngồi thổi gió. Trương Miểu nhìn sắc mặt tái xanh xa võ, hắn đột nhiên đúng xa võ bái một cái, sau đó nói: "Đại nhân, có một câu ta không nhã dạ không thoải mái. Nay Mẫn Thủy Thủy thần khinh người quá đáng, loại chuyện này làm sao có thể nhẫn? Chỉ hận thực lực của ta thấp, không thể cho đại nhân phân ưu, nhường đại nhân nhận như thế vũ nhục." Trong giọng nói của hắn rất có một loại quân nhục thần tử, đau buồn phẫn nộ, cái này khiến xa Võ không khỏi nhiều nhìn hắn một cái. Xa Võ cẩn thận suy nghĩ một lúc, hắn đột nhiên hỏi, người nói Thiên Hạ Thần Quân cũng đi thủ Cô Sơn rồi, Tiêu Động Đình Thần Quân đâu?" Trương Miểu trong lòng hơi động, vội vàng nói, "Động Đình Thần Quân chính là Thủy Thần Đại Thần, chính là Thủy Thần nhất hệ người đứng đầu nhân vật, hắn làm sao có khả năng cũng tới? Ta theo thủ Cô Sơn trốn lúc đi ra, cũng rõ ràng nhìn thấy hoa của hắn truyền. Động Đình Thần Quân là một chiếc thần khí cấp hoa truyền, đây là dành riêng cho hắn xe riêng." nghe lời này, hắn bắt đầu rơi vào trầm tư, suy nghĩ thật lâu, hắn đột nhiên nói với Trương Miểu, Miểu, ngươi có phải hay không tâm phúc của ta? Nghe thấy lời này, Trương Miểu lúc này nói, đại nhân, tại hạ tự nhiên là ngài tâm phúc. Tốt, đã ngươi là tâm phúc của ta, cái kia có một hồi vinh hoa phú quý ngươi có muốn hay không? Sa Võ đột nhiên hỏi. Như đại nhân cho ta, ta ha có không nhận lý lẽ. Tại hạ máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Trương Miểu thì kiên định nói, đã như vậy, vậy ta liền đem này miền Sơn sơn thần hứa cho ngươi. Lần này Tẩu Thủy, ta quyết định phản mẹ nó Thủy, thủy Đợi hắn Tẩu Thủy thời điểm, ta đi chặn rồi hắn, đợi đến sự việc thành công, ta tất nhiên hứa ngươi một Miên Sơn sơn thần. Sa Võ hung tận nói, Trương Miểu nghe xong, lúc này thì đã hiểu Sa Võ tính toán của hắn, hắn ngay lập tức nói, đại nhân là muốn chiếm Mẫn Thủy Thủy thần vị trí. Hắn suy nghĩ một chút, lúc này lấy lòng nói, đại nhân kế sách hay. Lúc này Đông Đạo Thần Quân đang đối phó thủ cô sơn thần, động đỉnh hồ quân thì đang không xuất thủ đến chiêu ứng lần này tẩu thủy sự tình, nếu là ngài tiêu diệt Mẫn Thủy Thủy thần, cũng thay Mẫn đổi đạo, thay thế Mẫn Thủy Thủy thần. Như vậy thì tính động đỉnh thần quân hiểu rõ rồi, cũng là không thể làm gì. Sa Võ đầu, trên mặt hắn nở nụ nói, không sai, lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Ta nếu là thay thế Mận Thủy Thủy thần, sau đó lại đi chịu đòn nhận tội, giờ phút này thần quân chính là dùng người kế sách, hắn quả quyết sẽ không bởi vì ta giết Mận Thủy Thủy thần mà lại đem ta giết, rốt cuộc một chút thì thứ bị thiệt hại hai vị thần chủ, hắn cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Chỉ cần ta hảo hảo cầu xin tha thứ, cũng lập công chủ tội, nói không chừng này Mận Thủy Thủy thần vị trí ta liền ngồi vững. Hừ, năm đó động đình thần quân là như thế nào thay thế đại giang thủy quân ta chẳng qua là sao chép một lần mà thôi. Savon nói xong, càng nói càng tự tin. Hắn cả đời này như giẫm trên băng mỏng, cuối cùng chính là dựa vào lương phản cùng Liêu chết đánh cược một lần mới thành công lần này. Hắn cũng muốn lại phản bội cùng Liễu chết đánh cược một lần một lần. Thành, vậy hắn thì có đầy trời phú quý, không thành, đó chính là một đống xương khô mà thôi. Hắn nhìn Trương Miểu, nói, "Ngày mai, ta muốn ngươi đem Miếu Sơn thần tất cả mọi người tập trung lại, không thể để cho bọn hắn phát ra cái gì thông tin, chuyện này tin tức không thể rò gì ra." Trương Miểu gật đầu, nói nghiêm túc, "Chuyện này giao cho ta." Tẩu thủy là ngày mai giữa trưa bắt đầu, tẩu thủy một khi bắt đầu, tia ngập trời hồng thủy rồi sẽ thế như trẻ che hướng về nơi này vào tới, hồng thủy mỗi canh giờ có thể đi tới 500 dặm, chỉ cần hai canh giờ có thể bao phủ Miên Sơn đại bộ phận. Tại ngày mai giữa trưa trước đó, Trương Miểu liền cần đem Miếu Sơn Thần tất cả mọi người chế phục. Miếu Sơn Thần này đại bộ phận là người mới, những thứ này người mới đều là Mẫn Thủy Thủy thần sắp đặt mà đến. Cho nên nơi này toàn bộ là Mẫn Thủy, Thủy thần nhãn tuyến, muốn sự việc thành công, như vậy những thứ này nhãn tuyến muốn giải quyết. Điểm ấy đúng Trương Miểu mà nói cũng không khó, hắn có rất nhiều thủ đoạn đều có thể chế phục những người này. Hai người thương lượng một chút, sau đó riêng phần mình đi làm chuẩn bị. Trương Miểu về đến Tuần Sơn Điện, hắn tìm thấy thủ hạ phát ra mệnh lệnh, mai Tuần đội ngũ giờ. Thuộc hạ có chút khó hiểu nhưng mà đó cũng không phải cái đại sự gì hắn đắp một tiếng liền đi bàn giao chuyện này hắn tử trong ngực lấy ra một bình rượu thuốc này rượu thuốc là theo ma cô trong tay lấy được có chợ ngủ hiệu dụng trưng miệu không biết kiểu này chợ ngủ là uống rượu uống say hay là đúng là rượu thuốc bên trong có chợ ngủ thành phần chẳng qua này đều không cần gấp cái đồ chơi này rất hữu dụng hắn đi vào miếu bên trong nhà ăn thừa dịp người không chú ý đem rượu thuốc đổ vào trong chúng nước miếu bên trong cao cấp tu sĩ có phải không dùng ăn cơm nhưng mà miếu bên trong rất nhiều tu sĩ cấp thấp hay là không thể thích gốc vẫn là phải ăn cơm Làm xong những thứ này, Trương Miểu thì về đến phòng ngủ của mình, chờ đợi thời cơ. Ngày thứ hai rạng sáng, trở về Tuần Sơn tu sĩ nhìn thấy đồng nghiệp không hề có tiếp ban xuất phát tuần tra, mà là tập trung trong tuần sơn điện, bọn hắn không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi, các ngươi không đi ra tuần sơn, còn đợi ở chỗ này làm gì? Dẫn đội tiểu kỳ cười nói, không phải không tới, mà là muộn giờ đi, đại nhân muốn chúng ta muộn nửa canh giờ xuất phát, sợ là có việc bàn giao. Nghe thấy lời này, những tu sĩ này thì không nói gì nữa, muộn nửa canh giờ mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì. Ngay lúc này, đột nhiên có người vội vội vàng vàng vào vào, hắn lớn tiếng hô, không xong! Có thật nhiều tu sĩ cũng té xỉu. Tuần Sơn Điện người nghe hoài nghi, sau đó lúc này cửa lớn đột nhiên đẩy ra, Trương Miểu đứng ở nắng sớm bên trong, sắc mặt nghiêm túc đối bọn hắn nói, vừa mới có người báo cáo, nói là rất nhiều cấp thấp tạp dịch không rõ té xỉu, ta hoài nghi có người đầu độc, trở về Tuần Sơn Điện tu sĩ tạm dừng nghỉ ngơi, muốn xuất phát tu sĩ thì tạm hoán xuất phát, các người ngay lập tức đi dò cha là chuyện gì. Hai đội tu sĩ nghe sững sờ, bất quá bọn hắn lập tức lớn tiếng đồng ý Miếu Sơn Thần Tuần Sơn Điện cũng coi làm Miếu bên trong bạo lực đội chấp pháp ngũ, này cũng là trách nhiệm của bọn hắn. Tuần Sơn Điện Tu Sĩ tại Trương Miểu Thúc Dục Hạ cũng bắt đầu chuyển động, Trương Miểu đúng còn lại Tuần Sơn Điện Tu Sĩ nói, các ngươi khởi động đại trận, phong bế miếu bên trong mỗi một lối ra, chỉ được phép vào không cho phép ra, thông tin thì không cho phép chuyển đi. Ta hoài nghi miếu bên trong vào tạc tử. Tu Sĩ khác gật đầu, sau đó thì riêng phần mình đi làm việc. Rất nhanh đại trận liền mở ra, với lại phòng ngừa chuyển tư phụ thuộc đại trận thì mở ra. Sa võ tại hậu viện nghe phía trước dối bời thì đối với thủ hạ hỏi, phía trước chuyện gì xảy ra? Vì sao dối bời? Buộc lúc này liền nói Sáng nay rất nhiều tạp dịch cũng không rõ cái sự, Trương Tuần Sơn đoán chừng là có tác nhân lẫn vào Miếu Sơn Thần Hạ Động, vì vậy phong bế Miếu Sơn Thần, cũng lại lục soát tạp nhân, tôn thần nếu là ngại nhau nhau, ta có thể đi thông báo một tiếng Trương Tuần Sơn. Sa Võ nghe xong, lúc này liền biết Trương Miểu bắt đầu hành động, hắn khoát khoát tay nói, "Không cần, nhường Trương Tuần Sơn mau lên." Trương Miểu mang theo Tuần Sơn Điện tu sĩ, hắn thì bất chấp tất cả, chỉ là vì tìm tác làm tên, đem tất cả lớn nhỏ người coi miếu, tạp dịch toàn bộ cũng tập trung lại. Những người này cũng là để là là bình thường điều tra, bọn hắn mặc dù không muốn, nhưng mà cũng không thể không nghe lệnh tụ lại. Toàn bộ được đưa tới rồi Tuần Sơn Điện tiền trên bãi tập. Trương Miểu đứng ở trên đài cao, lớn tiếng nói, "Mọi người tả hữu nhìn xem, vì mọi người công tác là so sánh, xem xét có người nào vắng mặt, người vắng mặt vô cùng có khả năng chính là đầu độc tập nhân." Phía dưới mọi người nghe xong, ngay lập tức giật mình, sau đó thì dối bời tìm người, không bao lâu liền bắt đầu hô bằng dẫn bạn, đều muốn tìm người quen chứng minh bản thân vẫn còn ở đó. Trong Sơn Thần Miếu không phải tạp dịch chính là tu sĩ, người mặc dù nhiều, nhưng mà đều lá bên nhau. Rất nhanh liền có không người ở chỗ này bị khai ra, sau đó Trương thì mệnh lệnh Tuần Sơn Điện người đi bắt trở lại. Những kẻ đi làm thì có lương đi rẻ mò cá nói yêu thương, làm thu nhập thêm tự ý giọi vị trí hiện tại cũng toàn diện bắt quay về. Những người này giận mình, còn tưởng rằng Miếu Sơn Thần muốn bắt bọn hắn làm điện hình đấy. Những người này bị bắt tới về sau, Trương Miểu thì tiếp tục hỏi phải chăng còn có cá lụa lưới. Đợi đến Miếu Sơn Thần toàn bộ người đều đến đông đủ, Trương Miểu liền lấy ra một cái bình đỏ nói, đây là nhập ngộng hoàng lương rượu, chính là một loại chân quý dược thuốc, các ngươi năng lực người được rượu này vị, cũng coi như thật có phúc. Nói xong, hắn thúc đẩy pháp lực, nhường trong bình rượu thuốc phát ra, trở thành rượu vụ bị người phía dưới hút vào trong mũi. Nay theo xoang mũi cho rượu. Quyết quả kia là một bước đúng chỗ, lúc này thì có người tiểu dịch bên trên, ngã trên mặt đất ngủ say sưa đi. Nhập động hoàng lương rượu cũng là ma cô rượu thuốc một trong, cái đồ chơi này đúng là rất đắt. Uống xong rượu này người sẽ ở trong mộng đạt được hắn khát vọng tất cả. Nếu hắn khát vọng thành tiên trường sinh, vậy hắn rồi sẽ thành tiên trường sinh. Như hắn khát vọng đạt được người trong lòng yêu, vậy hắn rồi sẽ trong mộng cùng người trong lòng kết thành vợ chồng, vượt qua không biết xấu hổ không có khâu ngày tốt lành. Rượu này chính là thiếu cái gì thì cho cái gì, chẳng qua chờ đến mộng tỉnh thời gian, người này thường thường lại bởi vì là mộng mà cảm thấy thất lạc. Có người sẽ bởi vì loại này thất lạc mà đại triệt đại ngộ, từ đó ngưng thực đạo tâm. Có người sẽ bởi vì loại này thất lạc mà không gượng dậy nổi, vốn là không mạnh đạo tâm sẽ trực tiếp vỡ tan. Nhiều hơn nữa người là uống rượu còn muốn lại uống một lần, như đồ loại đó hư vô mở mịt hạnh phúc. Cái đồ chơi này là sẽ tùy từng người mà khác nhau nghiện. Này rượu thuốc có một chỗ tốt, đó chính là chỉ cần không phải tự nhiên tình ngủ, người này thì không cách nào đánh thức. Người vĩnh viễn không cách nào đánh thức một vờ ngủ người, người cũng vô pháp đánh thức một mê mộng người. Hút vào này rượu thuốc, có thể bảo đảm ở sau đó bốn trong vòng 5 canh giờ, những người này là bền lòng dứt Không cách nào tỉnh lại đợi đến Miếu Sơn Thần tất cả mọi người nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho, làm lấy Hoàng Lương ngộng đẹp lúc. Trương Miểu thì vội vã đi đến hậu viện tìm Sa Võ. Giờ phút này đã là mặt trời lên cao, cách giữa trưa thì không bao lâu rồi đến rồi hậu viện, Trương Miểu trông thấy xa Võ đem một tu sĩ đánh chết dưới trường. Tu sĩ này chính là Mẫn Thủy Thủy thần phái tới giám thị hắn nguyên anh tu sĩ. Thấy cảnh này, Trương Miểu ánh mắt có hơi co rút lại. Sau đó hắn liền đang sắp nói với Sa Võ, "Đại nhân, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, không ai có thể để lộ ra bất cứ tin tức gì ra ngoài." Sa Võ gật đầu, sau đó rút ra chút rồi nói, "Hiện tại chỉ cần chúng ta di giật đại lao, chờ đợi Mẫn Thủy Thủy thần cuối lấy đầu sóng lại tới đây là được. 315. Chương 315, hám lợi đen luôn chương 315. Hám lợi đen lòng. Chương 315, hám lợi đen lòng. Giữa chưa qua một khắc, mặt đất thì chuyển đến có hơi rung động, đợi đến hơn một canh giờ qua đi, bầu trời đột nhiên bay ra vô số phi điểu, trong rừng tẩu thú thì xao động bất an, bắt đầu hướng về các nơi chạy trốn. Thấp bé địa phương chuột, rắn rết sôi nổi hướng về càng cao điểm hơn phương mà đi. Nếu là gia đại nghiệp đại sâu kiến không tốt giọng nhà, chúng nó thì là phụ kiến cửa vào, trốn dưới lòng đất chôn càng sâu. Sa Võ sẽ bằng ở miền sơn đỉnh cao nhất bên trên, trên đầu gối của hắn đặt ngang khu thần tiên. Ánh mắt của hắn nhìn xa xa phía trước, đột nhiên nói đến, "Đến rồi." Trương Miểu dõi mắt trông về phía xa, tại bên ngoài mấy trăm dặm, một cái thủy long chính vì bẻ gãy nghiền nát tư thế hướng về nơi này mà tới. Trương Miểu đã từng thấy qua lũ quét, nhưng mà mặc kệ cái gì lũ quét cũng không sánh nổi nước này long. Lũ quét chính là thủy hướng về chỗ chúng trôi lưu động, mà đầu này thủy long thì là gặp dần núi đi lên, gặp khe chướng khe. Nó không hề có dọc theo thế núi hướng chạy cùng địa phương khác, mà là chuyên chú hướng về sơn chảy đến. To lớn thủy long xông phá núi đá cửa ải, cuốn theo hàng loạt buồn cắt tây tối, vì không gì sánh được trạng thái hướng về nơi này mà đến. Mà ở đầu sóng chỗ cao nhất, có một tôn thần linh như ẩn nhược hiện đứng ở trên đó, là cái này Mẫn Thủy Thủy thần. Mẫn Thủy Thủy thần lần này là thăng cấp, là theo chính thần vị trí thăng cấp đến thần chủ vị trí. Hắn thần vị dốc lên, như vậy hắn thần phủ muốn mở rộng. Dòng sông muốn mở rộng, tự nhiên là cần phát lũ lụt, dòng nước tràn qua nơi, chính là hắn thần phủ. Vì lần này thăng cấp, Mẫn Thủy Thủy thần cùng chúng quanh mỗi cái thần linh cũng chào hỏi. Trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, mới lựa chọn Sơn là hắn tàu thủy nơi. Tại sao lại lựa chọn Miên Sơn? Vì Miên Sơn Sơn Thần là yếu nhất thần, Miên Sơn thuộc về hệ thống núi Nam Nam, mà Nam Nam Sơn Thần chẳng qua là chỉ là thần chủ, cũng không có thần quân cho bọn hắn căng cứng đầu, tự nhiên là tối dễ khi dễ. Lần này tàu Thủy sẽ cực kỳ mở rộng Mẫn Thủy lưu vực, mà vì tàu Thủy chính là thần linh vĩ lực tạo ra, thần linh lực lượng sẽ lưu lại tại tàu Thủy con đường bên trên, những thứ này đường đi lại bởi vì thần lực lưu lại mà không có một măn cỏ, cần tối vô cùng. Tự nhiên lũ Ống vừa có thương tổn, nhưng cũng có quả tạo. Lỗ Ống sẽ đem lại phì nhiêu bùn đất, sẽ tới nhuần nhọc đường thổ địa. Mà thần linh tẩu thủy sẽ chỉ phá hủy tất cả, thậm chí còn có thể mang đi đường đi trên sức sống. Miên Sơn là tẩu thủy đích, hắn nhận làm hại sẽ là xấu nhất. Dù là như thế, Miên Sơn Sơn thần cũng là không thể làm gì, không có lựa chọn khác. Không có qua quá lâu, đầu sóng thì cách Miên Sơn chủ phong chẳng qua 50 dặm, Mà xa Võ thì cũng không ngồi yên nữa, hắn bay lên trời, trong miệng mắng, "Mẫn Thủy Thủy Thần, ngươi thao thủy quá cảnh, làm hại vô tội rất nhiều. Hôm nay còn muốn tràn vào thần phủ của ta, ta ha có thể để ngươi tùy nguyện." Đang làm việc long, thủy thủy nghe lời này, hắn lúc đó thì ngây ngẩn cả người. Này Miên Sơn, sơn thần phát điên vì cái gì? Đây không phải đã bàn bạc tốt sự việc sao? Lúc này, Mẫn Thủy Thủy thần thì không thèm suy nghĩ quá nhiều, bây giờ lũ lụt đã đến nơi này, nhưng ngươi nói bực này mê sảng, đây đã là bắn cung không có quay đầu tiễn. Hắn hét lớn một tiếng, làm cản. Sa Võ ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hắn căn bản không có quản Sa Võ, chỉ cần nước này khắp vào Miên Sơn, hắn thì tẩu thủy thành công. Mà tẩu thủy thành công, hắn liền có thể nhờ vào đó lực lượng một cỗ cấp thành thần chủ, dưới mắt đã đi rồi 99 bước, còn kém này lâm một tấc rồi. Bất kể là ai đều không thể ngăn cản hắn tẩu thủy. Đúng là, nếu Sa Võ muốn ngăn cản Mẫn Thủy Thủy Thần, hắn nên thừa dịp còn chưa đi thủy lục thì thẳng hướng Mẫn Thủy Thủy Thần, mà bây giờ trên cơ bản là ván đã đóng tuyến, muốn dừng lại tẩu thủy là không có khả năng. Sa Võ thì đúng là không nghĩ ngăn cản lần này tẩu thủy, mục tiêu của hắn là xử lý Mẫn Thủy Thủy Thần, sau đó chính mình thay Mẫn đổi đảo, nhờ vào đó lực lượng thăng cấp biến thành Mẫn Thủy Thần chủ. Quyết định cái chủ ý này, hắn thì không quan tâm Sơn bị chìm làm sao, về sau khối này rơi dụng chỗ giao cho Trương là được, hắn là Sơn thần, chính hắn đi đau đầu. Hiện tại, hắn duy nhất mục đích đúng là xử lý Mẫn Thủy Thủy Thần không có thăng cấp trước đó, Mẫn Thủy Thủy Thần cũng bất quá là chính thần bị cách, cùng hắn là giống nhau, mặc dù Mẫn thủy, thủy Thần mạnh hơn hắn, nhưng mà chỉ cần vị cách giống nhau, này mạnh thì có hạn. Lại thêm Mẫn thủy, thủy Thần chủ trì Tẩu Thủy, đã tiêu hao hàng loạt thần lực, mà chính hắn thì là có khu thần tiên nơi tay, này thắng bại còn nói không chừng đâu. Nếu là lúc trước, này Tẩu Thủy tất nhiên có Động Đình Thủy Quân chiếu khán, xa võ muốn thay Mẫn đổi đảo quả thực là nằm mơ. Nhưng mà hiện tại, Động Đình Thủy Quân đã đi thủ cô sân rồi, không vẻn vẹn là hắn. Hắn còn mang đi phần lớn ký hiệu bệnh ngồi bị bắn toé thủy hệ cao cấp thần linh, bây giờ Mẫn Thủy Thủy thần có thể nói là không người trong lòng, là tốt nhất động thủ thời cơ. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, cái này Sa Võ ăn tim gấu gan báo, cũng dám dưới loại tình huống này tiệt hổ Mẫn Thủy Thủy thần. Cái gọi là thời thế tạo anh hùng, anh hùng năng lực thành công, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Sa Võ cảm thấy hắn lần này cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ tập hợp đủ. Khi hắn đạt được khu thần tiên lúc, làm tâm của hắn bắt đầu cắn nội tâm của hắn thời điểm, hắn đã không có đường quay về. Sa Võ cầm lấy khu thần tiên, hướng phía Mẫn Thủy Thủy thần hô to, chịu chết đi tiếp lấy hắn như lưu tình, hóa thành thần quang đụng vào thủy long trong. Thủy long trong, Mẫn Thủy Thủy Thần cũng là giận dữ, hắn phất tay xuất ra binh khí của mình, hướng phía tiến vào xa võ liền đánh tới. Phanh phanh, binh khí tiếng va chạm vang lên lên, bọt nước nhấc lên cao ba trượng, tất cả miên sơn đều đang run rẩy, vô tận hồng thủy chính mãnh liệt mà đến. Đầu sóng bên trên, xa võ cầm chúc rơi, giống như điên dại. Mẫn Thủy Thủy Thần thì cắn chặt răng, ra sức chống cự. Mã Trương Miểu thì là trốn ở bên, nhìn náo nhiệt đánh mấy hiệp, Mẫn thủy thủy dần dần cũng là uy tín lâu năm chính thần, thần lực hùng hậu vô cùng. Mà Sa Võ cũng là chính thần, nhưng mà rốt cuộc không có lên là mấy năm, thần lực góp nhặt còn chưa đủ sâu. Mắt thấy Sa Võ rơi xuống hạ phòng, Mẫn Thủy Thủy thần mừng rỡ trong lòng, hắn không khỏi mở miệng rêu cợt nói, "Thì ngươi dạng này trình độ, cũng nghĩ cùng ta đối nghịch? Là cái gì cho ngươi hữu trí? Là ngươi chết đi tiền nhiệm Miên Sơn Sơn thần sao?" Bị Mẫn Thủy Thủy thần chà phúng, Sa Võ cắn răng. Hắn không có chế giễu lại, ngược lại càng thêm cẩn thận, hắn cấp cho ra một kích trí mạnh nhất. Bởi vì cái gọi là Kiêu binh thất bại, Mẫn Thủy Thủy thần chung là xem thường Sa về sau, ngược lại là tư giảng tiếp theo. Mà lúc này đây, Sa Võ đột nhiên nắm lấy cơ hội, lúc này thần lực tràn vào chúc Joy trong, trực tiếp kích hoạt lên hắn thần khí. Can này không đang chú ý có đen một chút hồ hồ chúc Joy đột nhiên quang mang đại thịnh, một cú đặc biệt nhắm vào thần linh lực lượng tuôn ra. Mà Sa Võ thì là cuồng hống một tiếng, theo nhìn chúc Joy trực tiếp hướng Mẫn Thủy Thủy thần đánh qua. Mẫn Thủy Thủy thần bỗng cảm giác không ổn, hắn ngay lập tức kích hoạt phòng ngự của mình thần khí, muốn ngăn trở một cái này. Nhưng mà chúc Joy giờ phút này lại là thế như trẻ che, trực tiếp liên tiếp phòng ngự thần khí cùng Thủy Thủy thần cùng giao trong nháy Khu thần tiên vào thần linh trên người, điểm chết người là, không phải làm hại mà là kia đau thấu tim gan đau đớn. Đau đớn nhường mẫn thủy thủy thần không tự chủ được hô lên, trong cơ thể hắn thần lực thì vì đau đớn mà mất đi không chế, càng trí mạng là, hắn giờ phút này trong lòng không khỏi hoang hốt, càng là hơn sinh lòng khiếp đảm. Hắn tại thời khắc này, lại muốn chạy trốn. Đau đớn nhường hắn mất tâm trí. Thế nhưng, xa võ nơi nào sẽ nhường hắn đào tẩu, hắn cơ lấy chút roi, tựa như nổi điên hướng về mẫn thủy thủy thần đánh tới, chỉ là mấy l Sa Võ là không có khả năng giữ lại Mận Thủy Thủy Thần hắn muốn đánh chết hắn, như vậy mới có thể chiếm hắn thân vị, chiếm hắn sắc phong phù lục, chính mình biến thành mới Mận Thủy Thủy thần. Vài roi tử xuống dưới, Mận Thủy Thủy thần đã hết rồi sinh tức. Một đạo phù lục thì theo trên người hắn hiện hiện. Sa Võ nhìn thấy tầm phù này, mừng rỡ trong lòng, ngay lập tức hướng về phù lục bắt tới. Mà lúc này, Hồng Thủy đã xông vào tất cả dãy núi Miên Sơn, đem dãy núi Miên Sơn cho chìm thành chảo quốc. Sa Võ mình cơ tới, Sơn Sơn bị hắn Hắn vốn định đem Miên Sơn Sơn Thần Phụ Lục ném cho Chư Miểu, nhưng mà giờ khắc này hắn lại do dự. Sau đó hắn đem Miên Sơn Sơn Thần Phụ Lục phong ấn, chính mình chuyên tâm đi dung hợp Mận Thủy Thủy Thần Phụ Lục. Giờ phút này, tẩu thủy lực lượng thì bắt đầu ra trì tại Mận Thủy, thủy thần trên của chủ, màu xanh phụ lục bắt đầu trở thành màu tím, cuối cùng biến thành một tấm màu tím nhạt thần chủ phụ lục. Ma Sa Võ Thị cười lên ha ha, giờ khắc này, hắn cuối cùng thay Mận đổi đạo, đã trở thành Mận Thụy thần chủ. Tại ngắn thời gian mấy năm, hắn theo một nguyên anh viên sĩ đã trở thành thần chủ thần linh, là cái này thần đạo lực. Đây chính là hắn cơ duyên. Đại nhân Giờ phút này, trốn ở một bên chương miểu cuối cùng ra đây, cũng lớn tiếng tỉnh lại Sa Võ. Sa Võ nhìn thấy trương miệu cấp bách dáng vẻ, hắn còn tưởng rằng trương miệu muốn hắn làm tròn lời hứa, muốn hắn sơn thần sắc phong phụ lục. Hắn cười thầm trong lòng, lúc này liền nói, "Miểu, ta biết ngươi rất gốc, nhưng mà ngươi cũng không cần gốc. Nay Miên Sơn sơn thần vị trí sớm muộn là ngươi, ta thì ngươi một tâm phúc cái tướng, tâm phù này ta không cho ngươi, còn có thể cho ai?" Hắn mặc dù nói giải sầu lời nói, nhưng mà chương miểu lại là nửa chữ cũng không tin. Tiểu này thật tín bội nghĩa người, ngươi tin hắn, còn không bằng tự chính mình là tiên nhân chuyển thế. Chương miểu lắc đầu, Trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, sau đó nói: "Lẽ nào ta còn chưa tin tôn thần sao? Ta là tới chúc mừng tôn thần kế hoạch thành công, vinh đăng thần chủ. Chẳng qua ngài chờ quên, chuyện này còn chưa xong, ngài còn cần đối mặt động đỉnh thần quân." Bị Trương miệu này một nhắc nhở, xa Võ thì theo trong vui sướng bình tĩnh. "Đúng vậy à, kế hoạch của hắn mới thành công rồi một nửa, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là cấp cho động đỉnh thần quân một câu trả lời. Nếu là thần quân bên ấy không qua được, hắn là thế nào ăn hết còn cần gấp bội nổ ra." Trương miệu nhìn hắn dáng vẻ, lúc này liền nói: "Đại nhân, ngài hiện tại đã cớ khó xuống." "Tư phụ này đều bị ngài thu, này Mẫn Thủy Thủy thần cũng bị ngài đánh chết, lẽ nào ngươi còn dự định đem Mẫn Thủy Thủy thần phục Thủ sinh, cũng đem phủ lục trả lại hắn sao? Vì kế hoạch hôm nay là muốn dựa theo kế hoạch làm việc, đi động đỉnh thần quân chỗ nào chịu đòn nhận tội a?" Trương Miểu lớn tiếng nhắc nhở, "Hán." Sa Võ ổn định lại tinh thần, thì gật đầu một cái nói, "Ngươi nói không sai, là ta thất thố, chúng ta muốn dựa theo kế hoạch hành động." Nói đến đây, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười hòa, "Rất may có ngươi nhắc nhở, ngươi quả nhiên trung thành tuyệt đối." Sa Võ đúng Trương giác quan tốt đẹp, người này là thực sự đang chuyên tâm phụ tá hắn, hắn tay vồ một cái, Bắt lấy chương miểu cơ thể, sau đó hóa thành một vệt thần quang, hướng về thủ cô sơn bay đi. Thủ cô sơn bên ngoài, lúc này bầu trời vẫn như cũng vẻ lo lắng, nhưng mà tại đây vẻ lo lắng bên trong, còn có vô số thần quang lấp loé. Trong nguy cung, mấy vị thần quân ngồi ngay ngắn cao vị, đang thương lượng sự việc, mà cái khác hơi kém một chút thần quân thì là ngồi ở dưới tay, nghe các đại lao nói chuyện. Thần quân trong lúc đó, cũng có khoảng cách. Mạnh nhất một nhóm kia thần quân, là Thiên Lôi thần quân, Động Đình thần quân, Thái Sơn thần quân, Thái Dương thần cùng Thái Âm quân. Vốn là còn Kim Lăng đại tướng quân chẳng qua hắn đã không mà hơi kém một chút thần quân, chính là Thiên Phong thần quân, Thiên Vũ thần quân loại hình trước đây Đông Hải thần quân cũng có thể trộn lẫn cái vị trí, chẳng qua đồng dạng, hắn cũng đã không đông đạo thần quân nắm giữ riêng phần mình quy tắc, bây giờ đã đem thủ Cô Sơn vây cô lên, đang thương lượng một điều lệ, muốn làm sao đem thủ Cô Sơn thần giết đi. Ngay lúc này, một vị thần linh tại động đỉnh thần quân bên thai nhẹ giọng nói cái gì? Động đình thần quân nhíu mày, sau đó thì hướng về cái khác thần quân xin lỗi nói, bản thân có một chút việc nhỏ cần xử lý, cho ta rời khỏi một lát. Cái khác thần quân đầu, sau đó Động liền rời đi người cùng, đi vào hoa của mình trên thuyền. Giờ phút này, Sa Võ đã quỷ trên hoa thuyền, đầu cũng không dám ngẩn lên lên. Mà Trương Miệu thì là ngay cả trong thuyền hoa đều không có tư cách bước vào, hắn chỉ có thể ở bên ngoài tung bay trong gió. Cũng không biết Sa Võ cùng động đỉnh thần quân nói cái gì, dù sao động đỉnh thần quân rất không cao hứng đi rồi, mà cái mạng nhỏ của hắn là bảo vệ. Hắn lo lắng từ trong hoa thuyền bay ra, nhìn thấy Trương Miệu sau vội và nói, "Miểu, dựa theo ngươi dạy ta, ta đã cùng thần quân nói, thần quân rất không cao hứng, nhưng lại như cùng ngươi thiết tưởng giống nhau, hắn cho ta một cơ hội." Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nghiêm túc hỏi Trương Miểu: Ngươi thật sự có nắm chắc bước vào thủ cô sơn bên trong, sau đó để cho chúng ta toàn thân trở ra. Ngươi phải biết, này thủ cô sơn bên trong thế nhưng có khu thần thuật. Ngươi không phải thần linh, này khu thần thuật đúng ngươi hiệu dụng không lớn, nhưng ta là thần linh, này khu thần thuật đúng ta liền như là nguồn rựa giống như." Trương Miệu lúc này liền nói, "Tôn thần, ngươi ta hiện tại là vinh nục một thể, ta sao dám có may may nói dối? Ta và ngươi cùng nhau bước vào thủ cô sơn, ngài chết rồi, lẽ nào ta năng lực sống một mình? Mà ngài chết rồi, ta sống thì có ích lợi gì? Sơn thần của ta vị trí còn tại ngài cầm trong tay." Sa Võ nghĩ cũng là đạo lý này, nếu Trương Miệu muốn hại hắn, chuyện này đối với Trương Miệu là trăm hại không một lợi, mà nếu hắn cùng Trương Miệu cũng sống sót, như vậy hắn liền có thể lập công chỗ tội, đồng thời mượn công lao này chính thức biến thành động đỉnh thần quân trước điện hồng nhân, mà Trương Miệu cũng có thể được miền sơn sơn thần vị trí, đây là nhiều thắng cục diện. Sa Võ nghĩ thông suốt điểm này, nội tâm hắn tự tin lại quay về rồi, hắn đã cực thắng rồi nhiều lần như vậy, dựa theo cái này tình thế đến, hắn lần này thì tất nhiên sẽ cứ thắng. Chỉ cần thắng lần này, hắn đem đạt được cả đời này cũng không dám tưởng tượng thành thiệu. Hắn không tự chủ được vỗ vỗ Trương Miểu bả bay, nói, "Miểu Tiên đô của ta cùng tính mệnh, tiền đồ của ngươi cùng tính mệnh, cũng bóp tại trong tay của ngươi rồi, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng a." Trương Miểu hơi cười một chút, trên mặt lộ ra làm cho người tin phục nụ cười tự tin. Hắn nói: "Đại nhân yên tâm, trận pháp của ta vô địch thiên hạ, có sự giúp đỡ của ngài, tất nhiên có thể phá thủ Cô Sơn thần trận pháp." 316. Chương 316, vào tới trong trường 316. Vào tới trong vũ. Chương 316, vào tới trong vũ. Trương Miểu trận pháp thành tựu sát thực là rất không tệ, rốt cuộc tử tôn vạn giới tự quang diệt thần trận đều là hắn thiết kế muốn tại chính hắn thiết kế trong trận pháp tìm lỗ thủng, hay là tránh đi một ít công kích, vấn đề này cũng không lớn. Chớ nói chi là bản này chính là Trương Miệu thương lượng với Tử tốt tốt. Trương Miểu cùng xa Või chuẩn bị sẵn sàng, sau đó tại một đám thần quân nhìn chăm chú, hai người tiến nhập từ trúc thần phủ. Bước vào thần phủ sau đó, hai người chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh biến đổi, liền tiến vào đến một mênh mông bắt ngát trong rừng trúc. Là cái này kia thần nghiệt thần phủ. Mới vào nơi đây, Sa Või vô cùng gấp gáp, hắn nắm lấy trúc roi, cẩn thận đề phòng. Mà Trương Miểu thì là bình tĩnh rất nhiều, hắn xuất ra một trận bản, nói: "Là cái này do ta thiết kế." Mạn Thiên quá hải trận, chỉ cần tại trận pháp này bên trong, có thể giấu giếm được này thần linh đại trợ tìm. Trương Miểu nói xong, thì đem trong tay trận bàn mở ra, trận bàn thả ra một đạo quan mang, sau đó xuất hiện một như ẩn như hiện hộ cháo đem chúng quanh mấy trượng không gian bao phủ lại. Trương Miểu nói, tại trận pháp này bên trong, cũng không cần bị phát hiện, chỉ cần không ly khai trận pháp này liền không sao. Trương Miểu đúng xa võ bảo đảm đi bảo đảm lại, xa võ cuối cùng có hơi phương hướng tâm, nhưng hắn vẫn là rất khờ trương. Trương Miểu nhìn hắn dáng vẻ, trong lòng cũng là lắc đầu, người này làm tiền khốn kiếp lúc hay là vô cùng sao đến chính thức chiến trường thì sợ thành như vậy. Trong lòng của hắn khẽ động, hơi thao túng một chút vạn giới tử quan diệt thần trận. Theo tâm ý của hắn, phía ngoài Trúc Lâm đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trúc Lâm bắt đầu trượt ra, cũng trở thành từng tôn trúc binh, sau đó liền bắt đầu quan sát bốn phía, tựa hồ là phát hiện gì rồi. Trong trận pháp xa võ thấy cảnh này, hắn sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệnh. Hắn bắt lấy Trương Miệu bả vai, khẩn trưng nói, đây là có chuyện gì. Không phải nói sẽ không bị phát hiện sao. Những trúc này vì sao hóa thành bạo binh? Bất đắc dĩ, giải thích nói, ta bảo đảm chúng ta sẽ không bị phát hiện, nhưng mà này thần linh trận pháp cũng không bị ta không chế a, đây cũng là trận pháp tự phát phòng ngự biện pháp, ngài Trương Khẩn Trương, không, có chuyện gì? Ta năng lực không khẩn trương sao được? Kim Lăng thần quân chính là không minh bạch chết ở chỗ này. Lẽ nào ta còn có thể đây Kim Lăng thần quân còn lợi hại hơn? Sa Võ thấp giọng quát. Ngay tại hắn tóm lấy Trương Miểu một hồi gầm nhẹ lúc, những tia chúc binh lại là hướng phía Trương Miểu hai người bọn họ đi tới. Lần này Sa Võ sợ tới mức lời cũng không dám nói, hắn bắt lấy chúc tùy thời muốn cá chết lưới rách. Ngược lại là Trương Miểu nói khẽ với hắn nói, đại nhân đừng sợ. Không có chuyện gì, ta thì vô cùng quan tâm cái mạng nhỏ của mình, sẽ không dễ dàng thì chịu chết. Hàn An uổi Sa Võ, lại âm thầm khống chế những thứ này từ chúc đạo binh hướng về đại trận đi tới. Từ chúc đạo binh đúng là không nhìn thấy này Man Thiên Quá Hải trận bên trong hai người, nhưng mà nếu không chế tạo một ít, tình huống khẩn cấp, này xa Võ như thế nào lại tin tưởng Trương Miểu lời nói đây? Không có xung đột, vậy liền chế tạo xung đột. Mười mấy cái từ chúc đạo binh tại đại trận vụ cận đổi tới đổi lui, có đến vài lần đều là sát Sa Võ bên người đi qua. Nhưng mà chính là này gần trong gang tấc khoảng cách, những thứ này đạo binh sửng sốt không có phát hiện hai người bọn họ. Thời gian dần trôi qua, Sa Võ thì tin tưởng rồi điểm này, chỉ cần hắn ở đây trong đại trận, cho dù là cái lột, những thứ này tử trúc đạo binh cũng sẽ không phát hiện bọn hắn. Qua thật lâu, không hề thu hoạch tử trúc đạo binh lại biến trở về tử trúc, lại lần nữa chèn dưới lòng đất. Mà lúc này đây, Sa Võ Thỉ cuối cùng tin tưởng Trương Miểu. Hắn hưng phấn nói, "Miểu, ngươi trận pháp là thật có hiệu quả." Trương Miểu thì nhẹ nhàng tỏ ra, hắn cười nói, "Ta đương nhiên sẽ không lừa ngài. Trận pháp này đương nhiên hữu dụng, hiện tại chỉ cần báo tin các vị thần quân, sau đó để bọn hắn cung cấp đầy đủ tài nguyên cho ta, ta có thể kiến tạo ra càng lớn trận pháp ra đây." Sau đó các vị thần quân đại nhân có thể thần không biết quỹ không hay lại tới đây, cho kia thần linh một nội bộ nợ hoa. Trương Miểu nhường xa Võ trong lòng chấn động, hắn nhìn Trương Miểu ánh mắt thì đã sẹ ra chút ít biến hóa. Tiếp lấy hắn vỗ vỗ Trương Miểu bả và nói, không ngờ rằng ngươi còn có tài như thế năng lực, chuyện này sau khi hoàn thành, ta liền đem Sơn thần sắt phong cho ngươi, về sau ngươi ta liên hợp, sợ là bình thường thần quân đều muốn cho chúng ta mấy phần chút tình mọn. Lời nói của hắn nhường Trương Miểu, ngại quá, cười cười, sau đó nghiêm nghị nói với Sa Võ, tại hạ đa tạ thần chủ dịu dắt. Võ đầu, sau đó nói, vậy ta liền đi ra ngoài báo tin các vị thần quân ngươi xác định ta ra ngoài cũng là an toàn." Trương miệu xác định gật đầu nói, "Đương nhiên là an toàn nếu là tôn thần không tin, ta trước tiên có thể ra ngoài." Sa Võ nghe được cái này liền vội vàng lắc đầu nói, "Ta không phải không tin những ngươi, chỉ là xác định một chút thôi, ra ngoài liên lạc thần quân sự việc hay là giao cho ta, ngươi rốt cuộc cấp độ quá thấp, ngươi thần quân là sẽ không tin tưởng." Sa Võ tự phản bội hai vị cấp trên, hắn bây giờ cũng là âu sầu trong lòng, hắn quả quyết không dám để cho Trương Miểu ra mặt hắn cũng sợ Trương Miểu dựng vào thần quân tuyến thì phản bội hắn. Trương Miểu chỉ là tiêu thiếu, sau đó thì đưa mắt nhìn Sa thì thầm rời khỏi tự chúc thân phủ. Đợi đến xa Võ rời khỏi, Trương Miểu bên cạnh Thần Quang lóe lên, Hương Mao thì xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hương Mao trên giới trái phải xem xét nơi này, sau đó phát ra cảm thán nói, nơi này chúng ta vẫn đúng là không phát hiện được, ngươi trận pháp thật tốt. Trương Miểu tiếu tiếu nói, trận pháp này đúng là có thể man thiên quá hải, ta thì không cần phải. Ở phương diện này lừa Gạt Thần Quân, những kia thần quân bên trong nói không chừng thì có trận pháp người trong nghề, nếu là bị vạch trần sẽ không tốt. Đợi đến bọn hắn cũng đi vào trận pháp này bên trong, ta chỉ cần xoay chuyển trận pháp, đây chính là một cái bắt rùa trong vũ trụ, những thần linh kia là trốn thì trốn không thoát. Hương Mao nghe thẳng gật đầu. Những thần linh kia nhìn tính và tính, cũng không tính được sẽ là một nguyên anh tu sĩ âm bọn hắn một tay đi. Trương Miểu lại cùng Hương Ma bàn giao rồi một sự tình, nàng liền rời đi lại trận, trở về cùng Tử Tôn phục mệnh. Không lâu sau đó, xa Võ lại hồi đến nơi này, hắn vung tay một cái, một đống lớn vật liệu thì mới hạ xuống, sau đó hắn thì cười khanh khách nói, "Thần Quân đã đáp ứng, đây đều là vật liệu, ngươi nhanh chóng đem trận pháp tạo dựng lên." Trương Miểu gật đầu, sau đó chỉ làm lên. Thần Quân nhóm rất hào phóng, cho vật liệu lại nhiều lại toàn bộ, Trương Miểu sẽ không cần đem đại trận xây tốt bao nhiêu, dù sao có thể dùng là được, còn lại dư thừa vật liệu hắn cũng tham mặc. Có rồi vật liệu, Trương Miểu trận pháp rất nhanh liền mở rộng đến tung hành ba dặm, cái này có thể dung nạp không gian thì lớn rất nhiều. Chờ hắn trận pháp xây xong, chỉ thấy trận pháp trong thần quang lấp lóe, mấy cái thần linh thì xuất hiện. Mấy cái này thần linh cũng là tinh thông trận pháp bọn hắn bắt đầu kiểm tra Trương Miểu trận pháp, cũng cùng Trương Miểu cầu thông lên. Tất cả mọi người là hiểu công việc người, cầu thông sau một lúc, mấy cái thần linh cũng lộ ra vẻ kính nghệ. Trong đó có một thần linh nói, tinh thần viện của ta còn ít mấy cái thổ thần, ngươi nếu là có hứng thú, có thể đến thủ hạ ta nhập trước, ta mặc dù chỉ là cái thần chủ, nhưng mà ta có thể bảo đảm ngươi một chính thần, nếu như về sau ta tấn thăng thần quân. Người thần chủ này vị trí thì có thể cho ngươi. Vị này thần linh là tinh thần thần, cũng là thiên thần một loại, chẳng qua tinh thần thần yếu nhược, tinh thần cách thế giới qua xa, lực lượng rất khó phóng xạ đến trong thế giới. Đại đa số tinh thần thần đô là tiểu trong suốt, rất nhiều đều cũng có tay nghề trong người, vị này tinh thần thần thì am hiểu trận pháp. Trương Miệu vội vẫn nói, ta chính là Mẫn thủy thủy thần thuộc hạ, còn chưa cải đầu hắn chủ dự định. Này tinh thần thần lắc đầu nói, người đi theo kia ma phù, cũng là người tài giỏi không được trọng dụng rồi, đáng tiếc, đáng tiếc. Vài vị thần linh kiểm tra không sao hết, trận pháp thì đúng là như Trương Miểu nói tới là hữu dụng. Bọn hắn cũng trở về phục mệnh. Lại qua không lâu, bắt đầu có lục tục thần linh tiến vào chấm giữ, bọn hắn sau khi đi vào, liền bắt đầu bố trí đại binh, bố trí thần khí đợi đến các loại công trình bố trí xong, chân chính thần quân mới không nhanh không chậm lại tới đây. Cầm đầu chính là thiên Lôi thần quân. Nghiêm tốc Tiên Lôi thần quân bước vào đại trận về sau, hắn đầu tiên là quan sát bốn phía một cái, sau đó lại nhìn bầu trời một chút, tiếp lấy thì nhìn về phía trung Miểu, sau đó gật đầu một cái nói, "Lần này thần chiến thắng lợi, ngươi làm cư tranh công, đợi đến luận công hành thượng lúc, ta hứa một hồi tạ hóa." Hắn thật là có lực lượng nói lời này, cái này khiến một bên xa Võ gấp đến độ gãi tai cảo má như là một con hậu tử. Hắn có lòng muốn ngăn cản Trương Miểu tiến tới, nhưng mà hắn lại không dám ngỗ nghịch Thiên Lôi Thần Quân, hắn chỉ có thể ở một bên lo lắng xung, sợ Trương Miệu thì phát đạt. Trương Miệu ngược lại là rất lanh lếch nói, đa tạ thần quân tương thức, tại hạ chỉ là làm nên làm. Thiên Lôi Thần Quân gật đầu, sau đó thì không còn quan tâm Trương Miểu tiểu nhân vật này rồi, hắn phân phó sau lưng chúng thần lôi bộ nói, ở đây bố trí phát đàn, chuẩn bị hô mưa gọi gió triệu lôi. Chúng thần lôi bộ lại, sau đó thì xoán thiên phòng, thiên vũ và thần linh đi làm việc rồi. Lần này, bọn hắn là muốn làm ra một hồi đại trận thế, nhưng này thần nhiệt mở mang kiến thức một chút hoàn chỉnh tiên lôi uy lực. Bên kia, xa Võ thì cùng Động Đình Thần Quân nối liền đầu, Động Đình Thần Quân không muốn xem hắn, nhưng mà lần này hắn đúng là đem việc phải làm làm khá lắm, điều này cũng làm cho hắn không tiện phát tác. Mặc dù hắn tổn thất một Mẫn Thủy Thủy Thần, nhưng mà thì bổ sung rồi một mới Mẫn Thủy Thần chủ, mặc dù người có phải không cùng nhưng mà rốt cuộc là người của hắn, thì này hay là vô dụng trong nổi. Đối với thượng vị giả mà nói, phía dưới vị trí ngồi là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ngồi ở vị trí đó là người một nhà. Chỉ cần hướng hắn hiệu trung, như vậy cũng là người một nhà. Không bao lâu, các vị thần quân cũng đi học, Sa Võ thị trông mong đi bên cạnh hầu hạ, dự định trộn lẫn cái quân mặt. Lúc này Trương Miểu thì không ai quản, hắn đã đem đại trận xây xong, đã không có hắn chuyện gì. Thế là Trương Miểu thì nhẹ nhàng như vậy rời khỏi đại trận, hướng về thủ cô sơn bên ngoài bay đi đợi đến Trương Miểu rời khỏi thủ cô sơn. Này thủ cô sơn đột nhiên xảy ra đại biến, trong tử trúc thần phủ, đột nhiên có một cô không thấy được uy áp từ trên trời giáng xuống. Cỗ uy áp này nhường chúng thần sững sờ, đặc biệt Nguyệt thần, nàng cảm thấy cỗ lực lượng này cùng giống. Nhưng mà nàng sao cũng không nghĩ ra, đây là ám nguyệt lực lượng. Mặt tối của mặt trăng, là Vĩnh Viễn thấy không được ánh sáng một mặt, vì Vĩnh Viễn giấu ở mặt sau, thậm chí để mọi người cũng quên mất mặt trăng còn có mặt sau là không ánh sáng. Cố uy áp này hạ xuống, Nguyệt Thần trong lòng cực nhảy, nàng đột nhiên hô to, "Không đúng, này tình huống không đúng, nơi này có nguy hiểm." Nghe thấy nàng la lên, Thiên Lôi Thần Quân giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến. Hắn thần mục quét qua, muốn tìm ra Trương Miểu, nhưng mà giờ phút này Trương Miệu đã sớm rời đi, hắn lại như thế nào tìm được Trương Miểu? Thiên lôi Thần Quân chấn động trong lòng, hắn ngay lập tức nhìn về phía ở bên cạnh hầu hạ hắn lúc này lên, "Thuộc hạ của ngươi đâu?" Cái đó gọi trương miệu tu si đâu? Sa Võ bị hắn ánh mắt nghiêm nghị giật mình, hắn lồm lớp lo sợ nói, hắn nên thì trong trận pháp, ta đi gọi hắn. Gọi hắn? Hắn đã không thấy? Lẽ nào ta còn mù không thành? Thiên Lôi Thần Quân giận dữ. Hắn lúc này nói, nơi đây không nên ở lâu, mau mau rời đi. Nói xong, hắn thì đầu tiên bay lên, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà lúc này giữa thiên địa chuyển tới một lạ lẫm mà quen thuộc nụ cười. Chư vị đã vào tới trong hũ, bây giờ nghĩ đi đã chậm. Đại trận, cho ta lật. Tử Tôn vừa lời, tất cả đại trận đột nhiên xảy ra biến ảo, dường như là lòng trời lở đất giống nhau. Muốn chạy trốn thần linh chợt phát hiện lối ra đã không thấy. Hiện tại, đây là thần phủ của ta." Tử Tôn hét lớn một tiếng, trong giọng nói toàn bộ là khoai ý, hắn đem trong tay trúc roi ném một cái, này trúc roi ngay lập tức hóa thân ngàn và lần, trở thành từng tôn trên người khắp đầy phù văn tử trúc đạo hình. Mà kia Sa Võ nhìn thấy Tử Tôn trúc roi, hắn cũng là con mắt chừng được chọ tri, vì cái đó thần nhiệt trúc roi cùng hắn bảo bối của mình lại là như thế giống nhau. Lúc này, liền xem như lại hậu chi hậu rằng người, thì đã nhận ra cái gì. Sa Võ giờ khắc này răng đều muốn cắn đứt. Mẹ nó Nhan phòng văn phòng, chính là muốn để phòng chương Miểu Tiên Vương bắt đạn kia học được từ mình làm phản đồ, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, kia Vô Liêm Sỉ vẫn đúng là làm phản đồ. Lúc này Tiên Lôi Thần Quân lại là cười ha hả, hán hô, "Vô Liêm Sỉ, ngươi cho rằng ngươi cứng rắn định sao? Hiện tại chúng ta thì tại ngươi thần phụ bên trong, vậy liền liệu ai mạnh hơn đi." Tiếng nói của hắn rơi xuống, chính mình thì trở thành quỷ thần trạng thái, giơ chính mình thiên Lôi kiếm hướng lên bầu trời tử tôn chém tới. Cái khác thần quân thấy cảnh này, cũng biết bây giờ không phải là thời gian khác, lúc này chỉ có đánh ra. Tất cả thần quân cũng hét lớn một tiếng, giương phần mình phát huy thần thông của mình. Mà Tử Tôn thì là cười lạnh một tiếng, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái thông thiên tiếp đất tử chú. Hắn trở tay đem căn này chú tự nắm trong tay, sau đó hướng về kia ta thần quân hung hăng đánh qua. Trưng Miểu tung bay ở ngoài giới, nhìn thủ cô sơn trong thần quang lấp loé. Tại thủ cô sơn đỉnh chót, có một vòng, nhìn không thấy, mặt trăng. Vầng trăng này giống như không hề có gì, nhưng mà ánh sáng vòng qua nó lúc sẽ có hơi gồ lượn, kiểu này gồ lượn nhường bầu trời có chút gần sóng, mà như vậy chút ít gợn sóng mới khiến cho mọi người hiểu rõ, nơi này còn có một tồn không thấy được mặt trăng. Dường như tất cả thần quân cũng tiến nhập từ trúc thần phủ, Trương Miệu không biết hắn Tử trúc có thể hay không đem những địch nhân này toàn bộ xử lý. Từ hắn Tử trúc hóa hình ra đến bây sau, hắn vẫn nhìn không thấu này Tử trúc bạn tính. Muốn nói hắn cùng mình tâm liên tâm, đó là không có khả năng, hắn có rất nhiều ý nghĩ Trương Miệu cũng không biết. Nhưng mà muốn nói hắn cùng Trương Miệu là cắt đứt cái này cũng là không đúng, vì Tử trúc bất cứ lúc nào cũng đang giúp hắn. Căn này Tử trúc, dù sao cũng là đi theo hắn xuyên qua mà đến, hai người bọn họ trời sinh chính là cùng một trận tuyến trời sinh thì có rất bỏ không ngừng nhân quả. Dù thế nào, hắn cùng Trương Miểu đều là một thể. Trương Miểu nghĩ đến đây, Hắn thì thở dài, sau đó thì lầm bầm lầu bầu nói, mặc kệ như vậy, sau này con đường muốn tự mình đi rồi, hắn có thể cho giúp đỡ có thể không nhiều lắm. Trương Miểu nhìn phía dưới thủ cô sơn, rốt cục cũng không quay đầu lại bay mất 317. Chương 317, chủng tử ph... chương 317. Chủng tử phủ, Chương 317, chủ tử phủ. Không sơn Tân Vũ về sau, thời tiết một thu. Một cơn mưa thu tí tách tí tách, đem toàn bộ Đại Thanh Sơn cũng bao phủ trong yên vũ. Mãi đến khi mặt trời lặn thời gian, bầu trời mới trong sáng lên, ngược lại là xuất hiện một vòng dáng chiều Đại Sơn sơn thần nhìn này cảnh sắc, trên mặt nhiều hơn mấy phần phiền Từ bên cạnh dãy núi Miên Sơn thành Trạch Quốc, hắn nơi này thì biển nước ác nhiều mưa. Nay còn không phải sốt ruột nhất sốt ruột nhất là, thời tiết này thay đổi, ngày này cũng thay đổi. Bên người thuộc hạ cầm một phần danh mục quà tặng, một bên đọc lấy một bên nhìn chính mình Tôn Thần sắp mặt. Nhìn thấy đại thanh sơn sơn thần hay là mất hồn mất vía dáng vẻ, hắn thì dứt khoát không nhậm rồi, hắn đem danh mục quà tặng xếp lại, đối với mình Tôn Thần nói, "Lão gia, thiên tri đạo, vinh hằng mà biến hóa. Ai cũng không biết về sau sẽ chuyện gì phát sinh. Từ những thần quân kia cũng thần vẫn về sau, tử thần Tôn để cho chúng ta những thần linh này tự đi con đường của mình, không được rồi quy tắc, đây đã là lương chính rồi." Đại Thanh Sơn Sơn thần nghe được cái này, hắn thì không khỏi cười khổ nói, ai nói không phải đấy. Hiện tại hết rồi thần quân, ít thần chủ, phản mà là chúng ta những thứ này thật sự làm việc thần linh qua tốt hơn nhiều. Chỉ cần không ly khai thần phủ, thần tôn đại nhân thì mặc kệ chúng ta. Thiên hạ không có thần linh vẫn chưa được. Đúng vậy, thiên hạ không có thần linh là không được, thần linh tác dụng chân chính là sử dụng quyền hành, điều tiết tiên địa nhân chi quy tắc. Thiên thần được thiên đạo, nắm giữ phong vũ lôi điện, cái kia trời mưa lúc liền xuống mưa, cái kia gió thổi lúc thì gió thổi. Nay mưa không thể dưới, gió này không thể loạn phá, đây đều là có điều lệ đều là muốn thần linh can thiệp. Chỉ là trước kia mọi người đều không để ý những thứ này, mọi người thành thần sau đó chỉ là vì hưởng thụ quyền hành cùng trưởng sinh, cũng không muốn tận thần linh trách nhiệm. Nhưng mà vị này tử trúc thần tôn thượng vị về sau, hắn cầm trong tay khu thần tiên, nắm giữ thiên hạ chúng thần, lại muốn chúng thần tướng chân chính quyền lợi cùng nghĩa vụ cũng đặt lên. Thần linh cũng không thể tùy ý bỏ bê, thân phụ lực lượng muốn tận tâm tận lực đi điều tiết, nên làm như thế nào đều muốn làm tốt. Các nơi miếu sơn thần, thủy thần miếu, thiên thần miếu chờ chút, đều muốn nuôi một ít lưu sĩ cho thần linh bảy miếu kế, nhường thần linh không đến mức được kém tỉ sai. Các an tiên thời, các tôn tiên mệnh, bốn mùa chia ra, bốn mùa bất loạn vư thuận gió hòa, cùng hưởng ngân huệ. Đây đều là muốn các thần linh chung sức hợp tác. Bây giờ tại thần tôn chúc giói gọi, mọi người giống nghe lời gà trống, làm như thế nào gọi thì gọi thế nào. Ngày mai là cứu khổ cứu nạn tiên tôn thành thế ngày, ngươi cứ dựa theo phần này, danh mục quà tặng tiễn là được rồi. Thương Mao tiên tôn cũng không thèm để ý những thứ này vật ngoài thân. Chúng ta không thể rời khỏi thần phủ, còn muốn ngươi vất vả đi một chuyến." Đại Thanh Sơn Sơn thần đột nhiên nói. Bên cạnh hắn thuộc hạ gật đầu, nói, "Vì tôn thần làm việc, không coi là vất vả." Đại Sơn Sơn đầu, nói, "Ở đâu là làm việc cho ta, đều là cho vị kia thần tôn làm việc." Hạ. D... Tại Đại Thanh Sơn bên cạnh, nguyên dãy núi nguyên sơn chỗ. Trương Miểu xếp bằng ở thì ra là Miên Sơn chủ phong bên trên, đang nhắm mắt dưỡng thần. Dãy núi Miên Sơn bị dìm nước về sau, nước này muốn thối lui tối thiểu phải kể tới 10 năm, hiện tại nơi này chính là một mảnh trạch quốc, những thứ này nô lên đỉnh núi thì giống từng tòa đảo nhỏ. Trương Miểu đã nhận được hơn 9 vạn viên thần linh mảnh vỡ, hắn tạo dựng tử phủ vật liệu đã đủ rồi. Hiện tại hắn muốn chuẩn bị mở trong góc chủng tử phủ. Náo vực sớm khai cô thì rất tốt, tại khai về sau, trong đầu của hắn có thể chứa đựng một tòa cũ phủ nên đất là đủ lớn tiếp xuống tới chính là chủng tử phủ. Chủng tử phủ cần đại đạo quy tắc, những thứ này Trương miệu sớm liền chuẩn bị tốt rồi, hắn muốn trở thành hóa thần tu sĩ, mà hóa thần tu sĩ cần đại đạo quy tắc kỳ thực cũng không phức tạp, đại đa số có rất dễ hiểu đã hiểu là được, cái này cùng thần linh có chút khác nhau. Thần linh cần nắm giữ quy tắc, như vậy mới có thể thông qua quy tắc điều chỉnh thiên địa. Mà hóa thần tu sĩ không cần điều chỉnh thiên địa, bọn hắn chỉ cần vì chính mình phụ trách. Vì vậy bọn hắn không cần phức tạp quy tắc, để đó có chuyện như vậy là được. Thật đang cần là thần linh mạnh vỡ, vì chỉ có những vật này mới có thể để cho hóa thần tu sĩ tại trong đầu trồng ra tử phủ. Nếu dùng thần linh tương tự, Hóa Thần tu sĩ tử phụ thì cùng loại tại thần linh thần phủ. Khác nhau là, thần linh thần phụ không phải đặc biệt quan trọng, mà Hóa Thần tu sĩ tử phụ lại là vô cùng trong yếu, Hóa Thần tu sĩ cường đại hay không, cũng cùng bọn hắn tử phủ cùng một nhịp thở. Trương Miểu muốn tạo dựng Cửu tầng tử phủ, đầu tiên hắn phải có một tấm Cửu tầng tử phụ tạo dựng đồ, cái này hắn đã lấy được. Hắn lấy được là, Cửu trọng linh lung tháp cấu kiến pháp, đây là hắn sau đó lại lần nữa chọn. Lựa chọn đây là vì, thấp, hình tử phủ càng kiên cố hơn một ít, mặc dù càng phí vật liệu, chẳng qua Trương Miểu vật liệu rất nhiều. Có rồi tạo dựng đồ, chính là chuẩn bị vật liệu Những thứ này Trương Miệu thì chuẩn bị xong. Tử Tôn giết rất nhiều thần quân, cho vật liệu rất nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng không đủ dùng, ngay cả Ma Cô đều chiếm được không ít vật liệu, nàng dự định xây một 6 tầng tử phủ. Nàng cũng không phải một đặc biệt lòng tham người, nàng cảm thấy đủ là được. Hiện tại, Trương Miệu chính là đang điều chỉnh thể xác tinh thần, tại trong đầu phát họa ra tự phủ hình thức ban đầu. Điểm ấy cùng quán tưởng pháp rất giống, cũng không thắng được Trương Miệu kiểu này, người có kinh nghiệm đợi đến trong đầu giản khung phát họa hoàn tất, Trương Miểu bắt đầu đưa lên vật liệu, chính thức trùng tự phủ. Tự phủ vì sao là trùng? Đâu Đây là bởi vì hiện tại tạo dựng tử phủ liền như là hạt giống giống nhau, tại về sau dài giảng giặc trong tu hành, này tử phủ lại không ngừng lớn lên, không ngừng hoàn thành, cuối cùng trở thành hoàn chỉnh thể. Tầng thứ nhất là tử phủ không thể lay động cơ sở tầng, tầng này sẽ gieo xuống đại đạo tụ, tất cả quy tắc đều sẽ trên đại đạo tụ thành thuộc. Về sau hóa thần tu sĩ liền dựa vào nhìn đại đạo tụ trên thành thuộc quy tắc tấn hang. Tầng thứ hai thì là linh nghiệp phủ. Đây là tầm bổ thần niệm chỗ, chỉ cần có linh nghiệp phủ, như vậy thần niệm rồi sẽ vĩnh viễn không hạn mức cao nhất tầng trưởng. Tầng thứ ba là huyền thiên phủ, đây là phong thần khí chỗ chị cần có nơi này, thần khí có thể thu nạp tại tử phụ bên trong, cũng được, vô thượng hạn tầm bổ thần khí. Tầng thứ tư là kinh vĩ viện, đây là cất giữ trận pháp chỗ. Trương Miểu có thể đem chính mình tạo dựng trận pháp để ở chỗ này, về sau chỉ cần một ý niệm, bên trong trận pháp là có thể trong nháy mắt thả ra, như vậy cũng không cần chuẩn bản, còn có thể giống như sử dụng, đồng thời ở chỗ này tầm bổ trận pháp cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Tầng thứ năm là phong thủy viện, nơi này là cất giữ tập tục cùng hơi nước chỗ, chính là phong thủy trận pháp ác không thể thiếu nguyên bộ mà tập tụ cùng thủy khí cũng là có tác dụng lớn. Tầng thứ là hối sinh lâu, đây là ý đạo chi đầu. Ở chỗ này có thể điều trị ngũ tạng, trình hợp y thuật, nghiên cứu sinh tử chi đạo. Tầng thứ 7 là Vãng Sinh Trì, nơi này là cất giữ linh hồn chỗ. Tầng thứ 8 là Huyền Lực Phủ, đây là tầm bộ lực lượng chỗ. Tầng thứ 9 là Huyền Cơ Phủ, đây là tầm bộ tốc độ chỗ. Phía sau hai cái thần phủ là Ma Cô Mãnh Liệt yêu cầu Trương Miệu thành lập, vì dựa theo Ma Cô lời giải thích, tử phủ không thể đều là công năng tính kiến trúc, còn cần có tăng lên cơ sở kiến trúc, nếu không về sau hóa thần tu sĩ tranh đấu lúc gặp nhiều thua thiệt. Ma Trương Miểu tất nhiên có năng lực như thế thành lập cựu tầng tử phủ, như vậy những cơ sở này thuộc tính kiến trúc liền càng thêm không thể rơi xuống. Mà cô rất có đạo lý, Trương Miểu cũng không phải một khư khư cố chấp người, hắn rất là khiêm tốn tiếp nhận rồi cô đề nghị, đem huyền lực phủ cùng biến cơ phủ cũng coi là. Lực lượng là trực tiếp nhất gia tăng lực phá hoại mà tốc độ mặc kệ là đảo mệnh hay là truy sát, đây đều là ắt không thể thiếu. Làm những kiến trúc này đều nhất nhất xây dựng đi lên, nay tử phủ thì trên cơ bản định hình rồi. Về sau muốn sửa đổi thì vô cùng khó khăn, nghe nói là có chút thủ đoạn có thể sửa đổi tử phủ bố cục, nhưng mà những thủ đoạn kia đều là đại giới cực cao. Thần linh mạnh vỡ xếp đi lên, tử phủ hình thức ban đầu thì cuối cùng dựng hoàn tất. Trương Miểu, dùng sức, ném một cái đem toàn bộ tử phủ ném vào trong góc, trong đáy mắt, trong đầu của hắn âm ầm một mảnh, tất cả trong óc bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà vừa lúc này, ở trong hư không, một đạo kiếp lôi thì đột nhiên sinh ra. Nguyên Anh kỳ về sau, bất kỳ tu sĩ nào tiến hành đại cảnh giới vừa qua, đều sẽ dẫn phát kiếp nạn. Kiếp nạn này có thể là kiếp lôi, cũng có thể là liên hỏa, còn có thể là gió lốc. Dù sao không phải xét đánh ngươi, chính là hỏa thiêu ngươi, nếu không phải là phong phá ngươi, còn có thể là lôi hỏa đi, phong hỏa hai tấn bạn. Cảnh giới tăng lên, kiếp nạn lại càng lớn, nếu là thật không qua, mọi thứ đều là cho bụi. Nếu là gắng qua đến rồi, Vậy liền đi trên mới bậc thềm đối với hóa thần ký kiếp, Trương Miệu nghe nói cũng không tính khó. Dù sao nghe mà cô nói, vượt qua kiếp nạn tu sĩ đều nói thật đơn giản. Về phần những kia nói cực khó khó khăn, đoán chừng đều không có vượt qua ở phương diện này, Tử Trúc cũng cho Trương Miểu một yên tâm ra hiệu ngầm. Hắn nói với Trương Miệu, ngươi yên tâm độ kiếp, có ta chịu trách nhiệm, ngươi sẽ không có chuyện gì. Nghe Tử Trúc lời nói, Trương Miệu hay là vô cùng yên tâm, do đó, hắn lần này thì không sợ hai chút nào đón nhận kiếp nạn. Lần này hắn kiếp nạn là lôi kiếp, vô cùng bình thường lôi kiếp. Lôi kiếp lôi không phải thiên lôi cũng không phải cái gì quy tắc chi lôi, mà là một loại thiên địa lực bài xích, chỉ là lớn lên giống là lôi điện mà thôi. Cố này kiếp lôi là theo thể nội phát ra, sau đó đánh về phía bên ngoài, là một loại từ trong tới ngoài lôi. Làm kiếp lôi tại chương Miểu bên cạnh hình thành lúc, chương Miểu loáng thoáng cảm giác cơ thể rất nóng, vô cùng ma, rất khó chịu. Hắn muốn gọi, nhưng mà hắn kêu không được, hắn muốn dây rựa, nhưng lại rãy rựa không được, hắn chỉ có thể nhìn kiếp lôi sinh ra, hướng về hắn hung hăng đánh qua. Tại xa xôi tử chúc thần phụ bên trong, Tử Tôn đang xem nhìn chương độ kiếp. Bên cạnh hắn là Hư Mao, Thương trông thấy kiếp lôi sinh ra sau đó, Nàng ngay lập tức hoàng sợ nói: "Tôn thần, này lôi kiếp đã tạo thành, ngài làm sao còn không xuất thủ?" Từ Tôn nhàn nhạt nói: "Không sao cả, điểm ấy lôi kiếp là phách không chết chương miểu nếu hắn thực sự không được, ta lại ra tay không sao cả. Không có trải qua lôi kiếp tu sĩ, không phải tốt tu sĩ." Tiếng nói của hắn rơi xuống, bên kia Trương Miệu đã bị một kích, hắn toàn thân bắt đầu co quắp, cơ thể bị lôi kiếp đốt cháy, lộ ra mảng lớn huyết đủ. Hương Mao đều có chút không đành lòng quan sát, nhưng mà nàng lại vô cùng lo lắng. Chỉ có Từ Tôn phi thường bình tĩnh, hắn nói: "Chương miểu là có người có đại khí vận, hắn sẽ không bị chỉ là lôi kiếp hạ gục ngươi không cần quá lo lắng." Quả nhiên, làm Tử Tôn vừa dứt lời, đạo kiếp lôi thứ 2 thì hướng về Trương Miểu bộ tới. Lần này, Trương Miệu bị đánh được trong thân thể cũng quá trình đốt cháy rồi, cả người lung la lung lay muốn té ngã. Lúc này Tử Tôn thì thu liễm lại bình tĩnh, hắn nghiêm túc nhìn đây hết thảy, tay đã cạo thành nắm đấm, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đã là vô cùng gấp gáp. Nhưng mà kiếp lôi không chờ người, lúc này, đạo kiếp lôi thứ 3 đã bổ về phía Trương Miểu. Lần này, kiếp lôi trực tiếp đưa hắn bổ ngã xuống đất, thân thể hắn cũng sẽ không tiếp tục co giống như người đã chết giống nhau. Thấy cảnh này, Hương Mau sợ mức hét rầm lên. Nàng bắt lấy Tử tay, lớn tiếng hỏi: Tôn Thần, hắn đây là thế nào? Hắn không phải xảy ra vấn đề đi. Ngươi mau ra tay cứu hắn a. Lúc này Tử Tôn cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn chòng chọc vào Trương Miểu, đột nhiên có một loại mồ hôi đầm địa cảm giác. Ngay lúc này, hắn đột nhiên ngồi ngay ngắn lên, sau đó ra vẻ bình tĩnh cầm lấy ly trà trước mặt uống một hớp trà, nhàn nhạt nói: "Ngươi cứ yên tâm, hắn không sao." Ngươi nhìn hắn tay còn đang ở di chuyển đấy. Hương Mao nhìn kỹ, quả nhiên, Trương Miểu tay còn đang ở có hơi động đậy, dường như sức sống chưa tuyệt. Thử Tôn nhàn nói: "Kiếp nạn là tử vong, nhưng cũng là tân sinh. Gặp hai kiếp không chết, mới có tân sinh." Muốn vượt qua đại cảnh giới, không có kiểu này hướng chết mà thành trải nghiệm sao có thể được. Ngươi lại nhìn hắn, hiện tại chẳng phải như là cây già nảy mầm, cây khô gặp mùa xuân giống như. Thương Mao cẩn thận nhìn Trương Miểu, lúc này Trương Miệu cơ thể dần dần mọc ra mới thì mềm, mặt ngoài cháy đen làn ra thì dần dần chốc ra, ngũ tạng lục phủ của hắn thì bắt đầu lại lần nữa dài đi ra, đem nguyên lai đã cháy đen thành than cũ nội tạng cho chen lấn tiếp theo đây là mấy cái nháy mắt, ngũ tạng lục của hắn thì trắng trẻo, mọc ra mới, tiếp lấy trái tim bắt đầu lên, xương bắt đầu tạo huyết, bắt đầu hô hấp, cơ thể bắt đầu bao trùm toàn bộ thân thể. Lại qua mấy hơi thời gian, Trương Miểu cơ thể đột nhiên run mình, cả người hắn phát ra một tiếng à, âm thanh tiếp lấy liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở. Theo hắn thở, trên người hắn than cốc rơi xuống càng nhanh, ra đầu thì bắt đầu ngứa, bắt đầu mọc ra tóc. Không có mấy phút sau, một mớ tinh Trương Miệu thì xuất hiện tại hương mao trước mặt, lúc này Trương Miệu trần trùng chụp hương mau nhìn cũng không khỏi được hơi đỏ mặt, sau đó thì đúng tự tốt làm, tất nhiên hắn không sao, vậy ta liền đi làm việc. Nói xong, nàng thì vội vàng chạy. Mà lúc này đây Trương Miệu còn không biết hắn đã bị nhìn hết, hắn còn đang ở không nhanh không chậm theo trong túi chứa vật tìm ra quần áo mặc vào. Hắn một bên mặc quần áo một bên đem tâm thần để vào trong đầu. Trong đầu, một tòa như là bảo tháp tử phủ đang trong óc chi nổi, 9 tầng bảo tháp phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Hắn không khỏi đem tâm thần xâm nhập bảo tháp nội bộ, tiếp lấy hắn thì không tự chủ được ồ lên một tiếng. A, sao đại đạo thủ của ta là một cái trúc tử? Trương Miệu ngạc nhiên nói xong, người khác tử phủ đại đạo thủ đều là một cái cây, sao đại đạo của hắn cây là một cái trúc tử? Hơn nữa còn là một cái bình thường thanh trúc. Nghe thấy Trương Miệu một tiếng này nghi vấn, ở xa thủ cô sơn tử tôn cũng không khỏi được hơi cười một chút, hắn đỉnh chỉ quan sát Trương tiếp lấy thì lòng tràn đầy đắc ý đi uống trà. Trương Miểu nhìn chính mình đại đạo thanh trúc, hắn có chút không nghĩ ra, chẳng qua liên tưởng đến chính mình cùng tự trúc quan hệ, cảm thấy cái này cũng phải cùng tự trúc liên quan đến được rồi, dù sao trước kia thể nội thì có một cái tự trúc, hiện trong tử phụ có một cái thanh trúc cũng không phải ghê gớm sự việc, chỉ cần căn này thanh trúc có thể khiến cho hắn bình thường tu hành là được. 318 chương 318, Hóa Thần Tu sĩ trưởng 318. Hóa Thần Tu sĩ. Chương 318, Hóa Thần Tu sĩ. Hóa Thần Tu sĩ, hắn Nguyên Anh vẫn còn tồn tại. Làm tử phủ thành lập về sau, Nguyên Anh thì vào ở tử phụ chi trung, bước vào tử phủ về sau, Nguyên anh thì cùng tử phụ hòa làm một thể, loại dung hợp này là đảo ngược nếu là gia đại trưởng hướng, Nguyên anh còn có thể thoát ly tự phủ đạo cậu. Mà thần linh một quy tắc khác nhau, thần linh là bỏ cơ thể, đem Nguyên anh hóa thành thần khu. Nếu là thần khu bị đánh tan rồi, như vậy Nguyên anh thì tản, thần linh liền chết, trừ phi có đại vĩ lực ngưng anh trọng sinh. Hóa thần tu sĩ, hắn thần thì cùng loại thần linh, cũng là có thể điều động thiên địa linh khí. Hóa thần tu sĩ tu hành không hấp thụ thiên địa linh khí, sẽ không cần hấp thụ hư linh giới linh khí chuyển hóa thành pháp lực, giờ phút này, hóa thần tu sĩ thể nội lưu chuyển cũng là thần lực. Hóa thần tu sĩ Trên thực tế là một loại khác, thần linh, đầu mùa đông tới gần, nam linh thời tiết hay là như thế nó bước, căn bản không nhìn thấy gió lạnh xoi nam dấu hiệu. Trương Miểu cùng Marco đang giệu thuốc trong tiệm uống rượu, hai người đều thành công tấn thăng, Marco phi thường cao hứng. Ma Hồ Mạn Thù thì là bị gia tộc gọi đi về, nguyệt thần vẫn lạc, nguyệt thần nhất hệ thần linh đại loạn, hồ tộc là nguyệt thần thân thuộc, giờ phút này thì lâm vào trong hỗn loạn. Mà kiểu này hỗn loạn thời khắc chính là tranh quyền đoạt lợi lúc, hồ mạn thù hồ chính, trở về rượu, sau đó Marco nói: Giới này cũng không thích hợp hóa thần tu sĩ tu hành, chân chính hóa thần tu sĩ muốn đi mấy cái linh giới du lịch tìm kiếm tài nguyên lớn mạnh từ phủ. Ngươi có muốn hay không cùng ta đi chúng linh giới xem xét? Trùng Miểu giờ phút này chỗ thế giới gọi Vân Tiêu giới, là chư thiên vạn giới bên trong một cái thế giới. Tất cả đại vũ trụ là song song lại là chung chất. Trong đại vũ trụ có vô số thế giới, gọi chung là vạn giới. Trùng Miểu trước kia đợi thế giới là tiểu thế giới. Trên đó hạn chính là nguyên anh tu sĩ, vượt qua nguyên anh tu sĩ liền bị thượng giới mang đi. Mà bây giờ Tiêu giới thì là bên trong thế giới, trên đó hạn là tiên nhân. Ở chính giữa trên thế giới còn có đại thế giới, trên đó hạn chính là tiên nhân phía trên. Tại đông đảo trong thế giới, còn có thế giới cùng thế giới kẽ hở, nơi này không có bóng người, chỉ có thuần túy năng lượng. Hư linh giới chính là thế giới như thế này gọi chung. Nhưng mà thế sự không có tuyệt đối, trong hư linh giới, có chút thế giới bị đại thế giới hoặc là bên trong thế giới ảnh hưởng, hay là có tỷ lệ đàn sinh ra năng lượng sinh tồn, linh giới. Tiểu này linh giới không có nguyên sinh nhân loại, hắn nguyên sinh chủng tộc là các loại linh, tiểu này linh có thể nhìn xem thành là năng lượng tụ hợp thể, đồng dạng, những thứ này linh cũng có thể hóa thành người. Có linh sinh tồn kẽ hở thế giới thì gọi chung là chúng linh giới. Mà hóa thần tu sĩ rất nhiều có thể lớn mạnh từ phủ tài nguyên, cũng chỉ tồn tại ở chúng linh giới bên trong. Hóa thần tu sĩ có thể dựa vào thời gian chuyển rời mà trưởng thành, trên lý luận mà nói, sống được càng lâu hóa thần tu sĩ càng cường đại. Trong hóa thần tu sĩ, cảnh giới cao thấp cũng không đại biểu sức chiến đấu, thật sự đại biểu sức chiến đấu là đạo hạnh. Đạo hạnh càng sâu, tu sĩ này thì càng mạnh. Một năm đạo hạnh chính là tử phủ sinh ra sau tự nhiên trưởng thành một năm lực lượng. Trong chúng linh giới, có rất nhiều thiên tài địa bảo đều là trực tiếp thêm đạo hành, ăn dùng liền trực tiếp tăng trưởng từ lực. Viểu này trưởng thành cách thức nhường hóa thần tu sĩ ở giữa tranh đấu rất tàn khốc. Trên lý luận mà nói, trăm năm đạo hạnh tu sĩ là tuyệt đối đánh không lại ngàn năm đạo hạnh tu sĩ. Nhưng mà chiến đấu chém giết loại chuyện này, lại như thế nào năng lực kết luận đấy. Hóa thần tu sĩ tự phủ trong đại đạo thụ là trực tiếp nhìn thời gian trưởng thành ước chừng ngàn năm có thể trưởng thành một vòng, dài mấy vòng sau là có thể đếm thử hợp đạo. Đại đạo thụ trưởng thành ngược lại là rất khó thông qua ngoại lai lực lượng thúc đẩy sinh trưởng. Muốn nhường đại đạo tụ lớn nhanh, biện pháp duy nhất chính là cướp đoạt đạo quả của người khác. Hóa thần tu sĩ chính là so với ai khác sống được lâu lâu, lâu đến chính mình đại đạo tụ trưởng thành hoàn toàn sau đó hợp đạo. Nhưng mà tại đây mấy ngàn năm trong thời gian, tranh đấu là ác không thể thiếu, muốn không bị giết, vậy sẽ phải chính mình cường đại. Hóa thần tu sĩ tranh đấu tính tàn khốc, muốn so luyện khí tu sĩ còn lợi hại hơn. Cậu ở cái thế giới này muốn sống qua mấy ngàn năm thời gian sau đó hợp đạo, đây là không thực tế. Hóa thần tu sĩ tăng khốc, cũng là rất nhiều nguyên anh tu sĩ không muốn đi con đường này nguyên nhân một trong. Chẳng qua đạt vào con đường này tu sĩ, đều là biết được kiểu này tàn khốc, cũng chuẩn bị kỹ càng. Tu hành chi đạo, đến rồi hóa thần cảnh cũng chỉ có anh dũng hướng phía trước con đường này. Trương thì đã làm xong tiểu này chuẩn bị Hắn nghe Marco lời nói, gật đầu một cái nói, cái này cũng chính hợp ý ta, ngươi phải như thế nào đi chúng linh giới. Đi tới đó lại muốn làm sao dự định? Nghe được Trương Miệu lời nói, Marco cũng nghiêm mặt nói, chúng linh giới nguy cơ trùng trùng, không chỉ có cường đại thủ hộ linh nhằm vào chúng ta, còn có dụng ý khó dò tu sĩ nhằm vào chúng ta, thậm chí còn có bị lưu vong thần linh thì ở trong đó. Bất quá ta hiểu rõ bảo căn thành tu sĩ tại chúng linh giới có một nho nhỏ điểm dừng chân, ở đâu tất cả mọi người là người quen, vẫn còn có chút bảo hộ. Chúng ta chạm thứ nhất chính là chỗ đó. Trương Miểu nghe đầu. Đã có cái điểm dừng chân, vậy liền đi xem đi. Mặc dù nói Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, khó tránh khỏi phía sau đến một đao, nhưng là cùng Đồng Hương ở chung, tôi thiểu đây cùng hắn kẻ hắn hoàn toàn không quen biết ở chung. Thương lượng với Trương Miệu quyết định về sau, Marco thì kiểm tra quần kho, quan bế mặt tiền cửa hàng. Cùng Trương Miệu cùng nhau bước vào chúng linh giới. Chúng linh giới là một cái cách gọi, mỗi cái chúng linh giới hay là có tên của mình. Marco muốn đi cái này chúng linh giới thì gọi Nam linh giới, muốn đi Nam linh giới, muốn thông qua siêu cách vạn giới truyền tống trận. Cái truyền tống trận này tại Nam linh có một, làm Trương Miểu đi theo Marco đi vào cái truyền tống trận này lúc, Trương Miểu không khỏi khẽ gi một tiếng bị cái truyền tống trận này hắn gặp qua. Đã từng lúc ở hạ giới, hắn chính là dùng tiểu này truyền tống trận đưa hắn bình sinh cái thứ nhất đại địch cho truyền đến từ xa không biết tên địa vực. Chẳng qua ở đâu truyền tống trận là không chọn vẹn đại trận, mà ở nơi này đại trận thì là hoàn chỉnh. Hai người đứng ở trên truyền tống trận, truyền vận thân lực, kích hoạt trận này. Sau đó chính là một hồi thời không chuyển đổi, Trương Miểu cảm giác cơ thể như là bị lôi kéo một phen về sau, sau đó dụng lực hất lên, chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn thì xuất hiện tại một mảnh lơ lửng trong sơn cốc. Nơi này chính là Nam Linh Giới A, thì là lần đầu tiên tới nơi này. Trước kia nàng chỉ là từng nghe nói, chúng linh giới truyền tống trận không có tan thần tu vi là truyền tống không được. Tại trước mặt hai người là một tòa lơ lửng tại thiên sơn cốc, bên cạnh là hai tòa nguy nga đại sơn, mà hai ngọn núi lớn dưới đấy là một đại đoàn luồng khí xoáy nâng. Hai ngọn núi lớn hạ đều có một đoàn to lớn luồng khí xoáy, luồng khí xoáy xoay tròn thật nhanh, trung tâm không khí bị quấy, bày biện ra sữa vòng xoáy màu trắng. Nhưng mà cái vòng xoáy này lực lượng lại là không có tiết lộ ra nửa phần. Hai ngọn núi lớn hiện lên lẫn nhau ôm ấp chi thế, giống hai cái mặt đối mặt qua lại ôm nam nữ. Mà truyền tống trận ngay tại này, ôm ấp, chồng. Ma Cô nói với Trương Miểu: Nhớ kỹ nơi này, về sau muốn trở về Vân Tiêu giới, vẫn là phải dựa vào cái truyền tống trận này. Mà cô không hiểu trận pháp, nhưng mà Trương Miệu là hiểu trận pháp, hắn liếc một cái trận pháp neo đậu phù văn, tổ này phù văn thì đại biểu cho Vân Tiêu giới. Về sau mặc kệ đi đâu cái đại trận, chỉ cần đưa vào này một chuỗi phù văn, có thể truyền tống về Vân Tiêu giới. Chẳng qua đối với không hiểu trận pháp, hay là nửa hiểu nửa không trận pháp tân thủ mà nói, phù văn này là không dám tùy ý điều chỉnh vạn nhất xảy ra sai lầm, bọn hắn là sẽ bị truyền tống đến không hiểu ra sao địa phương. Hóa thần tu sĩ đã có thể tại chư thiên vạn giới ghé qua, nhưng mà nếu truyền tống đến thế giới quá nguy hiểm, Khả năng này chính là rơi xuống đất thành hộ. Ma cô không có bản lãnh điều chỉnh đại trận, nàng chỉ có thể ghi lại đại trận này, về sau thì nhận đúng đại trận này chuyển tống về đi. Sau đó nàng liền nói, rời khỏi đại trận hướng bắc bay 3000 dặm, chính là chúng ta bảo căn thành tu sĩ nho nhỏ cứ đi rồi. Nàng nói đến đây, dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, căn cứ tiền bối bằng giao, trung quanh đây nguy hiểm đại bộ phận đều bị bọn hắn quét sạch rồi, nhưng mà cũng muốn cẩn thận, vì khó tránh khỏi sẽ có cái khác hóa thần tu sĩ đi ngang qua, nếu là không cẩn thận gặp được, cái kia có thể trốn liền trốn. Nói đến đây, nàng thì nghiêm túc rồi rất nhiều. Nàng không có trải qua việc này, Nhưng mà đến nàng trong tiệm uống rượu Hóa Thần tu sĩ lại là lần nữa dặn dò qua những lời này. Ra ngoại, gặp được không quen biết Hóa Thần tu sĩ cùng hóa hình linh thể, không muốn tiến đến bắt chuyện, mà là muốn trước tiên rời khỏi. Trương Miểu đều bị nàng nghiêm túc lời khuyên khiến cho sửng sốt hồi lâu. Chẳng qua hắn thì không nói gì, hắn mới là cái Hóa Thần tiểu manh mới, rất nhiều thứ nghe liền tốt. Hai người chuẩn bị sẵn sàng, thì thận trọng hướng về phía bắc bay. 3000 ba dặm đúng Hóa Thần tu sĩ mà nói cũng không tính xa, non nửa khắc đồng hồ có thể bay đến. Với lại dọc theo con đường này thì vô cùng an toàn. Nam Linh giới là linh giới Linh giới là không có nhân loại thổ dân bất luận nhân loại nào đều là kẻ ngoại lai, mà linh giới thổ dân chính là các loại linh thể, tỉ như nói khí linh, thổ linh, thủy linh loại hình. Những thứ này linh thể kinh qua một đoạn thời gian về sau, cũng có thể hóa thành hình người. Chẳng qua linh thể hóa hình cùng nhân loại khác nhau thật lớn, một chút có thể nhìn ra. Tuyệt đại đa số linh thể đều là chán ghét nhân loại, nhìn thấy nhân loại phản ứng đầu tiên chính là công kích. Trừ đó ra, linh giới cùng bình thường thế giới điểm khác biệt lớn nhất chính là chỗ này lục địa ít, rất nhiều đều là từng khối lơ lửng giữa không trung. Mà chớ ra lục địa bên ngoài, chính là từng khối thủy tinh, từng đoàn từng đoàn chất lỏng. Từng đó từng đó hóa diễm, từng khối kim trúc, ngũ hành nguyên tố là cấu thành linh giới nhiều nhất nguyên tố, nơi này khắp nơi có thể thấy được các loại tinh thuần ngũ hành nguyên tố. Nếu là tu sĩ có lòng, là có thể thu thập những nguyên tố này, sau đó luyện hóa thành các loại vật tư, có chút vật tư cũng là có thể cường hóa tự phụ, gia tăng đạo hạnh. Chẳng qua kiểu này thu thập hóa luyện hóa đặc biệt tốn thời gian. Chẳng qua muốn là vận khí tốt, gặp được loại đó tự nhiên thì luyện hóa tốt siêu cấp nguyên tố thể, vậy liền đại vận, có thể trực tiếp thu thập chuyển hóa thành đạo được. Chẳng qua đoạn đường này có phải không dùng nghĩ những chuyện tốt này, đại trận chúng quanh mấy vạn giảm sớm đã bị bảo căn thành các tu sĩ trải vốt mấy ngàn lần, ngay cả có chút giá trị nguyên tố thể đều bị lấy đi, ở đâu đến phiên Trương miệu tiểu này người đến sau động đại vận. Bay non nửa khắp đồng hồ, Trương Miểu trong lòng đột nhiên khẽ động, hắn đột nhiên cảm ứng được rất nhiều tu sĩ tồn tại. Lúc này, Ma thì cười lấy giải thích nói, thế nào, có phải hay không lòng có cảm giác. Hóa thần tu sĩ có thể rất nhẹ nhàng cảm ứng được đối phương, hai cái hóa thần tu sĩ là rất khó thông qua ẩn thân hoặc là ẩn núp qua lại tránh đối phương. Liên xếp như tại đại trận bên trong, đều sẽ lẫn nhau cảm ứng được, chỉ là không có như vậy rõ ràng mà thôi. Điểm ấy, chính là Hóa Thần tu sĩ đã tính. Vì Hóa Thần tu sĩ tiểu này đã tính, nhưng Hóa Thần tu sĩ rất ít năng lực đánh lén thành công, vì chỉ cần đi vào đến khoảng cách nhất định, hai bên có thể lẫn nhau cảm ứng, cái này cùng mặt đối mặt có trông thấy được không khác nhau. Lúc này, cũng chỉ có thể dựa vào đơn thuần chạy mau tới né tránh đối phương. Vì vậy, tốc độ đúng Hóa Thần tu sĩ là trọng yếu, mà thần niệm mạnh yếu thì là quan hệ đến phát hiện đối phương xa gần, thần niệm càng mạnh, có thể càng sớm phát hiện đối phương. Tiểu này đã tính, nhương hóa thần tu sĩ dường như không có tránh thoát chỗ trống, đại đa số gặp mặt chính là làm. Hiện tại, Trương Miệu cùng Ma Cô cảm ứng được tu sĩ, chính là bảo căn thành những kia hóa thần tu sĩ, có mấy cái nhiều. Mà Trương Miệu năng lực cảm ứng được bọn hắn, bọn hắn tự nhiên thì cảm ứng được Trương Miệu hai người. Lập tức, tại phía trước thì bay tới hai vệ thần văng, trở thành hai cái tu sĩ nhìn bọn hắn. Ma Cô thì ngay lập tức biểu lộ thân phận nói, ta là bảo căn thành Ma Cô, là bị lòng Tiền bối mời tới. Nghe thấy giọng nói quê hương, lại nói ra danh hiệu, hai cái tu sĩ cảnh giác phóng không biết. Nói thật, năng lực tìm tới nơi này, giống như cũng là người quen biết. Nam lĩnh giới không tính là gì nổi danh lĩnh giới, mà nơi này lại trô vấn vẻ, năng lực chuẩn sắc tìm tới nơi này, không phải kiểu ra chính là người quen. Nếu là người quen, như vậy hai cái này tu sĩ thì dẫn đầu ma cô hai người bay vào cái này tiểu trang bên trong vườn đúng vậy, bảo căn thành tại nam lĩnh giới nho nhỏ chú điểm chính là một tiểu trang vườn, trang viên này xây dựng ở một viên treo ở trên đảo, diện tích nước là 2 30 mẫu. Này trang viên tất cả mọi người chính là vị kêu Long tiền bối. Trang viên có trận pháp bảo hộ, hai người mở ra trận pháp, đem Trương Miểu hai người bỏ vào. Không bao lâu, một đại hán tử đi ra cười ha ha nói, đây không phải cô em chồng nhà Ngươi thì rốt cục tấn thăng hóa thần a. Ta thế nhưng thèm ngươi rượu thật lâu rồi. Mà cô nhìn thấy người đến, cũng cười lên còn nói, "Ma cô gặp qua Long Tiền Bối, vị này là đồng bạn của ta Chương Miểu, cũng là tân tấn hóa thần tu sĩ." Vị này Long Tiền Bối đúng Chương Miểu gật đầu, sau đó thì tiếp tục nói với Margot, "Cô em chồng, ngươi đến chỗ của ta, thế nhưng nghị kỳ muốn ở chỗ này thưởng chú. Ma cô gật đầu một cái nói, "Ta cũng đang có ý này, ta mới vừa vận tấn thăng, tối thiểu phải có một điểm dừng chân." Nhận được Long Tiền Bối nhiều lần rồi, ta há có không tới lý lẽ. Long Tiền Bối nghe thì rất hài lòng, hắn cười nói, "Có ngươi đến gia trang viên này cũng sẽ không quá nhàm chán, tối thiểu có rượu mà uống. Hai người nói xong, thì một bên hướng về trong phòng đi đến. Trong phòng, lúc này thì ngồi hai vị hóa thần tu sĩ. Hai cái này tu sĩ cũng là xuất thân Bảo Can Thành, giờ phút này cũng là tới bái phòng Long tu sĩ. Mọi người nếu là, Đồng Hương, kia một cách tự nhiên thì bắt chuyện lên. Ma Cô tại Bảo Can Thành thanh danh không nhỏ, rốt cuộc nàng rượu thuốc phi thường nổi danh. Hai cái này xuất thân Bảo Can Thành tu sĩ mặc dù thì có mấy trăm năm không có trở về, nhưng mà thì cùng Ma Cô có vài lần duyên phận ở đây mấy cái này hóa thần tu sĩ. Long Tiễn Bối là mạnh nhất hắn có hơn 1.7005 đạo hạnh, lực thể song tu, am hiểu trận chiến, có một thanh tầm long giạn lạ thần khí. Người này là người phong khoáng, giao hữu rất rộng, tại Nam Linh giới thì có chút danh tiếng. Mà cô cùng những tu sĩ này cũng coi là quen biết, mà Trương Miểu đúng những tu sĩ này thì hoàn toàn không quen rồi. Mọi người trong lúc nói cười hắn có vẻ hơi cẩn thận. Mấy người trò chuyện một chút thì hỏi Trương Miểu, "Trương tiểu huynh đệ, ngươi tử phủ xây mấy tầng a?" Trương Miểu có chút cẩn thận mà cười cười nói, "Hao phí không ít tâm tư lực, xây cái bốn tầng tự phủ." Những người khác nghe gật đầu, nói Bốn tầng tử phụ a, ngược lại cũng đúng quy định, chủ tu phương diện gì a? Vấn đề này cũng có chút quá thâm nhập rồi, mọi người mới gặp mặt, nơi nào có như thế truy vấn muốn muốn. Nhìn thấy Trương miệu trần chờ, Long Tu sĩ vội vàng nói, "Hạt dựng, nơi nào có hỏi như vậy đây chính là không nói chi bí, các ngươi thì quá thất lễ." Mấy người khác nghe nói như thế, cũng đều cười ha hả che giấu quá khứ. Bọn hắn ngược lại cũng không phải có cái gì ý đồ xấu, chính là đơn thuần tò mò mà thôi, dù sao hiện nay là không có ý đồ xấu 39. Chương 319, không ngừng ngân lên chương tu sĩ chương 319. Không ngừng ngân lên chương tu sĩ 319, không ngừng vươn lên chưung tu sĩ. Nam lĩnh giới, khô liệm tử vân địa. Trương Miểu đang đứng tại đây vân địa bên ngoài, sắc mặt nghiêm túc nhìn mảnh này đen nhánh địa phương âm u mảnh này, khô liệm tử vân địa chính là nam lĩnh giới một chỗ tương đối nổi danh tử địa. Nơi đây chính là một mảnh chết nói tạo thành, hàng loạt tử khí, thi khí cùng ác khí đều tại đây sinh sôi, mà ở khối này vân địa bên trong, còn có đông đảo quỷ linh, thi linh cùng cốt linh. Linh giới sinh linh thể cũng không kỳ lạ, mà mảnh đất này rộng lượng tử khí thi khí, tự nhiên là sẽ sinh sôi quỷ linh thi linh loại hình âm u linh thể. Trương đến chỗ này, tự nhiên là hy vọng có thể thu thập được một ít ác khí, tử khí, còn muốn thu thập một ít linh cốt linh bụi loại hình thứ gì đó. Trong đó ác khí cùng tử khí có thể trực tiếp hấp thụ nơi này tức giận đến đến, đương nhiên, nếu có thể gặp được loại này khí kết tinh, đó là không còn gì tốt hơn. Mà linh cốt cùng linh bụi thì là trận đánh rất những kia quỷ linh cốt linh mới có thể có đến đối với Trương Miểu mà nói, ác khí cùng tử khí có thể cất giữ trong tử phủ hế sinh lâu cùng phong thủy viện, này có thể gia tăng hai cái kiến trúc quy lực, đem lại đạo hạnh tích lũy. Mà linh cùng linh bụi thì là muốn luyện hóa thành một tiên, tương lai muốn vẽ trận pháp đổ. Vẽ tốt trận pháp đồ có thể đặt ở kinh vi viện, cung cấp về sau chiến đấu sử dụng. Hiện tại Trương Miệu có thể nói là một nghèo hai trắng, cái gì đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Chẳng qua khá tốt hắn có Tử Tôn giúp đỡ, trước đó vài ngày, Tử Tôn thông qua một ít thần linh cho hắn đưa một ít linh thủy. Thần linh cũng là năng lực đến chúng linh giới chẳng qua thần linh tới nơi này rất nguy hiểm, đại đa số thần linh cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm đã đến nơi đây, chúng linh giới bên trong cũng không có thần linh cần vật tư. Cũng chỉ có Tử Tôn có khu thần tiên, cho nên hắn có thể ép buộc một ít thần linh bước lên nguy hiểm tính mạng cho Trương Miểu mang chút ít hàng hóa tới. Chẳng qua vẫn là câu nói kia, thần linh thần phụ sinh ra đồ vật đại đa số đúng hóa thần tu sĩ vô dụng, tử tôn có thể cho giúp đỡ thì tương đối có hạ. Có rồi linh thủy, Trương Miểu có thể luyện chế một thiêng. Nhưng mà linh cốt cùng linh bụi muốn Trương Miểu chính mình suy nghĩ biện pháp. Vì vậy Trương Miểu hỏi thăm mấy cái tu sĩ mới được mảnh đất này thông tin. Trước đây Ma Câu nghe nói Trương Miểu muốn ra đây mạo hiểm, nàng cũng nghĩ đi ra đến giúp đỡ Trương Miểu, như vậy hai người cũng tốt có thể triều ứng lẫn nhau. Nhưng là chuyện này bị Long tu sĩ quấy nhiều rồi, Long tu sĩ nhường Ma Cô đi trường cất rượu. đi rồi Ma Cô về sau, Long tu sĩ thì lạnh lùng nói với Trương Miệu, Trương tiểu huynh Tu hành thật là chuyện cá nhân, ma cô cũng phải vì chính mình tu hành, ngươi cũng không cần chậm trễ thời gian của nàng. Ta hy vọng ngươi năng lực bày ngay ngắn tư thế, không muốn mưu toàn sử dụng ma cô. Nàng là cô nương tốt, thế nhưng không thích hợp ngươi. Từ Trương Miểu cùng ma đi vào trang viên của Long Tu Sĩ về sau, Long Tu Sĩ thì đúng Trương Miểu không lạnh không nhạt, hiện tại càng là hơn biểu hiện ra một tia địch ý nhìn tới hắn đúng là vô cùng quan tâm ma cô hắn cũng không hy vọng Trương Miểu loại người này liên lụy ma cô. Trương Miểu nghe ra hắn ý tứ, hắn cũng không có tức giận Trương Miểu đã sớm thoát ly tranh giành tình nhân nhân cấp, hắn chỉ là rất bình thản đúng Long tu sĩ chắp tay một cái nói, tại hạ đã hiểu rồi. Sau khi nói xong lời này, hắn liền rời đi rồi trang viên của Long tu sĩ. Nói thật, Ma Cơ đã giúp hắn rất nhiều, với lại Ma Cơ hiện tại cũng là ăn nhờ ở đâu. Hắn nếu là còn không thức thời, cái này thật không hiểu chuyện rồi. Với lại Long tu sĩ nói không sai, tu hành thật là vô cùng tư nhân sự tình. Hắn hướng Long tu sĩ đòi hỏi rồi một phần nam lĩnh giới địa đồ, sau đó liền rời đi rồi trang viên. Tiếp lấy thận trọng đi vào nải khô liệm tử vấn địa. Phần này cẩn thận là nhất định, nam lĩnh giới mặc dù không nổi danh, Nhưng mà không nổi danh thì không có nghĩa là không có cái khác hóa thần tu sĩ tới đây. Nếu là bị cái khác hóa thần tu sĩ gặp được, cũng khó tránh khỏi sẽ có một hồi tranh đấu đối với tranh đấu, Trương Miểu vẫn có thể miễn thì miễn, rốt cuộc hắn còn rất nhỏ yếu. Trong đây hắn có Tử Tôn cho hắn khu thần tiền, nhưng mà khu thần tiên đối với thần linh có đặc hiệu, đối với hóa thần tu sĩ cùng hóa hình linh thể mà nói, này do uy lực thì vô cùng qua quyết bình bình. Trương Miểu ngược lại là hướng Tử Tôn muốn rồi tận mấy cái phẩm chất cao tự chúc, hắn dự định về sau chính mình chế thần khí. Dù sao hiện tại là tiên đầu và tự, mọi thứ đều phảng phật là lại bắt đầu lại từ đầu. Tại trước vấn địa suy nghĩ một hồi, lại quan sát rồi một hồi, Trương Miểu không có cảm thấy có cái khác hóa thần tu sĩ tồn tại, thế là hắn hóa thành một vệt thần quang, bay vào vân địa trong. Vân địa là chúng linh giới vô cùng thường gặp địa hình. Đây là do mây mù là nền hình thành địa vực, mây mù mờ mịt thấm nặng, nhiều sinh sôi tà phong hắc trướng, rất nhiều tu hành âm tà lực lượng tu sĩ thích nhất tới chỗ như thế thu thập tài nguyên. Trương Miểu mặc dù không tu hành âm tà lực lượng, nhưng mà hắn hệ sinh lâu lại cần tử khí thi khí, mà hắn phong thủy viện cũng cần phong thủy, tại tăng thêm linh cốt bụi nhu cầu, cái này nhường hắn không thể không đến này đi săn bước vào vấn địa, liền phảng phất tiến vào đen sì ban đêm, nơi này dường như không ánh sáng, ngẫu nhiên có một ít linh quang lập loé, lại cũng chỉ là nhìn qua, lập tức liền sẽ biến mất. Chân đạp tại đây vân địa bên trên, dưới chân cũng là mềm nhũn không tụ lực. Trưng Miểu một bên hành tẩu, một bên phun ra nuốt vào nhìn nơi này các loại khí, tiểu này thu thập khí thủ đoạn rất thấp kém, nhưng mà thì không có cách, bởi vì hắn cũng không có cái khác tốt hơn thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào kiểu này nguyên thủy thủ đoạn thu thập khí. Thu thập được khí sẽ bị trong tử phủ, sau đó tử phủ sẽ tự động luyện hóa những thứ này khí, cho tử phủ gia tăng lực lượng. Sau đó tử phủ phản hồi cho tu sĩ, này thì tương đương với tăng lên đạo hạnh. Tự phụ có một bộ chính mình tăng cường cách, nghĩ phải trở nên mạnh hơn, hoặc là tốn hao thời gian giải, hoặc là tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Dùng cho chơi lời nói mà nói chính là, hoặc là lá gan, hoặc là khác. Đương nhiên, lại lá gan lại khác đó là tốt nhất. Trương Miểu một người trong vân địa đi rồi thật lâu, tức ngã là đã hấp thu không Khuyết, nhưng mà hắn nhưng không có phát hiện một con quỷ linh hoặc lá cốt linh. Hắn không khỏi có chút buồn bực nói, có chuyện gì vậy, nơi này cày quá uýt như vậy sao? Hắn thì có chút khẩn trương, hắn không biết nơi đây linh thể rốt cục có bao nhiêu lợi hại. Tự mình một người có phải hay không dễ đối phó. Linh thể thực lực cũng là ngày đêm khác biệt yếu cùng nguyên anh kỳ không sai biệt lắm, cường đại linh thể có thể cùng hợp đạo tu sĩ nhất quyết thứ hùng. Chẳng qua tại Nam lĩnh giới nơi này, loại đó hợp đạo đại linh thể là không có khả năng tồn tại nếu là có, long tu sĩ bọn hắn đã sớm dọn nhà đi rồi thật lâu, vẫn không thấy có ma linh hiện hiện, Trương Miểu dứt khoát cũng không đi rồi. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu một bên hấp thụ các loại khí, bắt đầu ôm cây đợi cỏ. Linh thể cái đồ chơi này xuất hiện thật cùng trò chơi cày quái không sai biệt lắm. Lam Linh giới linh khí ngưng tập hợp một chỗ lúc, rồi sẽ đàn sinh ra có linh trí linh thể những thứ này linh thể sẽ chủ động hấp thụ lực lượng, lớn mạnh chính mình. Nếu không ai làm rơi linh thể, như vậy linh thể trong lúc đó cũng sẽ xảy ra thôn phệ dung hợp. Linh thể sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi sinh, cho nên tu sĩ cũng đem linh thể xưng là thủ hộ linh. Cũng không biết sau bao lâu lâu, đột nhiên, Trương Miểu trong lòng hơi động, lại là cảm ứng được hóa thần tu sĩ linh cơ. Hắn ngay lập tức dừng lại thu thập khí tức, lúc này thì hướng về hướng trái ngược đạo tẩu. Chạy một hồi, hắn phát hiện tu sĩ kia cũng không có đuổi theo. Thế là hắn hơi chậm dần một ít bước chân, sau đó suy nghĩ một chút, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Vấn điệu rất lớn, một tu sĩ là chiếm không xong. Hắn tất nhiên chiếm trương Miểu nguyên lai đợi chỗ, tấm kia Miểu thì chuyển sang nơi khác là được. Hắn rời khỏi tu sĩ kia rất xa, lại bắt đầu ngồi xếp bằng xuống hấp thụ khí. Thì không biết có phải hay không là khổ tận cam lai, hắn hấp thụ khí không bao lâu về sau, hắn liền phát hiện một quỷ linh hướng về hắn nơi này nhẹ nhàng đến. Cái này quỷ linh là một loại người hình tượng, nó có thật dài mặt cùng vượt qua thân thể tay, nó không có chân, dưới thân thể nửa bộ chính là một đoàn mây mù. Nó hẳn là có linh trí vì nó sẽ nhìn quanh, quanh quan sát môi trường. Chờ nó phát hiện chương Miểu lúc, nó thì ngẩn người Sau đó sau một khắc, nó thì đột nhiên hướng về Trương miệu lão đến. Linh thể đối đại nhân loại cừu hận là phi thường lớn gặp được nhân loại tu sĩ, linh thể trên cơ bản đều sẽ chủ động công kích. Đây là chúng nó đối với mình địa bản thủ hộ, cũng là đối ngoại lai người bất mãn. Nhìn thấy quỷ này linh xuống lại, Trương miệu thì hít sâu một hơi, hắn rút ra một cái tử trúc, hướng phía quỷ này linh liền đánh tới. Nói chung, đại đa số hóa thần tu sĩ đều sẽ tu huyền lực phủ, huyền lực phủ năng lực vô hạn tăng trưởng lực lượng, lại phối hợp thêm một kiện cường đại binh khí thân khí, này lực phá hoại là cực kỳ kinh người. Ngược lại cũng không phải cách nói thuật khó dùng mà là rất nhiều linh thể đều có thể miễn dịch một ít pháp thuật, tu hành pháp thuật tính so sánh giá cả cũng không cao. Mặc kệ cái nào thế giới, chỉ có nhân loại là pháp thuật gì cũng ăn. Trương Miểu lúc này trong tay Tử trúc cũng chỉ là một cái phẩm chất cao Tử trúc, hắn vẫn không có thể đem bạo bối này luyện chế thành thần khí, hắn vẫn là có ý định đem căn này Tử trúc mài thành Tử trúc kiếm, rốt cuộc kiếm, cái này vũ khí hắn dùng được tối thoa tay. Đem Tử trúc mài thành Tử trúc kiếm là mài nước cơ phù, không hề giống là rèn sắt giống nhau năng lực nhanh chóng thành hình. Dù là không có luyện thành thần khí, hắn căn này Tử trúc cũng là cứng cỏi vô cùng, thần dị rất. Thân lực vô cùng thông thuận ra trì trên Tử trúc. Lãm Tử Trúc đánh trên người Quỷ Linh thời điểm, Quỷ Linh cùng Trương Miểu cũng đều tối lui một bước. Một cú lực phản chấn truyền đến Trương Miểu trên người, suýt nữa đem thần lực của hắn đánh tan. Mà Quỷ Linh chính mình cũng không chịu nổi, trên thân thể của hắn xuất hiện một đạo thật to khe, vô số hắc khí chính theo khe hướng ra phía ngoài bốc lên. Trương Miệu lúc này, nhưng trong lòng thì vui mừng, Quỷ này linh hắn có thể đánh. Xác định Quỷ Linh mạnh yếu về sau, Trương Miểu thừa thắng xông lên, ngưng tự trúc hướng về Quỷ Linh đánh tới. Quỷ này linh thì nghiêm túc, thật dài hai tay treo lên tự thế công, gượng hướng về Trương Miểu tới. Thử, một tiếng, trên người Trương Miệu bị Quỷ Linh thật dài hai tay cào nát. Chẳng qua Trương Miệu không hề có đổ máu, chỉ là tại trên lồng ngực của hắn lưu lại cá rô đen năm sọc sắc ấn ký. Này ấn ký lưu lại về sau, một cỗ tử vong chi lực thì hướng về Trương Miểu thể nội mà tới, bắt đầu phá hoại Trương Miểu sức sống. Trương Miểu dùng sức một, cuốn lại rút mộng quỷ linh, sau đó hắn thật nhanh lấy ra kim châm hướng phía cơ thể đâm mấy châm. Kim châm đâm vào cơ thể, những tia tàn sát bừa bãi tử vong chi lực một chút thì chậm lại rất nhiều, đồng thời bắt đầu bị cơ thể hấp thụ. Muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nếu không cơ thể hay là sẽ bị kéo sụt. Trương Miểu nghĩ đến đây, ngay lập tức lại vung từ chút, lần nữa hướng về quỷ linh qua. Quỷ linh lần này cũng là liều mạng, nó thế mà không trốn không né, ngược lại sửa đổi miểu chơi lên lấy thương đổi thương đấu pháp. Trên người Trương Miểu lại bị nắm ra mấy đạo màu đen ấn ký, mà quỷ linh cũng bị Trương Miểu đánh cho cơ thể vỡ ra, không còn nghi ngờ gì nữa thì muốn không được. Chỉ là Trương Miểu còn tinh thông y thuật, hắn dùng kim châm đem thể nội tàn sát vừa bãi tử vong chi lực tạm thời phong bế. Mà quỷ kia linh hiển nhưng có phải không thông y thuật, nó chỉ có thể bị động bị đánh. Nghĩ muốn lấy mạng đổi mạng quỷ linh cuối cùng bị Trương Miểu đánh chết, nó chết đi trong mắt một đạo linh bụi lưu ở lại. Trương Miểu vội vàng dùng bình nhỏ cất kỹ đạo này linh bụi. Sau đó Trương Miểu mới bắt đầu chính thức chữa trị vết thương. Hắn tinh tế cảm thụ thân thể một cái tình hình, sau đó lại dùng dao cắt da thịt của mình, cuối cùng trong lòng xác định dùng dược, tiếp lấy hắn liền mở ra túi trữ vật, bắt đầu cho mình phối thuốc. Không bao lâu, hắn thì hợp với một bộ đặc biệt nhằm vào này tử vong chi lực dược cao, hắn đem dược cao thoa lên người, cơ thể hấp thụ dược cao lực lượng, bắt đầu đối phó kia cỗ tử vong chi lực. Rất nhanh, cỗ này tử vong chi lực đã bị đánh quân lính tăng giảm, một bộ phận thất lạc ra ngoài, một bộ phận bị Trương hấp thụ, gom tại tử phủ chi trung. Một khắc đồng hồ về sau, Trương Miểu trên mặt nở nụ cười, hắn nhàn nhạt nói, này hiệu quả cũng thực không tồi. Còn có thể hấp thụ một bộ phận lưu lại từ khí, này đây hô hấp tử khí phải nhanh nhiều. Thực tế tính toán ra, tiểu này dùng cơ thể đi tiếp nhận quỷ linh tử vong chi lực cách, muốn so hô hấp tử khí hiệu suất cao gấp 5 6 lần. Chỉ là loại biện pháp này có chút nguy hiểm, nếu không phải Trương miệu có y thuật, hắn đoán chừng thì lạnh. Muốn chịu nổi, kia nhất định phải có một bộ tốt cơ thể, vậy liền cần huyền lực phủ nhiều hơn trưởng thành. Huyền lực phủ mặc dù là trường lực nhưng mà về căn bản hay là cường hóa thân thể. Cơ thể không mạnh như gì có lực lượng tương đại, cũng không thể là không trung lâu các bằng tưởng tượng ra lực đi. Hiện tại Trương Miểu ngược lại là có một ý tưởng. Dù sao hắn có thể tự mình trị liệu chính mình, sao không tượng một vú em giống nhau, có thể chịu năng lực tăng máu, chính mình sửa chính mình đâu. Tại loại ý nghĩ này dưới, Trương Miểu dự định chuyển sang nơi khác, tìm kiếm mới quỷ linh thử một lần. Có lẽ là địa phương này vẫn đúng là không ai điều tra qua, Trương Miểu đi rồi không bao lâu, hắn đã nhìn thấy cái thứ hai quỷ linh. Cái này quỷ linh muốn so trên một con hơi lớn một ít, đoán chừng thì phải mạnh hơn một chút. Chẳng qua Trương Miểu hiện tại có đặc hiệu dư cao, hắn cũng không phải rất sợ, thế là hắn cơ lấy từ chúc cây vậy, thì hướng về kia quỷ linh bỏ tới. Trận đấu kế tiếp bên trong, khống chế tiết tấu, nhường kia linh nhiều cáo chính mình mấy lần. Nhượng tử vong của nó lực lượng lưu lại càng nhiều trong người, mà hắn một bên đánh, một bên cho mình sức thuốc cao. Hai bên tại một hồi không bình đẳng trong chiến đấu, quỷ linh lại bị Trương Miểu cho mãi chết rồi, lại lưu lại một đạo linh hồn. Trương Miểu lúc này thì nhẹ nhàng thở ra, quỷ này linh muốn so trên một con mạnh hơn một chút, cái này khiến hắn áp lực có chút lớn. Hắn cẩn thận suy tư một hồi, đạt được một cái kết luận, dựa cao có hiệu lực quá chậm, vẫn là phải khẩu phục thêm qua ngoài ra cùng nhau. Đáng tiếc là Trương Miểu không am hiểu luyện đan, nếu không hắn ở đây tự phụ làm cái luyện phòng, hiện tại là có thể chơi căn tốt Trương Miểu theo trong túi chữ vật lật ra dược vật, hắn lại chế tạo một số dược cao, thì chế biến rồi một số chén thuốc cùng sử dụng tiểu hồ lô chứa vào. Tiếp đó, hắn liền định đi tìm cái thứ ba quỷ linh. Lần này, hắn không có tìm được quỷ linh, mà là tìm được rồi một con ngốc đầu ngốc náo cốt linh. Cốt linh cùng khô lâu có chút giống, chỉ là nó đầu lâu bên trên có răng nanh, cái này không giống như là nhân loại xương đầu. Với lại thật đánh nhau Trương Miểu mới phát hiện, này cốt linh đánh vào người là có miệng vết thương, mà quỷ linh đánh vào người là không có vết thương. Không xong, có chút thất sách, nên lại thuốc cao bên trong tăng thêm một ít kim sa dược. Trương Miểu có chút buồn bực nghĩ 320. Chương 320, đột nhiên biến cổ sưởng 320. Đột nhiên biến cố. Chương 320, đột nhiên biến cố. Cốt Linh hơi khó giải quyết, nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Đánh xong này Cốt Linh sau đó, Trương Miểu thì mình đầy thương tích, chỉ có thể tìm một chỗ ngoan ngoãn bơi lên dựa cao dưỡng thương đang lúc hắn ở đây dưỡng thương lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một vị hơi thở của hóa thần tu sĩ nhanh chóng hướng về hắn dựa sát vào mà đến. Trương Miểu không có chút gì do dự, hắn lập tức liền chạy, hướng về rời xa tu sĩ này phương hướng mà đi, đi ước chừng mấy trăm dặm, kia hơi thở của hóa thần tu sĩ mới biến mất không thấy gì nữa. Tràng qua Trương Miệu thì không dám kinh thường, hay là lại đi rồi một khoảng cách mới dừng lại. Hắn cẩn thận tự hỏi một chút, cảm thấy nơi này cũng không phải là đất lành, hay là sớm đi vi diệu. Thế là hắn không chần chờ, mau chóng rời đi Khô Liễm Tử Vân Địa. Rời khỏi Khô Liễm Tử Vân Địa về sau, Trương Miệu tùy ý tìm cái phương hướng bay đi. Chờ hắn đi được xa, một người trẻ tuổi bộ giáng hóa thần tu sĩ mới từ Khô Liễm Tử Vân Địa bay ra, hắn bốn phía quan sát một hồi, sau đó khẽ cười một tiếng nói, chạy còn rất nhanh, là người cẩn thận a. Nói xong lời này, hắn thì trầm tư một chút, sau đó liền xoay người lại lần nữa về đến Khô Liễm Tử Vân Địa bên trong. Bày đi Trương Miểu tìm thấy một mảnh trôi nổi thủy địa, nước này địa liên miên trong vòng hơn 10 dặm, chỉ có thể coi là một viên rất nhỏ thủy địa. Giống như vân địa, nước này địa chính là thủy nguyên tố tụ tập mà hình thành. Thủy vô thường hình, thủy địa có đủ loại có tròn vỏ như là một lũ lộ theo đuổi, có bằng phẳng giống một hồ nước, còn có sẽ hóa thành lung ta lung tung dáng vẻ bốn phía liêu lồng. Thủy bao dung và tượng, vì vậy trong thủy địa thì có cái khác đồ vật loạn thất bát ao, có nhiều bị thủy địa lôi cuốn mà đến, có chính là thủy địa chính mình sinh ra. Chẳng qua Trương Miểu trước mắt khối này thủy địa rất cần chỉ là một vũng bình thường thanh thủy. Tiểu này bình thường không có gì đặc biệt, thủy địa có phải không sẽ thu hút hóa thần tu sĩ đến trương miệu cũng liền ở bên cạnh ngồi xếp bàn dưới, một bên hấp thụ nước này điệu tán phát thủy khí, một bên dưỡng thương. Thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm, đối với hắn mà nói chính là bị thương ngoài ra, nuôi cái một hai ngày liền khỏi hẳn. Hắn một bên dưỡng thương thì một bên nghĩ, chính mình hay là quá yếu, mới tấn thăng hóa thần kỳ, căn bản không có tư cách cùng cái khác hóa thần tu sĩ cùng đối cứng. Có phải hay không rút khoát tìm một chỗ tránh cái chừng trăm năm, và tu vi đi lên một ít mới mạo hiểm. Hắn ý nghĩ này cũng chính là đại đa số hóa thần tu sĩ ý nghĩ. Vừa mới tấn thăng hóa thần tu sĩ sẽ tìm một chỗ trốn đi, chờ đợi thời gian trôi qua, để cho mình tử phụ lớn mạnh một chút, có chút sức tự vệ sau mới ra đến. Như thế khắp nơi mỏ mẫm lắc, sớm muộn gì là muốn xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Trương Miểu cuối cùng vẫn thở dài. Thế giới bên ngoài không dễ lăn lộn à, hay là trở về tìm Tử Tôn, tại Tử Tôn phù hộ hạ vượt qua chừng trăm năm đi. Có rồi quyết định này, đợi đến tương lệnh, Trương Miểu thì hướng về trang viên của Long tu sĩ bay đi, một đường bình yên vô sự. Và muốn bay đến trang viên của Long tu sĩ thời điểm, Trương Miểu đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Một trận này tim đập nhanh tới là đột nhiên như thế, nhưng hắn không khỏi che ngực ngừng lại, đang lúc hắn cảm thấy nghi hoặc trong lòng thời điểm, hắn đột nhiên trông thấy phương xa dâng lên một đạo tiếp thiên thông địa hắc khí đạo này, hắc khí tới là đột nhiên như thế, với lại nó rất nhanh liền khuyết tán ra đến, đem phía trước nửa bầu trời cũng nhuộm thành màu đen. Đúng lúc này, tại đây màu đen trong, một đạo u quang sáng lên, một đóa to lớn hắc liên theo u quang bên trong hạ xuống, dáng lâm đến rồi thế giới này. Đó là cái gì? Trương Miểu trong lòng kinh hãi, mà vừa lúc này, hắc liên bên trong đột nhiên bay ra hơn 10 đạo u quang, mỗi một đạo u quang đều là một hóa thần tu sĩ. Bốn hắn phân bố tại to lớn Hắc Liên bên cạnh, cao giọng hô, "Cùng lên Hắc Liên tổ sư, cùng lên Hắc Liên tổ sư, cùng lên Hắc Liên tổ sư, cùng lên Hắc Liên tổ sư." Tại từng tiếng hô to trong, này Hắc Liên tổ sư danh hiệu vang vọng nam linh giới. Trương Miểu chỉ cảm thấy thanh em này giống như vòng qua thân thể chính mình, hướng về xa xà khuyết tán mà đi. Cái này là một loại chiêu cáo. Này Hắc Liên tổ sư lại là cái gì địa vị? Trương Miệu trong lòng nghĩ như vậy đến. Sau đó, hắn đã nhìn thấy kia tòa lớn Hắc Liên bên trong đi ra một vọng nam tử. Cùng vọng là Trương Miểu đối với hắn ấn tượng đầu tiên. Sắc mặt người này âm trầm như nước, thì không nói gì, thì không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng mà hắn cứ như vậy đứng, Trương Miểu cũng cảm giác được một cuồng vọng chi khí đập vào mặt. Có người vừa ra trận thì không giận tự uy, có người vừa ra trận thì chấn nhiếp mọi người, nhưng người này vừa ra trận, chính là cuồng vọng vô biên. Ngay lúc này, Trương Miểu đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng của hắn giận mình, không tốt. Chỗ nào chính là trang viên của Long Tu Sĩ, Ma Cơ còn đang ở bên trong. Trương Miểu lo lắng còn chưa qua một hơi thời gian, hắn đã nhìn thấy kia cuồng vọng nhân thủ vung lên, thì đánh nát cái quái gì thế, tiếp lấy hắn tay lại một chiều, vài bóng người liền bị hắn bắt ra đây. Trương Miểu tập trung nhìn vào, mấy người này chính là Long Tu sĩ cùng Ma cô đám người. Kia Hắc Liên tổ sư hơi nhìn sang Ma cô đám người, liền đem bọn hắn quăng vào chính mình Hắc Liên trong, sau đó cao giọng nói ra, "Ta là Hắc Liên, giới này đã bị ta chiếm cứ. Nếu không muốn chết, tự nhiên đến ta Hắc Liên chỗ túi đầu xương thần, ba ngày sau, còn chưa hướng ta túi lầu người, chỉ có một con đường chết." Hắn lại nói xong, kia Hắc Liên thì chấn động mạnh một cái, một đạo hắc quang chợt lóe lên, giống như thế giới cũng có rồi biến hóa. Trương Miểu giờ phút này cũng là âm tình bất định, hắn nhìn thật sâu một chút kia Hắc Liên, quay người thì bay mất. Này Hắc Liên cho hắn cảm giác phi thường không tốt, với lại kia Hắc Liên tổ sư cũng cho hắn một loại cực độ sợ hãi cảm giác. Hắn có lý do tin tưởng, nếu hắn tin này Hắc Liên chuyện ma quỷ đi hướng hắn túi đầu xương thần, như vậy hắn đem muốn sống không được muốn chết không xong. Cho nên tại thời khắc này, hắn ngay lập tức rời xa nơi này, hướng về chuyển tống trận bay đi. Đang bay đi chuyển tống trận lúc, trong lòng của hắn có một ý tưởng, tất nhiên kia Hắc Liên miệng phun cuồng ngôn nói chiếm giới này, như vậy vô cùng có khả năng chuyển tống trận cũng bị chiếm lĩnh. Hắn bay về phía truyền tống trận lúc, đột nhiên cũng cảm nhận được mấy cái hơi thở của hóa thần tu sĩ, bọn hắn cũng là hướng về truyền tống trận Vương hướng bay đi. Quả nhiên, và Trương Miệu trông thấy truyền tống trận lúc, phát hiện thung lũng có truyền tống trận đã bị hắc khí bao phủ. Hắn thấy cảnh này ngay lập tức đứng lại, chỉ là suy tư một hơi thời gian, hắn ngay lập tức xoay người rời đi. Mà lúc này đây, hắn tự hầu nghe đến rồi một thanh âm, đạo hữu xin dừng bước. Hắn mặc dù nghe được, nhưng mà hắn không có dừng lại, mà là dùng hết toàn lực bay đi. Và Trương Miệu bay đi, chủ nhân của thanh âm kia cũng không để ý tới nữa Trương Miệu, mà là hướng về cái khác mấy đạo hơi thở của hóa thần tu sĩ mà đi Này mấy đạo khí tức cũng là chạy về truyền tống trận bất quá bọn hắn trông thấy truyền tống trận bị hắc khí bao phụ lúc, bọn hắn không có như là Trương Miểu giống nhau xoay người rời đi, mà là rừng ở bên ngoài, hơi có vẻ do dự. Chính là này một do dự, bọn hắn chỉ nghe thấy có người hô, "Đạo hữu xin dừng bước." Một hóa thần tu sĩ đối bọn hắn hô, các vị đạo hữu không còn nghi ngờ gì nữa cũng là muốn rời khỏi nam lĩnh giới chẳng qua truyền tống trận này đã bị hắc liên tổ sư cho chiếm lĩnh. Nếu như các ngươi từng nghe nói hắc liên tổ sư đại danh biết, kẻ này nói không giữ lời, ăn nói bừa bãi, hết lần này tới lần khác lại thực lực cường đại xảo trá vô cùng. Chư vị, muốn chạy ra nơi đây Chúng ta nhất định phải liên thủ lại a. Thừa dịp Hắc Liên Tổ sư còn chưa bố trí hoàn toàn, chúng ta buông tay đánh cược một lần, xông vào chuyển tống trận rời đi nơi này. Tu sĩ này rất có đạo lý, hắn thì trong nháy mắt thuyết phục mấy cái này Hóa Thần tu sĩ. Mấy cái này Hóa Thần tu sĩ là có chút kiến thức bọn hắn cũng từng nghe nói Hắc Liên Tổ sư tiếng xấu, tu sĩ này chính là phụ cận linh giới tiếng tăm lừng lây Ma đạo tu sĩ, hắn đam mê dùng Hóa Thần tu sĩ luyện đan, hắn môi đến đầy đất, tất nhiên nhắc lên gió tanh mưa máu. Mấy cái tu sĩ bị tu sĩ này thuyết phục, sau đó cũng lộ ra thân hình Mặc dù đều có chỗ để phòng, nhưng mà mấy cái này tu sĩ không phải trương miểu loại đó vừa tấn thăng yếu gà, bọn hắn tự xưng là vẫn là có mấy phần thực lực. Người có cái gì điều lệ?" Một khuôn mặt vai hùng tu sĩ nói. Tiệu Du thuyết tu sĩ cười khổ một tiếng nói, "Này trong thời gian ngắn ở đâu cầm được ra cái gì điều lệ, chỉ sợ là xuất ra điều lệ về sau, kia Hắc Liên tổ sư thì bố trí xong, chúng ta muốn rời đi cũng biến thành muôn vàng khó khăn." Hắn nói đến đây, thở dài, nói tiếp, "Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mạnh mẽ tới một con đường, đánh trở tay không kịp, mới có một chút hy vọng sống." Những người khác nghe thì âm thầm gật đầu. Sau đó tu sĩ này nói, nếu là các vị tin ta, vậy chúng ta thì cùng nhau pha vây, đơn thương độc mã là không có chút nào phần thắng. Mấy cái tu sĩ nhìn nhau gật đầu, sau đó không chần chờ chút nào, bay thẳng vào trong hắc khí. Trương Miểu rút lui rất nhanh, hắn không tin kia truyền tống trận còn có thể xông ra đi. Hắn tin tưởng kia cuồng vọng Hắc Liên tổ sư sẽ không ngu xuẩn đến lưu lại rõ ràng như thế lỗ thủng, chỗ kia rõ ràng chính là một cái bẫy. Muốn rời khỏi Nam lĩnh giới, trừ ra sử dụng bên ngoài chuyển tống trận, còn có một cái đơn cách, đó chính là bay ra ngoài. Nam lĩnh giới không tình lớn, cũng liền 6 vạn dặm đường kính. Toàn bay, bay đến thế giới bên dưới, là có thể xuyên qua thế giới bay ra ngoài chúng Linh giới cùng thế giới khác khác nhau thế giới khác là có thế giới giớiảo muốn bay ra thế giới vậy cần đại thần thông đại năng lực mà chúng Linh giới bản chất là thế giới cùng thế giới ở giữa khoảng cách đây là không có córào ở thế giới khoảng cách trong tuyệt đại bộ phận là hư Linh giới đây là chim không thèm biển ơi, trừ ra Linh khí cái gì đều không có mà chúng Linh giới là có sinh cơ dùng cái vi von mà nói thế giới kẽ hở là một vùng biển mênh mông mà hư Linh giới là nước biển chúng Linh giới là hải đả nước biển chiếm cứ hại dương 90% chúng Linh giới chiếm cứ 10% Muốn theo một linh giới đến một cái khác linh giới, có thể dùng chuyển tông trận cũng được, vượt qua hải dương đã đến một cái khác hải đảo. Nếu là hai cái hải đảo cách gần đó, có thể du mấy giờ đã đến. Nếu hai cái hải đảo cách rất xa, khả năng này chết đối cũng du không đến. Nam linh giới vô cùng vận may, phu cận của nó thì có một linh giới cách không xa. Trương Miểu Tòng Long tu sĩ chỗ nào lấy được trên bản đồ thì có đánh dấu, chỉ cần theo nam linh giới áp phong hạp cốc xuôi qua, có thể rất nhanh tới đạt một cái khác linh giới, tiêu mục giới. Bây giờ Trương Miểu hy vọng thì đặt ở này áp phong hạp cốc, chẳng qua áp phong hạp cốc cách nơi này rất xa phải bay hơn 4 vạn dặm, này muốn tốt mấy ngày. Trưng Miểu một hồi cuốn bay, trên đường hắn cũng gặp phải rất nhiều hơi thở của Hóa Thần tu sĩ. Những thứ này bình thường thấy cũng không gặp được Hóa Thần tu sĩ, bây giờ thì giống đi chợ chuột giống nhau, không biết từ chỗ nào cũng xông ra. Mọi người thì không có công phu lẫn nhau phản ứng, mà là cũng giữ im lặng hướng về Áp Phong Hạp Cốc manh bay. Bay vài ngày, Trương Miểu cuối cùng đã tới Áp Phong Hạp Cốc. Này Áp Phong Hạp Cốc là một đạo nằm ngang thổi vòi rồng, giống là một to lớn cái Mà cái phế bên kia, nghe nói chính là kiêu mục giới. Áp phong hạp cốc bên trong phong là áp phong, bình thường hóa thần tu sĩ bị áp phong thổi tới, cũng sẽ choáng đầu hoa mắt toàn thân phát ác. Nếu là đợi đến lâu, nói không chừng thì áp phong nhập thể, đã thương tử phủ. Vì áp phong tiểu này là tính, tuyệt đại bộ phận hóa thần tu sĩ cũng sẽ không thông qua con đường này đi tiêu một giới, có truyền thống trận vì sao không cần truyền thống trận đấy. Nhưng mà hiện tại, nơi này lại là tụ tập trên trăm cái hóa thần tu sĩ. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Trương Miểu dừng bước lại, hắn đứng ở phía ngoài đoàn người, xem xét đã xảy ra chuyện gì tình huống. Không bao lâu, hắn thì đã hiểu nơi này chuyện gì xảy ra. Một đạo cấm chế màu đen chặn áp phong hạp cốc đường. Nghe nói đạo này cấm chế là Hắc Liên Tổ sư, Thiên Ma Tỏa Giới Đại Pháp. Đạo này cấm chế đem toàn bộ nam lĩnh giới biên cảnh cũng bắt đầu phong tỏa, chỉ được phép vào không cho phép ra. Hiện tại có một ít tự nhận là cấm chế thật không tệ tu sĩ chính tập hợp một chỗ nghĩ biện pháp phá tan cấm chế, mà tuyệt đại đa số hóa thần tu sĩ thì là đang chờ đợi những tu sĩ này tin tức tốt tốt. Trương Miểu cũng đi nhìn một chút kia cấm chế. Cấm chế cùng trận pháp khác nhau. Trận pháp dựa vào chính là thiên địa lực lượng, mà chế dựa vào là thần lực của mình pháp lực. Trương am hiểu trận pháp, nhưng lại không am hiểu cấm chế. Lúc trước hắn cũng từng học qua một ít cấm chế, nhưng mà hắn không có xâm nhập đi học, vì thiên phú của hắn thì không ở phương diện này. Muốn bài trừ người khác cấm chế, hoặc là lực lượng của người đây hạ cấm chế mạnh, như vậy có thể vì lực phá xảo, hoặc là người cấm chế trình độ cao hơn người khác, như vậy là có thể vì xảo phá chi. Trương Miểu nhìn thấy mấy cái kia am hiểu cấm chế tu sĩ tại một hồi chơi đùa, hắn thì đã hiểu những người này là không giải quyết được. Cấm chế cùng trận pháp không sai biệt lắm, đều sẽ không khó, khó khăn sẽ không. Nếu sớm không có cởi ra, như vậy cho bọn hắn lại nhiều thời gian thì rất khó cởi ra. Mà những tu sĩ này không còn nghi ngờ gì nữa cũng không có hắc liên tổ sư lớn như vậy thần lực, đoán chừng cũng không thể vì lực phá đảo. Trương Miểu thở dài, hắn lặng lặng lui ra phía sau, sau đó quay người rời đi nơi này. Những người này lại không phá nổi cấm chế, lại tụ tập ở chỗ này. Đây không phải háo tử cho Miêu xử lý tiệc sinh nhật, điểm ngọn đến muốn chết nhà. Trưng Miểu một hồi bay bay, bay xa xa sau đó. Hắn rốt cục cũng dừng lại, trên mặt thì lộ ra ưu sầu chi sắc. Một phương diện, hắn có chút bận tâm bị bắt đi Marco, mặt khác, hắn thì tại lo lắng tình cảnh của mình. Bây giờ hắn bị ở giới này, Muốn trốn thì trốn không thoát, bị bắt được rồi đoán chừng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hắn trầm tư thật lâu, rốt cục không thể làm gì nhận mệ. Sau đó tìm một chỗ trốn đi. Tất nhiên chạy không thoát, vậy liền tìm sống trong chết đi. Đầu hàng là không có khả năng, đầu hàng đời này đều khó có khả năng đầu hàng. Cũng chỉ có tự nghĩ biện pháp trốn, cùng những kia ác tu sĩ chơi mèo vẩn chuột trò chơi, mặc dù mình đóng vai chuột tương đối thảm, nhưng cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác. Nam lĩnh giới đường tính 6 vạn dặm, luôn có thể có địa phương cho hắn ẩn nút đi. Bên kia, bay đi sau áp cũng tới mấy cái khách không mời mà đến. Những thứ này khách không mời mà đến chính là Hắc Liên tổ sư đệ tử thủ hạ, bọn hắn vừa tới nơi này thì đối với nơi này tu sĩ thống hạ sát thủ, ở tại chỗ này tu sĩ bị giết đến kêu cha gọi mẹ, thương vong tầm trọng. Cũng may đại bộ phận tu sĩ cũng không phải người ngu, cũng là tại Trương Miểu trước khi đi sau thì vụng trộm đi rồi, nơi này lưu lại tu sĩ không coi là nhiều, chỉ có thể nói bọn hắn chết tại đầu góc không hiệu nghiệm. Chương 321, 18 năm. Chương 321, 18 năm. Từng nóng ánh lửa vòng qua thật dậy lá cây chiếu vào Trương Miểu trên mặt. Mặc dù hắn cảm giác rất nóng, nhưng mà hắn bây giờ lại là không dám chút nào động đậy. Ở phía trước của hắn không xa, có một cao ba trưởng nhiều tiêu đốt thụ nhân đang tả hưu bồi hồi. Mà ở bên trái hắn, có một đạo hơi thở của hóa thần tu sĩ, đồng thời tại bên phải hắn, thì có một đạo hơi thở của hóa thần tu sĩ. Bên cạnh hai vị hóa thần tu sĩ cũng không phải Trương Miểu bằng hưu, vậy bọn hắn vì sao lại cùng nhau trốn ở chỗ này? Đây là bởi vì bầu trời có một vị ma đạo tu sĩ chính cưới lấy cựu đầu sư tử bách qua. Cùng hắc liên tổ sư ma đạo tu sĩ đệ tử tiếp xúc lâu, Trương Miểu thì thăm dò rồi bọn hắn một ít nội tình. như Hiện tại cái phạm vi này đúng là bọn họ có thể cảm nhận được ma đạo tu sĩ mà ma đạo tu sĩ không cảm giác được bọn hắn vi diệu khoảng cách thì chẳng biết tại sao ma đạo tu sĩ thần nghiệm muốn so bình thường tu sĩ yếu một ít ngay cả trương miệu kiểu này tiểu tu sĩ chỉ cần có thể tinh chuẩn nắm chắc ma đạo tu sĩ thần nghiệm phạm vi cũng có thể tại ma đạo tu sĩ dưới mí mắt đạo tà trên bầu trời ma đạo tu sĩ đã bay tới một lúc lâu rồi hắn dường như cũng đúng này thiêu đốt thụ nhân cảm thấy hứng thú cái đồ chơi này cũng là hóa hình Linh hóa hình chính là thụ nhân cũng coi như người một loại đi thiếu đốt thụ nhân là hoàng nguyên tố cùng một nguyên tố dạng dung hợp trời sinh nội khí cường đại, một khí rồi rào. Nó một tâm, vỏ cây cùng lá cây đều là cực tốt vật liệu, một cái một tâm có thể gia tăng 10 năm đạo hạnh, vỏ cây năng lực gia tăng 1 năm đến 3 năm khác nhau đạo hạnh, mà lá cây gia tăng đạo hạnh rất ít, nhưng lại là một loại cực tốt luyện đan hỏa diễm. Cái đồ chơi này là cây luôn luôn đốt hỏa hạo, tự nhiên có thể làm luyện đan đan hỏa sử dụng. Mà không kéo là, Hắc Liên tổ sư cực kỳ am hiểu luyện đan, cho nên các đệ tử của hắn cũng đúng luyện đan rất có nghiên cứu, này thiêu đốt lá cây đúng là bọn họ thích vật liệu. Chỉ là chẳng biết tại sao, vị kia ma đạo tu sĩ chỉ là ở trên trời nhìn, thật lâu không có tiếp theo cùng tụ nhân chấm dứt. Nếu là hắn cùng thụ nhân chém giết, Trương Miểu cũng tốt thừa cơ đạo tẩu. Thế nhưng này ma đạo tu sĩ cũng không đi, cũng không tới giết tụ nhân, cái này có chút ngưỡng Trương Miệu rơi vào tình huống khó xử. Cuối cùng, bầu trời ma đạo tu sĩ như là nhận được cái gì mệnh lệnh, hắn điều khiển cựu đấu sư tử thì bay mất. Chờ hắn bay đi sau đó, Trương Miệu cùng hắn phụ cận hai cái hóa thần tu sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, bên trái tu sĩ đột nhiên nói ra, hai vị đạo hữu, tất nhiên ma nhân đã lui, vậy chúng ta thì riêng phần mình rời khỏi làm sao? Bây giờ thế đạo gian nan, chúng ta thì không cần thiết lẫn nhau chém giết. Lời nói của hắn ngay lập tức đạt được bên phải tu sĩ tương ứng, vì đạo hữu này nói đúng, chúng ta không cần thiết tự giết lẫn nhau, đều là đau khổ cầu sinh, làm gì đau nhung gặp nhau. Trương Miểu thì mở miệng nói, hai vị nói rất đúng, vậy chúng ta thì riêng phần mình rời khỏi. Hắn lại nói xong, ba người lại là đều không có đứng dậy rời đi. Ba người này đều đang đợi đối phương đi trước. Ba người thấy cảnh này, cũng ở trong lòng thầm mắng đối phương rảo hoạt như vậy. Sau đó qua một lúc lâu, bên trái tu sĩ rốt cục kìm nén không được, lặng lẽ hóa thành một vệt thần quang rời khỏi nơi đây. Ngay bên trái tu sĩ vừa đi, kia bên phải tu sĩ cũng không cam chịu lạc hậu. Hắn lúc này hóa thành một vệt thần quang hướng về một phương hướng khác bay đi. Hắn vội như vậy cũng là có nguyên nhân vì lưu lại người cuối cùng nếu lòng mang ý đồ xấu, hắn cũng không biết nên đi truy sai. Đương nhiên, bên phải tu sĩ cũng được, đợi đến cuối cùng một đi, nhưng mà hắn lại sợ hai nếu hắn chậm, kia cuối cùng tu sĩ cũng là Trương Miểu sẽ bạo khởi cùng hắn độc thủ. Tại bây giờ nam lĩnh giới, có thể còn sống sót đều là tâm nhãn từ đây cây liễu còn nhiều thiếu thông minh đã sống chết. Hai cái này tu sĩ bay đi, Trương Miểu thì nhẹ nhàng tỏa ra. Hắn thì vội vàng bay đi. Hắn tham một vòng lớn, lại lượn quanh hồi nơi đây. Sau đó chuyển hướng bay Bay không lâu, hắn đã đến một chỗ rộng lớn vân địa. Nơi này có một tên dễ nghe, gọi Vân Thủy Gian. Nơi đây mây mù tràn ngập, dòng nước đông đảo, Là thủy khí cùng vân khí cũng rất dư thừa chỗ. Trương Miểu không có do dự, trực tiếp thì bay vào trong đó, sau đó nhanh chóng lướt vào. Nơi này vân khí cùng thủy khí có thể hơi cách trở một chút thân nghiệm, để trong này hóa thần tu sĩ năng lực cảm ứng hạ xuống. Nơi đây tại Nam lĩnh giới thì phi thường nổi danh, thừa thái một loại gọi Thủy Vân Thạch, thiên tài địa bảo. Trương Miểu đã ở chỗ này lẻ 18 năm. Dòng lớn Vân Thủy Gian năng lực cách trở hóa thần tu sĩ thần niệm, mà ma đạo tu sĩ vốn là thần niệm yếu nhược, đến nơi này rồi sẽ càng biến đổi thêm yếu. Có đôi khi tu sĩ khác đã phát hiện bọn hắn, bọn hắn còn không thể phát hiện người khác. Cái này rất thích hợp tránh né ma đạo tu sĩ, nếu là lá gan đủ lớn, thân thủ đủ cứng, còn có thể âm một cái ma đạo tu sĩ. 10 năm trước, Trương Miểu đã nhìn thấy một vị lá gan đủ lớn, thân thủ thì đủ cứng tu sĩ, hắn lại mượn nhờ nơi này đặc biệt đặc tính, đánh lén một ma đạo tu sĩ. Kia ma đạo tu sĩ bị hắn đánh lén trọng thương, cũng bị hắn cướp đi túi trữ vật. Chẳng qua tu sĩ này gà lớn Trần thủ tốt, nhưng mà vận khí lại qua quyết bình bình. Hắn đánh lén sau khi thành công, quay đầu thì đụng vào ba cái chạy đến trợ giúp ma đạo tu sĩ. Hắn mặc dù đã sớm phát hiện này ba cái chạy tới ma đạo tu sĩ, nhưng mà bị hắn đánh lén ma đạo tu sĩ lại là liều chết ngăn cản hắn một chút. Cũng là lần này, hắn không kịp đào tẩu, vừa vặn rơi vào ba cái tu sĩ đang bao vây. Cuối cùng, hắn trọng thương đào tẩu, không thể không nói, tu sĩ này thực lực vẫn đúng là rất cứng. Hắn đảo tẩu về sau, liền bị Trương miệu đột phải. Người này ngay cả lời cũng chưa nói, thì chết tại Trương Miểu trước mặt. Hắn tử phủ bị ma đạo tu sĩ đánh tan, Nguyên Anh cũng bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Trương Miểu cũng không có lựa chọn cứu hắn, mà là nhặt trên người hắn hai cái túi chữa vật liền chạy. Nay mặc dù vô cùng vô nhân đạo, nhưng mà ở chỗ này, rằng nhân đạo tu sĩ đã sớm chết. Trương Miểu cách hắn gần đây, nhặt trên người hắn hai cái túi chữa vật liền chạy, mà theo sát phía sau tu sĩ thì là không chút do dự mở ra hắn tử phủ, đưa hắn dựng dục đạo quá cấp đi, về phần cái thứ ba tu sĩ không có cấp được thịt, hắn lại đem tu sĩ này xương cốt tháo ra mang đi. Trên thực tế, cuối cùng tu sĩ này là thi cốt một chút cũng không có để lại, huyết đều bị cướp đi. Tại bị Hắc Liên tổ sư phong bế nam linh giới, những thứ này trốn tu sĩ đã sớm đoạn mất cùng ngoại giới lui tới, bây giờ trôi qua vô cùng gian nan, tự nhiên là liền mảy may tài nguyên cũng không nghĩ buông tha. Trương Miệu nhặt được túi chữ vật, nhưng mà túi chữ vật cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn tốt nhất là đả quả, nuốt đả quả, có thể biết chướng mấy chục thậm chí mấy trăm năm đạo hạnh, cũng sẽ để cho mình đại đạo thụ khỏe mạnh trường thành. Tại hiện ở trong môi trường này, túi chữ vật có thể căn bản không có cái gì tài nguyên, cứ đi túi chữ vật có thể không thu hoạch được một hạt nào. Chẳng qua khi đó Trương Miểu cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn đối với biến cố bất thình lình thì không có, có càng nhiều ý nghĩ chỉ là nhặt một chút tiện nghi liền chạy, còn sợ mình chạy chậm bị tu sĩ khác công kích. Mà hai cái này túi chữ vật thì đúng là cho Trương Miệu mang đến từng chút một thu hoạch. Trong đó, tại cái kia ma nhân trong túi chữ vật, hắn đạt được rồi một quyển kiếm quyết. Chứ ra kiếm quyết, này túi chữ vật thì không có có đồ vật gì rồi, phàm là có chút tác dụng thứ gì đó đều bị tu sĩ kia cho dùng. Nếu không tu sĩ kia cũng sẽ không cùng đổ mặt lộ đến đi chủ động đánh lén ma đạo tu sĩ. Mà ở kia ma đạo tu sĩ trong túi chữ vật, Trương Miểu ngược lại là đạt được rồi một vài thứ. Mấy bình đan dược, mấy thứ vật liệu, cùng một quyển bí tịch. Quân bí tịch này gọi Hắc Liên cấm pháp trên thú vị là, này cấm pháp là dùng kim cang văn viết, mà Trương Miểu vừa vận hiểu kim cang văn. Trương Miểu kim cang văn là theo trên tấm bia đá học tập lúc trước hắn còn chiếm được một môn hạ cật độ pháp vô thịnh bi cấm pháp. Bây giờ lưỡng bản cấm pháp đều là dùng kim cang văn, lẽ nào này hai môn cấm pháp có cái gì nguồn gốc? Suy nghĩ một hồi, Trương Miệu cũng không có nghĩ ra nhân quả gì, hắn thì không quan tâm những chuyện đó, mà là nhìn kỹ một chút Hắc Liên cấm pháp trên nội dung. Này trên nhìn xem tên biết, đây không phải toàn bộ tiên, đây chỉ là một mở đầu. Với lại này cấm pháp cũng không có cái gì lý thuyết trực tiếp chính là dạy người làm sao sử dụng hắc liên cấm pháp chế tác thân khí. Sách này dường như là một quyển làm việc chỉ nam, không có nửa điểm trên lý luận thứ gì đó, loại sách này tịch rất cứng nhắc, tựa hồ sợ người khác học rồi lý thuyết sau sáng chế tốt hơn cấm pháp. Mà ha cật độ pháp vô thịnh bi chính là một cái khác cực đoan, quyển kia cấm pháp rất nhiều lý thuyết, thực thao vô cùng ý đòi, khi đó Dương Trương Miểu học được rất thống khổ, ngược lại là hồ lô oa tứ đệ có ngộ tính, lĩnh ngộ không tệ. Bây giờ thì không biết có phải hay không là náo vực khai thác, hiện tại Trương Miểu đã hiểu lên thì đơn giản nhiều, nhìn lên tới thì tương đối dễ dàng hiểu. Hắn nhìn này pháp thì nhìn một chút vị kiếm mãnh nhân lưu lại kiếm quyết lượng nghi kiếm quyết. Đây là một quyển kiếm tu kiếm quyết, trong đó lượng nghi cũng không phải Trương Miểu đã hiểu lượng nghi, mà là ngưỡng mộ trong lòng, cùng thân nghi, này lượng nghi. Trương Miểu không hiểu kiếm đạo, nhưng mà cũng bị này đạo lý trong đó tín phục, thì nhìn ra được đây là một quyển rất không tệ kiếm thuật bí tịch. Nhìn kiếm này quyết về sau, Trương Miểu thì bắt đầu sinh luyện kiếm ý nghĩ. Tại hiện tại hoàn cảnh này, hoặc một môn kỹ năng công kích là sẽ không lỗ. Này lượng nghi kiếm quyết chia làm thân nghi cùng ngưỡng mộ trong lòng. Thân nghi chính là nhục thân cầm kiếm đấu pháp, mà ngưỡng mộ trong lòng thì là thần niệm ném kiếm đấu pháp. Trương Miểu có huyền lực phụ, nhục thân cầm kiếm công kích nghĩ đến cũng sẽ không yếu. Mà này thần nghiệm nệm kiếm đấu pháp, chính là phi kiếm pháp cao cấp phiên bản. Hiện tại có kiếm quyết nơi tay, còn kém kiếm. Mà Trương Miểu vốn là hữu dụng từ trúc luyện chế từ trúc kiếm ý nghĩ, hiện tại chủ tính chung một chút chính mình đo được. Trương Miểu có luyện chế kiếm khí vật liệu từ trúc, có luyện chế kiếm khí pháp môn hắc liên cấm pháp có sử dụng kiếm khí công pháp lượng nghi kiếm quyết này, không tu hành kiếm đạo sao thì nói không thông. Kết quả là, Trương Miểu liền quyết định tu hành kiếm đạo. Về đến chính mình chỗ Trương Miểu lấy ra một viên vàng lóng ánh đá. Đây là tiên kim thạch, chính là một loại cao cấp lấp lánh kim thuộc tính linh tài. Tại nam lĩnh giới lấp lánh kim thuộc tính căn cứ kim địa có xác suất tạo ra. Trương Miểu bên ngoài tìm một tháng mới tìm được rồi như thế một viên. Bây giờ bên ngoài tìm kiếm vật liệu là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng mà Trương Miệu muốn luyện kiếm, liền cần như thế cái vật liệu, cho nên hắn mới bất chấp nguy hiểm đi ra ngoài một chuyến. Bây giờ có rồi bảo bối này, hắn một thanh kiếm khí cuối cùng muốn luyện chế tốt. Hắn lấy ra một cái thanh quang lăn tân bảo kiếm, bảo kiếm này nhận dài 3 xích bốn thước, dài 6 thốn, chỉnh thể có dài bốn thước. Nó là do tự trúc mài mà thành, mà trên tự trúc lại có lít nha lít nhít các loại chế. Những cấm chế này đều là dùng các loại vật liệu làm mực, khắc vào tử trúc trong. Trưng Miểu những năm này vì những tài liệu này hối hả ngược xuôi, gặp phải nhiều lần nguy hiểm, rốt cục luyện thành rồi thanh kiếm này. Bây giờ, hắn đem trong tay tuyên kim thạch dung thành vàng lỏng, sau đó chậm rãi phát họa ra cấm chế phủ văn. Làm tấm chế phủ văn phát họa hoàn tất, này tử chúc kiếm phát ra ong ong tiếng vang, toàn thân thanh quang lóe lên, chậm rãi trôi nổi lên. Xong rồi, của ta thanh tử chúc kiếm. Trương mừng rỡ lòng, hắn yêu thích không tay vớt ve trôi này bảo kiếm. Qua một hồi lâu, hắn mới đưa bảo kiếm này đưa vào chính mình tử phủ bên trong đắc ở Viễn Thiên phủ Thanh Nén. Thần khí phải đi qua Viễn Thiên phủ Thanh Nén mới biết càng ngày càng mạnh. Trương Miểu vui vẻ một hồi, sau đó hắn lại lấy ra một thanh bảo kiếm tới. Trôi này bảo kiếm Hỏa Thanh Tử Chúc kiếm khắc nhau, bảo kiếm này trên là hắc quang nhấp nháy, phối hợp thêm tử chúc màu tím đen, có vẻ kiếm này âm u vô cùng. Trôi này bảo kiếm chính là Trương Miệu luyện chế ma tử chúc kiếm. Lưỡng nghi kiếm quyết cũng không phải song kiếm kiếm quyết, nhưng Trương Miểu sao muốn chế hai kiếm đâu? Nay dĩ nhiên không phải thích, mà là Trương Miệu trải qua sâu tình kỹ, kết hợp bản của mình, hắn sáng chế ra một Hắn cho cái này kiếm trận lấy tên thanh ma lưỡi nghi sinh tử huyễn diệt kiếm trận. Kiếm quyết bên trong lưỡi nghi không phải trong trận pháp lưỡi nghi, nhưng mà Trương Miểu có năng lực sáng chế một lưỡi nghi kiếm trận. Mà này lưỡi nghi kiếm trận liền cần hai thanh kiếm khí mới có thể thành trận. Trương Miểu có kinh vĩ viện, hắn lưỡi nghi kiếm trận có thể phóng trong kinh vĩ viện không ngừng thai nghén tăng cường uy lực. Chờ hắn thả ra trận đồ, sau đó dùng hai thanh kiếm khí sử dụng ra đây, kiếm trận này chắc chắn phát huy ra cực mạnh uy lực. Trương Miệu chưa bao giờ là một nhạc người sót lại người, hắn luôn luôn muốn kết hợp năng lực của mình, sáng tạo ra tối thứ thích hợp với mình. Hắn nắm hiểu trận pháp, hiểu được ý tuật Tự nhiên muốn kết hợp năng lực của mình sáng chế tốt nhất kiếm trận. Chẳng qua hắn hiện tại trong tay ma tử trúc kiếm còn kém một thứ cuối cùng mới tính thật sự hoàn thành. Nay thiếu hụt đồ vật, chính là một đạo ma khí. Không có ma khí, liền không thể thật sự hoàn thành ma tử trúc kiếm. Mà ma, ma khí tại Nam lĩnh giới vốn là không có, nhưng mà hiện tại khác nhau, hiện tại ma đạo tu sĩ đến, đến rồi, này ma khí tự nhiên là có rồi. Hắn phải nghĩ biện pháp đi chặn giết một ma đạo tu sĩ. Có ý nghĩ này, là đã luyện chế hoàn thành thanh tử trúc kiếm cho hắn sức lực. Có chuôi kiếm này khí, hắn liền có thể thi triển lượng nghi kiếm quyết cũng liền có nhất định sức chiến đấu rồi. Hiện tại duy nhất phải làm chính là thai nghén thanh tự trúc kiếm một quãng thời gian, nhường hắn gia tăng một ít ý lực, như vậy mới phải động thủ. Nghĩ đến đây, Trương Miệu lại đặt ma tử trúc kiếm thu vào, hắn nhắm mắt ngồi xuống, bắt đầu hấp thụ phụ cận vân khí cùng thủy khí, hai loại khí có thể tồn trong phong thủy viện, tăng cường trận pháp ý lực. Cùng quá khứ 18 năm giống nhau, Trương Miệu chịu được nhàn tản, chờ đến rồi cơ hội, có thể chậm rãi dậy thì, có thể ngày qua ngày ngồi xuống tu hành. Nhưng mà hắn không phải loại đó cầu lên tu sĩ, hắn 18 năm mài một kiếm, không phải là vì mài một kiếm, mà là vì kiếm gia nhuốm máu, chút căm giận. Nay 18 năm bên trong Hắn như là chó hoang giống nhau ở nút, ma đạo tu sĩ không ngừng để ép bọn hắn không gian sinh tồn, Trương miệu không ngừng có vào chính mình tham dò phạm vi, vì chính là tìm kiếm một cơ hội, đem trong lòng cơn giận này nổ ra. Bây giờ hắn đã chuẩn bị xong, liền chờ đợi một thời cơ 322. Chương 322, Mai phục chương 322. Mai phục. Chương 322, mai phục. Hay là kêu phiến hỏa vân địa. Thiếu đốt thụ nhân chính ở địa bàn của mình ngồi hồi, làm lấy đơn giản mà tái diễn động tác. Cái này người hẳn là mới sinh ra không lâu, hắn linh trí còn không tính cao. Nếu không động tác của hắn cũng sẽ không như thế khô khan cứng nhắc. Trương Miểu thì trốn ở mảnh này hỏa vân địa bên trong, bức hơi vân khí bị nộ khí nhóm lửa, để trong này giống là một tòa lớn chậu than. Mà lửa này vân địa bên trong còn có một nguyên tố tồn tại, dư thừa một nguyên tố tạo thành các loại rừng cây, bụi cây cùng cỏ nhỏ. Bây giờ, những thứ này rừng cây, bụi cây cùng cỏ nhỏ cũng ở một bên thiêu đốt, một bên sinh trưởng. Như thế tình huống, nhường nơi đây thực vật cũng ở vào thiêu đốt trạng thái, hỏa diễm quanh năm không tắt. Trương Miểu thì trốn ở một mảnh thiêu đốt trong rừng cây, hắn cái thụ không xa không gần, ở vi diệu khoảng cách. khoảng cách, này nhường hắn năng lực quan sát thụ nhân. Hắn ở đây trong vừa trốn, chính là vài ngày. Nhật Nguyệt Luân chuyển phía dưới, hắn ngồi sộm ở trong rừng cây động cũng không động, chỉ là tại yên tĩnh chờ đợi. Hắn đang chờ đợi một người hữu duyên. Thiêu Đốt thụ nhân là Hắc Liên tổ sư đệ tử sẽ không bỏ qua con ngồi, lần trước kia ma đạo tu sĩ không có tiếp theo thu thập tài nguyên, khả năng này là bởi vì sự việc chậm trễ, chỉ cần tại đây thụ nhân bên cạnh chờ đợi, thì có rất lớn có thể đợi đến một ma đạo tu sĩ. Trương Miểu đợi vài ngày, cũng may là trời không phụ người có lòng, hắn cuối cùng chờ đến ma đạo tu sĩ đến. Chẳng qua nhường hắn có chút ngoại ý muốn là, lần này tới không phải một ma đạo tu sĩ, mà là hai cái. Cái này Trương Miểu có chút ngoại ý muốn. Vì dựa theo quan sát của hắn, trừ phi là Hắc Liên tổ sư phân phó nhiệm vụ, nếu không những thứ này ma đạo tu sĩ quả quyết không thể nào tổ đội hành động. Ma đạo tu sĩ thị sát, nhiều khi ngay cả người mình cũng giết. Không có cường đại lực cướp tốc dưới, những người này là lục thân không nhận cùng đồng môn sư huynh đệ tổ đội ra ngoài đi săn, vô cùng có khả năng người mới là con mồi. Hai cái ma đạo tu sĩ xuất hiện, nhường Trương Miểu có chút sợ ném chuột vỡ bình, hắn yên tính nhận nút tiếp theo, xem xét chuyện gì xảy ra. Hai cái này ma đạo tu sĩ một cao một thấp, người mặc áo đen, lực có một đóa tuyến thêu thành liên hoa. Bên trong một cái tu sĩ cơi lấy cựu đầu sư tử mà một người tu sĩ khác thì là ngự quang mà đến, không hề có tọa kỵ. Cứ lấy cựu đầu sư tử tu sĩ thấp hơn, hắn sau khi đi tới nơi này, liền bồi cười đúng kia người cao to tu sĩ nói, "Sư huynh, là cái này ta phát hiện tiêu đốt tụ nhân." Người cao to sư Vinh tung bay ở bầu trời, hắn nhìn một chút phía dưới thụ nhân, hơi gật đầu một cái nói, "Không sai, nhìn tới ngươi vận khí còn có thể." Nai người lùn nghe lời này, lại bồi một khuôn mặt tươi cười, sau đó nói, "Tất nhiên sư Vinh thỏa mãn, vậy cái này có phải hắc liên đan?" "Sao?" "Giúp sư huynh làm điểm nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, liền muốn sư huynh đa dược." Ngươi làm sư huynh đan dược là gió lớn tối tới. Kia người cao to tu sĩ nâng người lùn tu sĩ một chút, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Người lùn tu sĩ sắc mặt một suy sụp, lúc này có chút nóng nảy, hắn nói: "Sư huynh, cái này, đây chính là ngài đáp ứng rồi. Không có Hắc Liên đan chỉ thường, lần tiếp theo tiểu bị ta nhất định phải chết." Hắn có chút cầu khẩn nói. Người cao to sư huynh hừ lạnh một tiếng, sao cũng được nói, ngươi chết rồi liên quan gì đến ta, chính mình tài nghệ không bằng người, sớm muộn là muốn uy sư phó Hắc Long chết sớm chết muộn đều là chết, còn không bằng chết sớm sớm siêu thoát. Này người cao to Ma đạo tu sĩ hiển nhiên là đáp ứng người lùn Ma đạo tu sĩ cái gì, nhưng mà hiện tại hắn lại lật lọc rồi, hiển nhiên là không nghĩ trả giá đắt. Người lùn Ma đạo tu sĩ giờ phút này thì đã hiểu rồi điểm ấy, hắn hiểu rõ, cùng những thứ này sâu bỏ các sư huynh đệ hợp tác, không khác là bảo hộ luật gia. Nếu không phải có sư tôn cưỡng chế, không cho phép bọn hắn không trải qua cho phép thì tự giết lẫn nhau, đoán chừng lúc này người cao to sư huynh đã động thủ với hắn rồi. Người lùn Ma đạo tu sĩ giờ phút này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí khắp thầm, chẳng qua hắn vẫn còn có chút chuẩn bị. Hắn nhàn nhạt nói, "Sư huynh Trong sư môn sư huynh đệ hơn 13 người, vì sao ta muốn đem tin tức này kể ngươi nghe? Người cũng đã biết rương cỡ. Người cao to tu sĩ nghe xong, trong lòng ngược lại là dâng lên mấy phần hoài nghi, "Đúng vậy à, nhiều như vậy sư huynh đệ, vì sao hắn đơn độc nói cho chính mình? Hắn không khỏi có mấy phần tò mò, sau đó hỏi, đây là vì sao?" Hắn cũng là có mấy phần tự biết rõ, này nguyên nhân quả quyết không phải là hắn làm người hoại, quên mình vì người, đoàn kết sư huynh đệ cái này. Người lùn tu sĩ cười hắc, hắc nói, "Lần này tiểu bỉ nếu ta không có khỏi hẳn, ta thì từ đầu nhập hắc liên tạo hóa lô bên trong, nhường tạo hóa lô đem ta luyện thành đang lưỡng" Bất quá ta nếu chết rồi, sư huynh ngài đạt hạnh thực lực thế, nhưng thì xếp tại cuối cùng một vị. Nói đến đây, này người lùn tu sĩ trên mặt lại là lộ ra một tia đắc ý mà kia người cao to tu sĩ lại là biến sắc, dường như là nghĩ đến cái gì. Tiểu bị một tên sau cùng, muốn đi làm sư tôn thí nghiệm thuốc đồng từ 3 tháng, sư huynh ngài cảm thấy ngươi có thể chịu được 3 tháng này không phải người đãi ngộ. Người lùn tu sĩ cuối cùng hỏi ra những lời này. Nghe xong lời này, người cao to tu sĩ trầm âm. Hắc Liên tổ sư am hiểu luận đan, có đôi khi hắn luyện ra đan dược chính mình cũng không biết có làm được cái gì, hắn rồi sẽ bắt người đi thử dược. Nếu là không có ngoại nhân, như vậy hắn rồi sẽ bắt đệ tử của mình đi tự dược. Mà cái này thí nghiệm thuốc đồng tử, bình thường là tiểu bị biểu hiện không tốt, hay là gây hắc liên tổ sư mất hướng đệ tử. Thí nghiệm thuốc là một cao mạo hiểm với lại chuyện đau khổ. Là hắc liên đệ tử, bọn hắn bị chụp tới thí nghiệm thuốc xác suất lớn sẽ không chết, nhưng mà tuyệt đối sẽ lãnh hội đến rất nhiều đau khổ. Những thống khổ này không phải tất cả mọi người có thể chịu được. Hiện tại, người lùn thì vì thứ nhất đếm ngược tên thành tích đi uy hiệp thứ hai đến ngược tên. Ngươi không cho ta đan dược đúng không? Vậy ta trực tiếp cũng đừng có mệnh vứt bỏ thì, như vậy ngươi thì trở thành thứ nhất đến lượt tên, ngươi liền đợi đến tổ sư bảo chế đi. Đây là người cao to tu sĩ không muốn nhìn thấy tình huống. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, sư đệ giỏi tính toán, điểm ấy thì suy xét tiến bảo. Người lùn tu sĩ cười khổ một tiếng, nói, phàm là có một chút đường sống, ta cũng sẽ không đi tìm một cái ngó cụt. Thí nghiệm thuốc mặc dù khó chịu, nhưng mà dù sao cũng so chết rồi mạnh hơn. Người cao to tu sĩ lạnh lùng nhìn hắn, cuối cùng, hắn từ trong ngực lấy ra một bình đan dược đã đánh qua, nói, tốt, ngươi đã thuyết phục ta rồi, đan dược này ngươi lấy đi. Người lùn tu sĩ trên mặt vui mừng, lúc này nói, "Vậy liền đa tạ sư huynh. Đã như vậy, ta sẽ không bái rầy sư huynh đi xa rồi." Nói xong, hắn thì vội vội vàng vàng cưới lên cựu đầu sư tử bay mất. Hắn này vừa bay đi, Trương Miểu thì ngay lập tức đi theo. Theo vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, Trương Miểu hiểu rõ một chút thông tin, trong đó mấu chốt nhất thông tin là, kia người lùn ma đạo tu sĩ bản thân bị trọng thương. Một bản thân bị trọng thương địch nhân, dù sao cũng so một nhảy nhót tương bừng địch nhân muốn tốt đối phó. Do đó, Trương Miểu quyết định thật nhanh, ngay lập tức thay đổi mục tiêu, lựa chọn kia người lùn tu sĩ. Người lùn tu sĩ mặc dù gây lấy kiểu đầu sư tử, nhưng mà này kiểu đầu sư tử cũng không vì tốc độ tăng trưởng, này tọa kỵ là chiến đấu tọa kỵ. Trương Miểu tốt xấu là có huyền cơ phụ tu sĩ, hắn mặc dù đạo hạnh không cao, huyền cơ phủ thì cũng không đủ thời gian trưởng thành, nhưng mà hiện tại tốc độ của hắn vẫn có thể theo kịp kia kiểu đầu sư tử. Trương Miểu theo đuôi tu sĩ này bay một hồi, đột nhiên, tu sĩ kia cưới tại sư tử trên thì hoẹ ra một ngụm máu luôn đến, cả người cũng cơ cơ thân thể. Vừa mới hắn cùng người cao to sư huynh tranh phong lúc, thực chất liền đã bị sư huynh tạn ra khí thế trấn đô rồi. Hắn vốn là bản thân bị trọng thương, Hiện tại lại bị sư huynh cho chấn động, mới thương thêm vết thương cũ, trực tiếp nhường hắn trên tọa kỵ phun ra huyết tới. Hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng kiềm chế không được, thì bay đến phủ cận một đám mây điệu bên trong núp vào. Hắn muốn ở chỗ này uống thuốc trị thương, tôi thiểu muốn có chuyển biến tốt đẹp sau mới tiếp tục đi đường. Nếu không hắn vô cùng có khả năng chết trên đường. Thực chất, tu sĩ này chính là 8 năm trước bị kẻ maính nhân đả thương thẳng xui xẻo. Hắn năm đó bị maính nhân trọng thương muốn chết, thật không dễ dàng tốn hao giá tiền rất lớn bảo vệ mạng nhỏ. Nhưng mà bệnh là bệnh, bệnh căn lại là in dấu xuống. In dấu xuống bệnh căn Hắn thực lực thì chịu ảnh hưởng, những năm này thật không dễ dàng kiếm lời chút vốn nguyên, toàn bộ dựng vào chữa bệnh bên trong. Hắc Liên bên trên sẽ chữa bệnh đích sắc rất ít người, với lại thì hoàn toàn không có gì đồng môn chi hữu nghị, đều là bắt lấy hắn dùng sức hao, một phần bệnh cũng muốn kéo thành tam điểm bệnh, cũng thu lấy 12 phần chữa bệnh tiền. Hắn cứ như vậy bị kéo nhìn, bệnh luôn luôn không tốt. Mà mắt thấy mỗi 10 năm tiểu bị thì muốn bắt đầu, nếu là bệnh này còn trị không hết, hắn vô cùng có khả năng chết tại tiểu bị bên trên, coi như không chết tại tiểu bị bên trên, thực lực của hắn bây giờ thì tất nhiên là hạ chót, sau đó rồi sẽ chết đang tử dự bên trên. Vì vậy, hắn muốn sống mẹ, nhất định phải chữa khỏi bệnh. Bệnh nặng mới khỏi, hắn cũng không có khả năng phát huy trăm thực lực, hắn hay là sẽ luân lạc tới một tên sau cùng, nhưng mà hắn đã có năng lực kháng trụ thí nghiệm thuốc mạo hiểm. Một bước sai rồi sẽ từng bước sai, một bước thành tựu sẽ từng bước thành. Không có sư huynh đang dược, hắn nhất định sẽ chết, mà có rồi sư huynh đang dược, hắn xác suất lớn có thể sống. Người lùn tu sĩ tránh trong vấn địa, hắn run run rẩy rẩy lấy ra đang dược, đang muốn cho mình uy trên một khóa lúc, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm ứng được một hơi thở của hóa thần tu sĩ. Mà cái này khí tức quả quyết không phải bọn hắn ma đạo tu sĩ bên này. Trong lòng của hắn dần mình, lập tức liên thúc đẩy ma lực, ma đạo tu sĩ thần lực, cưỡng ép hấp chế trong cơ thể mình quay cuồng vết dịch, cũng giả trang ra một bộ bình yên khỏe mạnh dáng vẻ, sau đó hắn quát to, "Là ai? Dám cùng Hắc Liên tổ sư đối nghịch?" Hắn hiện tại muốn cáo mượn oai hùng, phải dùng Hắc Liên tổ sư tên tuổi đem địch nhân dọa đi. Nơi này tu sĩ sớm đã bị hắn sư tôn sợ mất mật, bọn hắn giống như chim sợ ná, chỉ cần đe dọa thỏa đáng, hắn là có cực lớn tỷ lệ năng lực dọa đi đối phương. Nhưng mà lần này, kế hoạch của hắn lại là thất bại rồi. Trương Miểu cầm trong tay thanh tử trúc kiếm chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn, bình thản ánh mắt nhìn hắn, phản phất đang nhìn xem một người chết. "Này người lùn tu sĩ trong lòng giận mình, nhưng mà hắn cũng là ảnh đế cấp biểu diễn." Sắc mặt hắn tối đen, thấp giọng quát mắng, "Tốt người cái an tim gấu gan báo thứ gì đó, lại thật dám xuất hiện ở trước mặt ta, nhìn tới không cho người điểm màu sắc xem xét, người lại còn coi lời của lão tử là gió bên hai." Tiếng nói của hắn rơi xuống, thì thúc đẩy tọa kỵ của mình cửu đầu sư tử giống to một tiếng, cũng nhìn chằm chằm nhìn về phía tu sĩ kia. Lúc này, hắn cũng không có trực tiếp công kích, hắn còn là nghĩ muốn dọa đi tu sĩ này. Trương Miểu cười nhạo một tiếng nói, đều đã bệnh nguy kịch, nguyên khí tán loạn, không còn sống lâu nữa rồi, lại còn có như thế tiêu nào. Trương Miểu nhường tu sĩ này sửng sợ, sau đó hắn ngay lập tức hỏi, ngươi năng lực nhìn ra ta phải rồi bệnh. Ngươi biết trị bệnh, ngươi là đại phu. Hắn vội vàng tra hỏi như là hỏi bệnh bệnh nhân. Mà Trương Miểu thì là cười lạnh nói, ta là đại phu, với lại đã nhìn ra cái chết của ngươi cùng, ngươi chịu chết đi. Trương Miểu vừa dứt lời, thì nắm lấy thanh tử trúc kiếm công đi lên, hắn hiện tại sử dụng là lưỡng nghi kiếm pháp bên trong thân nghi pháp, thân hình tại kiếm quyết ra chỉ hạ tốc độ tăng gọn, động tác linh hoạt, lực lượng thì tăng nhiều. Mà kia ma đạo tu sĩ thì là trong lòng kinh hãi, hắn ngay lập tức thúc đẩy chính mình cựu đầu sư tử nên đón tiếp lấy, cùng chương miểu đấu, trong miệng lại là đang nói, ngươi có muốn hay không rời khỏi giới này? Ta chính là Hắc Liên tổ sư thương yêu nhất đệ tử, ngươi nếu là chưa khỏi ta, ta tất nhiên có thể để cho ngươi an toàn rời khỏi giới này, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn giờ phút này, đã cho mình sắp đặt trên, sư tôn thích nhất đệ tử, thân phận, dù sao đối diện tu sĩ cũng không có khả năng đi Hắc Liên tổ sư trước mặt chứng thực, mà nếu hắn thật có thể đem chính mình chữa khỏi, vậy hắn sức sống thì ra tăng thật lớn. Không thể không nói, cái này ma đạo tu sĩ miệng là tương đối lợi hại, một câu nói của hắn liền để Trương Miệu có chút dao động, đúng vậy à, nếu này ma đạo tu sĩ có biện pháp nhường hắn rời khỏi giới này đâu. Nhưng mà một giây sau, Trương Hiểu thì vung ra ý nghĩ này, hắn cũng lời cùng tu sĩ này nói nhảm, trường kiếm trong tay đã bổ về phía cựu đầu sư tử, tại kiếm quyết ra chỉ dưới, hắn một kiếm liền đem cựu đầu sư tử một khóa đầu sư tử chặt xuống, nhường cựu đầu sư tử biến thành tám đầu sư tử. Bị chặt hạ một cái đầu lâu cựu đầu sư tử đau đến ngao ngao tru thiếu, một giây sau, nó cái khác đầu sư tử thì phun ra gió lạnh, liền diễm, khói đặc, độc. Hắc Quang chờ chút, một chút liền đem Trương Miểu ép ra mấy bước. Chẳng qua lúc này ma đạo tu sĩ cũng không quan tâm tọa kỵ của hắn bị đánh, mà là tiếp tục mê hoặc Trương Miểu nói, ngươi nếu không tin ta, ta có thể thể với trời. Với lại tại chữa bệnh trước, ta có thể bảo hộ ngươi, cũng cho ngươi một bình gia tăng đạo hạnh đan dược. Chúng ta ma đạo tu sĩ cùng các ngươi khác nhau, các ngươi đan dược đối với chúng ta vô hiệu, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể cho ngươi tìm tới nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo, giúp ngươi tăng tiến đạo hành. Này ma đạo tu sĩ điều kiện vẫn là vô cùng mê người, chẳng qua Trương Miểu là thấy qua việc đời đạo tâm của hắn kiên định, cũng sẽ không bị này lợi dụng đả động. Mà lợi dụng không thành Tu sĩ này ngay lập tức ý nhất chuyện, nói: "Ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta thì la lên đồng môn của ta đến, và bọn hắn tới, ngươi thì chết không có chỗ chôn. Ngươi trẻ tuổi, cũng không nên đi sai bước nhầm a." Trương Miểu cười lạnh một tiếng, nơi nào sẽ tin chuyện hoang đường của hắn. Bọn hắn tiểu này ma đạo tu sĩ, cho dù phát ra cứu mạng kêu gọi, đồng môn đều muốn chần chờ một hồi, xem xét có phải hay không nhằm vào bấy dập của mình, nơi nào sẽ có đồng môn vội vội vàng vàng chạy tới nghị cách cứu viện. Mà liên tại tu sĩ này uy bức lợi dụng thời điểm, Trương đã là tạ chém đức cựu đầu sư tử năm viên đầu, để nó biến thành bốn đầu sư tử. Lúc này sư tử đã sợ hãi, đầu của nó rất đau, tâm cũng không phải làm bằng sắt nó cũng là biết sợ. Thế nhưng nó không thể trốn, nó chỉ có thể bi phẫn giống lên một tiếng, thấy chết không sợ hướng về Trương Miểu cắn. Trương miệu cũng làm cho nó ước gì được ấy, hắn một kiếm đã đâm đi, tử chúc kiếm đâm vào bốn đầu sư tử trái tim, trực tiếp đưa nó cho đâm chết rồi. Sau đó Trương miệu rút ra trường kiếm, dùng lạnh băng ánh mắt nhìn về phía kia ma đạo tu sĩ. 323 chương 323, phản kích chương 323. Phản kích. Chương 323, phản kích ánh mắt lạnh như băng nhìn qua, kia ma đạo tu sĩ thì nuốt một ngụm nước bọt. Hắn lúc này liền nói, "Đừng dễ ta, ta còn có giá trị, ngươi cũng đã biết chúng ta vì sao đi vào giới này. Trong tay của ta có ngươi cảm thấy hứng thú thông tin." "Đủ rồi." Đừng ở miệng lưỡi rèo kẹo. Trương Miệu trợn quát một tiếng, hắn đã nghe chán ghét này ma đạo tu sĩ ồn nào. Hắn cầm kiếm xông lên, một kiếm thì hướng về ma đạo tu sĩ đâm tới. Mà kêu ma đạo tu sĩ đây là trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên từ trong ngực lấy ra cái gì, hướng về Trương Miệu đột nhiên ném qua. Ngớ ngẩn. Đã sớm ngờ tới ngươi có hậu thủ. Trương Miểu lại là thầm mắng một câu. Hắn đã đã sớm chuẩn bị, thân hình của hắn nhanh rồi lại, mà thành tựu trúc kiếm lại là thành quang lóe lên, đột nhiên từ trong tay của hắn thoát ra, vì thế xét đánh không kịp bưng hai, trực tiếp đâm về kia ma đạo tu sĩ, lượng nghi kiếm pháp trừ ra cận chiến thân nghi pháp, còn có viễn trình ngưỡng mộ trong lòng pháp. Trúc kiếm ra tay, bị thân nghiệm công chế, cuốn theo chương miểu thần lực và cực độ tốc độ, trực tiếp xuyên thủ rồi kia ma đạo tu sĩ đầu lâu. Kia ma đạo tu sĩ đầu lâu bị lâm xuyên, lập tức có một đạo hắc khí từ đó ra, đạo này khí chính là nải ma đạo tu sĩ ma động, trúc ngay lập tức hướng về đạo này hắc tới. Trương Miểu tự nhiên không thể nào buông tha đạo này Nguyên Anh rời khỏi. Mà nhường Trương Miệu có chút ngoài ý muốn là, đạo này ma anh lại là không có trước tiên đạo cầu, mà là nhào về phía rồi Trương Miểu. Cái này đột nhiên biến cố nhường Trương Miệu bất ngờ, thanh tử trúc kiếm thì chưa kịp phản ứng. Sau đó đạo kia hắc khí tụụ xung vào Trương Miểu cái thoát, mò ác hướng về trong đầu của hắn mà đi. Này ma đạo tu sĩ vậy mà tại một khắc cuối cùng còn muốn đoạt xá Trương Miểu. Ma anh hướng về Trương Miệu trong óc bay đi, trong đầu này thực cùng hư giao hòa chỗ, hắn đột nhiên thấy phía trước có một tòa linh lung 9 tầng tháp, này bảo tháp trong đầu chìm nổi, thả ra mang nhàn nhạt, nhạt. Ma anh sử Hắn không nghĩ tới tu sĩ này lại có câu chuyện thật tu ra cựu tầng tử phủ. Chẳng qua hắn lúc này thì quản không được rất nhiều, ngay lập tức hướng về tử phủ nhà qua, trực tiếp tiến đụng vào tử phủ chi chung. Vừa tiến vào tử phủ, hắn đón đầu mà đến chính là một cái thông thiên tử trúc. Ngay tử trúc đối mặt này khách không ngợi mà đến, nó cũng là đột nhiên khé động, trúc thân thì hướng về ma anh hung hăng đánh tới. Ma anh nơi nào sẽ nghĩ đến này chín tầng linh lung tháp bên trong sẽ có một cái sẽ đánh người trúc tử, hắn thì phản ứng không kịp, trực tiếp liền bị trúc rút đến đá hôn uy. Một giây sau, tử trúc bóc ra ma anh trên người khí, sau đó vùi sâu vào dưới chân của mình. Mà kia trần trùng trục ma anh đây là bị ném vào vãng sinh trì bên trong, vãng sinh trì ao nước sẽ tiêu hóa hết này nguyên anh. Vãng sinh trì năng lực cất giữ nguyên anh cùng thần hồn, ao nước năng lực thai nghén nguyên anh cùng thần hồn, cũng có thể tiêu hóa hết nguyên anh cùng thần hồn, mà tiêu hóa hết nguyên anh cùng thần hồn một bộ phận sẽ lớn mạnh vãng sinh trì, cho Trương Miểu gia tăng đạo hạnh. Một bộ phận khác sẽ tiến vào linh niệm phủ bên trong, tăng cường Trương miệu thần niệm. Trương Miểu nhìn xem, đến rồi này ma anh trong nháy mắt được giải quyết vẻ, lòng của hắn thì để xuống, sau đó lắc đầu cười nhạo nói, cũng đúng thế thật mất trí cái gì a Miểu cũng dám tử phủ của ta chui sao? Việc này không biết tự lượng sức mình hành vi, chỉ làm cho tử trúc gia tăng chất dinh dưỡng. Trương Miểu thì nhẹ nhàng thở ra, hắn ngay lập tức bắt đầu tìm tòi ma đạo tu sĩ cơ thể, theo trong thân thể của hắn đạo ra ba viên đạo quả, lại nhặt đi hắn túi trữ vật, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, thừa dịp thi thể này còn ấm áp, đem thi thể trên ma khí toàn bộ mang đi. Làm xong đây hết thảy, Trương Miểu cũng không dám ở lâu, hắn ngay lập tức hóa thành một vệt thần quang, rời khỏi này vấn địa. Quay đi trở lại, Trương Miểu lại trở về rồi thủy vân gian. Hắn tìm một chỗ trốn đi sau, Liên bắt đầu kiểm tra chính mình lần này thu hoạch. Ba cái đạo quả, một viên đã thành tự Hai cái hay là bán thành tựu. Hóa Thần tu sĩ đạo quả chính là bọn hắn đúng quy tắc cảm nộ kết tình, về sau muốn hợp đạo nhất định phải có đầy đủ đạo quả. Chẳng qua Trương Miệu trong tay này mấy quả đạo quả mặt ngoài gợn, còn có các loại màu đen đường vân, cái này cùng bọn hắn dự dụng đạo quả khác nhau, không còn nghi ngờ gì nữa không thể trực tiếp dùng. Hắn nhíu nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa ma đạo cùng bọn hắn đạo cũng không kiêm dụng. Không có cách, hắn chỉ có thể lần nữa đem mấy cái này đạo quả cho thu lại đạo quả không thể trực tiếp dùng, như vậy thì xem xét này tặc nhân túi trữ vật. Phá vỡ túi trữ vật về sau, Trương Miểu thất vọng, người này không hổ là bệnh lâu côn thân. Hắn đã bởi vì bệnh phần vẩn, trở thành nghèo rất mùng tơi trạng thái. Hắn trong túi chữ vật, trừ ra kia bình dùng để chữa bệnh Hắc Liên Đan, chỉ có một ít độ dùng hàng ngày, may may hữu dụng thiên tài địa bảo đều không có. Chẳng qua vật tư không có, hắn trong túi chữ vật đã có một luyện chế thần khí pháp môn. Pháp môn này trên ghi chép rồi một cái gọi Hắc Liên Đãng hồn kỳ, thần khí. Này Hắc Liên Đãng hồn kỳ pháp môn là Hắc Liên tổ sư chuyển cho đệ tử thần khí luyện chế pháp, coi như là Hắc nhất hệ chế thức thần khí, phía trên ghi chép rồi chế thần khí dùng vật liệu, cấm chế thủ pháp cùng thai ngén pháp môn. Nếu là Hắc nhất hệ chế thức pháp bảo Vậy cái này ma đạo tu sĩ không thể nào không luyện chế ác nhưng mà mặc kệ là tranh đấu lúc hay là hiện tại, Trương Miệu cũng không nhìn thấy mảy may lá cờ thần khí dáng vẻ. Càng nghĩ, tấm thành là pháp bảo này cũng bị hắn bán đi hoặc là cầm cố rồi. Hắn đã bệnh được cùng đồ mạch lộ rồi, trong coi pháp bảo này cũng vô dụng, còn không bằng cầm cố cho đồng môn hoặc là bán cho đồng môn đổi điểm cứu mạng tiền. Nếu là hắn còn có thần khí mang theo, Trương Miểu đoán chừng còn muốn hao chút công phu. Có thần khí tu sĩ cũng không có thần khí tu sĩ là hoàn toàn khác biệt hai loại tu sĩ. Trương Miểu thở dài, đem này luyện chế pháp thú vào Tổng thể mà nói, này ma đạo tu sĩ hiếu sát, nhưng mà thu hoạch lại là giải rác. Kỹ thực cũng thế, cường trắng mà giàu có địch nhân luôn luôn khó giết. Cuối cùng, hắn lấy ra cái đó bình nhỏ, trong này chính là ma khí. Hắn đem ma tử trúc kiếm móc ra, sau đó đổ ra những thứ này ma khí, cũng bắt đầu sử dụng những thứ này mà khí tại ma tử trúc kiếm trên làm cuối cùng cấm chế. Ma tử trúc kiếm thuộc tính hòa thanh tử trúc kiếm là hoàn toàn tương phản. Thanh tử trúc kiếm là dùng tử trúc làm chủ thể, sau đó dùng thủy khí, vân khí, tập tục cùng kim khí làm tài liệu, đem những thứ này khí cấm chế trên tử trúc kiếm, hình thành chính đạo chi kiếm. Mà ma ma tự chúc kiếm là dùng ma khí, tử khí, âm khí cùng tà khí làm tài liệu, đồng dạng đem những thứ này khí cấm chế trên tự chúc kiếm, hình thành ma đạo chi kiếm. Nay một chính một ma hai loại khác lạ lực lượng, mới có thể phát huy ra lưỡng nghi kiếm trận uy lực. Nếu không kiếm trận này thì không gọi lưỡng nghi kiếm trận rồi. Bây giờ ma tử trúc kiếm đã thành, Trương miệu đem ma kiếm thì thu nhập chính mình huyền tiên phủ bên trong thanh én. Hai thanh thần khí kiếm khí đã thành, lại có kiếm trận kề bên người. Trương miệu sức lực một chút thì đủ rất nhiều. Hắn có thể đạo hành chưa đủ cao, nhưng mà kiếm trận của hắn sắc bén, hắn có thể cùng người khác tách ra vượt tay. Nam lĩnh giới vùng trời, to lớn hắc liên che khuất bầu trời, không ngừng phun ra nuốt vào gia lượng lớn hắc khí. Nhưng hắc khí này chính là ma khí, linh khí chung quanh bị hắc liên phun ra nuốt vào ra đây, thì trở thành ma khí đây không phải tất cả ma đạo thần khí cũng có bản sự này. Chỉ có số ít đỉnh tiêm ma đạo thần khí, tăng thêm chủ nhân thực lực cường hãn, mới có thể làm đến cái hiệu quả này. Chỉ cần hắc liên không ngừng phun ra nuốt vào, tất cả nam lĩnh giới linh khí sơ muộn có một ngày đều sẽ trở thành ma khí, sau đó toàn bộ thế giới cũng đại biến dạng. Tiểu này có thể cải thiên hoán địa thần khí, được xưng là đạo khí. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắc liên cũng là một kiện đạo khí. Lúc này, tại đạo khí hắc liên bên trong, một người mặc áo đen, ngồi xếp bằng trên hắc liên pháp đại nam tử mở to mắt, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hắc liên tầm đăng, sau đó nhàn nhạt nói, "Hoành thập thất chết rồi, ngay cả hồn linh đều không có hồi được đến." Trước mặt hắn là một tòa cao ba trượng, rộng một trượng màu đen lọ lửa đan. Cái này lọ như nọ rộ liên hoa tầng tầng lớp lớp, giờ phút này liên hoa trong lọ chính giấy lên tím ngọn lửa màu xanh lam, trong đan thất, có một tu sĩ đang điên cuồng chu lên, mà thân thể hắn, giống ngọn nến giống nhau đang từ từ hòa tan. Bên cạnh lọ lửa một nam tử đen cầm lửa. Hắn nghe thấy hắc liên tổ sư lại nói, Phân suy nghĩ một lúc, sau đó cung kính nói, "Sư tôn có biết sư đoàn 17 đệ là như thế nào chết?" Hắc Liên tổ sư vung tay một cái, ở trước mặt của hắn xuất hiện một mặt đen kính, mà trong gương chính là Trương miệu một kiếm đem tu sĩ thấp bé đâm chết tình hình. Nhìn thấy cái này, kia quạt lửa tu sĩ chỉ là khẽ gật đầu, "Hắn đúng Hắc Liên tổ sư cung kính nói, "Sư tôn, sư đoàn 17 đệ những ngày này được bệnh nặng, vì chữa bệnh hắn ngay cả pháp khí cũng thế chấp rồi. Không có pháp khí hộ thể, không có thực lực hộ thân. Hắn chết thì không kỳ quái. Chẳng qua người này dám giết sư ta, thì không thể lưu lại, nếu không nhường những sư huynh đệ khác nhóm lại đi tản quét một lần." Có thể. Hắc Liên tổ sư nhàn nhạt đáp một tiếng, dường như chết một cái đệ tử đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Hắc Liên tổ sư nhìn trước mắt Lò Đan, hắn đột nhiên mở miệng nói, "Lò Đan này là dựa theo ngươi ý nghĩa luyện chế, nếu là thất bại rồi, ngươi hẳn phải biết hậu quả." Vậy đệ tử rất lạnh nhạt gật đầu, nói, "Nếu thất bại rồi, đệ tử thì nhảy vào Lò Đan bên trong, đem chính mình cho luyện." Bất quá ta có lòng tin năng lực luyện chế thành công. Nghe thấy lời này, Hắc Liên tổ sư hơi cười một chút, nói, "Các đệ tử bên trong, cũng chỉ có ngươi tối cho ta yêu thích, y bát của ta tương lai là muốn truyền cho ngươi, ngươi đừng để ta thất vọng." Cái này đệ tử cung kính gật đầu, chẳng qua tại nội tâm của hắn lại là khinh thường nghĩ đến, "Sư tôn a, ngươi những lời này có thể đúng không hạ 10 cái sư minh đệ đã từng nói đi, cái gì gọi là ta tối được yêu thích, nếu là ta không thành công, lẽ nào ngươi còn có thể tha ta một mạng không thành?" "Sư tôn của ta muốn dùng ta đi luyện đan, là cái này hắc liên nhất hệ chân thực khắc họa. Hắc liên tổ sư thực lực cường đại, cũng là đệ luyện đan nổi tiếng. Nhưng mà người bên ngoài không biết, hắn tất cả luyện đan kỹ thuật đều là học với hắn từng cái đệ tử. Hắn thích thu âm hiệu luyện đan tu sĩ làm đệ tử, sau đó để bọn hắn nghiên cứu luyện đan, chỉ cần có thể luyện ra mới đáng được." Hắn thì lưu lại vậy đệ tử mạng nhỏ, sau đó hắn thì nắm giữ một môn mới đang dưỡng. Nếu đệ tử không thể luyện chế ra mới đang dưỡng, với lại luyện đan kỹ thuật cũng không tốt, như vậy người đệ tử kia rồi sẽ trở thành tài liệu luyện đan. Dựa vào kiểu này thiêu đốt đệ tử, thành tựu chính mình thủ đoạn, Hắc Liên luyện đan thuật càng ngày càng mạnh, mà dưới tay hắn đệ tử thì ngày càng nguy hiểm. Vì đan phương mới cùng mới luyện đan kỹ thuật đã càng ngày càng khó thỏa mãn Hắc Liên rồi. Hắc Liên tổ sư chậm rãi nhắm mắt lại, hắn lại bắt đầu thần du rồi. Mà vị kia đệ tử cũng là hoành nghị thất, thất Hắn thì là nhẹ nhàng đứng dậy đi đến bên ngoài. Ngoài luyện đan phòng, là một mảnh nhìn không thấy cuối dự điện. Vô số tu sĩ si tại đây phiến dược điền bên trong vùi đầu canh tác, dọc lòng chăm sóc nơi này dược liệu. Hoành Nghị thập thất mặt không thay đổi thông qua nơi này, mà nhìn thấy hắn tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là run lên bẩy, quỳ giảm xuống đất. Hoành Nghị thập thất đi vào một đồng môn sư đệ trước mặt, vậy đệ tử vội vàng hướng hắn hành lễ. Sau đó Hoành Nghị thập thất liền nói, "17 chết rồi, bị phía ngoài con chuột nhỏ giết chết, ngươi triệu tập nhân thủ, lại đi càng quét một lần." Vậy đệ tử nghe nói như thế cũng là trong lòng mình, hắn vội vàng nói, "Thế nhưng sư huynh, hiện tại những kia con chuột nhỏ càn dấu càng sâu." Chúng ta càng quét hiệu suất càng ngày càng thấp, cái này lại sợ là không công mà lui." Hoành Nghị thập thất liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, "Không công mà lui là chuyện của các người, ta chỉ là đến truyền lại sư tôn mệnh lệnh. Các người nếu là không có mảy may thành tích, vậy ta cũng không để ý đem bọn người ném vào hắc liên lô bên trong luận án." Nghe thấy người lời nói, tu sĩ kia cũng là cơ thể chấn động, sau đó hắn khẽ cắn môi nói, "Mọi sư huynh yên tâm, chúng ta sẽ bắt được người. Còn xin sư tôn yên tâm, còn xin sư huynh yên tâm." Hoành Nghị đầu, hắn nhìn một chút này rộng lớn bát ngát địa, hắn cười nói, "Nơi này phong thật ôn thổi đến người thật thoải mái." rất muốn đợi ở chỗ này, không muốn đi kia oi bức đè nén luyện đàn phòng. Hắn cảm thắn không có người nhận lời nói, vị sư đệ kia căn bản không tiếp lời nói của hắn. Hắn sao cũng được cười cười, quay người hướng về luyện đàn phòng đi đến. Chờ hắn rời đi, cái kia sư đệ mới lộ ra biểu tình hung ác gắt một cái, nói: "Nếu không phải ngươi là luyện đàn đồng tử, ngươi sớm đã bị ta giết." Hắn lúc nói lời này, trong giọng nói có mấy phần hâm mộ, nhưng mà càng nhiều hơn là sợ hãi. Biến thành Hắc Liên tổ sư luyện đàn đồng tử có rất nhiều chỗ tốt, mặc kệ thì ra là thứ hạng là bao nhiêu, chỉ cần trở thành luyện đàn đồng tử, hắn liền có thể biến thành lớn nhất sư huynh. Biến thành người sư huynh này về sau, hắn liền có thể vì Hắc Liên tổ sư danh nghĩa tuyên bố các loại mệnh lệnh, điều động các loại tài nguyên, mà những thứ này Hắc Liên tổ sư có phải không sẽ quản. Trong mắt Hắc Liên tổ sư, Luyện Đan đồng tử có thể mang đến cho hắn Luyện Đan thuật tăng lên, mà những đệ tử khác chỉ là hao tài mà thôi. Trong Hắc Liên, không người nào dám chọc vị này huynh nhị thật thất. Hắn nhìn như ôn hòa, thì cũng không nổi giận. Nhưng mà tất cả mọi người hiểu rõ, hắn là một ngay cả tính mạng mình đều không để ý loại người hung ác. Hết thảy mọi người, tất cả vật, trong mắt hắn chỉ có một loại công dụng, đó chính là Luyện Đan. Ý nghĩ của hắn không thể tưởng tượng tuật luyện đan của hắn quỷ dị vô cùng. Nhưng mà thì bởi vì như thế, hắn có thể còn sống lưu tại Hắc Liên tổ sư bên cạnh, trở thành trong kinh khủng nhất nam nhân. Hoành Nghị thập thất đi vào luyện đan phòng, hắn lại ngồi xếp bằng tại trước lò luyện đan, ánh mắt của hắn nhìn cháy hừng hực hóa thất, trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà kia tiếp nhận mệnh lệnh sứ lệ thì là mang theo cả đám người bay ra to lớn Hắc Liên, ngay lập tức hướng về Vân Thủy Gian bay đi. Bây giờ trong nam lĩnh giới, chỉ có Vân Thủy Gian mới có dấu hàng loại tu sĩ. Nhưng mà con thỏ ép cũng sẽ tán người, cậu cấp bạch cũng biết này tưởng. Năng lực sống đến bây giờ tu sĩ, cái đó không phải có chút vô liếng. Thật muốn ép bọn hắn, bọn hắn trực tiếp sẽ tuyệt vọng phản sát Cũng đúng thế thật những thứ này mà đạo tu sĩ không muốn nhìn thấy tình huống Vì thật sự bị chém đúng là bọn họ loại người này Thế nhưng, trước đây có bức gấp tu sĩ này thất tác lang Sau đó lại có hành nhị thập thất đầu này hung hổ Bọn hắn những thứ này mà đạo tu sĩ cũng không dễ chịu à Bây giờ cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lên 324 trường 324, lại dịa tưởng 324 Lại giết chương 324, lại giết Nam lính giới, Thủy Vân Gian Nơi này vẫn như cũ mây mù lợ lở, giống mười cái khí thế hung hung ma đạo tu sĩ riêng phần mình thi triển thần thông mà đến. Có cỡi lấy tọa kỵ, có khống chế thần quang, còn có vì thần khí thay đi bộ. Chờ bọn hắn bay đến Thủy Vân Gian phụ cất lúc, dẫn đầu huynh thập bắt đột nhiên hô, dừng lại. "Chậm một chút đi." Cái khác ma đạo tu sĩ nghe thấy lời này, theo bản năng thả chậm bước chân. Sau đó thì nhìn huynh thập bát không nói lời nào. Đợi ước chừng thời gian một chén trà cơm vụ, huynh thập bát mới ung tận nói, "Xuất phát. Đem mảnh này vân địa cho ta quét sạch một lần." Đệ tử khác nghe thấy lời này, ngay lập tức mặt lộ hưng quang, hướng về Thủy Vân Gian thì bay đi. Mà ở một chén trà trước đó, Làm những thứ này ma đạo tu sĩ đi vào thủy vân gian phụ cái lúc, liền đã bị nội bộ tu sĩ cảm ứng được. Những tu sĩ này cảm ứng khoảng cách muốn so ma đạo tu sĩ càng xa. Khi bọn hắn cảm ứng được lần này thế mà đến rồi 10 cái ma đạo tu sĩ, những tu sĩ này ngay lập tức cảnh giác lên đến 1-2 cái ma đạo tu sĩ, khả năng này là ma đạo tu sĩ thường ngày tồn tra. Nhưng mà đến như vậy nhiều, vậy liền có thể là một lần đại tảo đáng. Chốn ở thủy vân gian tu sĩ một chút thì khẩn trương lên. Sau đó bọn hắn thì cảm ứng được những thứ này, ma đạo tu sĩ có hơi dừng lại. Lúc này, thì có tâm tư linh hoạt tu sĩ nghĩ đến, những thứ này ma đạo tu sĩ là làm gì? Bọn hắn vì sao muốn dừng lại? Bọn hắn vì sao tụ tập nhiều người như vậy? Những thứ này tâm tư linh lung tu sĩ ngay lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ lại bọn hắn là cố ý để cho chúng ta có thời gian đào tẩu? Thực chất, huynh thập bát thì là nghĩ như vậy. Hắn đúng là không nghĩ đối phó nhiều như vậy tu sĩ, hắn cố ý không có vây quanh tất cả thủy văn gian, chính là muốn cho một bộ phận tu sĩ mau trốn đi. Chỉ cần thả ra một con đường sống, như vậy những tu sĩ này cũng không cần liệu mạng với bọn họ rốt cục đúng là có bộ phận tu sĩ đã nghĩ đến điểm này, bọn hắn thì thừa dịp lúc này, lặc lẽ theo một phương hướng các trốn. Mà có chút tu sĩ nghĩ tới, nhưng mà bọn hắn nghĩ đến càng nhiều Lỡ như những thứ này đổ chó hoang ma đạo tu sĩ đến cái vây ba thiếu một, cũng tại chạy trốn trên đường bố trí mai phục đâu. Nếu quả như thật có mai phục, như vậy không có nước trong mây phức tạp thủy khí làm che giấu, bọn hắn lại càng dễ bị phát hiện, cũng càng dễ bị ma đạo tu sĩ vây đánh dẫn đến tử vong. Đã như vậy, như vậy đợi tại thủy vân gian ngược lại là an toàn nhất, lựa chọn. Năng lực sống đến bây giờ tu sĩ đều là tâm tư linh hoạt, đầu góc linh hoạt tu sĩ, cái này cũng chẳng thể trách bọn hắn nghi thần nghi quỷ, rốt cuộc có chút sai lầm, bọn hắn là muốn lên mặt nhỏ. Cứ như vậy một trận chờ, một thời gian uống cạn chung trà qua thứ. Những kẻ ma đạo tu sĩ bắt đầu chuyển động, hướng phía thủy vân gian đánh tới, trong nháy mắt tụ sùng vào trong mây mù. Trương Miểu không biết thủy vân gian rốt cục giấu bao nhiêu cái tu sĩ, chẳng qua hắn đoán chừng 2 30 cái tu sĩ vẫn phải có. Bình thường tất cả mọi người là riêng phần mình tránh riêng phần mình đều không có lẫn nhau liên hệ dự định, nếu muốn liên lạc với, sớm như vậy thì liên hệ rồi. Hiện tại đột nhiên có lạ lẫm tu sĩ liên hệ người, không phải là vì vay tiền, chính là vì sống tạm bợ ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cũng lẫn mất sơn cùng thủy tận, thì bắt đầu không thể không đúng đồng đạo dùng tới nó cần. Nếu là lúc trước, Trương Miểu có thể trước tiên liền chạy đi rồi. Nhưng mà hôm nay Hắn lại là lưu ở lại. Hắn đem thần nghiệm phóng tới lớn nhất, bắt đầu đề phòng. Bên kia, bước vào thủy vân gian một ma đạo tu sĩ đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, hắn đem hộp mở ra, bên trong lại là từng cái hoạt bắt con mắt. Cái này ma đạo tu sĩ nói ra, đây là mới đến bách nhãn ma quân con mắt, mỗi người các ngươi lấy hai cái, tùy thời cắm mắt, phòng ngừa bị địch nhân âm thẩm mỏ ra đánh lén. Cái khác ma đạo tu sĩ nghe, lập tức tới tại cái hộp nhỏ bên trong bắt hai viên con mắt, sau đó mới tách ra hành động. Con mắt này là Bách Nhãn Ma Quân con mắt, Bách Nhãn Ma Quân toàn thần trên giới mọc đầy nhìn con người, những thứ này con mắt quan sát bốn phương tám hướng, là ma đạo tu sĩ bên trong ít có thấy vậy xa. Ánh mắt của hắn giữ lại về sau, có thể cất đặt tại bất kỳ địa phương nào, sau đó con mắt sẽ tự động giám thị kia một vùng tình huống, mà chỉ cần cùng con mắt thần niệm liên thông, tu sĩ có thể cùng hưởng khả năng nhìn. Bởi vì này trong mắt cũng là muốn thần niệm gánh vác ma đạo tu sĩ thần niệm giống như chỉ có thể trèo chống hai cái con người tử. Bởi vì bọn họ còn cần lưu lại một ta thân đọc đến làm việc thần khí loại hình. Ma đạo tu sĩ từng tại nước này trong mây ăn phải cái lô vốn, thậm chí còn chết rồi mấy cái đồng môn, bọn hắn tự nhiên thì sẽ nghĩ biện pháp giải quyết thủy vân gian, thị lực không tốt vấn đề. Lần này, không có đạo tẩu tu sĩ sợ là phải gặp nặng. Ma đạo tu sĩ nhóm hướng về bốn phương tám hướng bay đi, bay đến khoảng cách nhất định, bọn hắn thì vứt xuống một viên trong mắt. Nay trong mắt sẽ nhanh chóng lẫn hình biến mất không thấy gì nữa, sau đó bắt đầu giám thị phiến khu vực này. Bởi vì này trong mắt không phải bình thường trong mắt, là bạch nhãn ma quân đặc thủ sinh trưởng con mắt, vì vậy này con mắt năng lực hãm phá đại đa số mê chướng, xương mù dày, pháp là một loại cực kỳ tốt giám thị vật phẩm. Có rồi những thứ này con mắt, ma đạo tu sĩ đột nhiên cảm giác mảnh đất này thì đột nhiên trở lên rõ ràng, tại con mắt cùng chính bọn họ thần niệm giám thị dưới, hơi nước này cùng sương mù dày không ngăn lại ngại quan sát của bọn hắn, nhường chung quanh một chút liền rõ ràng rõ lên. Sau đó, bọn hắn liền thấy hai cái tự cho là lẫn mất rất tốt thằng xui xẻo. Nhìn thấy hai cái này thằng xui xẻo, ma đạo tu sĩ lẫn nhau cười một tiếng, thì giả bộ như không biết tới gần, sau đó bạo khởi địch, một chút liền đem hai cái này thẳng xui xẹo bắt được. Những thứ này chẳng xui xẻo nếu như không có tại chỗ giết chết, như vậy thì sẽ bị bắt bỏ vào hắc liên trong làm nô lệ, chờ bọn hắn bị dày vào đến không thành hình người về sau, rồi sẽ rác rưởi sử dụng ném vào trong lò luyện đan luyện đan. Trương Miểu chỗ ẩn núp sa sôi, hắn bén nhạy nghe được vài tiếng tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này nhường hắn trong lòng hơi động, lần này vì sao những kia ma đạo tu sĩ nhanh như vậy đã có chiến quả? Địch nhân cũng đang không ngừng tiến bộ a. Trương Miểu nghĩ đến đây, hắn hơi có chút buồn bực. Chẳng qua cũng đúng thế thật lẽ thường, sẽ không tiến bước địch nhân, đó là hoàn mỹ nhất địch nhân. Mà thế giới này có phải không sẽ có hoàn mỹ như vậy thứ gì đó tồn tại? Hắn thử trong tử phụ thả ra thanh ma hai thanh tử chúc kiếm, riêng phần mình cầm trong tay. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, một ma đạo tu sĩ đã sở vào công kích của hắn phạm vi. Hắn không chút do dự, trực tiếp đem trong tay hai thanh tử trúc kiếm ném một cái, hướng về kia ma đạo tu sĩ khẽ quát một tiếng, "Đi!" Hai thanh tử trúc kiếm trên không trung khẽ lu lên, tiếp lấy hóa thành một thanh tối đen hai đạo quang mang hướng về kia ma đạo tu sĩ giết tới. Kia ma đạo tu sĩ vừa mới phóng con mắt, sau đó thì cảm nhận được trong lòng căng thẳng, hắn ngay lập tức thả ra một đóa màu đen liên hoa. Ngay màu đen liên hoa hướng về đầu của hắn vừa rơi xuống, thì biến thành một đỉnh hắc liên ngũ Này mũ mã một thành, thì ngay lập tức thả ra ngàn vạn mầu đen tơ lụa, một chút liền đem cái này ma đạo tu sĩ bao phủ lại. Thanh ma hai thanh tự trúc kiếm đâm vào này màu đen tơ lụa bên trên, phát ra đinh, một tiếng vang nhỏ, vậy mà đều bị này tơ lụa cho bắn bay. Kia ma đạo tu sĩ thấy cảnh này, trong lòng của hắn hơi định, sau đó trên mặt lộ ra cười tản nhiên ý, hướng phía Trương Miểu bên này nói ra, ngươi thần khí ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá được, ngươi căn bản không có phần thắng chút nào. Tốt nhất là ngoan ngoãn đi ra đầu hàng đi. Một kích này không có thấy hiệu quả, Trương Miểu thì không ngoài ý muốn. Hiện tại còn sống ma đạo tu sĩ thì tinh minh rồi như là trước kia dự vào đánh lén có thể cường sát cơ hội là không có. Chẳng qua Trương miệu thì không nản chí, hắn cũng không có đem hy vọng đặt ở thường thường một kích bên trên. Lúc này, hắn đột nhiên đối phía trước hai thanh tử trúc kiếm một chỉ, từ phủ bên trong kinh vĩ viện, thanh ma lượng nghi sinh tử vĩnh diệt kiếm trận, ngay lập tức bị phóng ra, trong nháy mắt thì bố trí xong rồi trận pháp. Trận pháp một thành, trong nháy mắt đem kia ma đạo tu sĩ bao phủ trong trận pháp, sau đó hai thanh tử trúc kiếm phát ra hào tiêu khế. Không đợi kia ma đạo tu sĩ phản ứng, hai thanh tử chúc kiếm bao phủ tại thần quang bên trong, đột nhiên quấn lấy, hướng về hắn đâm đến. Màu đen từ lụa phòng ngự tại thời khắc này bị một kiếm đánh tan, hai thanh tử trúc kiếm xoay tròn lấy, giống núi khoan giống nhau, trực tiếp đâm rách này mà đạo tu sĩ tử phụ, tử trúc kiếm thấu não mà qua, tại trên mũi kiếm của nó, còn đâm vào một đen xỉ nguyên anh tiểu nhân. Thu. Trưng Miểu khẽ quát một tiếng. Hai thanh tử trúc kiếm như nhũ yến về tổ, trong nháy mắt liền tiến vào đỉnh đầu của hắn. Mà hắn cũng là ngay lập tức liền xông ra ngoài, nhanh chóng nhặt thi thể. Túi chữ vật, cầm. Đạo quả, cầm. Màu đen ngũ mã thần khí, cầm. Thi thể. Được rồi, thi thể thì không cầm. Chư Miểu nhanh chóng tìm hết thi thể lập tức liền trốn đi thật xa. Mà hắn không biết là, những gì hắn làm đã bị tất cả ma đạo tu sĩ thấy vậy rõ ràng. Vì kia bách nhãn ma quân trong mắt đã đem một màn này thấy rất rõ ràng, đồng thời cùng hưởng cho tất cả ma đạo tu sĩ. Thảo! 36 thì chết như vậy, đó là vật gì?" Có ma đạo tu sĩ chô thùng mắng, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng kia hai thanh phi kiếm cũng không thể phá vơ Hắc Liên Tỏa Hồn Quan phòng ngự, vì sao một giây sau này phòng ngự liền lên rách? Hoành Thập Bát thấy cảnh này cũng là trong lòng giận mình, hắn ngay lập tức hướng về bên ấy bay đi. Chẳng qua chờ hắn bay đến, Trương Miệu đã rời đi một hồi, đã rời đi hắn thần niệm phạm vi cảm ứng. Hắn sắc mặt tâm trầm lúc này đối tất cả đồng môn nói, hướng về phía này tìm, hắn không thể nào trốn được quá xa. Mấy cái ma đạo tu sĩ đáp một tiếng, vội vàng hướng Trương Miệu chạy trốn phương hướng bay đi, ba người bọn họ bay rất gần, lẫn nhau thành thế đối chọi, để tùy thời phối hợp tác chiến. Mà một bên bay, ba người này còn vừa nói, kia đào tẩu tu sĩ có phải hay không một con cá lớn? Hắn thần khí năng lực có uy thế như thế, sợ không phải có ngàn năm đại hạnh. Lời nói của hắn nhường một người khác cười nhạo ra đây, hắn lắc đầu nói, không thể nào. Này nam lĩnh giới cần, cô thiếu thốn, nếu là có ngàn năm đại tu, còn có thể trốn ở chỗ này." Người thứ ba lại nói, "Các người quên đi, chúng ta vừa tới lúc, không phải bắt một hơn 1.7005 đạo hạnh tu sĩ nha." Điều này nói rõ nơi này còn là có khả năng có loại người này. Lời này nhu người thứ hai không dám lên tiếng rồi. Ba người này mạnh nhất chẳng qua 700 năm đạo hạnh, thật gặp được kia ngàn năm đạo hạnh tu sĩ, sợ là gặp nguy hiểm. "Đừng sợ, chúng ta nhiều người, người kia cho dù là mạnh, năng lực bù đắp được chúng ta nhiều người như vậy. Với lại thập bát sư huynh cũng không phải ăn chay." Ba người khích lệ cho nhau một chút, lại tiếp tục hướng phía trước bay. Trẳng qua lúc này bọn hắn đã không còn cách gần như vậy rồi, rốt cuộc tại ma đạo tu sĩ trong từ điển, liền không có vì người khác cản thương từ ngữ. Này bay mở một ít, chờ chút tu sĩ kia không muốn sống phản công dường như, bọn hắn thì có không gian chạy trốn. Về phần tu sĩ kia muốn dẫn đi ai, vậy liền xem thiên mệnh rồi. Thành công giết chết địch nhân Chương Miểu đã bay ra rất xa, hắn tìm cái địa phương trốn đi, đang xem trong tay thu hoạch. Đạo này quả không cần nói, là ma hóa. Này Hắc Liên ngũ mão cũng không tệ, chẳng qua muốn dùng liền cần đem thần khí nội bộ thần niệm thanh trừ, chính mình lại tế luyện một lần. Với lại chính mình không có ma khí, sợ là dùng sẽ công hiệu giảm lớn. Về phần này túi chữ vật, vậy liền đây người lũn tu sĩ phong phú nhiều. Nơi này không chỉ có rất nhiều bình đan dược, còn có một số sách, dược liệu, thiên tài địa bảo, đây mới là một bình thường tu sĩ nên có dự trữ nha. Không thể luôn luôn tìm quỷ nghèo rết đi đang lúc Trương Miểu muốn càng thâm nhập kiểm lại một chút thu hoạch, hắn đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được ba cái ma đạo tu sĩ hướng về hắn nơi này bay tới. Trong giây mắt này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, là tới tìm ta, hay là đơn thuần đi ngang qua. Suôn suýt rồi nửa hơi thời gian, Trương Miểu ngay lập tức bắt đầu chuyển động, hướng về chỗ xa hơn bay đi. Chẳng qua hắn còn chưa bay bao xa, hắn thì đột nhiên ngừng lại không được, hiện tại thủy vân gian toàn bộ là địch nhân, không thể như vậy bay loạn, nếu là bị cái khác ma đạo tu sĩ phát hiện, chính mình muốn hai mặt tù địch." Trương Miệu trong đầu ý nghĩ này chợt lóe lên. Sau đó hắn thì cắn răng, tự ở một bên nốt vào. Ba cái ma đạo tu sĩ đúng là hướng về Trương Miệu phương hướng bay tới, chẳng qua theo lộ trình kéo dài, bọn hắn tìm phương hướng thì xuất hiện lại lạc, mặc dù đại phương hướng không đúng, nhưng mà ai mà biết được Trương Miệu cụ thể là hướng về ở đâu bay đây này. Cho nên bọn hắn tìm phạm vị thì kéo dài một chút, một mặt là thuận tiện tìm kiếm Trương Miểu, cũng là phòng bị đồng môn. Tiểu này tìm trên kéo dài, thí cho Trương Miểu thao tác không gian chỉ cần có thể miểu sát một, như vậy còn lại hai cái là được đối phó rồi. Nghĩ đến đây, Trương Miểu ngay lập tức nổ vào. Khi hắn cảm ứng được cái thứ nhất ma đạo tu sĩ lúc, hắn song kiếm cùng xuất hiện, trận pháp thì đắp lên tu sĩ kia trên đầu. Kia ma đạo tu sĩ chỉ cảm thấy trong lòng giật mình, sau đó thấy hoa mắt, dường như nhìn thấy cái gì sáng ngời, trận pháp linh quang, sau đó sọ não mắt lạnh thì mất đi ý thức. Chờ hắn thông thả lại sức, hắn liền phát hiện chính hắn bị xuyên tại một thanh trên phi kiếm, chính hướng phía một người nam nhân bay đi. Hắn không khỏi hét lên, vươn anh tay chân thì dãy dụa đưa. Nhưng mà hắn căn bản không có năng lực tránh thoát phi kiếm liền bị phi kiếm đưa vào đến nam nhân kia tử phụ bên trong, cuối cùng triệt để mất đi ý thức. Cái này ma đạo tu sĩ bị Trương miệu lấy kiếm trận đánh lén chém giết, tử vong của hắn nhường đi theo hắn hai cái tu sĩ đầu tiên là Sương Sở, sau đó là Giản Mình, tiếp lấy bọn hắn nhanh lùi lại hơn 10 dặm, lại không có trước tiên theo sau săn giết Trương Miểu. Bởi vì cái này lúc, Trương miệu đã bại lộ tại bọn hắn thần nhập trong. Mà lúc này đây, Trương Miểu thừa dịp kia hai cái ma đạo tu sĩ nhanh lùi lại thời cơ, hắn bay đi lên, bắt lấy kia thi thể của ma đạo tu sĩ liền chạy. Tiếp theo, hai cái ma đạo tu sĩ mới tỉnh lại, bọn hắn liếc nhìn nhau, đột nhiên tăng tốc về phía Trương Miểu lao đến. Bọn hắn vừa mới trông thấy giết chết đồng môn sư huynh phi kiếm cũng sáng lên một cái, kia tất nhiên là đạo tẩu tu sĩ kích phát thần khí bản nguyên, nhường thần khí bộ phát ra huy lực mạnh hơn. Nhưng mà kiểu này bộ phát là không thể kéo dài, nếu như không có kiểu này bộ phát, tu sĩ kia tất nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ cần bắt hắn, đó chính là một cái công lớn 325. Chương 325, xảo chương 325. Xảo trá. Chương 325, xảo trá. Chương Miểu kéo lấy cô thi thể kia bay đi, hắn cảm thấy hai cái ma đạo tu sĩ đang hướng về hắn truy sát mà đến. Hắn một bên tìm thi thể, một bên đang nghĩ đối sách. Chờ hắn đem thi thể tìm hoàn tất, sau đó đem thi thể ném một cái. Cả người ngay lập tức ngừng lại. Thanh ma hai thanh tự trúc kiếm lần nữa bị phóng ra, lần này, hắn đã không cách nào lại trốn. Hắn muốn đem hai cái này bởi giết hắn ma đạo tu sĩ xử lý, hoặc là hắn bị hai cái này ma đạo tu sĩ xử lý. Bọn hắn chết, hoặc là chính mình chết, xác suất này là một nửa đúng một nửa. Hắn có thể sử dụng kiếm trận lại trong nháy mắt miểu sát một, nhưng mà một cái khác ma đạo tu sĩ sẽ động thủ với hắn, sau đó đưa hắn miểu sát tại đây. Nếu vận khí tốt, hắn chặn một cái này, sau đó hắn liền có cơ hội lại đúng một cái khác ma đạo tu sĩ động thủ. Vì vậy Hai bên tỷ số thắng đều là một nửa, thì xem ai vận khí tốt." Trương Miểu ngừng lại, hung ác khí thế ở trên người hắn phát ra. Nhưng ngay lúc này, Thủy Vân Gian đột nhiên chuyển tới một điên cùng tiếng cười. "Các người những thứ này ma đạo ta đồ, các người muốn ta chết là a? Các người không cho ta sống đường đúng không? Tệ tốt, hôm nay tất cả mọi người không có đường sống." Cái này điên cùng âm thanh xa xa chuyển tới, mà kia hai cái ma đạo tu sĩ nghe thấy thanh âm này sau thì là biến sắc. Trương Miểu nghe thấy thanh âm này cũng là biến sắc. Ba người đột nhiên quay đầu thì đi, không có một chút do dự, hướng về xa xa thì điên cuồng bay. Một giây sau, Một đạo sáng lạn quang sau lưng bọn họ sáng lên, ầm ầm một tiếng bạo hưởng, dường như là đất bằng sinh lôi, một đạo quang mang chói mắt dâng lên, một đạo nói lãng trong nháy mắt ủy sung ra mấy ngàn trượng độ cao. Tiếp theo tại trong im lặng, một cô bén nhọn linh khí hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Dù là chương miểu bay rất nhanh, cũng bị cô này linh khí động ngã, trực tiếp bị va chạm mang đi hơn 10 dặm, rơi xuống đến thủy vân gian bên dưới. Hắn giờ phút này toàn thân đau đớn, vô số bén nhọn linh khí ở trong cơ thể hắn tản sát bừa bãi. Hắn dùng răng, bay lại bay không nổi, vì thân lực tại đây chút ít lộn mà bén khí trùng kích vào, căn bản điều động không được. Không có cách Hắn chỉ có thể gọi ra hai thánh tự chú kiếm, mang theo hắn hướng về xa xa bay đi. Vừa mới kia Cố nổ tung, chính là Hóa Thần tu sĩ cuối cùng sát chiêu, từ phủ bạo tạc. Hóa Thần tu sĩ đem chính mình tự phủ nổ nát, cố lực lượng này là phi thường cường đại, nếu là ở vào trung tâm vụ nổ, không có cực mạnh phòng ngựa tu sĩ sẽ tự mình bị mang đi. Cho dù không tại trung tâm vũ nổ, Hóa Thần tu sĩ tự phủ bạo tạc sau sẽ sinh ra hàng loạt bén nhọn linh khí, những linh khí này tại bạo tạc ra chỉ dưới, sẽ cưỡng ép bước vào Hóa Thần tu sĩ thể nội, cũng bắt đầu phá hoại Hóa Thần tu sĩ cơ thể. Tiểu này nổ tung, dường như là đạn hạt nhân nổ tung, mà những kia bén nhọn linh khí thì giống nổ tung bức xạ hạt nhân. Nay nổ tung chương miểu không phải lần đầu tiên nhìn thấy, tại mười mấy năm trước, làm những thứ này ma đạo tu sĩ trắng trận tìm giới này hóa thần tu sĩ thời điểm, thì dẫn phát qua mấy lần tu sĩ tự bạo. Bị ép vào tuyệt cảnh tu sĩ, chết cũng muốn mang lên mấy cái. Tại đây sau đó, ma đạo tu sĩ mặc dù thì thường thường tìm, nhưng lại sẽ không ép thật chặt. Lần này, cũng không biết chọc phải cái nào loại người hung ác, này loại người hung ác lựa chọn tự bạo. Hóa thần tu sĩ tự bạo vô cùng phiền phức cũng không phải nhất nghiệm sinh ra có thể tự bạo, nếu là như vậy, lỡ như sơ ý một chút, chẳng phải là cũng rất dễ dàng tự bạo. Cái này tựa cắn lưỡi tự vẫn giống nhau, người bình thường kỳ thực căn bản không thể nào thông qua cắn đứt đầu lưỡi tự sát, vì cắn lưỡi lúc rất đau, thân thể sẽ toàn lực phản kháng, tiểu này đau đớn, nhưng ngươi cắn không đi xuống đồng dạng đạo lý, tu si muốn tự bạo tử phủ, tử phủ cũng sẽ toàn lực phản kháng, nơi nào sẽ tùy tiện thì tự bạo rồi tử phủ. Mà ở thời điểm này, nếu có địch nhân tại bên người, địch nhân nhất định sẽ ngăn lại. Đơn giản mà nói, kỹ năng này uy lực rất lớn, nhưng mà tiền lay thở dài, với lại rất dễ ngắt lời. Vậy nếu như có người không muốn sống, ngồi xổm ở trong bụi cỏ, tại không ai phát hiện tình huống dưới, tự bạo rồi chính mình tử phủ. Đến cho địch nhân từng chút một không muốn sống rung động đâu. Nay cơ bản cũng không có khả năng, đầu tiên rất gần khoảng cách nút thì không tồn tại vì thân nghiệm sẽ cảm ứng ra đến, với lại hóa thần tu sĩ đều là cực kỳ yêu quý tính mạng mình, phàm là có một chút điểm đường sống, bọn hắn thì sẽ không lựa chọn đồng quy vô thận Không thương tiếc tính mạng mình người, căn bản không thể nào tu đến hóa thần kỳ, sớm tại luyện khí liền chết. Chỉ có tại vô cùng dưới tình huống cư đoán, mới có tu sĩ lựa chọn tự bạo. Lần này tự bạo, cũng không biết nổ không có nổ chết những kia ma đạo tu sĩ. Trương không nhịn được nghĩ đến, sau đó hắn kéo lấy tàn bệnh chi thân, tiến vào một mảnh nhỏ nhỏ vân địa bên trong trốn đi. Lần này nổ tung sau đó, ngay cả Trương Miểu Kiểu này ở vào biên giới người đều bị trọng thương, các tu sĩ khác quả quyết cũng không dễ chịu, hiện tại cơ hội là tất cả còn sống sót tu sĩ cũng đang tìm chỗ dương thương. Mặc kệ bình thường hay là ma đạo tu sĩ, Trương Miểu là đại phu, hắn đúng trị thương có tự nhiên ưu thế. Hắn lấy ra chính mình kim Trâm, hướng phía thân thể chính mình các nơi yếu huyệt đâm tới, kim Trâm sẽ ngăn chặn lực lượng truyền đầu, sẽ để cho thể nội bến nhọn mà lung tung linh khí không thể tán loạn. Các đức linh khí tán loạn, chính là chậm rãi trải vượt những thứ này lung tung linh khí, cũng nhất nhất bài xuất. Trương Miểu trong tay đã không có dược liệu gì rồi, hắn không thể cho chính mình cây đơn thuốc, nếu không thủ đoạn của hắn sẽ càng nhiều. Mười mấy năm qua ở nút, đã hao hết hắn dược liệu. Tại ẩn nút lúc, Trương Miểu cuối cùng có thể xem xét lần này hắn thu hoạch. Hay là một đống lớn đan dược, những đan dược này là vì ma khí luyện chế, nếu như muốn phục dụng, nhất định phải loại trừ ma khí, nếu không Trương Miểu ăn những đan dược này chính là muốn chết. Với lại những đan dược này, mặc dù nhìn lên tới đại bộ phận đều là trị thương, khôi phục thần nghiệm hoặc là cách dùng khác nhưng mà không có một quả đan dược là tăng trưởng đạo hành không có người biết, nộp đến có loại đan dược này không ăn, ngược lại lưu cho người khác đan dược sự việc trước mặc kệ, Trương Miểu hiện nay thì không có năng lực quản. Đạo quả cũng giống như thế, đạo quả thì phải nghĩ biện pháp loại trừ ma đạo quy tắc sau mới có thể sử dụng. Hiện tại duy nhất có thể dùng thì là những kia ma đạo tu sĩ tại Nam lĩnh giới thu thập các loại tài nguyên. Những tư nguyên này còn không có bị ma khí xâm nhiễm, vẫn có thể bình thường sử dụng. Chẳng qua đồng dạng, nơi này không có bất kỳ cái gì giống nhau năng lực tăng trưởng đạo hạnh tài địa bảo, có loại đồ chơi này sớm đã bị ma đạo tu sĩ chính mình dùng. Hiện tại lưu lại đều là luyện đan hoặc là luyện khí vật liệu. Cuối cùng Chính là một ít sách vợ điện tịch, có một ít sách vợ điện tịch là dùng mật văn viết, đoán chừng là một ít vô cùng tư nhân thư tín sách vở. Chuyện này rất bình thường, dường như là có chút học sinh tiểu học không hy vọng người khác xem hiểu hắn nhật ký, mà phát minh rất nhiều chính mình mới năng lực nhìn hiểu ẩn ngữ cùng hòa tinh chữ viết. Những vật này đúng chương miểu mà nói không dùng được, hắn mới sẽ không hao tốn sức lực đi giải đố. Còn lại một phần rất nhỏ, chính là bình thường điện tịch. Tỷ như, hắn ở đây một cái túi đựng đồ bên trong tìm được rồi Hắc Liên cấm bên trong quyển sách này, còn có một tờ Hắc Liên tỏa quan luyện chế pháp. Này Hắc Liên tỏa hồn quan, chính là chương miệu lấy được kia đỉnh ngũ Đây là một kiện phòng ngự thần khí, năng lực thả ra ma khí đến bảo vệ cơ thể, chống cự các loại công kích. Nói thật, ma đạo thần khí đúng chương miệu giúp đỡ không lớn, chương miệu luyện khí trình độ cũng không có cường hàn đến có thể căn cứ này, luyện chế pháp cải tiến thành thích hợp bình thường tu sĩ thần khí. Nay Hắc Liên tỏa hồn quan hòa luyện chế pháp đều là vô bổ. An vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Ngược lại là quyển kia Hắc Liên cấm pháp bên trong có chút ý tứ. Chương Miệu đã từng qua được một quyển Hắc Liên trên chủ yếu là dạy người như thế nào tại tự vật trên thi triển cấm pháp, đồng thời có một ít cụ thể pháp. Mà bản này Hắc Liên Cấm Pháp bên trong thì là dạy người như thế nào tại vật sống trên thi triển cấm pháp, vì khống chế cùng cường hóa vật sống. Bên trong cấm pháp rất tác độc, bị thi triển cấm pháp khống chế vật sống đó là muốn sống không được muốn chết không xong. Trương Miểu đột nhiên nghĩ tới đầu kia cựu đầu sư tử, kia sư tử liền xem như đầu lâu toàn bộ bị chém xuống đều muốn cắn Trương Miểu một ngụm, đây là bởi vì nó đúng chủ nhân của mình vô cùng trung tâm sao? Hiện tại xem ra, dường như cũng không phải như thế, mà là hoàn toàn ra ngoài bất đắc dĩ cùng bị động, nó cũng là thân bất do kỷ. Đúng vậy, này pháp có rất nhiều là trực tiếp khống chế tư tưởng cùng nội thể căn bản do không được phản kháng. Nộ tung phá hủy hơn phân nửa thủy vân gian, theo này về sau, này tựa như ảo mộng thủy vân gian liền rốt cuộc không tồn tại. Lần này nổ tung về sau, Hắc Liên tổ sư thì phái ra mới đệ tử đến trợ giúp nơi này, lần này ma đạo tu sĩ chết rồi mấy cái, Huyền thập bắt thì bị trọng thương. Hắn lúc trở về cũng là lo lắng, hắn lo rằng chính mình phải bị trừng phạt. Trương Miểu tại tiểu vân điệu bên trong né một hồi, khi hắn phát hiện có mới ma đạo tu sĩ chạy đến về sau, hắn dáng chống đỡ nhìn rời khỏi nơi đây. Dứt khoát những cái kia mới tới ma đạo tu sĩ thì không có tìm xung quanh, mà là đi cứu chữa mình đồng rồi. Trương đang phi kiếm dưới sự trợ giúp, bay đến một chỗ phù địa. Hắn rốt cục nhịn không được, trốn vào này phù đảo Sơn Địa về sau, liền bắt đầu dưỡng thương. Tất nhiên không có dự vật, vậy liền dựa vào môi trường dưỡng thương đi. Trương Miểu am hiểu phong thủy, rất nhanh thì bố trí ở chỗ này rồi phong thủy trận pháp, sau đó hắn theo chính mình tử phụ phong thủy viện bên trong điều ra hàng loạt tập tục thủy khí, tạo dựng rồi một phong thanh thủy tụ tốt nhất phong thủy trận, sau đó ngay tại phong thủy trận này bên trong, nhờ phong thủy tập bổ thân thể hắn, mang đi những kia lung tung linh khí. Mấy ngày qua đi, hắn ẩn nốt phong thủy nhỏ đột nhiên đến rồi một khách không mời mà đến. Cái này khách không mà đến không phải ma đạo tu sĩ, mà là một vị trọng thương bình thường tu sĩ. Hắn dường như bị thương đầy trương miểu còn nặng, đoan chừng cũng là bay không nổi rồi. Hắn một đầu ngã tại một cái khác trên đỉnh núi, sau đó liền không có tiếng vang. Mảnh này Phù Đảo Sơn địa có mấy cái đỉnh núi, đỉnh núi trong lúc đó thì cách xa nhau có mấy dặm, mặc dù hai người cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, nhưng mà hai người đều không có đi quấy giầy đối phương. Vì hai người đều sợ chết. Hiện tại cũng là bản thân bị trọng thương tình huống, ai dám lộ ra lai lịch của mình đâu? Nếu là bị lòng mang ác ý hàng xóm giết chết làm sao bây giờ? Thực chất, kia sau đó tu sĩ nên tìm một cơ hội đi, rốt cuộc cũng muốn giảm một ít tới trước tới sau. Giữa các tu sĩ tới trước tới sau còn không phải thế sao lẽ nghi, mà là tới trước người vô cùng có khả năng ở chỗ này bố trí cái gì sát chiêu, nếu là người đến sau ngốc núc nick đi vào, vô cùng có khả năng thì nằm mạng. Nhưng mà cái này kẻ đến sau không có đi, Trưng Miểu đoán chừng hắn là thực sự đi không được rồi, tại vạn bất đắc dĩ hạ chỉ có thể trốn ở chỗ này. Với lại hắn thấy có người trốn ở chỗ này, cũng vô ý thức cho rằng nơi này tương đối an toàn. Kết quả là, hai cái hàng xóm mỗi người có suy nghĩ riêng, sống chung hòa bình, lên. Tiểu này, hòa bình giữ vững được góc chừng 10 ngày, đột nhiên có một ngày, sơn đối diện tu sĩ truyền lời cho Trương Miểu Bên kia núi bằng hữu, ngươi nhưng có chữa trị thương thế dược. Ta vui lòng giá cao thu mua. Nữ khí của hắn vô cùng suy yếu, nhưng mà Trương Miệu không rõ ràng có phải hắn trang. Hắn không có trả lời, cũng là không nghĩ lộ ra chính mình sức lực. Những thứ này thiên hắn đợi trong phong thủy trận, thương thế thì tốt lên rất nhiều, nhưng hắn vẫn là không nghĩ phết lở. Qua thật lâu, bên kia núi tu sĩ còn chưa nghe thấy Trương Miệu đáp lời, hắn thì tiếp tục chuyển âm đến, vì đạo hữu này, người ta đều là tử phụ bảo tạc gây thù tích, riêng phần mình cũng bị thương. Ta cũng không thể đúng ngươi làm cái gì. Nếu là ngươi có dư thừa dược vật, liền thương xót một chút ta, vân tam một ít. Ngươi đại khái có thể giữ lại nhiều hơn nữa dược vật, tốt nhanh hơn ta, như vậy ta cũng sẽ không đúng ngươi có uy hiếp, ta chỉ cầu mạng sống." Trương Miểu hay là không có lên tiếng âm thanh. Loại lời này ai không biết nói, người nào tin người đó là kẻ ngu. Bên kia tu sĩ trông thấy Trương Miểu vẫn là không có trả lời, hắn thì thở dài, cuối cùng không còn tốn nhiều mối lưới. Cứ như vậy, lại qua chừng 10 ngày. Trương Miểu cơ thể tại chính mình ý thuật điều trị dưới, đã tốt một nửa. Cơ thể có một nửa lộn xộn linh khí bị kiểm tra ra ngoài, cơ thể cũng tốt bị nhiều, thần lực cũng có thể có hơi vật chuyện, không còn là không có lực phản kháng chút nào. Lúc này Bên kia núi bỗng nhiên lại chuyển đến truyền âm, "Đạo hữu, ta, ta đã không được, nếu ta chết rồi, mời xin ngài giúp ta thu liễm một chút thi thể, ta không nghĩ phơi thời hoang dã. Ta chỗ này còn có một số vật liệu, còn có một cái thần khí, cũng tặng cho người đi." Hắn truyền âm nức quãng, có vẻ hắn rất suy yếu. Sau đó Trương Miệu chỉ nghe thấy nghẹn nào, một tiếng, thì không còn có tiếng văng rồi. Trương Miệu cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện dần dần không cảm giác được đối diện tu sĩ khí tức. Lúc này, hắn thì thở dài, "Cái này chết tiệt thế đạo, chung quy là nhường một mi thảm người chết đi." Ngay lúc này, Trương Miệu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn nhíu mày, đột nhiên lớn tiếng hô: "Là ai?" Tiếng nói của hắn rơi xuống, từ phủ bên trong thì bay ra hai thanh tử chúc kiếm, hướng về một chỗ đâm tới. "Chết tiệt, con mẹ nó ngươi còn có thể dùng thần khí?" Một nhún nhác âm thanh truyền ra, ngay tại tử chúc kiếm đã đâm đi lúc, chỗ nào đột nhiên xuất hiện một bóng người, sau đó hắn hướng phía Trương Miệu thì đột nhiên đánh tới. Tử chúc kiếm tại Trương Miệu làm việc dưới, ngay lập tức hướng về kia đánh tới người đâm tới, người kia trong miệng không dám tin hô: "Không thể nào. Ngươi vì sao có thể điều động thần lực sử dụng thần khí? Ngươi cũng có thể bị trọng thương mới lạ." Hắn hiện tại khí đến muốn phát điên, hắn cũng là phí hết sức chín châu hai hổ mới có thể điều động từng chút một thần lực, mới có thể sử dụng bảo bối của hắn đến đánh lén. Nhưng mà tu sĩ này lại năng lực linh hoạt như thế sử dụng thần khí, hắn là làm được bằng cách nào? Vô Liêm Sỉ, Người thì giả chết gà ta. Trương Miểu thì cắn răng nghiến lợi mắng, người này xuất hiện trong mấy mắt, hắn thì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn không biết người này là như thế nào che đậy khí tức của mình, ngăn cách chính mình thần nhận tìm. Nếu không phải hắn chui vào phong thủy trận lúc loạn rồi trong trận phong thủy, Trương Miểu cũng không nghĩ tới có người âm thầm đi vào. Người này mặt mũi tràn đầy thất vọng. Hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì thủ đoạn đối phó Trương Miệu. Nếu Trương Miệu không có thần khí, cũng không thể điều động thân lực, như vậy hắn đánh lén tuyệt đối là thành công. Nhưng là bây giờ, Làm Phi kiếm đâm tới lúc, hắn đã nhận mệnh nhắm mắt lại. 326 chương 326, ngồi chữa chương 326. Ngồi chờ. Chương 326, ngồi chờ đánh lén tu sĩ chết rồi, Trương Miệu nguy cơ giải trừ. Trương Miệu nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải là mình thương thế tốt lên tương đối nhanh, lần này môn cắm, ai có thể nghĩ tới đâu, người vô hại hổ ý, mà hổ có tổn thương là người. Hắn vốn là nghĩ hai người nước sông không phạm nước giếng, cứ như vậy lẫn nhau chữa khỏi vết thương sau đó riêng phần mình rời đi là được. Thế nhưng người này hết lần này tới lần khác muốn tới đánh lén hắn a. Cái này như là có một thanh kiếm nhẹ nhàng trên đầu mình lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, nhưng mà dưới kiếm người còn không nghĩ biện pháp giải quyết cái này, ngược lại là muốn đánh bên cạnh đồng dạng bị uy hiếp người một chút. Nếu là thật sự không muốn sống, vì sao không tới công kích những kia ma đạo tu sĩ? Trương Miểu có đôi khi cũng không phải thường không hiểu những người này ý nghĩ. Thở dài, Trương Miểu đi vào người này thi hài bên cạnh, người này nguyên anh đã bị đưa vào vãng sinh chỉ tiêu hóa. Tử phụ trong đạo quả cũng bị tháo rời ra. Ba viên tốt xấu lần lượt quả, một quả hơi lớn một ít, ngoài ra hai viên hơi nhỏ một ít. Nay có thể nhìn ra được tu sĩ này cảnh giới không cao đến rồi hóa thần kỳ về sau, cảnh giới cùng sức chiến đấu không phải cứng rắn móc nối nếu là có người cả đời không tu đạo được, chỉ lo bồi dưỡng đại đạo tụ, vậy hắn cũng có thể tấn thăng hợp đạo cảnh, nhưng mà loại tu sĩ này sức chiến đấu là cực thấp trừ phi cảnh giới của người cao đến độ kiếp hoặc là tiên nhân, khi đó chiến đấu lại là một loại khác hình thức. Tu sĩ này trừ ra này ba viên dậy thì không tốt đạo quả bên ngoài, hắn túi trữ vật cũng là trống rỗng, chỉ có chút ít vài cuốn sách Chẳng qua hắn thần khí lại là có chút ý tứ, hắn thần khí là một đỉnh bảo. Cái gọi là bảo, chính là dùng lông vũ chế tạo mũ mạo. Tu sĩ này mạo phòng ngự không cao, cũng không có cái gì năng lực công kích, nhưng mà này bảo có một năng lực đặc thủ, đó chính là năng lực che giấu khí tức của mình hơn 10 tức thời gian. Hơi thở của hóa thần tu sĩ nếu là che giấu, kia phảng phất như là chết rồi bình thường, người khác thần thức cũng không cần cảm ứng được người. Nay mạo có thể ẩn tàng khí tức hơn 10 tức thời gian, nhìn như thời gian không giải, nhưng mà đối với hóa thần tu sĩ mà nói, hơn 10 tức thời gian đã có thể vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách tiến hành một hồi tập kích. Ney Mao lại phối hợp thêm một ít thần thân pháp, chính là có thể nhằm vào hóa thần tu sĩ ám sát đạt được này mà lúc, Trương Miểu thì đã hiểu rồi tu sĩ kia là như thế nào lựa qua chính mình. Nay mau đối với hắn mà nói có tác dụng lớn a. Với lại bảo bối này không phải ma đạo thần khí, hắn là có thể trực tiếp luyện hóa sử dụng. Năng lực cận tàng khí tức, mặc kệ là giết địch hay là chạy trốn, thì có rồi làm việc không gian. Về phần những sách vợ kia, rất nhiều đều là du ký, bạn chép tay, tâm đắc loại hình thứ gì đó, cũng không phải cái gì công pháp tu hành. Theo những sách vở này bên trong đó có thể thấy được, tu sĩ này du lịch qua chỗ cũng không ít, kiến thức của hắn vẫn rất rộng khắp. Trong đó tại trong một quyển sách thì ghi chép rồi như thế một loại gà gái, gà gỗ, nói là tại một cái gọi Hề mục giới, Linh giới có một loại linh thú gọi gà gỗ, kiểu này gà sức chiến đấu không cao, thì trời sinh tính nhát gan. Nó có một loại câu chuyện thật, đó chính là nó ngây người bất động lúc, người khác thì không phát hiện được nó. Bản sự này vô cùng thần kỳ, chỉ cần gà gỗ ngây người bất động, như vậy thì tính khắc tinh của nó theo nó bên cạnh đi ngang qua cũng sẽ làm như không thấy, liền phản phất nó là không khí giống như. Cái này cũng đản sinh ra một từ ngữ, ngây ra như phỗng. Mà nó có loại bản này, cũng là bởi vì chúng nó trên người lông vũ duyên cơ. Sau đó có tu sĩ phát hiện cái này, liền đem tiểu này gà gỗ lông đôi gỡ xuống luyện khí chế tác thành mũ mạo, tiểu này mũ mạo chính là gà gỗ mũ mạo, mang tiểu này gà gỗ mũ mạo tu sĩ, chỉ cần kích phát mũ mạo lực lượng, có thể che giấu khí tức của mình mười mấy tức thời gian. Cái này gà gỗ mũ mạo, chính là Trương Miệu hiện tại trong tay mũ mạo. Thời gian kế tiếp, Trương Miệu tiếp tục dưỡng thương, lại qua hơn 10 ngày, thương thế trên người hắn tốt 8, chính thành, hắn cũng được bình thường hành động. Một kê vũ quan thì đặt ở chính mình Huyền Thiên phủ bên trong, hiện tại hắn Huyền Thiên phủ có kiện khí, này trên cơ bản là Trương Miểu lớn nhất năng lực chịu đựng. Không phải nói Huyền Thiên phủ không bỏ xuống được thần khí, mà là Trương Miểu thần niệm chỉ có thể ủng hộ lên ba kiện thần khí. Muốn ủng hộ nhiều hơn nữa thần khí, vậy liền cần nhiều hơn nữa thần niệm, chẳng qua Trương Miểu có linh niệm phụ, hắn thần niệm vẫn là có thể tiếp tục trưởng thành. Trương Miểu lại ngẫy người hai ngày, sau đó hắn rút đi phong thủy trận, bắt đầu hướng về cùng địa phương khác rời đi. Trên đường hắn suy nghĩ một hồi, sau đó hướng về Hắc Liên phương hướng bay đi. Và cách Hắc Liên mấy trăm dặm, nơi này đã đã bị ma không có bước vào quá sâu, mà là nhìn phía trước to lớn Hắc Liên lâm vào trong tầm Hiện tại Nam lĩnh giới bị bọn này ma đạo tu sĩ chiếm lĩnh, muốn rời đi dường như là không có khả năng kia hắc liên tổ sư vượt xa tại ta, đánh là căn bản đánh không lại. Vì kế hoạch hôm nay, hay là cần ẩn ấp. Chẳng qua lần này tử phủ bạo tạc nên đã thương bọn hắn không cạn, nếu có cơ hội lại giết mấy người bọn hắn tu sĩ, vậy cũng là một chuyện tốt. Giới này bị bọn hắn phong tỏa, cho phép vào không cho phép ra, nhưng mà chính bọn họ hẳn là có đường tắt ra vào giới này, nếu không tiểu chân hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Như vậy cái này không khớp lối đi, có phải hay không là kia truyền tống trận? Trương Miểu nghĩ đến đây, ngay lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Tung Lũng có truyền tống trận bay đi. Lần này tử phủ bạo tạc ma đạo tu sĩ thứ bị thiệt hại không đạn, vì vậy Trương Miểu mới dám như vậy tới gần địa phương địa bàn điều tra. Hắn vây quanh tung lũng có truyền tống trận nhìn một chút, nơi này còn là bị ma khí bao phủ, loáng thoáng là có thể cảm thấy trong truyền tống trận hay là có ma đạo tu sĩ trấn thủ. Trương Miểu nhìn ra ngoài một hồi, hắn thì không có nắm chắc năng lực xông đi vào, thế là hắn lắc đầu, quay người bay đi. Trên đường, Trương Miểu tiếp tục tự hỏi, ma đạo tu sĩ bị tử phủ nổ thương, bọn hắn nhất định phải tìm kiếm dược vật chữa trị, bọn này ma đạo tu sĩ am hiểu luyện đan, hắn chữa trị chỉnh độ nên không kém. Nếu như muốn nhằm vào bọn họ, có thể ngồi xổm một ngồi xổm dược liệu nơi sản sinh là biện pháp tốt. Muốn trị thương, nhất định phải có dược liệu. Tiểu này tử phủ bạo tác tạo thành thương thế cũng không phải tầm thường thương thế, có thể nói là trăm năm khó gặp một lần, những thứ này ma đạo tu sĩ không thể nào có chuyên môn đan dược đến chữa trị tiểu này thương. Do đó, bọn hắn muốn trị thương, nhất định phải là chính mình hiện tìm dược thảo hiện luyện đan. Như vậy, những thứ này ma đạo tu sĩ muốn tìm dược liệu gì luyện đan đâu? Trương Miểu bắt đầu suy tư. Hắn là y đạo mọi người, đứng y lý, lý thuyết y học đã hiểu cực sâu, liền xem như ma đạo tu sĩ, hắn cũng có thể tìm thấy biện pháp trị liệu. Suy tư một chút, kết hợp ma đạo tu sĩ tự thân đặc điểm, bọn hắn muốn chữa trị loại thương thế này, nhất định phải tìm kiếm ẩn chứa âm chất thi chi khí dược liệu. Mà tất cả nam lĩnh giới sản xuất tiểu này thuộc tính dược liệu chỗ không nhiều, trong đó lớn nhất chính là Trương Miểu đã từng đi qua Khô Liễm Tử Vân Điệp. Đương nhiên, những kẻ ma đạo tu sĩ thì có khả năng thông qua truyền thống trận đi bên ngoài mua dược liệu trị thương. Nhưng mà kiểu này tỷ lệ không lớn, bọn hắn cũng chiếm đoạt một giới nơi, chẳng lẽ còn muốn đi bên ngoài mua thuốc sao? Do đó, đi Khô Liễm Tử Vân Điện ngồi xổm người hữu duyên tỉ lệ rất lớn. Với lại cho dù ngồi xổm không đến, lẽ nào Trương Miểu sẽ có thứ bị thiệt hại? Nghĩ đến đây, Trương Miểu ngay lập tức hướng về Khô Liễm Tử Vân Điệp bay đi. Bay một ngày tà hữu, Trương Miểu cuối cùng nhìn thấy Khô Liễm Tử Vân địa. Đám mây đen này hay là như trước kia giống nhau. Từ giới này bị Hắc Liên tổ sư chiếm lĩnh, Trương Miểu những tu sĩ này cũng rất ít đến nơi đây, vì nơi đây thường xuyên có ma đạo tu sĩ đến tìm kiếm tài nguyên, bọn hắn cũng không nốc đến nơi này muốn chết. Nhưng mà lần này khác nhau, lần này Trương Miệu là có mục đích mới đến nơi đây. Bây giờ Hắc Liên tổ sư đệ tử bị hao tổn nghiêm trọng, tới nơi này tìm kiếm tài nguyên đệ tử tất nhiên sẽ không quá nhiều, cho dù tới nhiều, bọn hắn cũng phần lớn mang thương thực lực đại tổn. Hiện tại chính là đi săn ma đạo tu sĩ cơ hội tốt nhất trưng biểu bay vào chết vân địa bên trong không có bay bao xa hắn thì cảm nhận được một hơi thở của ma đạo tu sĩ vẫn tốt như vậy Trương miệu trong lòng vui mừng trước khi hắn tới nơi này muốn tìm kiếm một ít cốt linh cùng bị Linh cũng vô cùng tốn sức hiện tại bước vào nơi này có thể gặp được ma đạo tu sĩ quả nhiên nay thần nghiệm hay là dùng rất tốt hiện tại thì giống là trong đêm tối tìm kiếm mặt trăng giống nhau đối phương là dễ thấy như vậy Trương miệu trầm rãi ngang nhiên xông qua hắn thầnệ phạm vi đây ma đạo tu sĩ càng rộng chỉ cần tạp tốt khoảng cách kia ma đạo tu sĩ là không phát hiện được hắn chờ hắn tới gần một ít về sau, hắn thần nghiệm lại cảm ứng được một ma đạo tu sĩ. Được rồi, hiện tại cũng tụ tập. Trương Miểu thầm nghĩ đến, kỳ thực cái này cũng tại dự liệu của hắn phạm vi bên trong, rốt cuộc bị thương ma đạo tu sĩ cũng không biết. Trương Miểu tạm thời ngừng lại, hắn đang tự hỏi làm sao ra tay. Nếu như bây giờ tấn công quá khứ, hắn năng lực thoải mái giết chết một ma đạo tu sĩ, nhưng mà khoảng cách này tới gần rồi, một cái khác ma đạo tu sĩ tất nhiên phát hiện. Bị phát hiện về sau, khó đảm bảo kia ma đạo tu sĩ sẽ không huy động người. Nghĩ đến đây, Trương Miểu không khỏi nhớ ra hắn kia đỉnh một kê vũ quan. Nếu là lúc trước Hắn có thể còn muốn nghĩ nhiều hơn nữa kế hoạch nhưng mà hiện tại cái mũ này có thể cho hắn càng nhiều càng linh hoạt làm việc không gian hắn đem mũ Mão đội ở trên đầu đủ mọi màu sắc lông vũ như là ngốc hào giống nhau cắm ở trên đầu của hắn hắn lại thả ra thanh ma hai thanh tự trúc kiếm sau đó trong lòng nghĩ đến chỉ có hơn 10 tức thời gian thời gian không thể tạm quá gốc vậy coi như xong 10 hơi 10 hơi cũng là khoảng 10 giây nhiều một chút một giây sau trưng biểu kích hoặc bảo mà một kích công việc hắn ngay lập tức hóa thành một vị thần Quang bay đi thần niệm đi theo khe động hai thành tự trúc kiếm hóa thành phi kiếm hướng về phía trước ma đạo tu sĩ thế tới Phía trước trong vòng hơn 10 dặm, một ma đạo tu sĩ đang cùng một đầu cốt linh chiến đấu, này ma đạo tu sĩ khí tức có chút bất ổn, vì trong cơ thể của hắn còn có lung tung linh khí đang quấy rối, cái này khiến ma lực của hắn vận chuyển mất linh, đến mức bình thường sớm, cái kia chiến đấu kết thúc bây giờ lại đánh thành rồi, thái kê mổ nhau, cục diện này. Chẳng qua cái này cũng không có cách, hắn cần này cốt linh bảo vệ nối xương thảo trở về luyện đàn. hiện tại cái đồ chơi này tại Hắc Liên bên trong giá trị tiêu thăng, coi như mình không luyện bán cho những sư huynh đệ khác cũng có thể kiếm một món hời. Trước kia dược thảo này hiệu dụng lớn nhất, hắn cũng sẽ không đặc biệt đến hái. Nhưng mà bây giờ thì khác. Dược liệu này trở nên đắt như vàng. Trong tay hắn nắm lấy một thanh bảo thương, thương này cũng là Hắc Liên nhất mạch chế thức pháp bảo, gọi Hắc Liên Chấn Hồn Long Thương, là một thanh công kích thần khí. Hắc Kiệm nhất mạch có 3 loại chế thức pháp bảo, chỉ cần vào Hắc Liên tổ sư giới chưởng, có thể đạt được này 3 loại luyện chế pháp bảo pháp. Này 3 loại pháp bảo theo thứ tự là lấy phòng ngự tăng trưởng, Hắc Liên tỏa hồn quan, vì công kích tăng trưởng, Hắc Liên Chấn Hồn Long Thương, còn có vì phụ trợ tăng trưởng, Hắc Liên Đãng hồn kỳ. kiện bảo bối công thủ phụ trợ cũng có, được cho thành thể hệ Hiện tại này ma đạo tu sĩ trong tay chính là một cây chấn hồn lang thương, ma đạo tu sĩ không lấy thần niệm tăng trưởng, vì vậy bọn hắn thần khí bình thường chỉ có một kiện, có hai kiện thần khí đều là thiên phú dị bẩm, hoặc là chuyên trú vào thần niệm khai thác tu sĩ. Ma đạo tu sĩ thần niệm trưởng thành quá thấp, kỳ thực rất nhiều tu sĩ cũng sẽ không đầu tư tài nguyên tăng trưởng phương diện này. Có cái này tài nguyên, đi tăng trưởng phương diện khác không tốt. Cuối cùng, này ma đạo tu sĩ năm lấy thời cơ, một phát súng đâm vào cốt linh khô lâu trong đầu, đem cốt linh cho đánh chết. Cốt linh sau khi chết, hắn nhặt lên cốt bụi, sau đó liền đi thu thập cái kia nối xương thảo. Lúc này, đúng là hắn lỏng lẻo nhất chế lúc. Mà lúc này đây, thì có hai thanh phi kiếm từ phía sau, một tả một hữu hướng về hắn đâm đến. Này ma đạo tu sĩ mặc dù bị thương chưa lành, nhưng mà đang phi kiếm tới gần trong nháy mắt, hắn hay là lo liệu đoạn thương hướng về bên trái phi kiếm đánh qua, mà bên phải phi kiếm hắn lại không dành bận tâm. Bên trái thanh tử trúc kiếm bị hắn long thương cắt đến, mà bên phải ma tử trúc kiếm lại là đâm vào thân thể hắn, trong nháy mắt đem thân thể hắn mở một cái độc lớn. Này ma đạo tu sĩ trong lòng hoảng hốt, hắn ngay lập tức vận chuyển ma lực, muốn hóa thành một đạo ma quang bay đi. Nhưng mà lúc này, vị đón đỡ tử trúc kiếm đã quay người, hướng về hắn lần nữa đánh tới. Ma đạo tu sĩ lần nữa nhắc tới ma lực, lần này hắn không có đi đón đỡ phi kiếm, mà là che lại đầu lâu của mình. Hắn bảo vệ đầu lâu, muốn không quan tâm bay đi, bởi vì hắn chỗ không xa thì có đồng môn của mình. Thế nhưng, Trương Miệu có thể khiến cho hắn đảo tàu sao? Hai thanh phi kiếm lần nữa hướng về ma đạo tu sĩ căn giết, trong nháy mắt đem đầu của hắn chọ xoắn nát. Mà Trương Miệu thì chạy đến bên tay, đem thi thể này bắt lấy lên chạy. Hắn một hơi chạy đến bên ngoài, mà lúc này, mười hơi thời gian mới qua thứ. Mao kéo dài thời gian thì qua, lần sau muốn rụng, liền cần vào một khắc đồng hồ rồi. Mà ở xa xa Một cái khác ma đạo tu sĩ đột nhiên cảm nhận được cái gì? Hắn khẽ giật một tiếng nói, tiểu tử kia sao đã không thấy tăng hơi, lẽ nào muốn đi cùng địa phương khác tiếp tục tầm bảo? Nghĩ đến đây, tu sĩ này cũng là lộ ra một kia cười lạnh, và "Nó, chạy nhanh như vậy, lẽ nào là sợ ta sẽ đi đoạt ngươi đổ vật sao? Ngu xuẩn, cho dù muốn cấp cũng muốn và ngươi chọn thêm tập mấy thứ bảo bối mới được ra. Tu sĩ này rất không cao hứng, nhưng mà hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Những tu sĩ này tại Hắc Liên tổ sư cấm chế, mặc dù sẽ không bên ngoài giết người bảo, nhưng mà âm thầm hạ sát thủ cũng là nhìn mãi quấn mắt chỉ cần không bị Hắc Liên tổ sư bắt được tại chỗ, Hắc Liên tổ sư thì mặc kệ loại chuyện này. Hoặc nói, Hắc Liên tổ sư còn bằng lòng nhìn thấy, Hắc Liên tổ sư đều có thể bắt được Trương Miểu Tiêu Diệt đệ tử khác hình tượng, chẳng lẽ còn không thể giám thị đệ tử của mình sao? Hắn tất nhiên có thể, chỉ là không muốn thôi. Chính ngươi không có câu chuyện thật bị đồng môn tiêu diệt, đó là ngươi chính mình dắp rươi, loại phế vật này ra ngoài bên ngoài lắc lư cũng là muốn bị tu sĩ khác xử lý nếu như là như vậy, còn không bằng cho đồng môn của mình chết, tối thiểu rơi xuống bạo bối sẽ không tiện nghi ngoại nhân. Do đó, chỉ cần không phải ngay trước mặt tổ sư, hoặc là bị người khác mách lẻo cho Hắc Liên tổ sư Hắc liên tổ sư cũng không ngại đệ tử lẫn nhau chém giết. Các đệ tử lẫn nhau phòng bị, lẫn nhau đấu tranh, lúc này hắc liên tổ sư thích xem đến. Do đó, cái này ma đạo tu sĩ phát hiện bên cạnh hắn tiểu sư đệ không thấy, hắn cũng sẽ không đi xem đã xảy ra chuyện gì tình huống, chỉ coi là kia nhát gan sư đệ chính mình vụn trộm đi xa. 327 chương 327, kẻ địch rào hoạt.